tiếp r ư theo hai mươi bộ cao đoàn nhất tinh cầu hệ thống phòng vệ cùng với tất cả ngân hạ hệ đưa tặng này tuyệt địa là một bút của cải đáng giá quả nhiên năng lực xưng vương tồn tại đều là thần hảo nhiều độ như vậy nói tiếng điều tiễn bỏ được bỏ được có bỏ mới có được có thể vì hắn một cái còn đang ở trường thành kỳ người đầu tư như thế lớn trừ ra ánh mắt bên ngoài cũng là một cái có quyết đoán người chẳng thể trách năng lực xưng ơ vương chẳng thể trách huyết lang quân đ o à người n t ừ n g cái nhìn qua đều là như thế lẫn nhau yêu thích đầy nghĩa khí từ sở thiên hành cùng đường minh vũ trên người bọn họ lâm mặc nhìn ra rất nhiều phía d ư ớ i binh như thế làm đem xưng ơ vương người có thể kém đi nơi nào thế là lâm mặc cuối cùng cũng là vui vẻ đã đạt thành trung nhận thức tiếp nhận rồi huyết lang vương hảo ý đúng rồi sở lao ca này vượt chủ cấp thi đấu có yêu cầu gì tại trường nào thì bắt đầu ai nha ngươi nhìn ta trí nhớ này vào xem lấy c a o hứng đ ề u quên nói cho ngươi ha ha ha s ở thiên hành cười to phía dưới chậm rãi cho lâm mặc giới thiệu nguyên lai、like、này cái gọi là thi đấu chính là thập đại quân đoàn bên này so đấu quân đoàn đều là do sương vương bất hủ chỉ huy cũng là các tinh vực lực lượng trung kiên có thể mặc dù cùng là nhân tộc trừ ra cần thiết cạnh tranh tinh thần bên ngoài vậy đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cũng không phải tất cả vương trong lúc đó đều là hòa thuận khăng khít mà thập đại quân đoàn xếp hạng vậy quan hệ đến hàng năm bọn hắn đạt được tài nguyên những tư nguyên này bao gồm nhân tộc phạm vi bên trong một ít quý giá bí cảnh quyền sử dụng do đó mỗi lần vì tranh đoạt những thứ này ngược lại cũng náo động lên một ít mâu thuẫn đương nhiên đây đều là mâu thuẫn nội bộ đối ngoại lúc hay là vô cùng nhất trí nguyên bản huyết lang quân đoàn cũng không yếu ngược lại mười phần mạnh có đó không mấy lần trước trong chiến đấu bọn hắn gặp phải t r ù n g tộc p h ụ c kích bất hủ cấp trở xuống các chiến sĩ thương vong thảm trọng cho nên những năm này thi đấu trong bất hủ cấp trở xuống một mực không chiếm được tốt thứ tự lâm mặc vừa tới a mỹ tinh cầu lúc vậy đụng phải huyết lang quân đoàn lần nữa khuyết trương chiêu chỉ có bất hủ trở lên chiến lực phía dưới đoạn mất tầng đây cũng không phải là chuyện tốt không người kế t ụ ca không chiếm được thứ tự đều không cho á c n à đạt được tốt h dù là huyết lang vương vậy không có năm chắc tại vũ trụ trong chiến trường nhất định đều có thể còn sống sót cương giả quá nhiều rồi tăng thêm tại vũ trụ trong chiến trường thế nhưng sẽ tao nộ nhất làm cho to bằng đầu người chủ tộc hắn mong muốn tại vũ trụ chiến trường mở ra trước đó là bộ hạ của mình lưu lại hy vọng mà quân đoàn ở giữa thi đấu sẽ ở ba năm sau mở ra chủ yếu ba cái tầng thứ chia làm vũ trụ cấp vực chủ cấp cùng giới chủ cấp mỗi cái tầng thứ đạt được trước ba đem đạt được đối ứng cảnh giới tốt nhất bí cảnh quyền sử dụng nơi đó tài nguyên cũng không so tứ đại không vực kém bao nhiêu thậm chí còn có kinh người bảo vật cùng các loại truyền thừa năng lực tăng cường rất nhiều thực lực nhưng mà bí cảnh mỗi lần bước vào danh lệch có h ạ n cho nên không cách nào thỏa mãn tất cả nhân tộc tinh n u y ệ n chỉ có thể dựa vào xếp hạng không sống ngu chết đến đạt được danh lệ lần này giới chủ cấp thi đấu huyết lang vương ngược lại là chiêu đến vài vị người tốt tuyển mà vũ trụ cấp cùng vực chủ cấp còn không có đặc biệt nhân tuyển thích hợp tuy nói còn có thời gian ba năm nhưng mà đối với bọn hắn dạng này cường dạng mà nói ba năm chẳng qua là trong nháy mắt đến bọn hắn cấp độ này thường thường tu luyện một lần đều muốn mấy năm thậm chí vài chục năm bây giờ tìm được rồi lâm mặc dạng này yêu n g h i ệ t huyết lang vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dù là trước đó lâm mặc chẳng qua là vừa đột phá đến vực chủ cấp nhất giai thế nhưng năng lực nhất nhân chạm diệt dốn cùng thiên khuyết hai người đoàn diệt bọn hắn tất cả đoàn đội có thể thuận lợi leo lên từ điện phong đỉnh núi lâm mặc năng lực dựa theo bình thường vực chủ cấp nhất dài đến xem liền xem như những tia vực chủ cấp đ ỉ n h phong cũng không bằng hắn a nghe được lời này lâm mặc đột nhiên con ngư ơ i đảo một vòng hỏi sở lão ca này thi đấu mỗi lần muốn đi lên bao nhiêu người mỗi một tầng thi đấu một phương g i a sân nhân số là một nghìn người tương đương với chính là tổng cộng mười vạn người đệ nhất l u ô n áp dụng chính là hôn chiến hình thức quyết ra hai mươi người đứng đầu bắt đầu vòng thứ hai rút thăm lưu lại mười tên đệ tam luân chính là điểm tích lũy thi đấu mười người theo thứ tự thay phiên cùng những người khác chiến đấu thắng lợi thì là hai phân thế hỏa là, là m、like、ồ thật sự sao vậy nhưng thật tốt quá là chúng ta nhân tộc bản thể hay là phụ thuộc chủng tộc người có mấy cái chính là ta tinh cầu đồng tộc hẳn là có thể có hai mươi cái hai mươi cái có thể a bọn hắn đều là đẳng cấp gì sở thiên hành nghe xong mặc dù không nhiều chẳng qua có hai mươi cái cũng không tệ đều là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong cái gì tất cả đều là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong nghe nói như thế sở thiên hành mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lâm mặc ngân hạ hệ địa cầu đây chính là cái xa xôi tinh cầu năng lực ra lâm mặc như thế một vị vũ trụ cấp đ ỉ n h phong bước vào vực chủ đã vô cùng để người r u n động hiện tại lâm mặc nói cho hắn biết còn có thể đẩy ra hai mươi cái vũ trụ cấp đình phong bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện chỗ kia căn cứ tư liệu biểu hiện trước đó là chưa khai hóa tình cầu a căn bản không có phong phú tài nguyên tu luyện thậm chí ngay cả hệ thống tu luyện dường như vậy kém xa tít tắp vũ trụ hệ thống tu luyện a với lại dường như phản hồi thông tin là người địa cầu trong hàng tình cấp đ ỉ n h phong ngược lại là có hơn bạn có thể vũ trụ cấp chỉ có ngàn người ra mặt với lại căn bản không có một cái vượt qua vũ trụ cấp nhị giai ở đâu lại đột nhiên xuất hiện hai mươi cái vũ trụ cấp định phong lẽ nào là trước mắt lâm mặc che giấu thực lực lâm mặc nhìn sở thiên hành dáng vẻ không khỏi một người những thứ này vũ trụ cấp đ ỉ n h phong tự nhiên muốn c h ờ hắn trở về mới có chớ nói hai mươi cái cho hắn một vạn đều cấp nổi rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng có một vạn vũ trụ cấp đ ỉ n h phong tấn t h ă n g danh lệch chẳng qua lâm mạc đồng thời không nói thêm gì chỉ là gật đầu một cái đáp lại thôi được vậy thì cảm ơn lâm mạc huynh đệ ta cho ngươi lưu hai mươi cái danh lệch chẳng qua ngươi nếu là có nhiều đều nhiều để cử điểm tới chúng ta danh sách này chống chỗ còn kém phải có điểm nhiều à? ồ kém bao nhiêu tổng cộng cần một người tăng thêm ngươi hai mươi người còn kém hai trăm cái tả hữu đâu tốt nhất đều muốn là vũ trụ cấp đình phong nếu không đi vậy không tốt À, được nếu đến lúc đó người chưa đủ ta cho ngươi bổ đầy này hai trăm cái vũ trụ cấp đ ỉ n h phong lâm mặc gật đầu một cái vô tư nói ba có thể một câu nói kia lại là nhường s ở thiên hành xưng sờ ở tại chỗ hai trăm cái cũng có thể bổ đầy đây chính là vũ trụ cấp tường giả tối đỉnh không phải ven đường rau cải trạng a chương hai trăm tám mươi ba kỳ quái gỗ chương hai trăm tám mươi ba kỳ quái gỗ ngươi nói là sự thật s ở thiên hành hay là nhịn không được không nhịn được hỏi một câu đương nhiên là thật lâm mặc cười yếu ớt lấy trả lời một câu trong lòng lại là tính toán chính mình muốn đi tham gia vực chủ cấp thi đấu lời nói thực lực trước mắt còn không quá đủ chẳng qua thời gian ba năm hẳn là đủ rồi đến vực chủ cấp thăng cấp là lại so với trước đó chậm hơn rất nhiều nhưng hắn có hệ thống có mọi người kinh nghiệm trả về tốc độ tự nhiên muốn so những người khác nhanh lên nghìn lần vạn lần ba năm đầy đủ sở lão ca ta lại đi cùng địa phương khác chuyển một chút liền trở về thi đấu lúc ngươi trước giờ liên hệ ta là được ta hẳn là sẽ tại làm tinh a bên ấy bế quan được chẳng qua ngươi sẽ không cần quá có áp lực sở thiên hành vừa cười vừa nói ba năm thời gian là quá t r ạ t điểm chẳng qua lâm mặc có cường đại vượt cấp năng lực với lại thăng cấp dường như rất nhanh trước đó vào xem lấy kinh ngạc lâm mặc leo lên từ điện phong đỉnh núi sau đó mới phát hiện tiểu tử này lại đột phá đến vực chủ cấp nhị giai dựa theo tư liệu đến xem lâm mặc khi tiến vào vạn độc lâm trước chỉ là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong r a vạn độc lâm mới đạt tới vực chủ cấp nhị giai nay đ ă n g đỉnh một lần đều vực chủ cấp nhị giai thăng cấp như chơi đùa thời gian ba năm đối với cái khác vực chủ cấp nhị giai người mà nói ngay cả tăng lên tới vực chủ tứ giai đều hoàn toàn chưa đủ có thể lâm mặc khó mà nói Pham phá cấp phong phong hắn chỉ thể chủ hoặc hắn chủ đỉnh không thế hắn đỉnh dai là là lực, là vào nào, cần đến ngũ bằng năng cũng vấn Nói cũng đăng điện phong người. có vực vực có đầu đột tứ vượt từ đối đều đề. dai, sau đó lâm mặc cùng sở thiên hành đám người cáo tử một mình hướng lên trời thủy hà mà đi trước đây hắn là nghĩ đi dung nham hiệp cốc chỗ nào thế nhưng thừa thãi rèn đúc binh khí khoáng thạch loại kỳ vật chẳng qua tại sở thiên hành giới thiệu biết được nơi đó khoáng thạch cho dù tốt cũng không có hắn lần này lấy được vạn lôi mẫu thạch tốt tăng thêm chỗ nào là tứ đại tuyệt địa bên trong dễ dàng nhất sông sáu nơi khắp nơi đều là người hắn cũng lười đi tham gia náo nhiệt lâm mặc lần này lấy được vạn lôi mẫu thạch thế nhưng dòng giã một ngọn núi đỉnh chỗ nào thời gian dài đều không ai có thể đi lên tự nhiên thu hoạch rất nhiều tạm thời vậy đủ về phần thiên thủy hà cụ thể vận khí tốt có thể được đến một ít kỳ vật như thế khiến cho lâm mặc hứng thú cái gọi là kỳ vật là năng lực mang cho người đoạt giải một ít năng lực đặc thù vật phẩm thường thường những vật này năng lực đem lại tác dụng không tưởng tượng nổi tỉ như trước đó đều có một vũ trụ cấp đỉnh phong thám hiệp giả ở đâu đạt được một cái bạo bối sau đó tốc độ tu luyện của hắn một ngày n ặ n trượng người khác t h u c ngựa đều không kịp lại tỉ như có người ở đâu đạt được một khối kỳ hoa một đoạn này dòng sông b nhìn phổ thông vô cùng nhưng mà nước sông này lại là lạnh leo thâu xương liền xem như vũ trụ cấp cường giả tùy tiện bước vào trong sông đều có thể trong nháy mắt huyết dịch cái băng tươi sống bị đông cứng chết mà ở này dòng sông b ố n phía cũng là một bước sông băng đất tuyết c h i cảnh có ý tứ nhất chính là con sông này cực nam một chỗ khác lại cùng dung nham hiệp cốc tương liên một đầu vạn vật hòa tan được dung nham hiệp cốc một đầu lạnh leo thấu xương thiên thủy h ạ lâm mặc nhìn cách đó không xa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm thiên thủy h ạ b ố n phía không khỏi kinh ngạc lên n à y thiên địa vạn vật quả thực có hết sức kỳ lạ chỗ t i ự u giống với đầu này thiên thủy h ạ lại năng lực như thế đứng ở bên này có thể nhìn thấy có một ít vũ trụ cấp các tộc nhân viên chính tổ đội ở bên kia tìm kiếm g i a nhau vậy lẫn nhau cảnh giác mà bột phía vậy nằm ngửa một ít thi thể băng phong mặt đất cũng là mâm mô không còn nghi ngờ gì nữa nơi này phát sinh qua một ít chiến đấu chẳng qua tại dạng này khí hậu trong hoàn cảnh những kia trên mặt đất tiên huyết đã sớm bị băng phong l ư n g kết cụ thể vậy phán đoán không ra trận chiến đấu này phát sinh ở bao lâu trước đó đột nhiên phía trước xuất hiện bạo động các ngươi làm cái gì làm gì vừa nãy ta thế nhưng nhìn thấy n g ư ơ i từ trong sông vứt rơi ra cái gì vậy cho ta xem một chút cho ngươi xem dựa vào cái gì b ă n g lao tử q u y ề n đầu cứng cãi lộn ở giữa một phương trực tiếp độc thủ tiêm ỏ được đồ vật người cũng là giận dữ quắt lên một tiếng lớn bắt đầu phản kích hai bên đội ngũ trong nháy mắt hôn chiến đến cùng một chỗ đối với cái này lâm mặc chỉ là nhìn lướt qua trực tiếp lách qua nơi này hướng về phía bên phải bước đi này hai nhóm người một đợt là yêu tộc một đợt là cơ giới tộc đối với lâm mặc mà nói phương nào chết rồi đều không có quan hệ gì với hắn với lại hắn là đến tìm v ậ n may không phải xen vào chuyện bao đồng chỉ cần không tới ảnh hưởng chính mình lười nhắc quản có thể thường thường ngươi không muốn tìm phiền phức hết lần này tới lần khác đều có phiền phức tìm thấy ngươi tiểu tử một người cũng dám tới nơi này phía trước xuất hiện năm cái cơ giới tộc người trong nháy mắt đem lâm mặc vây lại lâm mặc ngừng chân không nói một lời nhìn về phía bọn hắn tất h nhiên đến vậy hãy tới đây làm lao động tay chân đi lại là một người mở miệng khinh b ỉ nhìn về phía lâm mặc người này không phải là c ô m đ ứ h ca ha ha ha quản hắn có phải hay không bắt lại ném trong sông đi nhìn thấy lâm mặc không nói lời nào lại có người miệng mai lên càng là hơn trực tiếp động thủ nhưng mà liền tại bọn hắn động thủ thời khắc lâm mặc kia hơi thở của vực chủ cấp trong nháy mắt bộc phát còn không đợi bọn hắn kinh ngạc lâm mặc đã ra tay trong nháy mắt kết quả bốn người chỉ còn lại một cái đầy mắt hoảng sợ cơ giới tộc người run lầy bẫy mà ngã nhào trên đất không ngừng lùi lại n g ư ơ i n g ư ơ i đừng đến vừa dứt lời h ắ n cơ giới hạch tâm liền bị vỡ nát đối với cái này lâm mặc nhìn cũng không nhìn một chút vung tay lên lấy đi bọn hắn chữ vật vòng tay trực tiếp rời đi hiện tại những thứ này cơ giới tộc hạch tâm căn bản là không có cách n h ư ờ n g lâm mặc hưng khởi một chút hứng thú điểm này nguyên năng hạch tâm đừng nói là lâm mặc ngay cả hiện tại ma đẳng đều trứng mắt thật sự là cơ giới tộc sau khi chết cái kia có thể nguyên hạch tâm lực lượng liền biết trong nháy mắt giảm nữa đồng thời hấp thụ lên vô cùng tốn thời gian còn muốn hao tổn một bộ phận thời điểm này còn không bằng tìm thêm mấy khối nguyên tinh đi hấp thụ h o c mấy tên này thu hoặc cũng không、ít. nhìn bọn hắn túi chữ vật lâm mặc cười nguyên tinh không ít cũng đều là t h ư ợ n g phẩm cơ giới tộc cũng là có thể hấp thụ nguyên tinh đến lớn mạnh chính mình nguyên năng hoạch tâm để thăng tiến hóa đồng thời bên trong còn có không ít vũ khí thậm chí còn có mấy cái bê cấp tụ năng thương đây là cái gì đột nhiên hắn nhìn thấy bên trong một cái chữ vật vòng tay trong có một khối hình vương gỗ nhìn như phổ thông nhưng dù sao cho lâm mặc một loại kỳ lạ cảm giác cầm ở trong tay lâm mặc quan sát lên gỗ không lớn một trưởng có thể nắm t h phương có thể ở bề ngoài nhưng lại có một ít màu trắng đường vân khi thì có yếu ớt bạch quang lấp lóe Cầm ở trong tay nhẹ như không có vật gì, thế r o n n g tay nhưng một gì, nhưng thế lần đâm Mạc niệm lực xuyên phía dưới thần g tiêu màng mỏng cũng không có bị trực tiếp đâm rách càng đem hắn niệm lực bắn ngược quay về thú vị lâm mặc n ế t miệng lên lần nữa điều động niệm lực hướng hắn công tới lần này bắn được nhường lâm mặc càng thêm xác định cái mới nhìn qua này vô cùng phổ thông gỗ tuyệt đối không tầm thường với lại nếu thật là phổ thông này cơ giới tộc người có thể đem nó đặt ở chữ vật vòng tay trong không còn nghi ngờ gì nữa này gỗ có chỗ đặc biệt phốc phốc lần này mang mỏng trong nháy mắt bị xuyên thấu một nháy mắt lâm mặc hai mắt bất tỉnh c h ầ m xuống trong nháy mắt thất thần ý thức bị kéo vào một cái không gian kỳ diệu đây là nhìn không gian trong đột nhiên xuất hiện với cảnh lâm mặc kinh ngạc thiên mệnh k h i lỗi trong đầu của hắn nhiều bố chữ mà xuống mực khắc càng nhiều tin tức hơn tràn vào trong đầu không gian kỳ diệu trong lâm mặc càng là hơn nhìn thấy một đoạn hình ảnh không sai chính là hình ảnh như là phóng tay video bình thường nhường hắn nhìn thấy này cái gọi là thiên mệnh khôi lỗi toàn bộ cách dùng cùng tác dụng ước chừng mười mấy hơi thở về sau lâm mặc hai mắt khôi phục thanh minh điều này không khỏi làm hắn sợ kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người may m à kề bên này không có định nhân bằng không này mười mấy hơi thở ngốc trệ đã sớm để cho mình một mệnh ô、oh、hô、oh. có thể tùy theo mà đến chính là mừng như điên lại là bảo bối như vậy lâm mặc cười không ngờ rằng lúc này mới vừa tới đều thu được dạng này kỳ vật cái gọi là thiên mệnh khôi lỗi là một loại vượt qua cái này thứ nguyên kỳ vật mà trong tay hắn cục c ô này chỉ là thiên mệnh khôi lỗi một cái bộ kiện nếu là gom góp chọn bộ lắp ráp sau khi đứng lên như vậy chỉ cần nhỏ máu về sau cái này khôi lỗi nội bộ pháp trận liền sẽ bị kích hoạt dùng nhiệm lực cùng với nó kết thành khế ước cái này thiên mệnh khôi lỗi liền biết biến thành hắn bảo mệnh phủ một cái hoàn chỉnh thiên mệnh khôi lỗi có thể giúp hắn ngăn cản hai lần trí mạng công kích nói đơn giản có cái đồ chơi này chẳng khác nào nhiều hai cái mạng lâm mặc trực tiếp đem nó thu nhập vòng tay hướng lên trời thủy bờ sông chạy như bay căn cứ trong đầu chỉ rõ Cái lúc thiên mệnh khôi lỗi bộ kiện này mệnh trong bộ đây ó có có có sẽ sư cảm ứng, chỉ cần cảm được khác cái cảm lực Lục phải niệm mới làm ứng, ứng ứng đến gần, những Đương nhiên, cái này cảm ứng nhất định phải là niệm lực sư mới có thể làm đến. thể thể h trí. t bộ vị vị là n chủng võ v giả giới hoặc như cơ tộc tộc là ậ không cũng á c c h thẳng nào biết. Đây cũng là vừa n ã y cái đó cơ giới tộc đạt được bảo vật lại không cách nào đạt được cái khác bộ kiện nguyên nhân một trong chỉ chẳng qua khi đó tại thiên thủy hà phụ cận tìm thấy về sau cảm thấy thứ này kỳ lạ mới thu vào cơ giới tộc không được nhưng hắn lâm mặc ga đương nhiên sẽ không khắc phí một đường bước đi lâm mặc nhiệm lực vẫn luôn kết nối lấy thiên mệnh khôi lỗi bộ kiện bên trong đạo kia không hoàn thiện trận pháp cẩn thận cảm ứng đến bốn phía trên đường vậy đụng phải vài nhóm người ở đâu tìm kiếm b o bối bọn hắn nhìn thấy lâm mặc sau đó nhân tộc cường giả chỉ là nhìn một chút cũng không có nhiều lời mà yêu tộc cùng cơ giới tộc người nhìn thấy lâm mặc một thân một mình đến ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia k h ắ c thường quan mang chẳng qua bốn phía còn có nhân tộc cường giả tại bọn hắn đồng thời không có lập tức độc thủ ai mà biết được người này có hay không có cái khác đồng bạn lại nói bọn hắn ở chỗ này tìm tòi được một khoảng thời gian rồi lâm mặc rõ ràng là một bộ mặt lạc hơn nữa nhìn hắn một đầu n h i ệ t mà vọt thẳng hướng thiên thủy bờ sông hiển nhiên là cái lăng đầu thanh không có làm đủ chuẩn bị liền xem như vũ trụ cấp đỉnh phong cờ ư n giả cũng không dám tới gần quá thiên thủy h ạ bờ nơi đó băng hàn cường độ còn không phải thế sao này bên ngoài có thể so sánh làm không tốt trong nháy mắt nhường lâm mặc biến thành băng điêu đều có thể tiểu tử này là cái lăng đầu thanh a chờ một chút có chơi vui Hạt nhất định lại là của gia tộc nào cao ngạo con cháu một người chạy tới nơi này lịch luyện vậy không hỏi thăm xuống thiên thủy hà thông tin thật mãng tiểu tử đừng đi bên ấy nguy hiểm lâm mặc c ư động khiến cho mọi người nghị luận có khinh bỉ có chế dễ ước có cười trên nỗi đau của người khác đương nhiên cũng có nhịn không được nhắc nhở nhưng lúc này lâm mặc đã vọt tới thiên thủy hà bờ ừ m hắn lại không sao tiểu t ử này thực lực gì lẽ nào là đệ tử thiên tài năng lực tại thiên thủy ven hồ không việc gì lại không nhìn ra lâm mặc có bất kỳ bảo hộ biện pháp chỉ có thể nói rõ hắn thực lực trẻ tuổi như vậy năng lực như vậy không phải thiên tài là cái gì một máy mắt nguyên bản đối với lâm mặc gây nên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thậm chí châm trọc khiêu khích cười trên nỗi đau của người khác người tất cả đều lại lần nữa xem kỹ lên lâm mặc tới ở chỗ này lâm mặc đối bọn họ nhìn như không thấy v ằ n g vào cảm ứng đột nhiên khóa chặt thiên thủy hà bên trong một vị trí tại mọi người trong lúc khiếp sợ đâm đầu thẳng vào trong sông mà ơi hắn đều tiếp tục như thế đây chính là thiên thủy hà hắn không muốn sống nữa v ư ợ t chủ cấp vào trong đều nhịn không nổi lẽ nào hắn đã v ư ợ t chủ cấp không thể nào hắn v ư ợ t chủ cấp cho dù hắn là v ư ợ t chủ cấp tối đa cũng mới nhất giai a ngày nay thủy hà mặc dù không thể so với đăng đ ỉ n h tử địa phong thế nhưng không phải vực chủ cấp nhất giai năng lực tiếp nhận đây quả thực là tìm đường chết nhìn thấy lâm mặc đâm đầu thẳng vào thiên thủy hà tất cả mọi người kinh ngạc đều cảm thấy lâm mặc đang tự tìm đường chết trái lại lâm mặc lúc này theo cảm ứng tìm được rồi khối thứ hai gỗ chẳng qua cục gỗ này là hình chữ nhật đây cũng là thiên mệnh khôi lỗi thân thể lâm mặc hơi cảm ứng một chút trực tiếp thu vào vòng tay ngày nay thủy dưới sông mặt thật là lạnh lâm mặc sợ run cả người không dám m ỏ i mòn chờ đợi nhanh chóng hướng về cái kế tiếp cảm ứng điểm m ớ i đi dọc theo con đường này lâm mặc đối với lĩnh vực của mình lại có hiểu mới hắn phát hiện đem lĩnh vực hai tầng điệp ra bao trùm chính mình sau đó những thứ này hản ý năng lực tiêu tán tuyệt đại bộ phận nhất là không gian lĩnh vực lâm mặc có thể đem xâm nhập băng hàn trong nháy mắt thông qua dịch chuyển không gian ra ngoài cái này khiến hắn đối với thiên thủy hà băng hàn cũng không có như vậy trí mạng chẳng qua cho dù như vậy c ố kêu băng hàn hay là thẩm thấu một bộ phận có thể thấy được thiên thủy hà băng hàn khủng bố đến mức nào rất nhanh lâm mặc vừa tìm được bốn cái gỗ so với thân thể bộ phận ngắn nhỏ x í u x í u rất nhiều đây cũng là tứ chi sáu khối toàn con gót lâm mặc mừng rỡ nhìn trong tay sáu khối gỗ dựa theo trong đầu thông tin dung hợp liều nhận làm sáu khối gỗ tổ hợp trong nháy mắt nhất đạo trùng thiên của sáng màu trắng từ đáy sông, sông phá mặt sông thẳng vào vất tiêu thiên mệnh khôi lỗi hoàn chỉnh thể kích hoạt cùng lúc đó lâm mặc cuối cùng cảm ứng được thiên mệnh khôi lỗi thể nội đạo kia hoàn chỉnh pháp trận không nói lời gì ngay lập tức dựa theo trong đầu thông tin nhỏ máu kích hoạt lên trận pháp cùng thiên mệnh khôi lỗi trói chặt một máy mắt hắn cùng thiên mệnh khôi lỗi trói chặt thành công có một tia liên hệ như vậy liền thành lâm mặc cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền thành công thu thập đủ thiên mệnh khôi lỗi bộ kiện đồng thời kích hoạt thành công bất quá suy nghĩ một chút cũng thế thiên thủy hà bên trong như thế lạnh leo thâu xương ai có thể ở phía giới đợi lâu như vậy tìm những thứ này bộ kiện mà lâm mặc nghĩ thông suốt này một lúc thời điểm lại phát hiện đáy sông rất nhiều hào quang nhỏ yếu không còn nghi ngờ gì nữa đây đều là bà bối một mực nằm ở đáy sông bởi vì thiên thủy hà đặc tính dẫn đến những người khác căn bản không thể đi xuống hắn còn phát hiện đáy sông mấy cái vòng xoáy phun khẩu thông qua cái này phun khẩu đáy sông cắt đất vật phẩm sẽ bị ngẫu nhiên khu vực ra đáy sông nghĩ đến trước đó kia cơ giới tộc lấy được gỗ chính là bị cái này vòng xoáy phun miệng phun ra đi đến bên bờ mới sẽ bị nhận được mà đường sông ngoại những người kia bây giờ đã bị kia trùng thiên c ộ sáng màu trắng sợ ngây người chương hai trăm tám mươi lăm nghiêng về một bên đồ sát chương hai trăm tám mươi lăm nghiêng về một bên đồ sát đó là cái gì đ ấ y sông xuất hiện trọng bảo ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn giờ khắc này thực lực mạnh mẽ những người kia sôi nổi hướng lên trời thủy bờ sông đến gần rồi rất nhiều mà những kia thực lực không đủ cũng là ngon g o e m u ố n động dạng n à y có sáng hiển nhiên là trọng bảo xuất thế siêu đột nhiên một bóng người vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt lên bờ tiểu t ử n à y lại không sao làm sao có khả năng nhìn thấy lâm mặc một nháy mắt tất cả mọi người chấn tinh rồi bước vào thiên thủy hà lâu như vậy lại một chút việc đều không có thậm chí trang phục đều là làm đồng thời tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra khác thường quan mang hắn không sao ra tới địa phương lại là vừa nãy cổ sáng màu trắng xuất hiện chỗ thuyết minh cái gì thuyết minh tiểu t ử này thu được trọng bảo bất quá bọn hắn một cái đều không có động thủ năng lực tại bên trong thiên thủy hà đợi lâu như vậy một chút việc đều không có đại biểu người này thực lực cưỡng hãn đồng thời nhất định là vực chủ cấp tồn tại hay là lĩnh vực cường đại loại đó và không, không thể giải thích lâm mặc hiện tại lông tóc không tồn h a o gì trên người còn một điểm nước động đều không có hiển nhiên là lĩnh vực tác dụng đem thiên hà thủy ngăn cách bên ngoài tình huống như vậy bọn hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua cái này cỡ nào cưỡng ép lĩnh vực mới được tối thiểu vực chủ ngũ dai trở lên a nhưng nơi này là thượng cổ không vực a vực chủ ngũ dai làm sao có khả năng lẽ nào trên người hắn có những bảo vật khác vừa v ậ n năng lực khắt chế thiên thủy hà nghĩ đến đây ánh mắt mọi người lần nữa thiêu đốt nóng lên tự mang trọng bảo thiên thủy hà trong lại lấy được trọ bảo chỉ cần cầm số người này chẳng phải là ít nhất có thể thu được hai cái trọ bảo một máy mắt lâm mặc tại bọn họ trong mắt mọi người trở thành bánh trái thơ ngon tất cả mọi người không phân chủng tộc lại vô cùng thống nhất mà nắm chặt lại vũ khí trong tay bắt đầu ngao nghe muốn đậu ở loại địa phương này xuất hiện trọng bảo không cần nhiều lời tất cả mọi người sẽ trước hợp lực công kích đạt được bảo vật người sau đó ai có thể đạt được nhìn xem riêng phần mình thủ đoạn s ắ c ý tràn ngập t o à n trường dù là cùng là nhân tộc những cường giả kia một bộ phận người trong mắt đồng dạng xuất hiện tham lam quan mang lâm mặc tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn cùng s ắ c ý chẳng qua vậy vẹn vẹn là nhìn lưỡi qua với hắn mà nói những người này chẳng qua là gà đất chó sành đương nhiên sẽ không để ý hắn trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến giờ k h ắ c này ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều theo lâm mặc cất bước vậy di động rời khỏi thiên thủy hà bờ càng xa bọn hắn cầm vũ khí thủ thì càng gấp một phần một bước hai bước ba bước tất cả mọi người hô hấp vậy tại thời khắc này nặng nề lên trong mắt q u a n g mang càng đậm làm lâm mặc bước ra thiên thủy hà bờ phạm vi một s á t vậy vậy một nhóm thực lực mạnh nhất các tộc cường giả dẫn đầu đậu giết tiểu tử giao ra cho bảo thà cho ngươi khỏi chết ngớ ngẩn loại thiên tài này ngươi đoạt bảo không chém giết trở lấy sau khi rời khỏi đây người ta tìm ngươi thanh toán chúng sắt trong lúc đó càng là hơn sen lẫn tiếng quá mắng Lâm mặc, k h ô những g t người này đều là vũ trụ cấp cường giả tự nhiên nhận ra ma đằng có thể trước tiên bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bật cười ma đằng là đồ tốt chẳng qua đó là vũ trụ cấp trước đó có thể cho vũ trụ cấp tạo thành sát thương ma đằng phượng m a u lân giác cho dù này ma đằng là vạn người không được một nhưng nơi này nhiều như vậy vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh còn có thể sợ hắn một cái ma đằng nhưng mà một giây sau bọn hắn trận tròn mắt ma đằng xúc rác tại c h ạ m đến bọn hắn một s á t na bọn hắn biết mình sai lầm rồi cảm giác bất lực tỏa ra không sai bọn hắn căn bản là không có cách chống cự ma đằng công kích phàm là bị chạm đến cường giả trong nháy mắt bị quấn quanh chế phục lực lượng của mình cùng sinh mệnh lực cũng tại thật nhanh bị thôn vệ xói mòn không đây là đẳng cấp gì ma đằng này ma đằng dị hóa cháy mau thả ta có thể càng dãy rụa bọn hắn càng là tuyệt vọng này ma đằng cường đại quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức ngay cả vũ trụ cấp đỉnh phong mấy người cũng là trong nháy mắt bị chế phục cứ như vậy thời gian mấy hơi thở sinh mệnh lực của bọn hắn lại s ó i mòn hơn phân nửa này thôn vệ cường độ quả thực đáng sợ mấy trăm người vẹn vẹn v ừ a đối mặt trực tiếp tan vỡ bên ngoài những kia còn muốn động thủ người thấy cảnh này trực tiếp dừng lại v ọ t tới trước bước chân kinh hãi không ngừng lại nói đùa cái gì dạng này ma đằng tại bọn hắn còn có hảo cơ hội vũ trụ cấp đỉnh phong cường giả đều gánh không được vừa đối mặt h ố n chi là bọn hắn、Chay. một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tại bọn họ trong đầu sáng lên năng lực tu luyện tới vũ trụ cấp cũng không ngu ngốc hàng chuyện không thể làm c ứ n g r ắ n muốn vì đó đó là mắc phu đó là ngu xuẩn thiếu niên trước mắt này căn bản không phải bọn hắn năng lực địch không cần trao hỏi bên ngoài những người kia trong nháy mắt bay đầu liền chạy tất nhiên đến cũng đừng đi nha nhưng mà lâm mặc làm sao lại như vậy buông tha bọn hắn tại bọn họ kinh khủng trong ánh mắt chỉ thấy kia dị hóa ma đằng một phân thành hai phân hóa ra tới đầu kia ma đằng trong nháy mắt hướng về bên ngoài sùng phong liều chết tới vẹn, vẹn trong nháy mắt đều đổi kịp bọn hắn mấy chăm xúc rác kéo d trong khoảnh khắc c u ố n lấy bọn hắn bịch bịch trong đó những kia không có bị ma đằng nhằm vào các cờ giả bị một màn này sợ tới mức từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong lòng kinh sợ vô cùng lại may mắn không thôi sở dĩ ma đằng không có công kích bọn hắn là bởi vì bọn họ ban đầu đều không có rút đ a o tham dự trong đó không sai những người này chính là trong nhân tộc những kia không có dùng tới não cân số ít người đương nhiên trong đó một ít cũng là may mắn trọng bảo xuất hiện ai không có tham nghiệm chỉ là nhìn thấy thiếu niên này là giống như bọn hắn là nhân tộc tăng thêm nhìn thấy thiếu niên này năng lực bình yên vô sự mà ra vào thiên thủy hà đáy thực lực mình rõ ràng không tốt cho nên bỏ đi ý nghĩ này thật tình không biết chính là như thế mới cứu mình một mạng với lại tại như vậy hôn loạn cảnh tượng dưới ma đằng công kích tinh chuẩn vô cùng tất cả không có rút đao tham dự người đều bị chuẩn s á t tránh đi chỉ là một màn này cũng nói đầu này ma đằng cường đại tầng thứ c ự cao c kêu ma đằng đều lợi hại như vậy làm chủ nhân lâm mặc mạnh bao nhiêu dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ hết đợt này đến đợt khác dần, dần bình tĩnh lại tuyết trắng bờ sông mặt băng trí thượng sớm đã bị máu tươi nhấm đỏ nhìn thấy mà giật mình mấy trăm người cứ như vậy hết rồi toàn bộ bị ma đằng thôn vệ sạch sẽ trừ ra những tia rơi xuống áo giáp vòng tay vũ khí ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không có còn lại ừng ngực ừng ngực những tia may mắn còn sống sót người từng cái vất và nuốt nước bọn toàn thân run dậy một ngụm thở mạnh cũng không dám lâm mặc vung tay lên trên đất áo giáp vũ khí vòng tay một mạch mà được thu vào chữ vật vòng tay hai đầu ma đằng cũng là hợp hai là một lần nữa hòa vào lâm mặt thân chúng lâm mặc nhìn lướt qua những người kia trực tiếp đạp không mà lên phi rời khỏi nơi này câu y lợi thỏ. c ầ khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm tám mươi sáu ôm cây lợi thỏ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng làm ta sợ muốn chết ta tích h cái ai ra khi nào ra nhân vật như vậy k i a ma đằng lại có vực chủ cấp thực lực đây là dị biến bao nhiêu lần thật là đáng sợ dựa theo nhìn như vậy đến k i a trên người thiếu niên tối thiểu ba kiện trọng b ả o a ma đằng cũng coi như một kiện đúng vậy a thật là đáng sợ đây rốt cuộc là gia tộc nào bên trong yêu nghiệt chưa nghe nói q u á a ngươi nói hắn có phải hay không là vạn độc lâm bên ấy một người diện sát cơ giới tổ cùng yêu tộc hai đại quân đoàn người tên nghe ngươi kiểu nói này vẫn đúng là như hắn hình như bên hông cũng có một cái tinh xảo bội đao xem ra hẳn là trụ cấp ta đi thật là hắn chẳng thể trách mạnh như vậy đó chính là nói thiếu niên kia chính là l â m mặc rồi nhất định là hắn nhớ kỹ tên này về sau nhìn thấy vòng quanh đ i ể m đi cũng không thể lên tham nghiệm đợi đến lâm mặc bay xa hoàn toàn không nhìn thấy ảnh tử về sau mọi người mới sâu hít một hơi thật sâu nghị luận sau đó những người này gan lớn tiếp tục lưu lại tại chỗ tìm bảo vật nhắc gan đương nhiên đi qua bí địa cũng biết nơi này lớn nhất bảo vật là ám không gian dị thú tinh hạch cái đồ chơi này thế nhưng có thể khiến người ta lĩnh nộ lực lượng không gian phạm là trước giờ nắm giữ năng lực này đối với tương lai bước vào bất hủ tuyệt đối là cực lớn trợ lực mà đối với lâm mặc mà nói lần này hắn chẳng những thu được kết quả còn thu hoạch được không ít tám không gian tinh hạch tiếp theo ghen đúc vũ khí cần thiết thực phẩm vật liệu hắn có thể nói là lấy được t ư ợ n g cổ không vũ trong tốt nhất vật liệu vạn lôi mẫu thạch về phần thiên thủy hà đ ả o bảo hắn sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đi vào đáy sông tầm bảo người vừa nay hắn mặc dù không có nể tình đáy sông rốt cục thu là bảo vật gì nhưng mà lượng tuyệt đối bao ăn no có thể nói đáy sông năng lực nhìn thấy bà bối đều bị hắn vơ vét tuyệt đối là nhân sinh người thắng lớn a do đó đợi ở chỗ này nữa hoàn toàn không có ý nghĩa chẳng qua trước khi đi hắn đến cái hồi mã thương lần nữa giết tới vạn độc lâm phía sau bí địa trong k h o n hay nói lần này hồi mã thương vẫn đúng là cho hắn đụng đúng rồi lâm mặc sau khi rời đi vết nước không gian đầu kia dị thú chờ thật lâu mới chậm rãi bỏ lên ra đây phát hiện s á t tinh đó thật rời đi những thứ này dị thú lại sinh động hẳn lên từng đầu từ trong cái khe bỏ lên ra đây vừa nãy lâm mặc kia đại s á t tứ phương c h ẳ n g cảnh bọn hắn ở trong t ố i trong không gian thế nhưng thấy vậy rõ ràng đem bọn hắn đều rất sợ nhưng mà bên này trong không khí tích chứa nguyên lực phân tử là các dị thú ở trong t ố i không gian căn bản không hưởng thụ được hút vào bên này nguyên lực phân tử năng lực đại đại cổ vũ bọn chúng tiến hóa cùng tận cấp do đó nhìn thấy sắt tinh sau khi đi bọn hắn liền không kịp chờ đợi ra đây ai có thể nghĩ tới còn chưa an ổn hút vào bao lâu này sắt tinh lại rét quay về những thứ này dị thú vừa nhìn thấy lâm mặc quay đầu liền chạy có thể nắm giữ không gian lĩnh vực lâm mặc làm sao lại để bọn chúng chạy mất một cái lĩnh vực bao phủ tới sau đó lại bắt đầu thu hoạch những dị thú kia rất nhanh liền trở thành lâm mặc vật trong bàn tay biến thành t ừ n g viên một tinh hoạch hh ắ c ắ c thu hoạch không nhiều hai trăm một mươi tám quả nhìn về phía kia vết nước không gian lâm mặc nâng cầm lên suy tư lên chính mình muốn không nên ở chỗ này ngồi chờ một hồi thật tốt hao hạ lâu dê loại dị thú này có thể ngộn h ư n g không thể cầu tại đặt tới bất hủ trước hắn có thể không có bản l ã n h ở tại ám không gian đi giết những thứ này dị thú lại nói ám không gian lớn như vậy ai mà biết được những thứ này ám không gian dị thú đợi ở đâu tận lực đi tìm căn bản tìm không thấy nghĩ đến đ ề u làm lâm mặc trực tiếp tìm cái xa xa c h ỗ n g ặ t chỗ nào là một mặt vách núi lâm mặc không nói hai lời t ả h ư u khai quyền mấy quyền phía dưới một cái tạm thời hang động đều cho chế tạo ra đây người bên ngoài tất cả giả lược lâm mặc nửa nằm ở bên trong từ không gian vòng tay trong lấy ra một ít đồ ăn bắt đầu ăn lên khoan hay nói không gian này chứa được chính là thuận tiện lâm mặc cầm mang theo nhiệt độ thịt v ị nướng bị tư tư c ắ những một làm tự tốt t cái nói lên. Vừa ị ị t v ngày ăn n ó o không gian vòng a t sau. Liên phản tiếp theo lâm mặc trừ ra tu luyện chính là thường thường liền chạy tới không gian vết nước chỗ nào thu hoạch một lần tới chỗ này những kia các tộc cơn giả Cũng có có chạm mạc. cũng mạc Cuộc mãng, không có mắt và chạm qua lâm mạc. Đều không ngoại lệ, đều thành thi thể. Trên người mang theo vật, cũng đều vào lâm mạc tối tiện.、Cuộc、sống ngày ngày tháng lô lâm lệ, lâm lại là mấy tháng trôi trôi mắt mấy thi thể. theo vật, tối và vào qua qua, qua. Đều đều đều bây giờ lâm mặc đã đạt đến vực chủ cấp vũ giai tam đại lĩnh vực càng là hơn dung hội q u á n thông tăng lên rất nhiều biến hóa đối với lực lượng không gian không chế cùng giải vậy tăng tiến không ít khỏi cần phải nói hiện tại mở ra vết nước không gian tiến hành cự li ngắn không gian na z i đã rất nhuẩn nhuyễn phải biết liền xem như sơ kỳ bước vào bất hủ cường giả đối với cái này đều chưa chắc so hiện tại lâm mặc thuần thục bởi như vậy về sau lâm mặc bước vào bất hủ quả thực là v á n đã đóng t h u y ề n nắm giữ lực lượng không gian chỉ cần thần chi lực tích lũy đầy đủ với hắn mà nói bước vào bất hủ quả thực dễ như t r ở bàn tay căn bản không tồn tại bình c h n g mà trong khoảng thời gian này nhường lâm mặc tên vậy vang vọng cả cổ không vực rốt cuộc ở chỗ này nhìn qua lâm mặc xuất thủ những người kia sau khi rời khỏi đây tự nhiên sẽ tuyên truyền những thứ này chứng kiến hết thảy tăng thêm bọn hắn một số người nói ngoa nhưng làm lâm mặc nói được trên trời có trên mặt đất không càng đem hắn tạo thành một cái ra tay tàn nhẫn đại sát tinh ai bảo hắn một lời không hợp đều sát nhân đâu phàm là đối với hắn có bất kỳ làm loạn ý nghĩ cho dù phía sau ngươi cầu xin tha thứ cũng tốt dùng t háo sơn bối cảnh uy hiếp hắn cũng tốt toàn diện không dùng được đắc tội lâm mặc chỉ có cái một cái kết quả tiến nhất định phải chết hết lần này tới lần khác những người này bắt hắn không có biện pháp nào lại thêm huyết lang vương b ú n g lời này lâm mặc về sau hắn bạo bọc lần này những này nhân tộc trong trước đây đối với lâm mặc chém giết nhà mình đệ tử ghi hận trong lòng người vậy bỏ đi suy nghĩ trong lòng không giận là giả nhưng người ta có huyết lang vương bạo bọc bọn hắn cũng phải ước l ư ợ n một chút lại nói người ta huyết lang vương nói thượng cổ không được t r ô như vậy bảo vật vốn là có năng giả cư chi bị lâm mặc đoạt ngươi cũng là đáng lời biết b rõ lâm mặc bây giờ tại thượng cổ không được bên trong chính là vô địch tồn tại ngươi để bọn hắn phái người vào trong giết cho dù vào trong một ngàn một vạn vũ trụ cấp đình phong năng lực làm gì hắn thế là tất cả mọi người chỉ có thể nén lính giận cắn răng bàn giao người của mình nhìn thấy lâm mặc đều rời xa không muốn tìm đ ư ờ n g chết chương hai trăm tám mươi bảy một năm sau chương hai trăm tám mươi bảy một năm sau ám không gian vết nước không gian ngoại các ngươi có phải hay không ốc còn ra đi đầu kia có một s á t tinh đi ra đều bị hắn chém giết xem xét ta này cánh tay nếu không phải ta tay cục nhanh sợ là vậy b ả n d a o ở bên ngoài cái này làm sao có khả năng vết nước đối diện không phải bên kia cái gì thượng cổ không được sao bọn hắn không phải nên chỉ có vũ trụ cấp đỉnh phong mới có thể t i ế n bảo làm sao có khả năng chém giết chúng ta đúng à cho dù bọn hắn ở đâu đột phá đến vực chủ cấp cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết chúng ta à thôi đi lão đại của chúng ta thế nhưng vực chủ cấp tạm giai đều gánh không được sát tình đó một đ a o cái gì lão đại ngươi cũng đã chết ngươi cho rằng hoàn hảo lão tử chạy nhanh bằng không thì cũng x o n g rồi đông đảo dị thú nghe lấy kia vài đầu chạy trở về đồng tộc c h i ngôn sôi nổi nhữ m ả y phía ngoài nguyên lực đối bọn họ mà nói đúng là thăng cấp tiến hóa c h i bảo có thể điều kiện tiên quyết là phải có mệnh n g dụng cùng tính mệnh so sánh này nguyên lực lực hấp dẫn đều không có lớn như vậy ta cũng không tin hắn năng lực một mực ngồi chờ tại thượng cổ không vực bên trong không đi ra người khoan hay nói hắn ở đây bên trong đều ngồi s ổ n hơn một năm ta dựa vào được rồi mạng chó quan trọng ta rút lui ta vậy rút lui lại lần nữa tìm một chỗ xem xét thật xối khỏe thật không dễ dàng tìm được rồi như thế chỗ tốt lại không lăn lộn các dị thú lắc đầu cuối cùng vẫn đều lựa chọn bảo mệnh quan trọng từng cái rời đi nơi đây bọn hắn rất sớm trước đó liền phát hiện nơi này tại săn g i ế t bước vào thượng cổ không v ự c bí địa các tộc cường giả về sau tự nhiên cũng biết về thế giới khác cái này thượng cổ không đ ư c hạn chế cùng một ít hắn tình huống của hắn vốn cho rằng nơi này là bọn hắn hiếu kỳ cùng tiến hóa bảo đ i ệ ai ngờ đến những ngày này nhảy ra lâm mặc như thế tên sắt tình giết đến bọn hắn bên này dị thú tổn thất nặng nề năng lực thông qua cái không gian này vết nước dị thú mạnh nhất cũng bất quá vực chủ cấp ba b ố dai lại cao hơn cũng vô pháp thông qua này khe hở không gian trước kia bọn hắn xác thực có đủ thực lực xưng bán ơ i này những kia vạn tộc căn bản bắt bọn hắn không có cách nào cũng liền một ít cái gọi là thiên tài cao thủ bất thình lình chém giết chúng nó thực lực tương đối yếu đối t ộ c nhân thật muốn cứng rắn làm vạn tộc có thể không phải là đối thủ chủ yếu cũng là bởi vì thượng cổ không vực cấm chế nhưng bây giờ cấm chế này dường như bị đánh vỡ phạm là đi ra dị thú cơ bản không có năng lực còn sống trở về này ám không gian dị thú như thế nào không ra ngoài lâm mặc ngồi s ổ m ở góc rẽ c a o m à y nhìn về phía xa xa vết nước không gian từ một tháng trước bắt đầu nơi này vết nước không gian đều một điểm động tĩnh cũng bị mất c h ỉ mấy tháng trước lục tục n g o ngoe còn có thể ra đây không ít dị thú nhưng bây giờ ngược lại tốt một đầu đều không xuất hiện đợi thêm mấy ngày nếu còn chưa dị thú ra đây vậy liền trở về lại đợi một hồi lâm mặc nghĩ đến hắn lần nữa về tới trong sân động bắt đầu tu luyện những ngày này lâm mặc lại có đột phá đã bước vào vực chủ cấp cựu gia đình phong nay còn nhờ vào tại thượng cổ không vực trong chém giết những người kia cả đám đều phú đến b ư ớ c lên dầu hút vào bọn hắn tất cả tài nguyên tăng thêm địa cầu đồng tộc tu luyện kinh nghiệm trả về cùng với hệ thống không ngừng bạo kích n h ư n g hắn trực tiếp bước vào cấp độ này chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến giới chủ thời gian hơn một năm hắn cứu cực đao pháp sinh tử quyết vậy bước vào viên mãn cảnh lực buộc phát nâng cao một bước bây giờ lâm mặc đã có thể làm đến chân chính chẳng hồn chỉ cần thực lực nhảy vào bước vào giới chủ định phong cấp độ muốn chân chính chém giết cái gọi là bất tử bất hủ cừng giả cũng có thể tùy tiện làm được mà đầu tiên hắn muốn đột phá đến giới chủ ngoài ra hơn một năm nay tu luyện nhường lâm mặc đối với lực lượng không gian lý giải càng thêm t ấ u triệt lôi điện cùng sinh tử lĩnh vực cũng là cường đại vô số lần hiện tại liền xem như giới chủ tứ giai cường giả đến lâm mặc cũng có năm chắc thoải mái n g u n g ép mà gặp được giới chủ tứ giai trở lên dựa vào này tam đại lĩnh vực lâm mặc cũng có tự tin năng lực từ trong tay đối phương tùy tiện đào thoát À, nhìn tới mọi người này thời gian hơn một năm một mực khắc khổ tu luyện không có lười bừng a cảm nhận được liên tục không ngừng trả về kinh nghiệm lâm mặc nợ nụ cười một năm này ở giữa trên địa cầu những tia đồng bạn có thể nói là tương đối ra sức cho lâm mặc c u ngồi cấp không ít xếp bằng lấy ra một tòa cỡ lớn băng ngọc liên hoa toạn ngồi lên đây là hắn tại quế thiên thủy hà lấy được sau đó hắn mới phát hiện ngồi ở trên đây tu luyện quả thực làm ít công to chẳng những có thể xúc tiến lực lượng nhanh chóng ngưng tụ cùng đề thăng còn có thể khiến cho đầu góc của mình từ đầu tới cuối duy trì thanh minh nội tính đều tăng lên không ít khoan hay nói h ã n năng lực thăng cấp nhanh như vậy cái đồ chơi này công lào cũng không nhỏ mấu chốt nhất là ở trên đây tu luyện căn bản không cảm giác được mệt mỏi dường như vĩnh viễn tinh thần s á n g lãng tuyệt đối là cái thứ tốt ngoài ra thiên thủy hà phía dưới còn có rất nhiều bảo đ ố i là rèn đúc vũ khí trang bị c ự c phẩm vật liệu thậm chí cũng có mấy kiện là trong truyền thuyết vật liệu cái này có thể nhường lâm mặc đại hỷ sau khi trở về mình tuyệt đối muốn rèn đúc hai thanh chính mình tiện tay vũ khí một cái chiến đao một cái niệm lực vũ khí ngoài ra còn muốn chế tạo một bộ áo giáp có những tài liệu này cứu cấp tất nhiên năng lực thành nói không chừng còn có thể chế tạo ra chân chính tuyệt phẩm vũ khí bất quá mong muốn chế tạo tuyệt phẩm vũ khí còn muốn đi thái cổ cùng nguyên thủy không v ự c đi một lần pham là tuyệt phẩm vũ khí đó là cần khí linh chỉ có tại đây hai nơi không v ự c cùng một ít đặc thù bí cảnh bên trong mới có thể thu được đối với cái này lâm mặc căn bản không nóng này chu cấp mặc điểm tạm thời còn đủ với lại hắn sở dĩ nghĩ s u n g kích một cái giới chủ định phong là bởi vì tại sở thiên hành trong lời nói hắn biết được giới chủ cấp thi đấu q u n quân là có thể thu được hai cái cực phẩm thú hồn t i n h phách nghe nói trong đó một viên hay là trong truyền thuyết kia long tộc t i n h phách nếu như vũ khí của mình trong năng lực đặt vào long tộc t i n h phách phẩm chất tất nhiên nạo nhân bất phàm chính mình tất nhiên được đến nhiều người như vậy nhà tha thiết ước mơ vật liệu muốn rèn đúc vũ khí tự nhiên muốn chế tạo độc nhất vô nhị vũ khí vội vàng mấy ngày quá khứ lâm mạc tu luyện trong s â động đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng u y áp trong nháy mắt bao phủ đồi phía tất cả bí địa bên trong những tất cả đều bị cố uy áp này cả kinh t ê liệt ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt khủng hoảng nhưng khi cảm ứng được cố uy áp này là tới từ lâm mặc tu luyện cái huyện động kia về sau tất cả mọi người tự nhiên là t h ở phào nhẹ nhõm từ thật nhiều tháng trước nơi này đã đã trở thành nhân tộc đặc hữu bí địa vì tới nơi này tìm lâm mặc phiền phức yêu tộc cùng cơ giới tộc không biết đã ăn bao nhiêu xẹp bị lâm mặc chém giết bao nhiêu tinh nguyện ban đầu này hai tộc gọi là một cái cùng hung c khắc cùng nạo vô biên có đó không lâm mặc quất roi phía dưới bọn hắn dùng cái giá bằng cả mạng sống học xong k i ê m tốn ngoan ngoãn giả thành tô tử cũng không dám lại đặt chân nơi đây đột phá thể nội thế giới c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm tám mươi tám đột phá thể nội thế giới c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm mặc này thăng cấp vậy quá nhanh đi này đều lần thứ mấy quan g ta tới ba tháng này đều đã thấy hắn đột phá ba lần vực chủ cấp ba một tháng một lần đột phá quả thực không phải người hắn là vũ trụ cấp đỉnh phong đi vào hiện tại cũng nhanh vực chủ cấp lục thất giai đi lục thất giai ngươi chẳng lẽ nói đùa tối thiểu bát kiểu giai bát kiểu giai làm sao có khả năng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua ai có thể tại thượng cổ không vực bên trong đột phá đến vực chủ bát kiểu giai hiện tại ngươi liền nghe nói cảm ứng đến lâm mặc lần nữa đột phá tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ thêm rung động thật sự là lâm mặc tại thượng cổ không vượt quá nổi danh nổi tiếng biến thái thăng cấp nhanh ra tay hung ác phàm là cùng hắn không đối phó không nói hai lời trước chém làm kính không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc quản g ư ơ i sau lưng có hay không có kháo sơn dết đều xong việc những ngày này đến thượng cổ không vượt người có thể không biết tứ đại tuyệt địa có cái gì nhưng mà không thể không hiểu rõ lâm mặc bị dết có tiếng khí đột phá tốc độ càng là hơn phá vỡ tất cả mọi người nhận thức muốn không nổi danh cũng khó khăn ông lần nữa một hồi uy áp bức xạ sau đó tất cả mọi người cảm nhận được á p lực biến mất giờ khác này tất cả năng lượng thu nạp tới cũng nhanh đi được càng nhanh mà lâm mặc vậy đã đột phá giới chủ cấp nhất giai lâm mặc mặc dù c ả n mừng rỡ nhưng mà vẫn như cũ hai mắt nhắm lại c ẩ n thận thể ngộ tu luyện công pháp tiếp tục đột phá đến giới chủ về sau mới là thật bắt đầu lúc này trong cơ thể của hắn thế giới bắt đầu dần dần hình thành đan g đ i ề n vị trí nguyên bản thần chi lực nguyên tuyển trong nháy mắt k u ế c tán tạo thành một cái hát động nghiêm khắc nói là h u y động màu và nóng nội thị trong đó lâm mặc nhìn thấy một cái cỡ nhỏ thế giới hình thành giống như bản cổ khai thiên thể nội tiếng ầm ầm m á n h liệt thần chi lực t ứ tán thiên địa trong n g á y mắt hình thành sông núi dòng sông đơn giản hình thức ban đầu lâm mặc nhìn thể nội không gian thần kỳ một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ là cái này thể nội thế giới hình thành hắn giống như một người đứng xem quan sát đến thể nội thế giới từng bước một hoàn thiện có thể bởi vì hắn chỉ là vừa đột phá cũng chỉ là đem những thứ này đơn giản hình thức ban đầu sau đó liền im bặt mà dừng nhìn tới tại giới chủ cấp đẳng cấp không ngừng đề cao mới có thể không ngừng hoàn thiện thể nội thế giới chính là này thể nội thế giới nhìn có chút i ta lâm mặc đồng thời không có nhộn t r í ngược lại càng có chờ mong chẳng qua đối với này hình thức ban đầu thế giới lớn nhỏ có chút bất mãn bây giờ trong cơ thể của hắn thế giới thậm chí còn không có hắn trước kia trên địa cầu hai cái giang thành lớn như vậy mà hắn không biết là dạng này lớn nhỏ nếu nói ra đã năng lực chấn kinh tất cả mọi người cái cảm giang thành mặc dù là nam tỉnh xa xôi thành thị có thể chiếm diện tích cũng không thiểu hai cái giang thành lớn nhỏ còn nhỏ sơ nhập giới chủ năng lực có lớn như vậy thể nội thế giới đủ để k i n h thường cùng dai không thậm chí giới chủ ngũ dai đều chỉ năng lực khó khăn lắm như thế c tại cảm h có g i thụ tự thân lực lượng biến hóa lúc lâm mặc đột nhiên phát hiện chính mình tam đại lĩnh vực năng lực trực tiếp bắt đầu dung nhập thể nội thế giới mà theo tam đại lĩnh vực dung nhập trong cơ thể của hắn thế giới giàn không dường như càng kiên cố hơn lên thế giới hiện hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm mặc thể nội thế giới trong nháy mắt hình chiếu g á n g lâm đống chốc bao phủ lại tất cả bí điện đây là cái gì đó đây là thế giới hình chiếu nơi này có giới chủ cỡ mờ nờ lẽ nào lâm mặc đột phá đến giới chủ cấp cái này thế này sao lại là đột phá đến giới chủ nay mẹ nó giới chủ ngũ giai thế giới hình chiếu đều không có như thế đại a lẽ nào nơi này còn có một vị giới chủ trốn ở chỗ này lâm mặc thế giới hình chiếu mới xuất hiện bí điệu bên trong những người kia tất cả đều trận tròn mắt căn bản không phân rõ đến cùng là cái gì tình huống giờ khắc này cho dù bọn hắn cho rằng lâm mặc là biến thái vậy không thể tin được biến thái đến tình trạng như thế ai mẹ nó vừa đột phá giới chủ có thể có khủng bố như vậy thế giới hình chiếu với lại trong thế giới núi non sông ngòi chân thật như vậy đây là thể nội thế giới g i ả n k h u n g hoàn toàn vững chắc xác minh một cái vừa đột phá đến giới chủ cấp người năng lực làm đến bước này lựa gạt quỷ đâu giới chủ cơn giả cũng muốn trải qua vô cùng ma luyện cùng đề thăng mới có thể tại ngũ giai tả hữu khó khăn lắm làm đến bước này liền xem như đỉnh tiêm thiên tài tối thiểu cũng muốn tại đạt tới giới chủ tứ giai trên giới mới có thể chịu đựng đạt tới như thế ngươi để bọn hắn tin tưởng đây là lâm mặc thế giới hình chiếu không thể nào thế là các loại suy đoán trong lòng bọn họ hình thành lại trực tiếp loại bỏ lâm mặc khả năng này đột nhiên hình chiếu thế giới tiếng sấm m á h liệt sợ tới mức mọi người vẻ mặt hoảng sợ kinh khủng lôi điện giống như kia tử đ i ệ n phong nhóm lôi tàn sát b ờ bãi nhưng mà sau một khắc tiếng sấm dừng lại không gian thiên biến vạn hóa lên dòng sông lại không thể tưởng tượng nổi ngược dòng sông núi càng là hơn sụp đổ sau đó lần nữa ngưng tụ thiên biến vạn hóa lại trái ngược lẽ thường không đợi tất cả mọi người phản ứng thế giới lại thay đổi giờ khắc này bọn hắn cảm thụ đến chính mình sinh mệnh đang trôi qua làn da dường như tại thời khắc này cũng gấp tốc độ khô cả lên đống chốc giản mua không biết bao nhiêu năm đại nhân tha mạng a đại nhân chúng ta vô tâm mạng phạm còn xin tha mạng chúng ta ngay lập tức đi trong chốc lát tất cả mọi người quỳ xuống kinh hãi cầu xin tha thứ lại tiếp tục như thế bọn hắn đều cảm thấy sinh mệnh của mình đều muốn đi đến cuối cùng thân thể cũng là càng ngày càng nặng cao t u ổ i cảm giác vô lực tràn ngập bản thân mà mọi người ở đây hai hùng kích v ĩ lâm vào tuyệt vọng chi cành lúc biến hóa lại bắt đầu nguyên bản khô cạn làn da trong nháy mắt tỏa sáng tân sinh chẳng những khôi phục được bọn hắn nguyên bản trạng thái càng là hơn bông chốc giống như cảm giác trẻ lại rất nhiều tuổi này một t r ư ớ c một sau biến hóa có thể xương thần kỹ càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy vị này thế giới hình chiếu chủ nhân nhất định không phải lâm mặc là một vị khác gần trốn ở chỗ này cao nhân nói không chừng là bọn h ắ n đến ảnh hưởng đến vị cao nhân này thanh tĩnh mới biết như thế thế là tất cả mọi người lần nữa quỳ xuống đất cúng b á y lên càng là hơn ở thế giới hình chiếu biến mất trong n g á y mắt nhanh chóng rời khỏi nơi này không ai dám trì hoãn tốc độ nhanh chóng sợ là đời này số một ngay cả lâm mặc nhìn cũng không khỏi nhịn không được cười lên quả nhiên người tại cực cảnh phía dưới mới có thể kích thích lớn nhất tiềm năng ngay bình thường sợ là bọn hắn vậy không đạt được tốc độ như vậy bất quá càng làm cho lâm mặc hưng phấn là hắn lúc này thể nội thế giới dung hợp tam đại lĩnh vực năng lực thể nội thế giới quá mạnh mẽ nhưng mà hắn có thể cảm giác được này tam đại lĩnh vực tại thể nội thế giới bên trong độ dung hợp còn chưa đạt tới hòa mỹ biến hóa trong lúc đó vẫn sẽ có một ít cách trở cảm giác lâm mặc tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục tu luyện xuống dưới trong cơ thể của hắn thế giới sẽ càng thêm hoàn thiện càng thêm cương đại đồng thời hắn có một loại cảm giác nếu như mình có thể gia nhập nhiều hơn nữa nguyên tố thế giới của hắn có khả năng lại so với thế giới hiện thực càng làm thật hơn thực chương 289, bắt trước thủy triều chương 289, bắt trước thủy triều một giờ đi cái khác không vực cùng bí cảnh đi dạo nhất là thái cổ cùng nguyên thủy không vực nghe nói chỗ nào có một ít năng lực c ũ n g hấp thụ bồi dưỡng nguyên tố lực lượng lâm mặc thầm nghĩ cơ hẹn trước đó tại trình bày nguyên thủy không vực lúc đã từng đề cập tới những thứ này đến bất h ủ sau đó mong muốn tiến thêm một tầng vậy thì phải đem lực lượng không gian hoàn mỹ dung nhập vào thể nội thế giới trong mà bây giờ lâm mặc tuy nói còn không thể làm được hoàn mỹ dung nhập có thể đã đi ra cái này nhanh chân làm bước này lúc nghe nói là dung hợp nguyên tố càng nhiều thể nội thế giới chuyển hóa đều sẽ càng cường đại thể nội thế giới càng cường đại bất hủ lực lượng liền biết càng mạnh hỗ trợ lẫn nhau nếu có thể dung hợp bản nguyên tri tâm kia bất hủ lực lượng đều sẽ càng thêm cường đại mà bản nguyên tri tâm lâm mặc đã dung hợp một sáng bước vào bất hủ hoàn mỹ đến đâu dung hợp nhiều loại nguyên tố lực lượng thành tựu tương lai không thể đo lường bước ra một bước kia đột phá đến bất hủ chi thượng tỷ lệ tuyệt đối cao hơn tất cả mọi người n g n g suy nghĩ trong lòng lâm mặc nhìn về phía bây giờ bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp giới chủ cấp nhất g i i thần tri lực hệ chiến đấu số năm năm cung cấp giới chủ cấp ngũ g i i ý cảnh tự đạo thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng lôi hệ không gian sinh tử năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn độc bất xâm lôi điện miễn di tinh cấp võ kỹ đ i ệ lãng đao pháp viên mãn b u lôi viên mãn chu cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn k ảnh cứu cấp võ kỹ sinh tử quyết đao quyết viên mãn k ảnh công pháp hỗn nộn cứu cấp viên mãn k ảnh quang hoàn trả vệ bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên trong ấ n t khoảng thời gian này ma đẳng cũng là tiến hóa đến vực chủ cấp tứ giai thông thệ quá nhiều các loại bảo vật cùng sinh mệnh tài nguyên hiện tại ma đẳng sớm đã siêu việt những người khác tưởng tượng ma đẳng cực hạn ở đâu ngay cả lâm mặc đều đoán không ra dường như chính mình đầu này ma đẳng năng lực vô cùng tiến hóa đối với cái này lâm mặc tự nhiên vui vẻ ma đẳng chỉ cần có thể một mực tiến hóa tấn thăng xuống dưới tuyệt đối là chính mình lớn nhất một cái trợ lực ngoài ra hiện nay lâm mặc sở học công pháp và võ kỹ tất cả đều đạt đến viên mãn điều này cũng làm cho hắn năng lực tại giới chủ cấp vẫn như c ũ duy trì năm ưu thế năng lực vượt tứ giai đ ố i chiến đây là chưa từng có tiền lệ càng lên cao vượt cấp độ khó càng cao đến giới chủ cấp năng lực vượt một giai đôi chiến chính là thiên tài năng lực càng nhị giai đôi chiến kia đã là yêu nhiệt năng lực càng tam giai đôi chiến đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp tuyệt đối thiên tiêu lâm mặc hiện tại thế nhưng so này cái gọi là thiên tiêu còn muốn biến thái tồn tại mà có thực lực hôm nay chỉ cần mình không tìm được chết tăng thêm huyết lang vương to lớn nâng đỡ tương lai hắn sẽ càng chạy càng cao người địa cầu cũng sẽ trở thành nhân tộc trong mạnh nhất chủng tộc càng có thể trở thành trong vũ trụ bá chủ loại tồn tại là lúc cần phải trở về lâm mặc đứng lên nhìn lướt qua vết nước không gian bên ấ y vẫn như cũng một đ ầ m nước đọng chờ đợi thêm nữa lợi bất cập hại còn có hai năm không đến thời gian hắn chuẩn bị đi trở về trước để thăng hạ đồng bạn như vậy chẳng những tăng lên địa cầu bên này chỉnh thể lực lượng thu được mạnh hơn năng lực tự vệ đồng thời vậy có thể khiến cho tốc độ tu luyện của mình nâng cao một bước tranh thủ tại thi đấu trước đó cho huyết lang vương bọn hắn đến một kinh hỉ với lại lần này trở về còn muốn vội vàng chế tạo vũ khí của mình phôi thai đợi đến thi đấu sau khi kết thúc đem tinh phách hòa vào vũ khí t r o n g phôi thai xem xét có thể hay không rèn đúc ra chân chính tuyệt phẩm vũ khí nói làm liền làm lâm mặc thu thập một chút trực tiếp rời đi bí điện một đường ra vạn độc lầm lâm mặc có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh nơi này cùng nhau đi tới lại không có bất kỳ a y hắn làm sao biết nơi này đối n h â n tộc còn tốt một chút đối với cái khác hai tộc sớm đã đem nơi này trở thành chân chính cấm địa thậm chí vì lâm mặc chỗ khối này cấm địa so với thiên thủy hạ t ử địa phong dung nham hiệp cốc đáng sợ hơn yêu tộc cùng cơ giới tộc người nếu là đi thiên thủy hạ t ử địa phong dung nham hiệp cốc nguy hiểm mặc dù cực lớn nhưng mà còn có cơ hội sống sót nhưng nếu là đến rồi vạn độc lâm bước vào lâm mặc chỗ pha vi đó là một điểm sống sót cơ hội đều không có kể từ đó kẻ ngốc đều biết như thế nào tuyển ai còn không có việc gì tới lâm mặc trước mặt tìm đường c h ế ta mạng chó q u n trọng dân dần dần tộc hai mươi Mạc nhiều tuổi trẻ tuổi tuấn lãng ngoại xuyên ám kim sắc kỳ lạ áo giáp bên hông một cái tinh xảo vô cùng chiến đao một chút phía dưới tất cả đều kết hợp quản hắn có phải thật vậy hay không lâm mặc chạy trước là kính lâm mặc cũng không biết tại trong lúc này thậm chí có nhân tộc người giả mạo trang phục của hắn ở chỗ này trà trộn thường thường vừa xuất hiện đều sợ tới mức yêu t ộ c cùng cơ giới tộc người trực tiếp đi đường bọn hắn ở đâu quản người kia có phải thật vậy hay không lâm mặc chỉ cần hóa trang kết hợp chạy trước lại nói nay lỡ như đụng phải bản tôn chết cũng không biết chết như thế nào kể từ đó ngược lại để rất nhiều tuổi trẻ gia tộc các thiên tài tại thượng cổ không vực có bờ u g bình thường bờ uff chỉ cần bắt t r ư ớ c lâm mặc có thể vô hại xông sáo thượng cổ không vực cướp đoạt yêu tập cùng cơ giới tộc tài nguyên càng là hơn dễ như chở bàn tay chỉ cần người đi bên ấy vừa đứng yêu t ộ c cùng cơ giới tộc người sôi nổi lao tẩu đâu còn sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên bảo vật trong lúc nhất thời yêu t ộ c cùng cơ giới tộc khổ không thể tả bọn hắn không dám đánh tờ ra trong năm đó không tin tà đều tin phách lối kiêu ngạo vậy ngoan ngoan c ẩ m cố nằm thi cháu trai còn có ai dám thử thượng cổ không vực lối ra n g o ạ i sẽ đã tại nơi này chờ đợi hơn một năm đối với đã trở thành bất hủ hắn đến nói hơn một năm kỳ thực chính là trong nháy mắt mà qua thời gian nhưng bây giờ hắn lại là càng và càng lo lắng lâm mặc thanh danh sớm đã truyền đến các nơi tự nhiên bao gồm thượng cổ không vực bên ngoài thế lực khắp nơi có thể nói là ý nghĩ khác nhau thái độ khác nhau n h â n tộc tự nhiên là đối với cái này hưng phấn không thôi lâm mặc là n h â n tộc hắn càng mạnh n h â n tộc tự nhiên càng mạnh huyết lang vương cũng là lần lượt bị lâm mặc thông tin rung động lần này hắn là nhặt được bảo a đối với cái này hắn càng là hơn vung tay lên lại cho lâm mặc một trăm bộ tối cao quy cách tinh cầu hệ thống phòng ngự càng là hơn nghiêm lệnh tất cả thuộc hạ nhất định phải trọng điểm đối đại lâm mặc bao gồm hắn người địa cầu tộc đản có thể nói bây giờ người địa cầu tại bờ d ị tinh vực đơn giản chính là tôn quý nhất tộc đản nhưng mà xét coi như mất hứng lâm mặc càng mạnh hắn càng là khó chịu khốn nạn tên tiểu x u ấ t sinh này như thế nào còn chưa có đi ra ngay tại sẹt gầm thép thời khắc thượng cổ không vực cửa ra vào đột nhiên lưu quang loại lên một bóng người xuất hiện một nháy mắt sẽ ánh mắt vụt phát sáng lên chương 290, n g o à i ý liệu câu khen ngợi câu khen thưởng chương 290, n g o à i ý liệu câu khen ngợi câu khen thưởng cuối cùng hiện ra sẹt khoe miệng khẽ nở nụ cười ý hai mắt híp lại đi vào và hỏa quạ tinh cầu hắn đã ngồi chờ hơn một năm cuối cùng lâm mặc hiện ra bên kia lâm mặc đi ra thượng cổ không vực cửa ra vào giữ mắt nhìn lên rất nhiều người đều nhìn về hắn có kinh nghi có hoài nghi có hờ hưng cũng có kinh sợ càng có s á t ý ừng lâm mặc trong nháy mắt toàn thân căng cứng vô cùng sát ý đánh tới khi hắn phản ứng lúc một bóng người đột ngột xuất hiện trước người cùng lúc đó lâm mặc chỉ tới kịp có hơi như người n g ự c liền chuyển đến đau đớn kịch liệt đối phương kim loại cánh tay trực tiếp xuyên qua trước ngực hắn xét chỉ một chút lâm mặc đều đoán được thân phận của đối phương cơ giới tộc bất hủ cấp tăng thêm người kia khỏe miệng lạnh lùng ý cười từ cờ en truyền thừa trong hình ảnh hắn cũng là gặp qua xét hắn không ngờ rằng xét lại đến nơi này đồng thời ở đây ngồi chờ tiểu tử để cho ta dễ tìm xét lạnh băng tiếng vang lên lên chậm rãi rút ra cánh tay phải hướng về lâm mặc trái tim chỗ tới vừa n ã y một kích lại l ệ n h quả thực nhường s ẹ t có chút ngoài ý m u ố n thân làm bất hủ mong muốn ôm đ ồ m xuyên lâm mặc trái tim lẽ ra dễ như t r ở bàn tay có thể hết lần này tới lần khác bắt l ệ n h lâm mặc phản xạ thần kinh vậy mà như thế nhạy bén chẳng thể trách ra tới người đều ở đâu truyền lâm mặc nhiều đáng sợ mà hắn vậy cảm nhận được lâm mặc cảnh giới bây giờ lại là giới chủ cấp nhất giai vũ trụ cấp đỉnh phong bức vào thượng cổ không ngực lúc đi ra thế mà đột phá đến giới chủ cấp nhất giai không thể không nói tiểu tử này tuyệt đối là cái tuyệt thế yêu nghiệt bất quá cái này lại làm sao ở trước mặt hắn lâm mặc vẫn là phải chết chẳng qua là nhiều xuất thủ một lần mà thôi b v ậ h sẽ không nói hai lời xuất thủ lần nữa làm nhưng mà lần này cánh tay của hắn lại bị đón đỡ rừng một khối mạ vàng tấm chắn xuất hiện tại lâm mặc trước người càng là hơn trong nháy mắt biến thành sáu khối lâm mặc t r u n g quanh cùng với phía trên và dưới vị trong nháy mắt bị hắn bao vây đây chính là lâm mặc dưới thiên thủy hà tìm được một cái bảo vật khác ngoại long t u ẫ n lâm mặc cũng là dưới tình thế cấp bách ném ra mặt này tầm chắn ai ngờ lại năng lực gánh vác bất hủ công kích cái này khiến hắn có một chút thời gian ẩm lâm mặc căn bản không dám sơ xuất trực tiếp phá vỡ một cái vết nước không gian chui vào cái gì một màn này nhường mền long thuẫn ngăn trở s ẹ t lập tức kinh hãi hắn chẳng thể nghĩ tới công kích của mình sẽ bị này đột nhiên ném ra tới tấm chắn ngăn cản càng không có nghĩ tới lâm mặc lại năng lực mở ra vết nước không gian giới chủ quả thật có thể phá vỡ không gian sử dụng thế giới xuyên toa có thể phải trước giờ tại muốn truyền t ố n g địa phương làm xuống thế giới đánh dấu lâm mặc là tại thượng cổ không vực trong tấn thăng đến giới chủ điểm này không thể nghi ngờ nay thượng cổ không vực trôi như vậy không khả năng sử dụng thế giới truyền thống ngay cả năng lực nắm giữ không gian truyền thống cờ giả đều không thể phá vỡ b ư ớ c vào thượng cổ không vực bực này kỳ địa vết n ứ t không gian do đó hiện tại lâm mặc muốn dùng thế giới truyền thống là căn bản làm không được không có điểm truyền thống vậy chính vì vậy x e t dù là hiểu rõ lâm mặc đạt đến giới chủ cũng không sợ hắn năng lực chạy thoát nhưng mà hiện tại lâm mặc lại là rạch ra vết n ứ ớ không gian chỉ một cái lên mắt x e tự nhiên nhìn ra lâm mặc chui vào địa phương lại ám không gian hắn làm sao lại như vậy có năng lực như vậy không gian hệ vô liêm sỉ một màn này hoàn toàn ra khỏi sẹt đó trước đến mức trơ mắt nhìn lâm mặc chui vào ám không gian muốn chạy không dễ dàng như vậy vừa kinh vừa sợ phía dưới s ẹ t cũng là trong nháy mắt vạch phá không gian trực tiếp đuổi vào trong hắn có phải không h ủ tự nhiên cũng có thể làm được ám không gian na z i khi hắn bước vào ám không gian lúc lâm mặc đã đào xa sẹt trực tiếp đuổi theo hai người một trước một sau điên cuồng chạy vội càng la truy sẹt trong lòng rung động càng lớn nơi này chính là ám không gian mặc dù hắn có phải không n ủ năng lực ở chỗ này tiến hành xuyên toa thế nhưng lực c à n cực lớn nhưng này lâm mặc vẹn vẹn giới chủ cấp lại tốc độ một điểm không thể so với chính mình chậm thậm chí còn nhanh một kia cái này làm sao có khả năng hắn làm sao biết mặc dù lâm mặc chỉ là giới chủ cấp nhưng hắn dung hợp bản nguyên tri tâm tăng thêm thể nội thế giới càng là hơn dung hợp tam đại lĩnh vực lực lượng tăng thêm sinh mệnh cấp độ của hắn đã sớm tiến hóa đến một cái ngay cả bất hủ đều muốn hâm mộ t ầ n g thứ cũng liền lực lượng tích lũy so bất hủ yếu mà thôi muốn nói thế giới cơ cấu tính ổn định cùng hoàn trình tính không hề so sơ nhập bất hủ sẽ kém thậm chí mạnh không b t lâm mặc đã hoàn thành rất nhiều bất hủ sơ kỳ làm không được trình tự kém chỉ là lực lượng tích lũy mà thôi Đột nhiên, Sẽ nợ nụ cười. tại lâm mặc phía trước xuất hiện một đoàn ám không gian dị thú xét thế nhưng hiểu rõ những thứ này ám không gian dị thú chỉ cần phát hiện không phải ám không gian sinh vật căn bản sẽ không không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới gặp được đều sẽ không bỏ qua ở bên này thế giới phát hiện ám không gian dị thú đó chính là bảo vật đồng dạng bên này thế giới sinh mệnh đi vào ám không gian về sau cũng là những thứ này dị thú trong mắt bảo vật lẫn nhau sẽ không bỏ qua tuy nói trước mặt cơ bản đều là vực chủ cấp cùng vũ trụ cấp dị thú nhưng có bọn hắn ngăn cản sẽ có tự tin năng lực rất mo đuổi theo trên lâm mặc chém giết hắn Lần này, nhìn xem ngươi chạy chỗ nào xét m i ế t miệng lên ra sức hướng về lâm mặc đuổi theo nhưng mà một giây sau hắn trận tròn mắt những kia xuất hiện tại trước lâm mặc phương dị thú l i ế c nhìn lâm mặc một cái về sau lại quái khiếu trực tiếp quay đầu lên i chạy nếu không phải này ám không gian ngăn cách t â m thành căn bản nghe không được những dị thú kia đặc hữu phương thức c â u t h ô n g xét đoán chừng nghe xong sẽ mười phần nhức cả trứng vô cùng không trùng hợp những thứ này dị thú trong rất nhiều chính là trước đó ngồi chờ tại vạn độc lâm bí địa bên ngoài những dị thú kia trong bọn họ có thật không dễ dàng trốn về ám không gian dị thú tự nhiên biết nhau lâm mặc về phần lâm mặc tên sát tinh này đã sớm để bọn hắn sản sinh cực lớn âm ảnh do đó vừa nhìn thấy lâm mặc lại xuất hiện ở đây những dị thú kia phản ứng đầu tiên chính là đảo nói đùa này thời gian hơn một năm bọn hắn đồng bạn chết tại lâm mặc trong tay không có một vạn cũng có hơn ngàn có thể nói kia một mảnh giới chủ trở xuống dị thú đều nhanh chết hết ám không gian dị thú năng lực sinh sản cũng không như trên địa cầu những dị thú kia gần một vạn con dị thú đây chính là rất khả quan số lượng ai có thể nghĩ tới chính mình bọn này người cũng đã cách xa một khu vực như vậy lại còn năng lực đụng tới tên sát tinh này lúc này không chạy chờ đến khi nào thế là đều xuất hiện s ẹ t trong mắt một màn kia cợt mờ nờ ám không gian dị thú có chuyện gì vậy vậy mà sẽ sợ chỉ là một nhân loại s ẹ t trận tròn mắt này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn còn trông cậy vào bọn này dị thú ngăn cản một chút lâm mặc lần này tốt bọn này dị thú trực tiếp lách qua lâm mặc tự mình hướng về tới bên này lâm mặc thấy thế cũng là xứng sở trước đây đều chuẩn bị kỹ càng liều chết đánh một trận ai có thể nghĩ tới những dị thú kia trực tiếp lách qua chính mình chạy tình huống nguy cấp hắn vậy không làm suy nghĩ nhiều trực tiếp tăng thêm tốc độ rời khỏi chỉ chấp mắt chạy trốn tới thật xa nhìn thấy lâm mặc không có truy sát đến những dị thú kia đồng dạng s ứ n g sở chẳng qua sau đó chính là nhẹ nhàng t ở ra nhưng mà đảo mắt xem xét n à y mẹ nó lại xuất hiện một cái dị giới sinh mạng thể các huynh đệ làm đi này tạp thoái trước đây bị kinh sợ dọa không có chỗ phát tiết dị thú đột nhiên gặp được xét đương nhiên sẽ không công tha bất kể hắn là cái gì cảnh giới quần đ ầ u trước thế là một đoàn dị thú trực tiếp hướng về xét phóng đi chương hai trăm chín mươi một thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng người càng làm cho xét nhất cả chứng chính là đám này tôn tử vừa nãy nhìn thấy lâm mặc không kêu gọi đồng bạn hiện tại ngược lại tốt đến viên chính mình lại phát ra bọn hắn đặc hữu tín hiệu cầu viện một nháy mắt set cũng cảm giác được bốn phía bắt đầu không ngừng có dị thú xuất hiện trong đó lại xuất hiện giới chủ cấp dị thú thậm chí set cảm ứng được xa xa lại xuất hiện bất hủ cấp dị thú ký tước này còn đánh cái hảo set trực tiếp phá tan trước người dị thú căn bản không để ý bọn hắn công kích trực tiếp liền xông ra ngoài hướng về lâm mặc đổi tới rốt cục là bất hủ cơn giả những thứ này tối cao chỉ có vực chủ cấp dị thú tự nhiên là không làm gì được hắn trơ mắt nhìn hắn xông ra ngoài tại sao lưng truy đuổi trong chốc lát đều từ bỏ mà xét lúc này trong lòng buồn bực cực kỳ không nói những thứ này dị thú vì sao nhìn thấy lâm mặc đều lách qua đi này lâm mặc không phải bị trọng thương sao như thế nào càng bay càng nhanh không sai hiện tại lâm mặc vết thương sớm đã khép lại khôi phục như lúc ban đầu bây giờ hắn bất tử đặc tính cũng không phải là chương cho đẹp nếu không phải bất hủ cường giả công kích mang theo bất hủ lực lượng khôi phục lúc cần trước loại bỏ những lực lượng này hắn sớm liền khỏi hẳn khốn nạn đuổi hồi lâu khoảng cách càng kéo càng xa sẽ muốn đi rồi nay mẹ nó có chuyện gì vậy đây là giới chủ sao chính mình đường đường một cái bất hủ lại tốc độ không đổi kịp tiểu giới chủ hắn làm sao biết bây giờ lâm mặc không gian cảm n g ộ so với hắn còn mạnh hơn nếu không phải lâm mặc thân mình thần chi lực cơ sở còn ở vào giới chủ giai đoạn hoàn toàn cũng năng lực điệu đánh hắn nhìn lâm mặc càng chạy càng xa lập tức liền muốn nhìn không đến bóng lưng xét trong mắt l ử a giận đều muốn phun ra ngoài hoặc là không làm đã làm thì cho xong xét hai mắt hiện lên một tia lệ mang trực tiếp dạch ra không gian bình t h ư ớ n g thay đổi phương hướng bắt đầu ám không gian nhanh chóng xuyên toa mấy chục lần xuyên toa sau đó xét chui ra ám không gian trước mắt xuất hiện chính là địa cầu chạy hòa thượng chẳng lẽ còn chạy miếu xét cơ lạnh một tiếng nhìn về phía địa cầu l a m tinh bên ấy ngay tại ạ mì tinh cầu bên cạnh chỗ nào xét cũng không dám đi hắn chỉ là bước vào bất hủ không lâu nhưng đánh chẳng qua ạ mì tinh cầu bên trên những k i a bất hủ nhưng mà địa cầu chỗ vắng vẻ nhanh chóng ra tay sau nhanh chóng rời đi cho dù bị nhân tộc bên ấy phát hiện đến cũng muốn một chút thời gian hắn nhất định phải phát t i ế t đường đường một cái bất hủ lại không đuổi kịp giới chủ vô cùng nhục nhã tất nhiên đuổi không kịp lâm mặc vậy liền trực tiếp hủy diệt quê hương của hắn nhưng mà khi hắn chính diện nhìn về phía địa cầu đồng thời vô số tiêm tinh pháo hạp pháo cùng nhau nhắm ngay hắn s é t trực tiếp sổ một câu nói t ụ đây là trong tài liệu địa cầu sao lúc này tất cả địa cầu bên ngoài lại phân phối trang bị đầy đỉnh cấp phòng vệ phản kích trang bị còn không đợi hắn nhiều phản ứng vô số họng pháo phát sáng lên trứng mắt trùm sáng trong nháy mắt phát sạn a một nháy mắt k ể ra trùm sáng trực tiếp xuyên qua s ẹ t thân thể làm hắn kêu t h ả m lên siêu s é t bất chấp trên người trọng t h ư ờ n g kéo lấy thân thể t à n phế phi tốc nhanh l g ử lại rầm rầm thêm tinh pháo như bóng với hình đánh cho xẹt thảm không nói nổi may mắn hắn có phải không ngủ bằng không trực tiếp đều rát ngay cả như vậy hắn lúc này cũng là bị trọng thương kiên cố thân thể cũng đã rách nát không chịu nổi thậm chí tim nguyên năng hạch tâm đều ẩn ẩn như hiện hạch tâm ánh sáng vậy ảm đạm đi khá nhiều thực lực hạ thấp lớn địa cầu tại sao có thể có như thế đỉnh cấp phòng vệ phản kích công trình k h ố n nạn thật không dễ dàng trốn ra tiêm tinh pháo phạm vi công kích s é t nổi trận lôi đỉnh kém một chút chính mình đều cho đánh thành tổ ong ông đột nhiên sau lưng không gian ba động một chút một vết nước mở ra Sẹ t lông mày nữ lại quay đầu nhìn lại chém lạnh băng tiếng vang lên, lên một vị tuấn lang thiếu niên ra hiện tại c h â đó cầm đao chém xuống lâm mặc sẽ cầm thét ra sức nhắc tới chính mình còn lại toàn bộ lực lượng ngăn cản g i a n giác thế nhưng hắn hôm nay thực lực đại tổn ở đâu hay là thời kỳ cường thịnh lâm mặc đối thủ một đao trực tiếp đem nó thân thể từ trên xuống dưới chém thành hai nửa mặc dù như vậy sẽ cũng chưa chết đi là cái này bất hủ sinh mệnh lực điểm mạnh thân hôn bất diệt l ụ c thân tổn thương nặng hơn nữa cũng sẽ không vẫn lạc lĩnh vực hai lục cảm phong lâm mặc không nói hai lời sinh tử quyết thứ chém ra một đao lục cảm phủ kín một máy mắt sẽ phát hiện mình mắt không thể thấy hai không thể nghe ngay cả khứu rác vị giác tiếp xúc và cân bằng đều hoàn toàn đánh mất đây là cái gì lĩnh vực xét trong lòng lúc này đã bối rối dạng này lĩnh vực hắn cũng không gặp qua lâm mặc lúc này để đ a o tụ lực vô số lôi q u a n g trên m ộ nghiệm lấp lóe đ a o thứ ba chạm thân hồn lần này lâm mặc trực tiếp nhảy vọt qua đ a o thứ hai xét thân thể sớm tại tiêm tinh pháo cùng ban đầu một đ a o kia dưới sụp đổ tàn phá không chịu nổi căn bản không cần đ a o thứ hai lâm mặc muốn chém là xét thân hồn hắn hôm nay mặc dù đã đem sinh tử quyết tu luyện đến viên mã cảnh thế nhưng giới chủ cấp nhất giai thi triển một đau kia hay là cố hết sức tụ lực phía dưới lâm mặc hô hấp đều nặng nề mấy phần một đau k hắn không chỉ dùng lên sinh tử quyết đao thứ ba áo nghĩa càng là hơn dung hợp lôi hệ lực lượng chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào một giây sau làm lôi quang bao vây toàn bộ thân đao một cỗ siêu thoát sinh tử vận v ị đột nhiên bộc phát Bệnh. đao ra kinh hồn ngay cả trong lĩnh vực bị phong bế lục c ả m xét lại cũng tại lâm mạng suất đao giờ khác này cảm nhận được một cỗ cực hạn chết đi ý cảnh Không ba mặc dù nghe không được thanh âm của mình sẽ hay là sức liều hô lên đao qua hồn diệt sẽ hai mắt trong nháy mắt mất đi hào quang nơi ngược nguyên năng mạnh tâm cũng tại giờ phút này sáng ngời dập t ắ lúc này xét thân thể tàn phá không chịu đ ổ i sinh cơ hoàn toàn không có lẳng lặng mà phi ê u p h ù ở trong vũ trụ nhất đại bất hủ cứ như vậy bị chém hô lâm mặc thở hồn hển hai tay có chút phát run một đau kia hao hết hắn phần lớn lực lượng thật mạnh chẳng qua này dùng thật cố sức lâm mặc xoa xoa cái chán đổ mồ hôi trên mặt tràn đầy ý cười lớn nhất một cái phiền thoái cuối cùng là giải quyết nhắc tới cũng là may mắn chính mình theo đến trước đó hắn chạy xe truy một đường phi nước đại phía dưới đột nhiên phát hiện sẽ thay đổi phương hướng lâm mặc chỉ là hơi tưởng tượng đều đoán được một cái có thể để phong v ắ n nhất hắn hay là theo đến quả nhiên hắn không có đ o á n sai Xét đây là đuổi không kịp hắn liền muốn cầm địa cầu c h ú t giận trước đây hắn còn chuẩn bị ra đây liều một phen ai mà biết được lúc đến nơi này phát hiện địa cầu lại đã toàn bộ bố trí tốt đỉnh cấp phòng vệ phản kích trang bị cái này khiến hắn đã ngừng lại rết ra ngoài xúc động không ngờ rằng huyết lang vương động t á c nhanh như vậy thật sự quá ra sức sau đó liền thấy xẹt tại không hề phòng bị phía dưới bị đánh được trở tay không kịp trực tiếp bị trọng thương cơ hội như vậy hắn làm sao có khả năng bỏ lỡ thừa dịu người bệnh đòi mạng ngươi siêu lúc này trên địa cầu vậy bay ra ngoài rất nhiều người dẫn đầu chính là quốc chủ nhiệm cô chu chương hai trăm chín mươi hai điên cuồng t ấ n cấp hệ thống nhắc nhở câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm chín mươi hai điên cuồng t ấ n cấp hệ thống nhắc nhở câu khen ngợi câu khen thưởng lâm mặc người quay về đương nhiệm cô chu nhìn thấy lâm mặc lúc vẻ mặt ngạc nhiên bay đi nhân đại ca lâm mặc cười lấy gật đầu đáp lại đây là hắn chính là cơ giới tộc xét d i ệ n sát tinh tộc kẻ cầm đầu lâm mặc nhìn lướt qua thi thể của xét chầm rãi nói là hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ tự mình đến c n vừa mới bắt đầu nhậm cô chu đám người trong lòng một cái lộp bộ còn tưởng rằng là kẻ thù tìm tới cửa may mắn g i ò n cổ cũng tại trước sau chân đổi tới đồng thời kể rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối bọn hắn mới biết được là lâm mặc tại thượng cổ không vực kinh diễm biểu hiện thu được huyết lang vương thưởng thức cùng bán thưởng cấp cho địa cầu cùng toàn bộ ngân h à hệ bao gồm lâm mặc mua hai viên làm tinh cùng với t ử la hiễu thiên phụ tử trong tay lấy được tinh vực lắp đặt đỉnh cấp tinh cầu phòng vệ phản kích thiết bị cái này có thể đem bọn hắn sợ ngây người lâm mặc trên địa cầu biểu hiện đều kinh diễm dị thường không ngờ rằng đến trong vũ trụ vẫn như c ũ n h ư thế thậm chí càng thêm yêu nghiệt địa cầu có lâm mặc là lớn lao phúc khí a gắn s o n g sau đó dọn c ỗ càng là hơn ở địa cầu cùng lâm mặc danh nghĩa tất cả tinh cầu bên trên độ an trang nhiều cái song hướng truyền tống trang bị kể từ đó đối với người địa cầu tại các tinh cầu trong lúc đó đi tới đi lui sáng tạo ra rất tốt điều kiện trước khi đi vị giới chủ kia đ ỉ n h phong cường giả vậy báo cho nhậm cô chu qua một hồi lại phái đến một trăm vị bất hủ cường giả đến ngồi chờ địa cầu cái này có thể càng làm cho nhậm cô chu bọn hắn kinh ngạc đại thủ ta một trăm vị bất hủ làm thủ vệ hay là dòng g ã một trăm n ă m châu bọ g i ả tư ta cũng không có nghĩ đến huyết lang vương động tác vậy mà như thế nhanh chóng ngược lại là cho chúng ta giải quyết cái đại phiền thoái lâm mặc cũng là cười lấy nói trong lòng ngược lại là đối với huyết lang vương cảm kích vậy may mắn lần này đáp ứng sở thiên hành mời bằng không đối đầu này x é vẫn đúng là khó mà nói lần thi đấu này chính mình phải hào hào suốt một chút lực ân tình phải trả nghĩ đến đây hắn nhìn về phía nhậm cô chu đám người đi thôi trở về chuẩn bị thăng cấp nghe nói như thế nhậm cô chu bọn người nợ nụ cười lâm mặc lần này ngươi đến vực chủ mấy cấp nghĩ đến lập tức trên địa cầu cũng có thể để t h ă n g r a một nhóm vũ trụ cấp đ ỉ n h phong nhậm cô chu tự nhiên cũng làm ừ n g rỡ u ơ n phần giới chủ cấp nhất d a i lâm mặc không có bất kỳ cái gì d i u diếm nói thẳng ra cái gì giới chủ lời này vừa nói ra nhậm cô chu đám người sợ ngây người lâm mặc đi thượng cổ không vực cũng liền một nam giới nhiều một chút thời gian Vào trong l、so、xem xét những kia trước đó bị lâm mặc tăng lên tới hàng tinh cấp đỉnh phong về sau chính mình đột phá đến vũ trụ cấp những người kia không nói phổ thông liền nói võ thiên thần trúc viễn sơn tiêu nhã trần giai lưu bội bội lâm đại bảo đám người thiên phú của bọn hắn cùng tư chất đều là thiên tài cấp một n ă m giới này đi qua bọn hắn cũng bất quá m ớ i tấn thăng đến vũ trụ cấp tứ giai những người khác đại bộ phận cũng đều là vừa mới bước vào vũ trụ cấp mà thôi thậm chí còn có một bộ phận người còn kẹt ở nửa bước vũ trụ cấp cảnh giới có thể thấy vũ trụ cấp sau đó thăng cấp có nhiều khó nhưng mà lâm mặc lại là thăng cấp như uống nước quá nhanh chẳng qua chấn kinh thì chấn kinh nhiều hơn nữa thì là kinh hỉ lâm mặc đột phá đến giới chủ cấp điều này đại biểu trông hắn năng lực trực tiếp đem mọi người tăng lên tới vực chủ cấp bình phong dựa theo lâm mặc trước đó tấn thăng nhân số mỗi một giai có thể có năm nghìn người từ vực chủ nhất giai bắt đầu tính thế nhưng mười lần a mười lần chính là năm vạn người năm vạn vực chủ đình phong ta thích cái nước a quá kinh khủng nghĩ đều kích động ta hiện tại liền đi gọi bọn họ quay về nghĩ đến đây nhậm cô chu vui sướng đi gọi người đi theo lâm mặc hốn đây là nhậm cô chu làm quốc chủ đến nay náo nhiệt nhất vui thoải mái nhất thời gian lâm mặc q u á n g yêu rất nhanh năm vạn người tề tụ tại kinh đô vùng ngoại ô một chỗ trên đất trống thật sự là quá nhiều người nếu sắp đặt tại long điện bên trong quá chật trội mỗi người lúc này đều vô cùng hưng phấn tiếp vào nhậm cô chu thông báo lúc bọn hắn đều cảm thấy mình đang nằm mơ lúc này mới một năm rưỡi lâm mặc lại có thể đem bọn hắn tăng lên tới vực chủ cấp đ ỉ n h phong đồng thời bọn hắn cũng nhớ tới lâm đại bảo bọn hắn tu luyện đừng quên dùng nhiều thời gian nghiên cứu võ kỹ có lâm mặc tại võ kỹ trưởng khống cảnh giới mới là trọng yếu nhất bây giờ nghĩ lại quả là thế chính mình vùi đầu khổ tu hơn một năm còn không bằng trực tiếp nhường lâm mặc để thăng một chút thần thăng lâm mặc không nói thêm gì đều nhiều lần như vậy tự nhiên không cần phải nói nhiều như vậy vô dụng lời dạo đầu trực tiếp khai làm một nháy mắt năm nghìn người đồng thời đột phá thực lực tiêu thăng trực tiếp đi tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong trong nháy mắt đột phá bình t h ư ớ n g bước vào vực chủ cấp sau đó càng là hơn một đường đột phá cuối cùng đứng tại vực chủ cấp đ ỉ n h phong là cái này vực chủ cấp đ ỉ n h phong thực lực quá mạnh mẽ mà ơi ta lại nộ đến lĩnh vực ta cũng thế lâm mặc đại nhân ngươi vậy quá trâu bỏ đi thăng cấp sau đó lại chính chúng ta có thể dung hội quán thông tất cả vực chủ cấp cái kia có đồ vật lĩnh ngộ đều là tự nhiên hình thành trong lúc nhất thời tất cả được đề thăng đến vực chủ cấp đình phong người đều kích động hô lên mà những kia còn chưa đến phiên tăng lên thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn hắn nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng thêm cực nóng ồ có thể tự mình lĩnh ngộ lĩnh ngộ lâm mặc nghe vậy cũng là s ư ớ n g sở điểm này hắn ngược lại là không ngờ rằng nguyên lai tưởng rằng tăng thực lực lên về sau bọn hắn hay là cần tự mình lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng không ngờ rằng tăng lên tới vực chủ cấp đỉnh phong về sau chính bọn họ liền biết m ạ ca c đến phiên chúng ta nhóm thứ hai người kích động hô lên cũng nghĩ nhanh lên cảm thụ lực lượng lĩnh vực bọn hắn thế nhưng đã sớm nghe nói đến vực chủ cấp sau đó có thể bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng đây chính là cực kỳ cương đại tất thân thăng lâm mặc cười, cười. vung tay lên. Lập tức, nhóm nghìn người tay tức, thứ Lập bất ắ t tục t đầu liên n Cùng nhóm cấp. đầu i tới giới ê lên n dạng, không bao lâu, bọn hắn cũng đều tăng lên tới vực chủ cấp cảnh giới đỉnh、cao. Đồng dạng, bọn hắn vậy trong nháy mắt lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. một mắt trú bao Bất cao. lâu, lực đều vực cấp vực vậy quá một bên lâm mặc cũng tại quan sát những kia đạt được lĩnh vực lực lượng mọi người dường như lĩnh vực của bọn hắn so với chính mình làm lúc vực chủ cấp lĩnh vực đến kém không phải một điểm nửa điểm có một chút vẫn là để hắn cảm thấy mới lạ muốn nói vốn là nắm giữ nguyên tố lực lượng người trong nháy mắt lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực lượng ngược lại là còn có thể tiếp nhận có thể trong đó có một ít trước đó cũng không có lĩnh ngộ nguyên tố loại hình năng l ư ợ người n g lại vậy lĩnh ngộ ra đến rồi như thế có chút ý tứ bất quá căn cứ quan sát của hắn dạng này người lĩnh ngộ ra lĩnh vực tựa hồ cũng là trọng lực từ trường hoặc là tăng thêm lực lượng hoặc là lực phòng ngự loại này một loại lĩnh vực quả nhiên căn cứ mọi người tư chất lĩnh vực hay là có khác nhau rất lớn ngay lúc này e m hai hệ thống nhắc nhở âm vang lên chương hai trăm chín mươi ba kinh khủng quan g hoàn hiệu quả chương hai trăm chín mươi ba kinh khủng quan hoàn hiệu quả đinh tấn thăng quang hoàn độ thuộc đề thăng phát động bạo kích đạt được thập vạn bội phản hoàn đinh tấn thăng quang hoàn đề thăng làm năm cấp mỗi lần có thể tăng lên một vạn người trả về hiệu quả hai đinh tấn thăng quang hoàn đề thăng làm sáu cấp mỗi lần có thể tăng lên lần đầu tiên đẳng cấp tổng cộng hai vạn người đề thăng lần thứ hai đẳng cấp năm vạn người đề thăng lần thứ ba đẳng cấp một trăm n g à n người trả về hiệu quả hai nhắc nhở ký chủ hiện nay tính tổng cộng số lần là được đồng bộ sáu cấp tấn thăng quang hoàn năng lực cái gì lâm mặc nhìn nhắc nhở cả người đều sợ ngây người khi thấy phát động m ư ơ i vạn lần lúc là hắn biết lần này ban thưởng sợ là muốn so trước đó nhiều tấn thăng quang hoàn bóng chốc đề thăng hai cấp ngược lại là tại trong dự liệu của hắn Người đến hàng tinh cấp đỉnh phong. trước đây lâm mặc trước đó đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ theo thực lực của mình cảnh giới không ngừng tăng lên mũi nhọn lực lượng là bồi dưỡng được đến rồi có thể phía dưới cảnh giới lại là đứt gãy tỷ như lần này đ n g chốc để thăng mọi người tới vực chủ cấp đ ỉ n h phong có thể những người khác lại là vẫn như cũ giới tuyệt đình cảnh t mấu chốt nhất là lâm mặc còn giữ tám lần tấn thăng cơ hội tương đương nói hắn còn có thể để thăng một mươi sáu vạn vực chủ định phong bốn trăm n h ngàn vũ trụ cấp định phong tám trăm linh ngàn hàng tình cấp định phong tăng thêm vừa nay đã hoàn thành tăng lên một vạn tên v n c chủ định phong địa cầu chẳng phải là bông chốc đều có một mươi bảy vạn vực chủ đ ỉ n h phong bốn trăm n h g à n vũ trụ cấp đ ỉ n h phong cùng tám trăm linh ngàn hàng tình cấp định phong thực lực như vậy kéo ra ngoài cho dù một ít có một hai cái bất hủ cường g i ả chủng tộc cùng thế lực đều muốn ước lượng một chút địa cầu có thể hay không t r e o trọc về phần người mạnh nhất làm danh giới chủ cấp chủng tộc cùng thế lực hoàn toàn không cách nào cho địa cầu đem lại uy hiếp nói đùa mười bảy vạn vực chủ đỉnh p h o n g đâu một người một miếng nước bọt đều có thể chết đ u ố i thật nhiều cái giới chủ nghĩ đến đây lâm mặc đều kích động không thôi hệ thống quá ra sức nhâm đại ca lập tức ngươi lại đi triệu tập một trăm ba mươi hai vạn người đến nhiều bao nhiêu lâm mặc đột một một câu nhường nhậm cô chu có chút n ộ một trăm ba mươi hai vạn người làm gì mở buổi hòa nhạc sao ngươi đi triệu tập đến là được của ta kỹ năng tăng lên cái gì ngươi ngươi bây giờ năng lực đ ố n g chốc để thăng một trăm ba mươi hai vạn người nghe nói như thế nhậm cô chu kinh hãi mắt trợn tròn nhìn về phía lâm mặc muốn hay không như thế thái quá đúng là còn có thể để thăng một trăm ba mươi hai vạn người chẳng qua chỉ có một bộ phận có thể tới v ư ợ t chủ đ ỉ n h phong cái khác chỉ có thể tăng lên tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong cùng hàng tinh cấp đ ỉ n h phong lâm mặc vừa cười vừa nói vậy cũng đã rất khủng bố mà ca ngươi có muốn hay không lưu bức như vậy nay chẳng phải là chúng ta địa cầu muốn vô địch vô địch còn sớm trừ phi ta lúc nào có thể đạt tới trong vũ trụ cấp bậc cao nhất lâm mặc mặc dù đối với cái này rất có tự tin nhưng mà trước mắt mà nói chính mình bao nhiêu cân lượng nên cũng biết đối phó một ít phổ thông chủng tộc cùng thế lực lấy địa cầu hiện nay thực lực mà nói vậy tuyệt đối dễ như trở bàn tay nhưng nếu là đối đầu trong vũ trụ những tia cường đại gia tộc và thế lực còn kém xa lắm ngoài ra nhâm đại ca dựa theo thiên phú tư chất sắp xếp một chút trình tự thiên phú tư chất cao ưu tiên không sao hết ta cái này đi núi xa ngươi mang theo những tia đã đề thăng tốt vậy đến giúp đỡ Thiên thần, chỗ đại người giúp này đỡ bảo các người ở l â mọi Mạc sắp đặt b n hắn tấn thăng thứ tự. Tốt. m ọ người hưng phấn không thôi liên tục gật đầu trước đó tăng lên một vạn người hiện tại còn muốn để thăng một trăm ba mươi hai vạn người đơn giản chính là một hồi thăng cấp thể ỉ kiến nhà ai thăng cấp dám chơi như vậy mọi người nhìn về phía lâm mặc ánh mắt trừ ra sùng bái hay là sùng bái mấy ngày kế tiếp trên địa cầu bận rộn không thôi sau hai ngày m ộ ư ơ i sáu vạn b ự c chủ đỉnh p h o n g sinh ra tăng thêm trước đó một vạn người lúc này địa cầu đã có m ư ơ i bảy vạn vực chủ cấp cường giả tối đỉnh sau đó năm ngày bốn trăm linh tên gọi trụ cấp cường giả tối đỉnh sinh ra tiếp xuống hai tuần nửa giờ ở giữa tám trăm ngàn tên h à n g tình cấp cường giả tối đ ỉ n h sinh ra lúc này kinh đô hoan hỉ một mảnh địa cầu nên đón một lần kế hoạch đại nhảy vọt thực lực tổng hợp đống chốc vượt qua rất nhiều tầng thứ đã ở vào tất cả vũ trụ tộc đặt trong thực lực sắp xếp trung thượng địa vị đương nhiên dù thế lâm mặc hay là lần nữa cường điệu sau khi tăng lên hay là cần tiếp tục bản thân tu luyện đối với võ kỹ cũng muốn nhiều hơn nghiên cứu mọi người vui vẻ tuân mệnh sau đó lâm mặc cùng nhậm cô chu mấy người cũng thương lượng một chút những người này bọn hắn chuẩn bị thả ra ma luyện chỉ có chờ đến cần tăng thực lực lên lúc lại triệu hồi chỉ có cảnh giới cùng thực lực tự nhiên là không đủ kinh nghiệm thực chiến hay là trọng yếu thế là nhậm cô chu cùng chúc viễn sơn tự nhiên lại đi chế định thay phiên hình thức lâm mặc các đại tinh cầu hay là cần phải có người ngồi chờ không thể toàn bộ ra ngoài cuối cùng tại dòng giã nửa tháng thương thảo dưới thay phiên biểu xuất đến rồi những thứ này được đề thăng người một nửa ra ngoài lịch luyện một nửa lưu thủ tu luyện trừ tình huống đặc biệt nửa năm trong vòng tiến hành thay phiên nhóm đầu tiên ra đi lịch luyện toàn bằng tự nguyện nhưng cuối cùng nhường lâm mặc cùng nhậm cô chu đám người cười khổ là bọn hắn đánh giá thấp những người này k í c tình nói chuyện tự nguyện tất cả đều gào khóc mà báo danh trước đây bọn hắn đều đối với vũ trụ vạn tộc tràn đầy mới lạ nếu không phải lâm mặc nghiêm lệnh bọn hắn tại thực lực đạt tiêu chuẩn trước cấm chỉ ra ngoài để tránh phát sinh không cần thiết thứ bị thiệt hại bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài bây giờ mọi người thực lực đều để đề thăng đi lên ra đi lịch luyện nguy cơ tự nhiên càng n h ỏ hơn đương nhiên muốn đi ra xem một chút vì thế nhậm cô chu mấy người cũng là bất đắc dĩ cuối cùng đem tự nguyện báo danh đổi thành rút tham rút đến người dẫn đầu ra ngoài lịch luyện này mới thở bình thường trận này danh lạch tranh đoạt mà lâm mặc cũng tại bế quan trước cho sở thiên hành g Hắn, hắn, hắn h c trước đây l l sở thiên hành còn đang ở buồn chuyện này hiện tại tốt tất cả đều giải quyết chỉ là sở thiên hành thực sự nghĩ mãi mà không rõ nho nhỏ một cái địa cầu không nên như thế vũ trụ cấp đình phong cùng vực chủ cấp đình phong mãi đến khi ban tín bán nghi đi vào địa cầu thực địa thăm hỏi hắn mới tin tưởng không chỉ là tin tưởng quả thực là bị hù dọa trên địa cầu cái v ự c t r h cấp đỉnh phong vũ trụ cấp đỉnh phong thậm chí hàng tình cấp đỉnh phong nhân số quá kinh khủng lâm lao đệ các ngươi cái này địa cầu có thể hay không quá n mưu nhiều cường giả như vậy ha ha nhiều có làm được cái gì chúng ta nhưng không có bất hủ cường giả còn phải cảm tạo huyết lang vương đại nhân yêu ái cùng giúp đỡ lâm mặc vừa cười vừa nói hắn sở dĩ làm như thế cũng là có chính mình nguyên nhân chương hai trăm chín mươi bốn luân hồi châu cầu khen ngợi cầu khen thưởng vừa đến lần thi đấu này có thể thật tốt rèn luyện mình một chút bên này người năng lực thực chiến thứ hai có thể còn mất máu lang vương ân t ỉ n h lấy trước mắt đến xem chính mình để tham gia tới những người này cho dù phóng tới vũ trụ các trong chủng tộc cũng là siêu quần bạc tụy tương đối mà nói thiếu hụt bất quá chỉ là công pháp và vũ khí trang bị mà lần này đi thượng cổ không v ợ c về sau tham gia thi đấu vũ khí trang bị có phải không dùng b ồ n lâm mặc lần này hô sợ thiên h à n h đến trừ ra nhường hắn trực quan cảm thụ xuống đất cầu thực lực trước mắt bên ngoài cũng là nghĩ nhường hắn đi liên lạc một chút đáng tin cậy vũ khí trang bị rèn đ ố c thương đối với cái này tất cả trong tinh vực ai còn có thể so sánh huyết lang quân đoàn bọn hắn hiểu rõ hơn những thứ này với lại dạng này vật liệu nếu như mình tùy tiện ném ra bên ngoài tự nhiên sẽ dẫn tới phiền phái không cần thiết thế nhưng do huyết lang quân đoàn ra mặt mọi thứ đều không là vấn đề về phần bày ra thực lực cũng là cần thiết huyết lang vương sở dĩ năng lực như thế giúp đỡ bản thân liền là nhìn chúng l â m mặc tiềm lực nếu như lúc này để bọn hắn hiểu rõ địa cầu kỳ thực, thực lực tổng hợp đã đạt đến tầng lớp trung thực lần sẽ chỉ càng làm cho huyết lang vương nhìn chúng phải biết địa cầu chẳng qua là trước kia chưa khai hóa tinh cầu xa xôi bây giờ vừa tiếp nhận vũ trụ hệ thống đều có thực lực như vậy tương lai đều có thể đây cũng là thẻ đánh bạc điểm thứ ba thi đấu ban thường hắn cũng phải đạt được vũ trụ cấp vực chủ cấp giới chủ cấp cũng có lâm mặc thứ cần thiết hết về phần điểm thứ tư đó chính là bất hủ chi thượng bất hủ chính mình sớm muộn cũng sẽ bước vào với lại không xa thế nhưng đối với bất hủ chi thượng hắn hoàn toàn không biết dọn cổ chỗ nào hắn vậy tán gẫu qua vài câu chẳng qua đối với đây dọn cổ cũng là chưa hề nói quá nhiều chỉ nói là bất hủ chi thượng muốn nhìn mọi người kỳ ngộ hiện tại nói cái gì đều là dư thừa dù là bước vào bất hủ cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiếp xúc cần người dẫn đường từ dọn cổ trong lời nói lâm mặc cũng nghe ra ngoài ra một tầng ý nghĩa bất hủ c h i thượng dường như cùng hiện nay hắn nhìn thấy t ầ n g thứ ngăn cách thứ gì với lại người dẫn đường này dường như vô cùng mấu chốt chẳng qua tất nhiên cần người dẫn đường kia tất nhiên càng mạnh càng tốt vợ dị tinh vực mạnh nhất tự nhiên là huyết lang vương năng lực tại bất hủ bên trong sư vương có thể thấy được lồn đốn vậy như dừng mặc suy nghĩ sở thiên hành đang nhìn đến bây giờ địa cầu thực lực về sau s ắ c thực chấn kinh rồi càng là hơn một ngụm đáp lại lâm mặc yêu cầu mang theo đại bảo mấy người trực tiếp đi rèn đúc vũ khí trang bị lần này vũ trụ cấp thi đấu địa cầu bên này ra hơn bốn trăm người nguyên bản sở thiên hành là chuẩn bị tại đây hai năm không đến thời gian chiêu mộ một ít xem chừng lỗ hổng cũng liền hai trăm người tả hữu nhưng bây giờ còn chiêu mộ cái gì lâm mặc cung cấp tất cả đều là vũ trụ cấp đ ỉ n h phóng với lại mỗi một cái nhìn qua thiên phú cũng không tệ nói đến đây lâm mặc cũng là có chút vui mừng tuy nói địa cầu một mực thuộc về chưa khai hóa tinh cầu chẳng qua đều nộ tính cùng tư chất mà nói đối với lâm mặc hiện tại chỉ có giới chủ nhất giai chuyện này sở thiên hành tuy nói có chút bận tâm nhưng cũng không phải rất nhiều lâm mặc có nhiều yêu nghiện hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua thời gian ngắn như vậy đều từ vũ trụ cấp đỉnh phong bức vào giới chủ nhất giai thăng cấp tốc độ nhanh đến và người Còn có 2 năm không đến trước h theo h ờ i gian, t e đó này, đến tối thiểu i đạt g ớ cũng h là hy vọng lâm mặc tham gia vực chủ cấp tuy nói cùng ý tưởng ban đầu có chút khác biệt có thể lâm mặc cho người tuyệt đối năng lực tại vực chủ cùng vũ trụ cấp hai cái tầm thứ trong cầm tới vượt trội thành tích rốt cuộc sở thiên hành lần này tới thế nhưng nhìn qua những người đó ra tay tuyệt đối cùng giai hàng đầu nhất là nhậm cô chu trúc viễn sơn võ thiên thần lâm đại bảo cùng trần giai bọn hắn mỗi một cái đều là như yêu nghiệt tồn tại cho dù bọn hắn không chế tại v ự c chủ cấp nhất giai tầm thứ nếu sở thiên hành cùng với nó đối chiến lên chín mươi chín đều sẽ bại rất nhanh sở thiên hành mang theo đại bảo bọn hắn rời đi lâm mặc cũng liền trực tiếp bắt đầu bế quan hắn cần nắm chặt thời gian tại đây hai năm không đến thời điểm b á n vọt giới chủ đình phong cùng lúc đó huyết lang vương tự nhiên cũng đã nhận được sở thiên hành phản hồi lâm mặc địa cầu Các n g ư ơ i thật đúng là cho ta một cái thật là lớn kinh hỷ huyết lang vương vậy không nghĩ tới lần này thi đấu trong khó chọn nhất chọn ba cái tầng thứ nhất tuyển đã vậy còn quá nhanh đều toàn bộ kết thúc trong lòng tự nhiên đ ạ i hỉ mà đây hết thảy đều là lâm mặc mang tới đối với cái này hắn rất là thỏa mãn lần này ta nhìn xem các n g ư ơ i m ấ y lao g i ả còn thế nào đặc ý huyết lang vương nhìn về phía tinh không xa xôi nhét miệng lên lên. thi đấu lang tinh sẽ cung điện chỗ sâu chỗ nào có ở giữa m ậ t đất lúc này phẫn nộ tiếng giống không ngừng từ bên trong chuyển ra lâm mặc người chết tiệt nếu như lúc này lâm mặc ở chỗ này tất nhiên sẽ chấn động vô cùng này phát ra tiếng giống người lại cùng bị chính mình chém giết s ẹ t giống nhau như lúc lâm mặc căn bản sẽ không nghĩ đến s ẹ t nguyên năng hạch o tâm tại thật lâu trước đó bước vào bất hủ sơ kỳ đều tiến hành tách rời bị hắn chém giết cũng chỉ là s ẹ t phân thân lúc này s ẹ t cảnh giới phù phiếm vì phân thân v ẫ n lạc n h ư n g hắn thực lực hạ thấp lớn chẳng qua vậy miễn cưỡng duy trì tại bất hủ nhất giai mà càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là sẽ bốn phiếm ộ t ít vật trang trí vậy mà tại hắn gầm hết lúc toàn bộ lơ lửng bản thể của hắn lại có tinh thần n i ệ m sư năng lực này nếu nói ra tuyệt đối c h â n kinh tất cả mọi người cái cảm mọi người đều biết cơ giới tộc là không có tinh thần nhập sư có thể hết lần này tới lần khác s ẹ t đều có càng khiến người ta ngạc như là cái này s ẹ t thân thể vậy mà tại n ụ c thân hóa toàn thân hắn kim loại thân thể đã hơn phân nửa đều thuế biến hoàn thành chỉ có phần bụng cùng đỉnh đầu còn có hai khối địa phương không có hoàn toàn biến hóa đây hết hại hoàn toàn là bởi vì lúc trước lần kia nguyên thủy không vượt hành trình cơ hẹn là được đến bản nguyên tri tâm cùng cái khác bà bối x é cũng đồng dạng thu được một ít bà bối trong đó có một cái bà bối gọi l u hồi châu chỉ cần hấp thu cái này có thể cực hạn tiến hóa thành tựu hoàn mỹ sinh mạng thể cái gọi là hoàn mỹ sinh mạng thể tự nhiên không thể nào là kim loại sinh mệnh nhất định phải là có nhục thân sinh mạng thể mà viên này luân hồi châu có thể nhường cho dù là cơ giới tộc cũng có thể có hoàn mỹ nhất nhục thân sau khi hấp thu có thể khiến cho sét bóc ra một cái cùng thực lực mình giống nhau như lúc cơ giới tộc phân thân mà bản thể của hắn có thể bắt đầu nhục thân hóa nói t r ắ n g ra chính là bỏ đi cơ giới tộc bản chất thân thể thành tựu tân sinh nhục thân bất quá mong muốn đạt tới hoàn mỹ nhất liền cần bản nguyên tri tâm dung hợp cũng là bởi vì cái này sét mới biết đối với cỡ ẹ n cùng lầm mặc theo đuổi không bỏ chương hai trăm chín mươi lăm tôn giả sẽ dồn chương hai trăm chín mươi lăm tôn giả sẽ dồn s é t g i a tâm không thể bảo là không lớn hắn muốn chân chính siêu việt chủng tộc khác có thể cơ giới tộc sắt thép thân thể cùng đặc tính hạn chế hắn một không có nhục thân hai không tinh thần n h i ệ m lực bằng vào mượn cơ hội giới tộc đặc tính tại tứ đại trong chủng tộc hậu kỳ so cái khác tam tộc yếu nhược không ít so số lượng không sánh bằng chủng tộc cơ giới tộc nương tựa theo bọn hắn đặc hữu sinh sôi thủ đoạn có thể thắng được nhân tộc cùng yêu tộc lại kém xa tít tắp chủng、tộc. so nhục thân lực lượng không sánh bằng yêu tộc yêu tộc tiên sinh nhục thân cường đại đồng thời có đặc biệt thiên phú truyền thừa căn bản không phải cơ giới tộc có thể so sánh mà so với tính tổng hợp tự nhiên là bị nhân tộc hoàng ngược mặc kệ là nội tính hay là sinh mệnh tầng thứ nhảy vào bao gồm tu luyện nhiều mặt hướng tính nhân tộc không thể nghi ngờ xếp số một là tràn đầy kỳ tích t r ủ n g tộc giống như bọn hắn vĩnh viễn không có giới hạn có thể không ngừng tiến hóa sinh mệnh tầng thứ bởi vậy sẽ mong muốn đánh vỡ kiểu này h ạ n định vậy vì nhân tộc tính tổng hợp mạnh nhất cho nên vậy lựa chọn nhân tộc nhục thân tạo hình luân hồi châu có thể giút hắn tách ra cơ giới tộc đặc tính đồng thời đạt được nhục thân tạo、hình. chỉ cần hắn bắt được một bộ tư chất phi phạm nhân tộc n ụ c thân những thứ này hắn đều làm được cần phải chân chính hoàn thành nhân tộc hoàn mỹ n ụ c thân tạo hình tại tách rời về sau còn cần bản nguyên tri tâm đem chia ra cơ giới thân thể lần nữa cùng n ụ c thân phân thân dung hợp hoàn thành chân chính linh n ụ c hợp nhất rốt cuộc hắn là cơ giới tộc nếu như hắn là nhân tộc liền không có phiền thoái như vậy chỉ cần đồng thời tu tập n ụ c thân cùng nhịp lực dựa vào bản nguyên tri tâm trực tiếp hoàn thành nguyên lực dung hợp là đủ ai có thể nghĩ tới cái này tinh cầu xa xôi thổ dân trong mắt hắn nguyên bản ngay cả sâu kiến cũng công bằng lại lần lượt nhường hắn ăn quả đắng cuối cùng càng là hơn chạm giết phân thân của mình. kể từ đó cho dù hiện tại hắn còn sống sót kế hoạch lúc trước cùng chuẩn bị tất cả đều ngâm nước nóng nghĩ đến đây sét gầm thét liên tục trong mặt thất thứ gì đó bị hắn k é thất linh bắt lạc lâm mặc người đoạn ta đang đỉnh con đường người chết không yên lành sét cuối cùng bình tĩnh lại hai mắt lộ ra ăn người loại hận ý rất nhanh hắn liên thông một cái video cồn một cái vương tọa xuất hiện tại trong video vương tọa chi thượng ngồi một bộ thân ảnh cao lớn đỉnh đầu kim sắc vương miện tôn giả sét cung kính hành lễ ồ tiểu sét là người tiến hóa thành công sét từ sinh ra đến nay đã sống không biết bao nhiều cái năm tháng có đó không vị tôn giả này trong miệng lại gọi hắn tiểu xét mà đối diện nhìn thấy bây giờ xét n ụ c thân hóa trong mắt lại lộ ra một tia k i n h hỉ kế hoạch này xét chỉ nói cho hắn hắn gọi x t r ồ n tôn giả cảnh cũng là bất hủ t ầ n g cấp chi thượng tồn tại đồng thời hắn cũng là xét sư phó cũng là bọn hắn cái này hệ người mạnh nhất đối với xét lần này tiến hóa kế hoạch hắn đồng dạng có chờ mong phân thân của ta bị hủy xét căng cắn cuối cùng còn là nói ra cái gì có chuyện gì vậy nghe nói như thế xế dồn lập tức nhũ mày lại xét đem chuyện từ đầu đến cuối toàn bộ từ đầu trí cuối mà nói một lần đồng thời không có bất kỳ cái gì tăng thêm cùng giảm bớt tại vĩ đại sệ dồn trước mặt hắn cũng không dám nói dối địa cầu lâm mặc năm năm trước hay là hành tinh cấp hiện tại giới chủ cấp giới chủ cấp có thể xuyên toa ám không gian năng lực chạm diệt t h ầ n hồn dù là cường đại như sệ dồn như vậy đang nghe sẹt kể rõ lúc cũng bị những chữ này liên tục rung động quá trái ngược lẽ thường cho dù tiểu tử này thu được cờ hẹn truyền thừa cùng nguyên thủy không vực bí bảo vậy quả quyết không thể nào như thế biến thái đối với tôn giả phía giới tia tứ đại không vực cố gắng đối bọn họ mà nói là thần bí bên trong bảo vật là người tiên nhưng đối với tôn giả cảnh sệ r ồ n mà nói những thứ này đều không tính là gì tất nhiên có hắn chỗ thần kỳ nhưng đến bọn hắn cảnh giới này đi bí cảnh bên trong tùy tiện tìm đồ vật đều so những thứ này cường đại đương nhiên như luân hồi châu cùng bản nguyên chi tâm dạng này hy hữu bảo vật ngoại trừ vậy chính vì hắn thấy qua bảo vật quá nhiều rồi hiểu rõ mong muốn như lâm mặc nhanh chóng như vậy thăng cấp bảo vật căn bản không thể nào có này lâm mặc tất nhiên có cái gì khác bí mật cung cơ hèn cùng nguyên thủy không vực những vật kiên lên không quan hệ trên người, người này nhất định có trọng đại bí mật có thể so bản nguyên chi tâm càng trần quý người muốn bất chấp thủ đoạn sớm làm chém giết hắm bây giờ hắn ở đây giới chủ cấp nhất giai có thể chạm diệt ngươi phân thân thần hồn tuy nói khi đó ngươi gặp tiêm tinh pháo trọng thương có thể giới tình huống bình thường đừng nói là giới chủ cấp nhất giai liền xem như giới chủ đ ỉ n h phong mong muốn chém giết ngươi cũng không dễ dàng đao pháp của hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ sợ đã đạt đến cứu cực nếu không không cách nào trực tiếp chạm diệt thần hồn tiếp theo hắn năng lực xuyên toa ám không gian đại biểu hắn đã lĩnh nộ lực lượng không gian ở trong tối không gian tốc độ lại không thể so với ngươi chậm thậm chí còn nhanh hơn ngươi hơn mấy phần thuyết minh hắn lực lượng không gian lĩnh nộ cảnh giới so người còn cao hơn muốn nói hắn cùng ngươi cùng giai còn vì tứ tộc cao tầng giao ước bất hủ vương giả chi thượng tồn tại không thể tham gia các ngươi chỗ khu vực ta không cách nào trực tiếp ra tay chỉ có tại nguyên thủy không vực chỗ sâu có thể ta có thể mịt mở ra tay đem nó chém giết nói đến đây sẽ dồn dưng một chút đưa mắt nhìn một hồi bức dứt bất an xẹn lần nữa chậm rãi mở miệng ngoài ra ta sẽ đi một lần thủy tổ chỗ nào tranh thủ là ngài cầu một phần nguyên hỏa để ngơi lại lần nữa tạo hình cơ giới phân thân đa tạ tôn giả nghe nói như thế sẽ đại hỉ đối với trong video sẽ dồn cung kính bái số g ư ớ i hắn sở dĩ đánh này thông video cồn mục đích cuối cùng nhất chính là vì phần này nguyên hỏa nguyên hỏa là cơ giới tộc sinh ra c ă n bản có nguyên hỏa có thể tái tạo nguyên lực hạch tâm đến lúc đó sử dụng một ít phức tạp thủ đoạn cùng bảo vật có thể lần nữa tạo hình ra một bộ cơ giới tộc phân thân kể từ đó hắn chỉ cần đạt được bản nguyên tri tâm hay là có cơ hội tiến hành lần nữa dung hợp nhưng hắn hiểu rõ nguyên hỏa mười phần chất quý càng là hơn liên quan đến cơ giới tộc kéo dài cái đồ chơi này có thể không phải là m u ố n đều cho tất cả đều nắm giữ tại cơ giới tộc thủy tổ trong tay đồng thời mỗi một phần nguyên hỏa đều cần hao phí vẫn luôn cực lớn tinh lực mới có thể sinh ra bằng vào hắn một cái bất hủ là quả quyết nếu không tới có thể tôn giả mở miệng vậy liền không đồng d ạ n g đến tôn giả cấp độ này sớm đã đã vượt ra bọn hắn cấp độ này phạm vi là tuyệt đối nhân vật cứng hãn cũng là tất cả chủng tộc chân chính cao cấp chiến lược tầm thứ chỉ có xệ dồn mở miệng thủy tổ mới có thể đáp ứng xệ dồn tự nhiên vậy nhìn ra x ẹ sơ cầu đổi lại bình thường hắn còn không thấy được sẽ vui lòng mở cái miệng này thế nhưng sẹt trong miệng lâm mặc khiến cho hắn rất hưng t ì n h thú bởi vì vũ trụ cao tầng ở giữa giao ước hắn không cách nào tự mình tham gia chỉ có thể thông qua sẹt đi làm do đó mới chủ động đưa ra giúp đỡ câu khen ngợi câu khen thưởng câu khen ngợi câu khen thưởng câu khen ngợi c ầ u khen thưởng cúp máy video trò chuyện về sau sẹt tâm tình không tệ sẽ dồn tất nhiên đáp ứng giúp đỡ tia nguyên nổi dẫn xác suất có thể được đến nếu như là như vậy vậy mình vẫn là có hy vọng đạt tới hoàn mỹ tiến hóa chẳng qua tái tạo phân thân lại phải tốn hao không ít thời gian cùng tài nguyên lâm mặc ngươi chờ xét hư l ệ n h một tiếng trực tiếp ra mật thất đi sắp xếp người bây giờ muốn chém giết lâm mặc nói dễ hơn làm địa cầu bốn phía đã hiện đầy đỉnh cấp phòng vệ phản kích công trình ngay cả hắn đều không xông vào được thúng chi là thuộc hạ của hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn đạo tên kia đi nguyên thủy không vực với lại phân thân bị chạm xỉ nhục hắn nhất định phải tự tay báo thủ do đó hắn hiện tại siêu tập đúc lại phân thân vật liệu mới là đệ nhất chuyện quan trọng ngoài ra đến giới chủ cấp trên cơ bản tất cả mọi người sẽ đi sông sáo nguyên thủy không vực vì bọn họ cũng đều biết tại bên trong nguyên thủy không vực giới chủ ngược lại có càng lớn tỷ lệ đạt được bên trong bảo vật ngược lại là bất hủ sau khi tiến vào đạt được bảo vật sát xuất thấp hơn về phần nguyên nhân gì không người biết được hắn không tin lâm mặc sẽ bỏ lỡ do đó lần này an bài người chỉ cần tại nguyên thủy không vực chỗ nào l ặ n g chờ một sáng có lâm mặc thông tin nhanh chóng báo cáo là đủ về phần địa cầu đi vậy không tốt trên địa cầu lâm mặc trực tiếp lựa chọn ở chỗ này bế quan rốt cuộc đến lúc đó còn muốn cho bọn hắn để thăng đẳng cấp ở chỗ này dễ dàng hơn bước vào trúc viễn sơn chuẩn bị cho hắn mật thất về sau lâm mặc trực tiếp tiến nhập b i n h t ư ợ n g hỗn độn công pháp vận hành bắt đầu tu luyện nhìn hệ thống nhắc nhở trả về kinh nghiệm giống như soát màn hình nhường khoe miệng của hắn không tự chủ dâng lên bây giờ một trăm ba mươi bảy vạn người tu luyện trả về nhường hắn tốc độ lên cấp cực nhanh nhưng dù cho như thế đến giới chủ sau đó mỗi một giai t r ì ở giữa t r ê n lệch hay là to lớn chẳng qua lâm mặc không một chút nào hẳn có hệ thống bạo kích trả về tại thời gian hơn một năm trong bước vào giới chủ cao g i a dường như cũng không phải rất khó đối với hắn mà nói muốn tham gia giới chủ thi đấu không nhất định phải tăng lên tới giới chủ định phong hắn nhưng là có vượt cấp tăng thêm tại tăng lên tới giới chủ l ụ c giai cơ bản có thể tại giới chủ cảnh giới trung vô địch đương nhiên lý do an toàn mục tiêu của hắn là giới chủ thất giai đặt cơ sở rốt cuộc nhân tộc này thập đại quân đoàn năng lực ra đây tham gia thi đấu tất nhiên là trong quân đoàn siêu q u ầ n bàn tụy tồn tại. tại đồng bậc bên trong tự nhiên đều là người nổi bật càng g á i nhất giai thậm chí nhị giai chiến lược nên vấn đề không lớn do đó hắn nhất định phải bắn vọt đến giới chủ thất giai mới có niềm tin tuyệt đối thời gian trôi qua từng ngày đảo mắt một năm thời gian trôi qua trong lúc đó trên địa cầu những thứ này bị lâm mặc tăng lên tới vũ trụ cấp mọi người đều đi thượng cổ không được lịch luyện có lâm mặc đi đầu kinh nghiệm bọn hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ nay thời gian một năm bọn hắn ngược lại là thu hoạch không nhỏ chẳng những thực lực có chỗ tiến bộ rất nhiều người đều đột phá đến vực trụ cấp ở bên trong càng là hơn vang dội người địa cầu danh hảo càng là hơn thu được không ít bảo vật cùng tài nguyên bốn trăm ngàn vũ trụ cường giả tối đỉnh phân bốn được chuẩn tiến bảo đều là thành đoàn mà đi một nhóm một trăm ngàn người cường đại như vậy một cố lực lượng thế lực nào dám đắc tội một trăm ngàn cái vũ trụ cấp đỉnh phong sau khi tiến bảo chia làm một trăm cái đại đội một đội một nghìn người h ì n n g đều cách xa nhau không xa bắt đầu thảm thức thăm dò vẫn đúng là không ai dám trêu chọc trong lúc đó mới vừa đi vào lúc cửa vào ngoại đều chấn kinh rồi tất cả mọi người một trăm n g à n người mênh mông quần quần vào trong cũng đều là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong cảnh tượng cực kỳ rung động trong nháy mắt đều nhận lấy các phe chú ý thực tế sau khi đi vào các phương càng là hơn kính nhi v i ế n chi nói đùa một trăm n g à n vũ trụ đỉnh phong tụ một chỗ ai dám gây kể từ đó tài nguyên tự nhiên so người khác đạt được phải hơn rất nhiều về phần bí địa bọn hắn vậy thì thầm đi xem qua có lâm mặc cảnh cáo Bọn hắn trong ự nhiên chuẩn bị 10 phần an bị đầy đủ, lúc đó lâm đại bảo những thứ này đạt tới vực chủ định phong người cũng đi lục lọi viễn cổ không vực ở đâu rất nhiều người vận khí không tệ phát động bí cảnh thu được một ít không tệ võ kỹ cùng công pháp truyền thừa khoan hay nói lâm đại bảo đúng là người có phúc lại thu được một phần trụ cấp võ kỹ vừa vặn hay là côn đồng loại mười phần phù hợp về phần lâm mặc lúc này đã tại b á n vọt giới chủ lục giai thời gian hơn một năm hắn trực tiếp tấn thăng đến giới chủ ngũ giai đình phòng chỉ kém nửa bước có thể bước vào lục giai tính toán thời gian thi đấu trước đó muốn nỗ lực đến thất giai hoàn toàn không có vấn đề vây anh một tiếng vang trầm sau đó lâm mặc mở mắt ra giới chủ cấp lục giai là lúc đi ra ngoài một chút trong khoảng thời gian này lâm mặc ăn uống ngủ n g h ỉ toàn ở trong mặt thất mỗi ngày đều có người đến tiễn cơm đưa nước bao gồm thanh lý quát dọn mà theo lâm mặc thực lực không ngừng tăng lên hắn sức ăn cũng là ngày càng kinh người nếu không phải địa cầu trong hải dương dị thú nhiều vô số kể phổ thông ăn thịt vẫn đúng là không cách nào thỏa mãn bây giờ lâm mặc nhu cầu đương nhiên vì thế lâm mặc vậy sớm chuẩn bị một ít dược tề cùng dinh dưỡng hoàn đây đều là nhường dọn c ô mua sắm những vật này có thể thỏa mãn giới chủ cường giả năng lượng nhu cầu nhưng mà dược tề cùng dinh dưỡng hoàn ở đâu năng lực có dị thú thịt mỹ vị mỗi ngày tu luyện khúc h a n tự nhiên cần một ít mỹ thực đến hoạt động tề rất nhanh lâm mặc ra mất thất trong nháy mắt xuất hiện tại trúc viễn sơn trong văn phòng cùng nhậm cô chu so sánh hãng cùng trúc viễn sơn dường như càng trò chuyện khai một điểm rốt cuộc trước đây cũng là t r ú c viễn sơn trước tiếp xúc hắn lâm mặc ngươi xuất quan dọa ta một hồi cảm nhận được đột nhiên xuất hiện k h í t ứ c t r ú c viễn sơn đầu tiên là giật mình khi thấy là lâm mặc mới thở phào nhẹ nhõm ha ha ra đây hít thở không khí đợi lát nữa lại đi bế quan gần đây thế nào ha ha nhờ hồng phúc của ngươi hiện tại chúng ta địa cầu thế nhưng đánh ra thanh bình d a n h thực tế tại thượng cổ không vực cùng viễn cổ không vực ồ kia không tệ à. đúng vậy à này không phải là may mắn mà có ngươi nhà ngươi ra tới thật đúng lúc mọi người những ngày này thu t ậ p được bảo vật cùng tài nguyên trừ da võ kỹ truyền thừa bên ngoài cái khác đều thuộc về nạp đến long điện thương phố đợi lát nữa ngươi đi xem xét hữu dụng đều lấy đi trúc viễn sơn cười ha hả nói những bảo vật này cái gì tất cả mọi người vô cùng tự giác tất cả đều nộp lên trên trước cúng lâm mặc chọn lựa lâm m ặ c mạnh bọn hắn mới biết mạnh chỉ có v ô k ý cùng truyền thừa nhất là truyền thừa thứ này không có cách nào nộp lên trên không đ ổ i trước triệu tập người đi nam luân không sao hết trúc viễn sơn cười hiểu ý trực tiếp bắt đầu liên hệ một vòng là hai vạn vựt chủ cấp đình phong năm vạn vũ trụ cấp đình phong một trăm ngàn hàng tính cấp đình phong tổng cộng m ư ơ i bảy vạn người n a m lâm chính là tám mươi năm vạn người rất nhanh lâm mặc theo trúc viễn sơn đi tới kinh đô thành ngoại vẫn như c ũ là lần trước để thăng mọi người kia phiến đất trống mà lần này lâm mặc chuẩn bị lúc trước một trăm ba mươi bảy vạn người bên ngoài lại lần nữa để thăng tám mươi năm vạn người cuối cùng mấy tháng hắn cần bắn vọt cảnh giới do đó lần này hắn không định lặp lại đề thăng trước đó những người kia trước mở rộng cơ số chương hai trăm chín mươi bảy mở rộng cơ số chương hai trăm chín mươi bảy mở rộng cơ số đám võ giả lần lượt trình diện nhân số vừa đến lâm mặc liền bắt đầu đề thăng trước trước sau sau hao tốn hai ngày thời gian mới đem lần này tám mươi năm vạn người toàn bộ để thăng hoàn tất bây giờ trên địa cầu vượt chủ đỉnh phong đạt đến hai mươi bảy vạn l ư ợ n g người vũ trụ cấp đỉnh phong đạt đến sáu mươi năm vạn l ư ợ n g người về phần hàng tinh cấp đỉnh phong càng là hơn trực tiếp đạt đến một ba trăm n g à n trong đó tại đây thời gian một năm bên trong nhóm đầu tiên tăng lên trong những người này trừ ra vượt chủ cấp đỉnh phong đ á m kia rất nhiều đều có chỗ đột phá bước vào hạ một cái cấp độ địa cầu thực lực tổng hợp lần nữa tăng gọn mà lâm mạc hậu viện trợ lực nhân số trực tiếp đạt đến hai trăm hai mươi hai vạn lượt người nhiều người như vậy tu luyện trả về kinh nghiệm tuyệt đối là kinh khủng n h ư n g hắn năng lực cực lớn rút ngắn thời gian tu luyện lâm mặc mừng rỡ đồng thời nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn đám người càng là hơn hương p h ấ n không thôi ai có thể nghĩ tới nối tiếp vũ trụ ngắn ngủi mấy năm địa cầu năng lực t r ư ở n g thành đến tình trạng như thế trước kia nghe nói cơ giới tộc có hành tinh cấp cường giả d á n g lâm đều cực kỳ sợ mà bây giờ cho dù bất hủ cường giả đến bọn hắn đều hoàn toàn không sợ chỉ là tinh cầu bốn phía đỉnh cấp phòng vệ phản kích hệ thống đều đủ bọn hắn uống một đám ấm tăng thêm bị lâm mặc tăng lên cỗ này lực lượng kinh khủng vài phút đánh cho bất hủ hoài nghi nhân sinh địa cầu cũng coi là tại trong vũ trụ triệt để đứng vững chỉ cần không đắc tội những k i a chân chính đại năng có thể nói hiện tại địa cầu tuyệt đối an toàn đến tận đây trên địa cầu những k i a trước kia nhường mọi người lo lắng không thôi thú triệu hoàn g thú cũng đã không đủ gây sợ ngược lại là đã trở thành hiện tại địa cầu võ giả lịch luyện đối tượng bảo vệ bây giờ địa cầu võ giả vì để tránh cho những thứ này dị thú d i ệ t tuyệt sắt lục lên cũng có lưu lại thủ này nếu là thật diết tuyệt về sau muốn tìm thực chiến đối tượng cũng khó khăn tại mọi người cảm kích tiếng hoan hô trong lâm mặc rời khỏi lần nữa tiến nhậm mất thất bắt đầu cuối cùng bắn gọn rời thi đấu chỉ có mấy tháng thời gian cơ số lớn này trả về kinh nghiệm quả nhiên không tầm thường a cảm nhận được bây giờ kinh nghiệm trả về lâm mặc cười lần này tạm thời xuất quan chính là vì mở rộng trả về cơ số bây giờ hai trăm hai mươi hai vạn người trả về quả thực nhường hắn tu luyện cảm giác được tăng lên cực lớn t r ư ơ n g về sau thăng cấp càng chậm nhưng có nhiều người như vậy ra chỉ đối với lâm mặc mà nói chỉ nhanh không chậm sau ba tháng vợ gì tinh vực huyết lang tinh cũng là huyết lang vương chỗ tinh cầu mấy ngày nay nóng náo phi phạm tất cả trong tinh vực lần này tham gia thập đại quân đoàn thi đấu tinh n u y ệ n nhóm tề tụ ở đây trên quảng trường tam đại h ạ n ngũ chỉnh trình tề đứng nay tam đại hàng ngũ theo thứ tự là vũ chủ cấp vực chủ cấp cùng giới chủ cấp chẳng qua có thể nhìn ra được trừ ra giới chủ cấp chỉ có một chỗ trống không có người cái khác trận doanh còn có rất nhiều không vị cũng không có đứng đầy thiên hành lâm mặc bọn hắn còn chưa tới sao huyết lang vương nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường những kia không vị mở miệng hỏi vương ta vừa liên lạc qua bọn hắn đã đang trên đường tới tốt vậy chúng ta vậy ra ngoài đi s ở thiên hành gật đầu một cái theo huyết lang vương trực tiếp hướng về quảng trường đi đến khi bọn hắn đi đến trên quảng trường đồng thời mấy trăm người ngự không mà đến tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn lại t ớ chính là người địa cầu do nhậm cô chu dẫn đội mê n m ô n g quần quận t ừ trên trời gián xuống đối với huyết lang vương thi lễ một cái về sau trực tiếp đứng vào đối ứng đội ngũ từ trước đến giờ không nói cười tùy tiện huyết lang vương lại tại thời khắc này đối bọn họ đáp lại mỉm cười cái này khiến giới đài mọi người lần nữa đánh giá đến những người này tới bọn hắn là ai vương lại đối bọn họ cười người đây là bế quan bế quá lâu bọn hắn là địa cầu người người địa cầu cũng là chúng ta tinh vực đúng vậy tương đối lệch xa tại tinh hà hệ cũng thuộc về chúng ta bở d ị c tinh vực phạm vi cũng là mấy năm gần đây mới đến đăng ký thư chắc chưa khai hóa tinh cầu cái gì chưa khai hóa tinh cầu năng lực có nhiều như vậy vũ trụ cấp đỉnh phong cùng vực chủ cấp đỉnh phong nghe nói như thế có người kinh ngạc vô cùng mà những thứ này nghi ngờ người đều là giới chủ trận doanh bên này đến cấp độ này bọn hắn b ế q u a n cùng sông s á o bí cảnh không đ ư ợ c thời gian cả dài vì bắn vọt bất hủ có đôi khi ngược lại thông tin không phải vô cùng linh thông do đó đối với người địa cầu rất nhiều người là không biết lao quách mấy người các ngươi có đôi khi rông cũng nên có thêm đến đi vòng một chút không muốn vùi đầu tu luyện ngươi này đều cùng xã hội lệ quỹ đạo mấy năm này người địa cầu nhưng rất khó lường thực tế tại thượng cổ không vực cùng viễn cổ không vực bên trong thế nhưng danh tiếng vang xa bọn hắn lanh chúa lâm mặc càng là hơn thâm t h ụ vương tôn sùng chỉ là tinh cầu đỉnh cấp phòng vệ phản kích hệ thống mấy năm này trước trước sau sau vương cho bọn hắn an b à i không xuống hai trăm bộ cái gì ngay vậy lao quét mấy người cũng là khiếp sợ không thôi tinh cầu đỉnh cấp phòng vệ phản kích hệ thống một bộ chính là giá trên trời không xuống hai trăm bộ đây là có nhiều coi trọng lâm mặc chuyện như vậy thế nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua nay không khỏi ngừng lao quét đám người đối với lâm mặc càng thêm tò mò lên trong lòng càng là hơn tăng thêm mấy phần đô k�� không thể nghi ngờ là tất cả bờ dịch trong tinh vực cùng cảnh giới bên trong bạt tiêm rốt cuộc đây là đi tham gia thập đại quân đoàn thi đấu cũng không thể tùy tiện kéo chọn người đến góp đủ số cái đó lâm mặc cảnh giới gì nghe nói hai năm trước là giới chủ cấp nhất giai giới chủ cấp nhất giai vậy cái này hai năm tiếp theo hắn cũng vô pháp tham gia lần thi đấu này à? một cái chưa khai hóa tinh cầu có thể có dạng này lực lượng đã rất tốt chẳng qua cũng là không tệ lãnh chúa mới giới chủ cấp nhất giai cho dù trong hai năm này hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh hoặc là có kỷ nộ gì tối đa cũng đều đạt tới giới chủ ba bốn giai cao nữa là ngay cả lần thi đấu này tham gia tư cách đều không có nghe được lâm mặc hai năm trước chỉ có giới chủ cấp nhất d a i với lại dường như đây đã là địa cầu sức chiến đấu cao nhất lập tức nhường lao quách đám người có một chút tự đắc ý cười theo bọn hắn nghĩ đây cũng là địa cầu cao nhất một nhóm chiến lược đối với chưa khai hóa tinh cầu mà nói thổ dân năng lực có thực lực như thế quả thật không tệ thế nhưng cùng bọn hắn chỗ tinh cầu tộc đàn mà nói còn k é m xa tối thiểu bọn hắn tinh cầu bên trên giới chủ là được vài vị thậm chí có còn có bất hủ cường giả tồn tại đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng tốt chịu rất nhiều nghĩ cái gì đâu lâm mặc có thể không chỉ như vậy đơn giản Ừ. nói thế nào hai năm trước lâm mặc sát thực chỉ có giới chủ nhất giai nhưng các ngươi biết không tiểu tử này bốn năm trước mới lấy vũ trụ cấp cảnh giới đỉnh cao tiến nhập thượng cổ không vực nghiêm khắc nói là hơn ba năm trước bốn năm không đến cái gì làm sao có khả năng lúc này đột nhiên xuất hiện một câu phá vỡ lao quách đám người suy nghĩ trong lòng những người này không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nói chuyện người kia thật lâu im lặng hơn ba năm trước lâm mặc mới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong mà trước đó hắn nhưng là nói lâm mặc hai năm trước là giới chủ cấp nhất giai chẳng phải là nói cái này lâm mặc chỉ là tốn hai năm không đến thời gian từ vũ trụ cấp đỉnh phong trực tiếp đột phá đến giới chủ cấp nhất d a i nói đùa cái gì hơn một năm hai năm không đến thời gian đột phá nguyên một vực chủ cấp đây là cái gì thần tiên tốc độ chương hai trăm chín mươi tám rốt cuộc đã đến c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm chín mươi tám rốt cuộc đã đến c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng ngươi nói đều là thật lao quét s ừ n g sốt u hồi lâu mở miệng lần nữa đương nhiên là thật ngươi tùy tiện tìm mấy cái hỏi tham xuống liền biết với lại tiểu tử này tại hai năm trước lấy giới chủ cấp nhất giai tu vi chém giết một tôn nhận tiêm tinh pháo trọng thương cơ giới tộc bất hủ ông trời ơi lần này lao quách bọn người không bình tĩnh giới chủ cấp nhất giai chém giết bất hủ cho dù là trọng thương bất hủ cũng không phải giới chủ nhất giai năng lực diễn ra tiêm tinh pháo là có thể ngăn cản bất hủ thậm chí tại bất hủ cường giả không sẵn sàng tình huống giới là năng lực trọng thương hắn có thể ngay cả như vậy cũng vô pháp diện sát bất hủ vì đến bất hủ cấp độ này đã có thần hồn thần hồn bất diệt đều không cách nào chém giết bất hủ muốn làm đến điểm này nói dễ hơn làm liền xem như cùng cảnh giới mong muốn chém giết cũng khó khăn c hắn ú lúc n nhất dai. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lang vương sẽ coi trọng như g giới chi mặc chỉ có chủ cấp trách coi thể thể huyết h dai. lâm làm Quá vậy sẽ Hừ. Thì tính hắn sao? Dù vậy, còn ũ n căng gian hắn g quá qua, kiêu thời chứ c hả? hợp Tập sớm chưa tới liền xem như tộc nhân của bọn hắn đều là kẹp lấy điểm một giây sau cùng m ớ i đến cũng quá hạt hiệu chẳng qua một cái giới chủ làm cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ hắn còn chưa tính vương đ ô đến hắn còn chưa tới lẽ nào có lý đó tuy nói lâm mặc sự tích để bọn hắn những người này kinh ngạc bất quá vẫn là có người vô cùng chốn nói ở đâu cũng có đỏ mắt cầu nơi đây cũng không ngoại lệ luôn có người không thể gặp người khác tốt huyết lang vương đảo qua nhậm cô chu đám người trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lâm mặc tộc nhân mỗi một cái đều vô cùng ưu tú vượt quá dự liệu của mình chất lượng cao l ạ kỳ có sự gia nhập của bọn hắn lần này vũ trụ cấp cùng vực trụ cấp thi đấu nghĩ đến thành tích hẳn là sẽ không quá kém cái này khiến hắn càng thêm chờ mong lâm mặc đến hai năm không đến thời gian lâm mặc ngươi có thể đi tới một bước nào huyết lang vương tầm mắt di chuyển lên nhìn về phía xa xa có chờ mong các ngươi lâm mặc khi nào đến lại đợi một hồi huyết lang vương nhìn đồng hồ chậm rãi mở miệm Bấm người xung quanh cũng đều từng cái lỗ thai dự thẳng lắng nghe cái này ta thật không biết ba tháng trước hắn ra đây qua một lần khi đó hắn vừa đột phá đến giới chủ cấp lục giai cái gì nghe được nửa câu đầu mọi người nhữ mày ngay cả bọn hắn lĩnh đội nhậm cô chu cũng không biết lâm mặc hiện tại cảnh giới gì có thể nửa câu sau n h ư ờ n g bao gồm huyết lang vương ở bên trong người tất cả đều sợ ngây người ba tháng trước đột phá đến giới chủ cấp lục giai đó chính là nói lâm mặc từ thượng cổ di tích sau khi trở về chỉ dùng thời gian hơn một năm đều từ giới chủ cấp nhất giai đột phá đến giới chủ cấp lục giai liên tục đột phá ngũ giai mở cái gì vũ trụ cho đùa có còn là người không đây chính là giới chủ cấp a tăng lên một giai dễ dàng như vậy sao bình thường mà nói tại giới chủ cấp tăng lên một giai tối thiểu muốn cái hơn nửa năm a nay còn phải là thiên phú tư chất rất tốt đồng thời có đầy đủ tài nguyên tu luyện đại gia tộc thế lực lớn thành viên lâm mặc chẳng qua là một khỏa xa xôi chưa khai hóa tinh cầu thổ dân nối tiếp vũ trụ mới bao lâu tài nguyên có thể hay không đầy đủ hắn tu luyện đều không tốt nói lại tại ngắn ngủi thời gian một năm trong liên tục tăng lên ngũ giai chỉ dựa vào điểm này đều đầy đủ rung động mọi người những thiên tài kia cấp nhân vật bởi gì tinh vực không phải là không có nhưng loại này trong vòng một năm liên tục để thăng ngũ giai vẫn đúng là không có nhất giai đến nhị giai dù là đến tam giai để thăng mau một chút còn có thể lý giải nhưng đến giới chủ tứ giai ngũ giai tấn thăng độ khó là hiện lên bao nhiêu là tăng tốt tốt tốt huyết lang vương thì là tại phản ứng về sau hô to ba cái tốt dạng này yêu nghiệt không hổ hắn nỗ lực cùng chờ đợi cái khác không biết lâm mặc thì là tại s a u khi khiếp sợ chép miệng xuống miệng con vịt chết g i ả mồm nói tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh vẫn như trước chỉ có lục giai thời gian ba tháng cho dù lần này lại đột phá cũng bất quá là thất giai đáng tiếc chỉ có thất giai mặc dù tốc độ tăng lên xác thực kinh người nhưng này thực lực bảy ở thi đấu trên cũng không quá đủ nhìn kia đúng vậy à năng lực cuối cùng tranh đấu đều là cùng cảnh giới trong định phong tồn tại thất giai xác thực không đáng chú ý trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhỏ giọng phụ họa từ trước kiểu này thi đấu cuối cùng tranh đấu đều là giới chủ cường g i ả tối đỉnh giới chủ cấp năng lực vượt cấp đối chiến ít càng thêm ít cho dù năng lực vậy nhiều nhất càng cái một hai cấp cao nữa là thất gia i đối đầu cựu giai phần thắng t h ấ thấp thống chi là đối với thượng giới chủ định p h o n g thậm chí nửa bước bất h ủ nói t r ắ n g ra muốn lâm mặc thật sự chỉ có thất giai đến rồi dường như vậy chen không vào thứ tự nghĩ đến đây mọi người ngược lại là không có quá nhiều chờ mong còn lại bất quá chỉ là một ít tỏ mỏ mà thôi rốt cuộc người ta thăng cấp cùng uống nước đồng dạng tuy nói lần thi đấu này không cách nào đem lại cái gì có thể đem đến liền không nói được rồi quan tiềm lực to lớn điểm này không thể nghi ngờ có thể bọn hắn ý nghĩ nếu như bị sở thiên hành những thứ này biết rõ lâm mặc người biết tất nhiên muốn cười n à o không thôi thất giai còn n g ạ i thấp đây chính là lâm mặc hắn đến thất giai giới chủ cấp thi đấu cơ bản đều ổn các ngươi là chưa có xem tiểu tử kia đ ă n g đỉnh t ừ địa p h ò n g chưa từng thấy tiểu tử kia thẳng vào thiên thủy hạ a đơn giản chính là một đám chảy gỗ lâm mặc nếu chỉ có những vật này huyết lang vương năng lực coi trọng như vậy không có não lại qua một quãng thời gian tất cả mọi người bắt đầu liên tiếp nhìn xem biểu thời gian trôi qua quá nhiều rồi tiểu tử này làm sao còn không đến đều lâu như vậy đúng đấy một đám người ở chỗ này chờ hắn một cái hay là cái thất giai từ từ mọi người hơi không kiên nhẫn ngược lại là huyết lang vương vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ vương này thời gian không sai biệt lắm nếu ngươi không đi sẽ đến m u ộ n a lúc này cuối cùng có người nhịn không được mở miệng hỏi đến trễ đến trễ đều đến trễ đi chờ một chút nghe nói như thế mở miệng người kia không còn gì để nói có thể huyết lang vương đều nói như vậy hắn năng lực làm sao xử lý và chứ sao lại một lát sau mọi người ở đây cực độ không nhịn được lúc nhất đạo gợn sóng lay động qua mảnh không gian này xoe xẹt một tiếng bọn hắn chỗ phía trên không gian một cái vết n ư ớ c không gian xuất hiện một vị tuấn lãng nam tử bước ra đây thật có l ỗ i ta tới muộn ha ha ha lâm mặc ngươi có thể để ta đợi thật lâu a một máy mắt huyết lang vương biến mất tại chỗ ngồi trực tiếp xuất hiện tại nam tử trước người c ư ờ i lên ha hả người tới chính là lâm mặc tốt tốt tốt giới chủ cấp b á t g i a i chỉ một chút huyết lang vương liền nhìn ra bây giờ lâm mặc cảnh giới lại đạt đến giới chủ cấp bắt giay đây tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn mà phía dưới mọi người sớm đã ngốc trệ không riêng gì vì lâm mặc đạt đến giới chủ cấp bắt giay mà là lâm mặc ra sân phương thức hán lại năng lực ám không gian xuyên toa chương 299, t h ờ i không lực lượng chương 299, t h ờ i không lực lượng chiêu này ám không gian xuyên toa mọi người kinh t h á n không thôi giới chủ cảnh có thể làm được như thế tuyệt đối là yêu nghiệt p h à m là nắm giữ nhất điểm không gian lực lượng đều đại biểu một chân đã bước vào bất hủ cảnh cần phải làm được ám không gian xuyên toa cũng không phải nắm giữ một điểm có thể làm được từ đó có thể thấy lâm mặc đối với lực lượng không gian nắm giữ đã đạt đến trình độ nào đều chiêu này n h ư n g ở đây tất cả mọi người tin phục cho dù thi đấu trên những giới chủ kia đỉnh phong như bước nữa cũng là đạt tới nửa bước bất hủ cho dù là bọn họ vậy có cùng bất hủ nhất d a i sức đánh một trận đúng không không gian không chế tự nhiên hay là kém không ít bằng không thực sự không phải nửa bước bất hủ mà là chân chính bất hủ thực tế này lâm mặc từ ám không gian bước ra lúc kia ung dung nhẹ nhõm dáng vẻ không còn nghi ngờ gì nữa ra hỏa này ở trong tối không gian không có một chút chen ép cùng trói buộc riêng một điểm này liền đã so rất nhiều sơ nhập bất hủ người muốn cường hãn vô số lần một cái mới giới chủ bắt g a i lâm mặc đã có thể làm đến như thế kia đối không nói chiến lược có phải hay không cũng đồng dạng năng lực nghiền ép giới chủ lĩnh phong tối thiểu đã đứng ở thế bất bại không gian lực lượng nắm giữ đến như thế ai đánh cho đến giờ khác này rốt cuộc không ai xem thường lâm mặc ngay cả lao quách mấy người kia lúc này cũng là câm miệng không nói còn lại chỉ có rung động huyết lang vương càng vui vẻ từ lâm mặc sau khi xuất hiện nụ cười của hắn liền không có ngừng qua phải biết huyết lang quân đoàn những kia lao c ố t cán lao thành viên dường như đều không có gặp qua máu lang vương cười qua mấy lần liền xem như gặp qua h ắ n cười cũng là nháy mắt q u a huy loé lên một cái rồi biến mất nhưng hôm nay huyết lang vương lại là không tiếc cười to có đôi khi ta thật nghĩ gỡ ra ngươi đến xem ngươi đến cùng là thế nào làm được huyết lang vương vừa cười vừa nói Ng ngài cũng đừng ta này thân thể nhỏ cốt có thể chịu không được này dày vò nghe vậy lâm mặc trêu kẹo nói cũng không có bởi vì hắn là huyết lang vương mà có vẻ co quắp cùng quá đáng cung kính ngược lại là một bộ như quen thuộc dán g vẻ trước đó bọn hắn cũng t ạ i video trò chuyện trong gặp qua mấy lần bây giờ là hai người bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt lâm mặc lại có thể làm đến như thế ngược lại là càng làm cho huyết lang vương cao nhìn thoảng qua thật sự là thanh danh của hắn quá lớn lâm mặc n ha ha ha, đã đã đường đường gật ư i khác h n đầu một cái vừa cười vừa nói xuất phát huyết lang vương không nói thêm gì từ trước đến giờ lôi lệ phong hành hắn đơn giản hai chữ lối ra một chiếc to lớn tinh không chiến hạm xuất hiện đứng tại mọi người vùng trời tất cả mọi người trực tiếp lần lượt leo lên chiến hạm lần này ba phe cánh t h a người a đấu t xem một chút chúng ta địa cầu lãnh chúa chính là châu bò ngay cả huyết lang vương đều thân mật như vậy mà tiếp đãi có thể bị xưng vương đại biểu cho hắn ở đây bất hủ cảnh giới chung vô địch địa vị cũng là chuẩn tôn giả cảnh tồn tại dạng ngày người một sáng bước vào tôn giả cảnh vậy cũng đúng không tầm thường tôn giả đừng nhìn huyết lang vương dừng lại tại cảnh giới này rất lâu thậm chí một ít bất hủ đã đột phá đến tôn giả cảnh đúng không hắn hay là có nên có tô n tính bởi vì bọn họ hiểu rõ một sáng huyết lang vương đột phá đến tôn giả cảnh vậy cơ hội là trực tiếp có thể đạt tới tôn giả cảnh đ ỉ n h phong tôn giả cảnh đó là một cái đặc thù giới hạn cảnh giới bình thường bất hủ đột phá đến tôn giả cảnh sau hay là làm từng bước một bậc một bậc tăng lên tới tôn giả cảnh vĩnh phong sau đó lại làm đột phá chẳng qua tình huống như vậy mong muốn đột phá đến tôn giả cảnh tri thượng cảnh giới dường như vô vọng mà chỉ có xương vương tồn tại mới có càng lớn tỷ lệ đột phá đến tôn giả cảnh chi thượng cảnh giới càng là hơn cường thế đột phá thuộc về một buổi sáng đột phá thẳng tới đ ỉ n h phong năng lực trực tiếp vượt qua tất cả tôn giả cảnh bắn vọt cảnh giới tiếp theo mà như vậy đột phá người mới xứng biến thành chân chính vũ trụ bá chủ bước vào vũ trụ chúa tể chi cảnh không sai tôn giả chi thượng cảnh giới chính là vũ trụ chúa tể cũng chỉ có đạt tới cảnh giới này mới có thể biến thành vũ trụ bá chủ thực sự cấp nhân vật khống chế thời không lực lượng nói đến đơn giản chắc chắn muốn bước vào cảnh giới này nói dễ hơn làm liền nói nhân tộc này thập đại bất hủ phong vương không biết tại cảnh giới này ma luyện bao lâu lại vẫn không có bước vào một bước này lực lượng không gian mong muốn hoàn toàn khống chế liền đã mười phần khó khăn nói gì lực lượng thời gian húng chi muốn thực sự trở thành vũ trụ chúa t ể là muốn đem lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian dung hợp thành t i ể u thời không lực lượng khó càng thêm khó trên đường lâm mặc cuối cùng cũng tại huyết lang vương trong miệng hiểu rõ những thứ này càng là hơn hiểu rõ giòn cổ nói tới người dẫn đường là cái gì đến bất hủ sau đó sợ tu giống nhau nhưng lại không giống nhau nghĩ thông suất chính là cụ tượng hóa thể nội thế giới mở rộng thể nội thế giới bản đồ k h như g c ế lực l ợ n không gian. Nhưng g khác vậy trong cơ thể của hắn thế giới tự nhiên càng thêm đơn điệu dạng này người đi lên tỷ lệ cơ hồ la linh chỉ có thể dừng bước tại đây mà những k i a lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng khá nhiều người còn phải có thể đem dung hợp quán thông dung nhập thể nội thế giới cụ t ư ợ n g hóa tại đạt tới bất hủ đỉnh phong lúc năng lực đạt tới trừ lực lượng không gian ngoại lại dung hợp hai loại nguyên tố lực lượng liền có thể được xưng là quân chủ cấp bất hủ quân chủ cấp bất hủ muốn so bình thường bất hủ đỉnh phong mạnh lên mấy lần mà trừ lực lượng không gian ngoại dung hợp năm loại nguyên tố lực lượng trở lên liền có thể phong hầu được xưng là phong hầu bất hủ tại đây tri thượng lại lĩnh ngộ lực lượng thời gian thì được xưng là phong vương bất hủ cũng là huyết lang vương loại tồn tại này huyết lang vương cũng đã nói phong vương căn bản kỳ thực nói trắng ra chính là lĩnh ngộ lực lượng thời gian cái này mới là mấu chốt cái khác nguyên tố lực lượng lĩnh ngộ nhiều cố nhiên là tốt nhưng mà dù là ngươi không có lĩnh ngộ những thứ này đơn thuần chỉ lĩnh ngộ lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian cũng có thể thành tựu phong vương nghe vào như vậy dường như đơn giản hơn càng đơn thuần thế nhưng thực tiễn nói cho bọn hắn nhiều lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng ngược lại dễ để cho mình càng nhanh sở đến lực lượng thời gian nào rượu dường như những kia nguyên tố lực lượng dung hợp sau đó năng lực rút ngắn tìm tòi lực lượng thời gian thời gian nếu như là đơn thuần lĩnh hội lực lượng thời gian rất có thể đến củng công giá trả chẳng á i gì đều sở k đề thể trách nhiều người như vậy đều thích đi nguyên thủy không vực nguyên lai không chỉ có kỷ vật bảo vật còn có thể tăng tiến nguyên tố lực lượng cảm nộ ngay như sau huyết lang vương lời nói lâm mặc giật mình đương nhiên nguyên thủy không vực là tứ đại không vực bên trong thần kỳ nhất tồn tại rất nhiều thứ tồn tại ngay cả phía trên những đại nhân kia đều nộ g không thấu tựa hồ là có người cố tình làm những vật này chờ ngươi đến lúc đó đi thì biết ừ n và thi đấu kết thúc ta phải đi xem thi đấu sau khi kết thúc ngươi sợ là cũng muốn đột phá đến bất hủ a huyết lang vương cười lấy nhìn về phía lâm mặc ha ha nên đi nói thật chứ ngươi này thăng cấp tốc độ ta thấy vậy đều đỏ mắt nói không chừng đến lúc đó ngươi nhanh hơn ta mà năng lực bước vào cảnh giới kia đại nhân cũng đừng có rêu cả ta, ta muốn bước vào cấp bậc kia còn sớm tối thiểu này lực lượng thời gian là cái gì ta là một điểm đầu mối đều không có lực lượng thời gian là cái này huyết lang vương đột nhiên cười một tiếng sau đó gặp hắn vỗ tay phát ra tiếng một nháy mắt bốn phía tất cả thoáng như bị dừng lại đồng dạng lâm mặc năng lực nhìn ra khác thường bốn phía tốc độ c h ả y dường như ngưng tất cả tinh không c ử hạ vậy dường như ngưng vận hành ngưng kết trong tinh không xa xa những kia trước đây tại nói nói c ư ờ i c ư ờ i mọi người cũng giống bị điểm huyện bình thường duy trì động tác mới vừa rồi không nhúc n í c h như là pho tượng mà lâm mặc lại là khác biệt với những người khác trừ ra thân thể không cách nào động đậy nửa phần thế nhưng không ảnh hưởng hắn ánh mắt cùng đầu góc vận hành nhìn đối diện huyết lang vương kia tự nhiên ý cười nhường hắn trong nháy mắt cảm thấy mồ hôi lạnh v ố ra nay chính là thời gian lực lượng thật là đáng sợ nếu như hắn đụng phải đối thủ như vậy trong nháy mắt liền biết mất mạng lần đầu tiên nhường trong lòng của hắn sản sinh cảm giác cấp bách nguyên lai tưởng rằng bây giờ chính mình đủ mạnh tối thiểu năng lực có bảo vệ mình bảo hộ tộc nhân năng lực có đó không huyết lang vương chiêu này bày ra phía dưới hắn biết mình nghĩ lầm rồi hắn còn kém xa lắm nói phong vương tồn tại cũng không nhiều cả n h â n tộc bên ngoài mới m ộ ư ơ i vị phong vương v ũ trộm còn có vài vị phong vương cường giả này ai có thể hiểu rõ húng chi phong vương bất hủ còn không phải thế sao cuối cùng tại đây chi thượng còn có tôn giả cấp cùng với vũ trụ chúa tể cấp đại năng nếu bọn hắn ra tay uy lực lại sẽ làm sao khủng bố ta phải trở nên mạnh hơn giờ khác này lâm mặc trong lòng có quyết định từ đạt được hệ thống sau đó đến bây giờ một đường đều đi được quá mức thông thuận nhưng hắn cảm thấy mình có hệ thống tại căn bản không cần phải gấp gáp nước chảy thành sông là đủ hiện tại xem ra có chút một người chỉ có thể nói hắn một đi ngang qua đến đụng phải đối thủ chưa đủ mạnh mà thôi xem xét này huyết lang vương riêng này một tay có thể trong nháy mắt chém giết chính mình vô số lần mà chính mình lại một điểm sức phản kháng đ ề u không đinh cảm nhận được lực lượng thời gian phát động bạo kích đạt được cảm ngộ trăm vạn trả về đinh cảm ngộ lực lượng thời gian thành công thành công sao chép thời gian ấn ký hình thức ban đầu có phải kích hoạt cỡ m ơ n ở trước đây lâm mặc còn đang ở nghĩ mà sợ trong ai có thể nghĩ tới hệ thống này đột nhiên đến rồi một màn như thế lực lượng thời gian cái này sao chép thành công kích hoạt nhất định phải kích hoạt lâm mặc trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút đương nhiên muốn kích hoạt đây chính là lực lượng thời gian mặc dù chỉ là sao chép thời gian ấn ký hình thức ban đầu vậy cũng đại biểu cho mình có thể lĩnh nộ g lực lượng thời gian chẳng qua mừng rỡ sau khi vẫn là để lâm mặc r u n g động thật sâu một cái trăm vạn lần cảm nộ g bạo kích phía dưới mới cảm nộ g đến thời gian ấn ký hình thức ban đầu có thể thấy được này lực lượng thời gian có nhiều khó lĩnh nộ g lâm mặc thậm chí có chút châm biếm này trăm vạn lần bạo kích mới cho đ i ề ấy tại lâm mặc dung động châm biếm thời khắc thật tình không biết này lực lượng thời gian phần lớn bất hủ bao gồm tôn giả cấp t ư n g giả c một ngày cả mắt lâm mặc trong đầu nhiều nhất đạo ấn ký đó chính là thời gian ấn ký hình thức ban đầu đồng thời lâm mặc dường như từ nơi sâu xa lĩnh ngộ một ít cái gì tương đối mơ hồ như có như không có thể hắn lúc này nhìn về phía huyết lang vương chiêu này thời gian cấm chỉ nhiều một tầng không giống nhau càng ngộ trong mắt của hắn nhiều vô số kim hoàng sắc sợi tơ đây là m ố t thời gian lâm mặc mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn những thời giờ này tuyến quỹ đạo trong lòng nhiều hơn một phần hiểu ra nguyên lai là như vậy mặc dù không thể toàn bộ dung hội quán thông nhưng cũng nhường hắn ở đây trong nháy mắt có không nhỏ cảm hộ lâm mặc bắt đầu dùng ý niệm bắt chước những thời giờ này tuyến quỹ đạo theo ý niệm của hắn lưu truyền thân thể hắn dường như chậm rãi thu được quyền chủ đạo cái này khiến lâm mặc mừng rỡ trong lòng có hy vọng a đây hết vậy đều là đối với người khác không biết tình huống giới hoàn thành nhưng làm chủ đạo người huế lan vương trước đây mỉm cười khỏe miệm đột nhiên cứng đờ ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị qua lại đánh giá lâm mặc hắn bén nhẹ cảm ứng được lâm mặc dường như phát sinh biến hóa gì thế nhưng nhìn hồi lâu hắn lại nhìn không ra rốt cục ở đầu không giống nhau nguyên lai、like、đây chính là lực lượng thời gian mừng rỡ lâm mặc trên mặt cũng không có biểu lộ được phần mà là ra vẻ kinh ngạc nói đúng chính là tiêu hao quá lớn vừa nãy ta bông ra tầm mắt của ngươi cùng tư duy cũng không hề hoàn toàn cấm chỉ ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n có rõ ràng cảm n ộ huyết lang vương gật đầu một cái nghiêm túc nhìn về phía lâm mặc dường như nghĩ trên mặt của hắn tìm được cái gì đáp án chẳng thể trách ta xem bọn hắn đều không n ú c đ í c h ta lại năng lực gìn giữ thanh tỉnh lực lượng thời gian thực sự là thần kỳ a bất quá đại nhân ngươi cũng quá để mắt ta lực lượng như vậy đều nhìn xem như thế một lúc ta sao có thể đều có cảm lộ a lâm mặc hai tay mở ra bất đắc dĩ nói ha ha không nội và thi đấu kết thúc ngươi không sao có thể đến chỗ của ta đợi mấy ngày ta có thể mỗi ngày cho ngươi thi triển một lần để ngươi khoảng cách gần càng ngộ vậy thì cảm ơn đại nhân lâm mặc mừng d ỡ đáp nếu có thể khoảng cách gần quan sát vậy mình lĩnh ngộ lực lượng thời gian hẳn là sẽ càng nhanh mà huyết lang vương lúc này ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi chẳng lẽ là mình quá mất cảm cảm ứng sai l ầ m rồi lâm mặc nhìn qua hình như cũng không có lĩnh ngộ được cái gì dáng vẻ a hắn làm sao biết lâm mặc t ừ a dịp vừa nãy đều đã hoàn thành thời gian ấn ký hình thức ban đầu sao chép lâm mặc đương nhiên sẽ không hiện lộ nửa phần bằng không không được dọa chết người a này nếu bại lộ đã không phải là có thể dùng yêu nhiệt g yêu quái để hình dung hắn thật có có thể bị kéo đi c ắ t miếng đây chính là lực lượng thời gian làm sao có khả năng một lần nhìn đều lĩnh lộ được như vậy đúng vào lúc này tinh không cự hạm tốc độ chậm lại chúng ta đến huyết lang vương nhìn thoáng qua bên ngoài chậm giải nói chương ba trăm linh một thập đại phong vương chương ba trăm linh một thập đại phong vương theo huyết lang vương vừa r ứ t lời mọi người thấy một khóa xó huyết lang vương chỗ lang vương tinh cảng thêm tinh cầu khổ lộ chỗ nào chính là lần này nhân tộc thập đại quân đoàn thi đấu ở chỗ đó vinh diệu chi đô không sai viên tinh cầu này lại lấy cái này làm danh tự mà viên tinh cầu này trừ ra cử hành các loại thi đấu bên ngoài cũng là nhân tộc phổn hoa nhất giao dịch chi đô n h â n tộc phía dưới ngàn vạn tộc đàn đều ở nơi này có riêng phần mình thương m ậ u đội ngũ ở chỗ này các loại đồ vật cái gì cần có đều có chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền cùng tài nguyên đương nhiên tài nguyên loại thứ gì đó cùng một ít không phải rất đặc thù thứ gì đó tự nhiên là dùng tiền là có thể mua được có thể kỳ vật cùng trọng bảo đều là lấy vật đổi vật hình thức giao dịch dân tộc lớn nhất phòng đấu giá cũng ở nơi đây ở chỗ này thậm chí năng lực mua được chủng tộc khác đặc thù bảo vật bình thường vinh diệu chi đô đều mười phần náo nhiệt lần này quân đoàn thi đấu ở chỗ này cử hành tự nhiên càng thêm náo nhiệt phi thuyền cập bến bến cảng một chút nhìn sang các loại tinh hạng một chút đều không nhìn thấy đầu mau nhìn đó là thiên d ư c vương tinh hạng một tiếng kinh hô tất cả mọi người ú t sắp cửa sổ nhìn ra ngoài thiên d ư c vương tại nhân tộc thập đại phong vương bất hủ chồng công nhận thực lực đệ nhất cũng là thập đại phong vương bên trong có hy vọng nhất cái thứ nhất trực tiếp từ phong vương đột phá đến vũ trụ chứa tể cờ giả thanh danh cực lớn thực lực phi phạm mà hắn c ũ nếu g trong là bái tại nhân vật t nhân y n không y t thần là phải đã sớm nghe nói qua liên quan tới hắn những cái kia sự tích vẫn đúng là nhìn không gia vị này là cái đó vì một cái đệ tử kém chút diện một cái tộc quần văn nhân quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình rong tinh hạm dựa vào cảng về sau mọi người vậy theo huyết lang vương hạ thuyền hướng về lần thi đấu này chỗ tập hợp vinh quang đấu võ t r ư ở n g ở chỗ này lâm mặc cũng nhìn thấy còn sót lại tám vị vương t ử kính vương vạn linh vương đông thanh vương tu la vương xích v i ê m vương trục lập vương thực thiết vương quý thủy vương mà n à y tám vị trong lại phía sau ba vị là yêu tộc dường như nhìn ra lâm mặc kinh ngạc huyết lang vương mở miệng cười tộc đ n trong cũng không hoàn toàn hòa hoà thuận cũng tỷ như này trục lập vương thực t i ế t vương cùng quý thủy vương bọn hắn nguyên bản đều thuộc về yêu tộc nhưng bọn hắn lại bị đồng tộc hãm hạ trước đây thậm chí kém chút bị hại được diệt tộc sau đó cả tộc di chuyển cùng nhân tộc giao hảo đã trở thành nhân tộc phụ thuộc kỳ thực chúng ta nhân tộc bao dung tính hay là rất lớn ha ha ha n g h e lấy n g h e lấy huyết lang vương tới lần cuối một câu như vậy ngược lại là đem lâm mặc c h ì n h không biết làm sao lại khen đi lên chẳng qua huyết lang vương ngược lại là không có nói sai nhìn như vậy đến nhân tộc bao dung tính xác thực rất lớn không riêng gì ba vị này phong vương chỗ t r ủ n g tộc còn có cái khác một ít yêu tộc cũng đồng dạng bị nhân tộc chứa chấp thì như thiên ngữ nhất tộc linh dương nhất tộc các loại chỉ là những thứ này chủng tộc tiên h sinh yếu đuối đồng thời không có xuất hiện cái gì phong vương tồn tại không đầy một lát vinh quang đấu võ t r ư ờ n g bên trong thập đại quân đoàn người toàn bộ đến đông đủ mười cái đại trận danh o mỗi cái trận danh o lại phân làm ba c ô đội hình sát cánh nhau theo thứ tự là giới chủ cấp vực chủ cấp cùng vũ chủ cấp chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng mà đứng mà hàng chục phong vương bất hủ thì là ngồi lên đ à i cao tả hữu c á c năm vị đ à i cao chính giữa thì là trưng bày lấy một cái mười phần cao lớn trong ồ i giống như vương toạn lúc này một người đi lên trước đại cao phương tuyên chuyển giảng giải đài đó là tôn giả cảnh mặc dù hắn là tôn giả cảnh có thể đối mặt hàng chục phong vương bất hủ hắn cũng không dám có quá nhiều ngảm mạng tôn giả cảnh cảnh giới mặc dù là so bất hủ cao hơn thế nhưng muốn nhìn là cái gì bất hủ phong vương bất hủ một sáng l ộ t phá đây chính là năng lực trực tiếp vượt qua tôn giả cảnh bước vào vũ trụ chúa tệ với lại có thể nói chỉ cần đạt tới phong vương bất hủ chỉ cần không có v ỡ lạc đột phá đến vũ trụ chúa tể chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n những thứ này thế nhưng tương lai mỗi một cái đều còn mạnh mẽ hơn hắn tồn tại hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ cùng lúc đó hàng chục phong vương bất hủ cũng là cười lấy gật đầu đáp lại sau đó vị tôn giả này cảnh thanh thanh cúng họng nhìn về phía dưới đ à i cao thập đại trận doanh chư vị ta gọi mã ngọc minh đầu tiên chào đón ngươi nhóm đi vào vinh diệu chi đô một câu rơi dưới đại ngay lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mã ngọc minh hắn chính là mã ngọc minh chơi ạ làm sao vậy Mã ngọc minh rất mạnh sao. Nở, ngươi ọ c Cơ Minh mạnh mơ nở, n rất sao. g ngay cả hắn đều không có nghe qua nói nhảm nghe qua còn hỏi ngươi mong nói các ngươi đều biết nếu như không thể tại bất hủ phong vương cho dù là phong hầu bất hủ bước vào tôn giả cảnh về sau mong muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo vũ trụ chúa tể tỷ lệ đều là cực kỳ bé nhỏ đúng không sai sau đó thì sao mà mã ngọc minh trước đó tại bất hủ cảnh giới lúc ngay cả phong hầu bất hủ đều không có đã tới t nói đến đây người kia dừng âm thanh cười lấy nhìn về phía mọi người、ừ. ngươi ngược lại là nói tiếp b tin hay không ngươi còn như vậy thừa nước đục thả câu không cần chờ thi đấu bắt đầu ta chưa hết đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra khu khu lẽ ra một cái bất hủ không có gì xuất sắc địa phương miên c ư ơ n g bước vào tôn giả cảnh sau đó là quả quyết không có khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo thậm chí ngay cả tôn giả cảnh ngũ trọng vậy không đạt được thế nhưng cái này mã ngọc minh lại là thái độ khác thường bất hủ giai đoạn tấn thăng cũng không nhanh vậy không có chút nào bất luận cái gì xuất sắc địa phương thậm chí làm lúc có thể hay không đột phá bất hủ đ ỉ n h phong bước vào tôn giả cảnh cũng khó nói nhưng hắn lại là kẻ hung hãn các ngươi hiểu rõ đoạn mạch quyết ta đoạn mạch quyết Ngươi nói chúng là thứ a n â đây n năng tại thiên lộc bên trong quyền không Không chẳng không không không nào luận quyền tộc tại thuật. kết thuật t lộc được có cấp có cấp cách đại hải kia dài sai, phải dài, kia dài. phẩm phẩm phẩm h lấy là bí bí qua này có thể thông qua tự đoạn kinh m ệ n h tái tạo bản thân có cải thiên hoán mệnh công hiệu tư chất kém thông qua bí quyết này một sáng tái tạo thành công k i a tu luyện tuyệt đối sẽ một ngày nản giảm nhưng mà bản này bí thuật thi triển sau đó hoặc sống hoặc chết toàn bằng tiền mệnh nói một cách đơn giản dùng tốt tái tạo thành công có thể hôm nào bệnh thành tựu vô thượng tiềm năng nhưng nếu là dùng không tốt sẽ trực tiếp v ớ lạc Đồng thời, t bất quá dùng ư i nếm vẫn thử, là sau đó mã ngọc minh phát hiện lại tu luyện từ đầu về sau mặc dù tốc độ cực nhanh lại không cách nào bước vào phong vương bất hủ tầm thứ ngược lại nhất định phải trải nghiệm tôn giả cảnh ma luyện nhưng hắn vẫn như cũ vùi đầu khổ tu vậy mà tại ngắn ngủi sáu mươi năm bên trong trực tiếp bắn vọt đến bây giờ tôn giả cảnh đ ỉ n h phong cấp độ lạc thần đại nhân đã từng nói mã ngọc minh sẽ là bản thân đột phá tôn giả cảnh đệ nhất nhân ta dựa vào ngưu nhân a nghe đến đó tất cả không biết mã ngọc minh tất cả đều hướng hắn ném b ộ i phục ánh mắt đoạn mạch tái tạo còn không phải thế sao đồ ù dỡn không nói này tỷ lệ có nhiều thấp liền xem như thành công hắn cũng muốn lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu tu luyện tất cả về không phần này dũng khí cùng quyết tâm cũng không phải là chương cho đẹp đến bất hủ tuổi thọ vốn là lâu đời cho dù không bước vào tôn giả cảnh không bước vào vũ trụ chúa tể vậy đủ hắn sống thật lâu rồi có bao nhiêu người sẽ cầm sinh mệnh nói đùa trừ phi đến bước đường cùng mới biết l i ề u mạng có thể mã ngọc minh lại làm như vậy còn thành công loại tình huống này nhưng không cách nào sao chép tiếp đó mã ngọc minh chính thức mở màn đem quy tắc tranh tài cái gì đều nói một lần lần này thi đấu bắt đầu đệ nhất luôn vẫn như cũ khai thác hôn chiến hình thức thi đấu sẽ mở ra giả lập hình thức cùng một cảnh giới tất cả người dự thi sẽ cùng nhau bước vào đối ứng không gian n o tại không gian n o bên trong năng lực hoàn bị sao chép bản tôn cảnh giới thực lực cùng năng lực trong trận đấu chỉ cần tiêu diệt đối phương hoặc là làm cho đối phương đánh mất năng lực chiến đấu tức bị đào thải trong không gian nào cho dù tiêu diệt đối phương cũng sẽ không chân chính tử vong đây cũng là vì không muốn tạo thành vô vị thứ bị thiệt hại mới biết chế định thi đấu tại trong không gian nào tiến hành rốt cuộc ở chỗ này đều là nhân tộc tinh nhuệ n chết rồi a i đều là nhân tộc thứ bị thiệt hại mà cùng một cảnh giới hôn chiến phía dưới cuối cùng lưu lại mười người thì sẽ tự động tấn cấp vòng tiếp theo cũng là mỗi một tầng thứ thật cường đến nơi đây liền đã có thể thu được thi đấu đối ứng ban thưởng vòng thứ hai là một đối một g ú t tham thi đấu đối chiến người thắng bước vào đệ tam vòng ngũ cường điểm tích lũy chiến thất bại không phân thế hòa một phân thắng lợi hai phân làm năm người đều thay phiên chiến đấu song sau điểm tích lũy cao nhất ba người thành công đạt được lần này thi đấu quán quân a quân cùng quý quân đem đạt được lần này thi đấu phong phú phần thưởng mà quán quân chỗ quân đoàn đem đạt được nhân tộc tương lai trăm năm nghiêng năm nữa nhường lâm mặc vui mừng chính là lần này không riêng gì v ư ợ t chủ cấp quán quân có long tộc tinh p h á c h giới chủ cấp giống nhau có thể đạt được long tộc tinh khách với lại phẩm giai cao hơn hay là hai cái đối với lâm mặc loại đao pháp này cùng n i ệ m lực đồng tu mà nói hai cái tinh khách đó là không thể tốt hơn như vậy chính mình chiến đao cùng nhiệm lực vũ khí đều có thể dung nhập t i n h phách tăng thêm không thiếu y lực hiện tại cho mời lần thi đấu này tối cao người phụ trách trương thiên linh nói xong lời cuối cùng mã ngọc minh giơ tay chỉ hướng cái đó cao lớn vô cùng vương tọa cao r ộ n g hô to ông một ngày mắt vương tọa vùng trời tạo thành một cái hát động thất thải hào quang tử trên trời r i á n xuống một giây sau cao lớn vương tọa chi thượng xuất hiện một người nói là người lại thân cao mười t r ư ợ u giống như thần chỉ ta dựa vào chẳng thể trách vương tọa lớn như vậy đây là vũ trụ chứa tể a trương thiên linh ma ơi cái này có thể là thần tượng của ta vậy là của ta trương đại nhân thế nhưng trước đây lực áp thiên lộc hải trí cường g i ả a một người độc chiến cơ giới tộc ngũ đại chúa tể lại chưa từng bị thua đâu chỉ a trương đại nhân thế nhưng chúa tể cảnh bên trong duy nhất một cái năng lực phá tam đại chúa tể cấp t r ù n g tộc mẫu xào sát thần cái này ta cũng biết chúa tể cấp t r ù n g tộc mẫu xào một cái liền sẽ để đông đảo chúa tể nhức đầu bình thường mong muốn phá hủy một cái chúa tể cấp t r ù n g tộc mẫu xào trừ phi tam đại cùng cảnh giới chúa tể đồng thời ra tay có thể trương đại nhân lại là một người vì đó hay là trước sau lực phá tam đại chúa tể cấp chủng tộc mẫu xào làm lúc thế nhưng giết đến những kia trùng tộc không hề có lực hoàn thủ vậy khẳng định à lẽ nào các ngươi không biết trương đại nhân thế nhưng dung hợp bản nguyên tri tâm tồn tại bản nguyên tri tâm a toàn vũ trụ bao nhiêu người đạt được một tay tính ra không quá được a cờ mờ nghe ở n các ngươi nói nhiệt huyết s ô i trào cái này bản nguyên tri tâm dường như chỉ có tại nguyên thủy không vực mới có a và thi đấu kết thúc ta cũng muốn đi sông x á o dưới đúng vậy bản nguyên tri tâm là tại nguyên thủy không vực mới có nhưng l à muốn và ở trong đó hàng tinh bản thân hủy diệt về sau mới có tỷ lệ đạt được không phải nói ngươi đi đều có cái này cỡ nào tiểu nhân cơ hội có thể nói dường như cả đời dự đoán được một cái đều rất không có khả năng lấy được đều là người có đại khí v ậ n chỉ cần không chết h i ể u tất nhiên sẽ trưởng thành thành như trương đại nhân như vậy tồn tại các ngươi cũng đừng đem bản nguyên tri tâm thổi đến khuyết đại như vậy không sai đạt được bản nguyên tri tâm tất nhiên năng lực cường đại không ít có thể nghĩ muốn như trương đại nhân như vậy hay là cần cái k h á c rất nhiều cơ duyên càng cần nữa thân mình thiên phú cường đại thiếu một thứ cũng không được mặc kệ dù sao ta muốn dây vào một chút ta cũng vậy trương thiên linh xuất hiện khiến cho giới đài tất cả mọi người nhịn nghị mỗi người nhìn về phía trương thiên linh ánh mắt đều là cực nóng x u n g bái chỉ có lâm mặc ở một bên lẳng lặng nghe bọn hắn nghị luận trong lòng nếu có điều động bản nguyên tri tâm hắn cũng là đạt được bản nguyên tri tâm lâm mặc nhìn về phía trương tiên h linh cùng lúc đó trương tiên h linh lại vậy đồng thời nhìn lại bốn mắt nhìn nhau lâm mặc lại cảm thấy mình trong nháy mắt bị hắn xem thấu một chút mà chính như hắn suy nghĩ trương tiên h linh đang nhìn đến lâm mặc lúc ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi sau đó khoe miệng của hắn lại có hơi kéo giật mình đối với lâm mặc gật đầu một cái trương đại nhân đây là đáng cười một mặt này n h ư n g rất nhiều người chú ý tới theo hắn ánh mắt những người này đều nhìn về một chỗ, chỗ nào chính là huyết lang quân đoàn giới chủ cấp trận hình chỗ nào lại có người nhường trương đại nhân cười lấy gật đầu ra hiệu rốt cuộc là ai khiêu khích trương đại nhân chú ý không riêng gì bọn hắn ngay cả huyết lang quân đoàn giới chủ cấp trong phương trận những người khác cũng đều lẫn nhau trong lúc đó kiểm tra nhìn lại lẽ nào nhìn xem chính là mình rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy thậm chí kích động tất cả đều nhìn về phía trương tiên h linh hy vọng hắn nhìn xem chính là mình có thể trương tiên h linh rất nhanh khôi phục bình tĩnh rời đi ánh mắt đồng thời không có phun ra một chữ nửa ngữ làm cho tất cả mọi người vẫn như cũ bí ẩn nặng n ề không biết vì sao được rồi mã ngọc minh đã đem lần tranh tài này quy tắc toàn bộ nói rõ ràng còn có không rõ ràng hiện tại có thể hỏi đúng lúc này trương thiên linh mở miệng tiếng như h ư n g trung giống như thiên âm rõ ràng rót vào trong thai của mọi người một lát sau cũng không có người đặt câu hỏi trương thiên linh cũng đã làm giòn trực tiếp vung tay lên như vậy thi đấu bắt đầu theo tiếng nói của hắn rơi xuống tất cả mọi người bị dẫn đạo tiến nhập vinh quang đấu võ trường chuyên dụng căn phòng nơi này trưng bày lấy từng đài dụng cụ tinh vi giường chỉ cần nằm trên đó kết nối dụng cụ liền có thể bước vào không gian n o thi đấu bắt đầu chương ba trăm linh ba theo i thi tiên thi. đại thi viên, tiến giới giả đấu đầu, đấu đầu. Đầu đoàn cấp tuyển quân bắt bắt mắt trường trận trụ thủ Thập tổng một tên trong thế tưởng. t ra chính vạn nhân nháy nhập h là vũ dự dự bên ngoài phóng trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy thế giới giả tưởng tình huống tiểu này giả lập đưa lên mỗi người tiến vào vị trí là ngẫu nhiên cũng không có bởi vì các ngươi là một cái quân đoàn liền biết đưa lên đến cùng một khu vực tương đương toàn bộ là xáo trộn tại hoàn cảnh như vậy trong ngươi hoàn toàn không cách nào nhanh chóng tụ lại tất cả cùng quân đoàn đồng đội chỉ có thể từng người tự chiến vinh quang đấu võ trường phía trên có thế giới giả tưởng to lớn hình chiếu cái này có thể làm cho cả đấu võ trường bốn phía trên k h á n đ à i mỗi người đều có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh tất cả hoặc vũ trụ cấp giao đấu đều bước lựa như vậy vừa lên đến đã tốt lắm rồi đ ố i bính đầu không nói hai lời trực tiếp đều làm n g ư ơ i ngốc nha vũ trụ cấp tại vực chủ cùng giới chủ trước mặt đều là tiểu đệ đệ trẻ tuổi nóng tính h i ể u không đều một chữ làm n g ư ơ i nói thật có đạo lý ta đi trang phục ấy là huyết lang quân đoàn a không nghĩ tới lần này bọn hắn vũ trụ cấp người dự thi mạnh như vậy người nhìn xem mấy cái kia hình tượng thật mạnh mẽ mọi người theo nhìn sang trên tấm hình chính là huyết lang quân đoàn mấy người cùng mặt khác mấy đại quân đoàn người dự thi đối chiến hình tượng chỉ thấy huyết lang quân đoàn mấy vị kia vũ trụ cấp đỉnh phong cực kỳ cường hãn đối đãi cùng cảnh giới lại không có áp lực chút nào nhẹ nhàng thoải mái có thể nghiền ép đối phương thậm chí có một trong tấm hình kia huyết lang quân đoàn chỉ dựa vào một người đều độc chiến ba vị cùng cảnh giới cao thủ đồng thời đứng ở thế bất bại ta dựa vào thật đúng là huyết lang quân đoàn không phải trước đó tại làm nhiệm vụ lúc tốn thất rất nhiều tinh n g u ệ sao không ngờ rằng còn có mạnh như vậy người tồn tại lợi hại a ha ha các ngươi đây cũng không biết ta huyết lang vương lần này thế nhưng thế chiêu mộ đại ư ợ c cái tộc một gớm mà thiên tài, mà tên thiên tài này, tộc đàn thành viên ghê này đàn đồng d n lượng. n g g khó ư Các ờ nhân ó i n ữ n người này, chính là cái đó tộc quần. lang vương n g cái đại là Huyết tộc h đó Ồ! chiêu đến cái nào thiên tài đây là cái gì tộc đàn huyết lang vương đại nhân mời c h à o vị kia thiên tài gọi lâm mặc mà hắn tộc đàn là địa cầu người lâm mặc người địa cầu chưa nghe nói quá a người không tại bờ dịch tinh vực không nghe nói bình thường có thể phàm là tại bờ dịch tinh vực tinh vực hiện tại dường như không ai không biết ha ha lão huynh ta không phải bờ d ị c tinh vực nhưng mà ta cũng biết lâm mặc hắn nhưng là huyết phần lang vương mười phần xem trọng người. mười là xem ồ cho các ngươi hai kiểu nói này ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ mau nói này lâm mặc rốt cục là ai ngay cả huyết lang vương đại nhân đều mười phần coi trọng bắt đầu ta cũng không biết ta là tại thượng cổ không được hiểu rõ lâm mặc người này đoạn thời gian kia lâm mặc thế nhưng xuất tận danh tiếng đại sát tứ phương a cả cổ không vực bên trong không có một cái nào là đối thủ của hắn ta đi lợi hại như thế đâu chỉ a ngươi biết cái này lâm mặc ra thượng cổ không được lúc là cảnh giới gì cảnh giới gì vực chủ nhị giai lớn mật điểm đoán vực chủ ngũ giai lớn mật đến đâu điểm ta nói ngươi có phải hay không đang khoác lắc a vực chủ ngũ dai còn chưa đủ đây chính là thượng cổ không vực ai còn ở bên trong thường c h ú không giá a năng lực vực chủ ngũ dai đã cực kỳ năng lực nấu mới được với lại nơi đó tài nguyên chủ yếu là binh khí gen đúc cũng liền tứ đại tuyệt địa đồ vật bên trong đáng ngưỡng mộ một điểm thế nhưng trèo trống không đến hắn vực chủ ngũ dai trở lên a ha ha k i u ta cho ngươi biết cái này là mặc đăng đỉnh t ừ địa phong đồng thời còn có thể chui vào thiên thủy hà đấy sông đâu cái gì nghe nói như thế tất cả mọi người sợ ngây người đây là cái gì thật t i ê n đăng đỉnh tử địa phong còn có thể chui vào thiên thủy hà đ ạ y sông từ thượng cổ không v ự c xuất hiện đến nay dường như còn không người làm đến bước này a không đúng à, cho dù như vậy t ừ điện phong trên thu được cũng là rèn đúc vũ khí c ự c phẩm vật liệu về phần thiên thủy hà đều là một ít kỳ vật có thể biết tăng trưởng hắn có chút năng lực thế nhưng không phải tài nguyên tu l u y ệ n a chẳng lẽ không biết người rất nhiều tài nguyên tự nhiên nhiều không lâm mặt tại thượng cổ không v ự c bên trong thế nhưng bị yêu tộc cùng cơ giới tộc đều xưng là sát tinh không biết bao nhiêu cơ giới tộc cùng yêu tộc người chết tại trong tay hắn ta đi kiểu nói này tài nguyên thật là có có thể đầy đủ vậy hắn rốt cục lúc đi ra là cảnh giới gì hh ắ c ắ c giới chủ nhất giai cờ mờ này ở n còn là người sao đi cái thượng cổ không ngực vào trong là vũ trụ cấp đ ỉ n h phòng ra đây giới chủ nhất giai nghĩ cũng không dám nghĩ cái này cờ mờ ta nói với ngươi nghe nói hắn đi ra về sau còn chém giết một cái bị d i ệ t tinh pháo trọng thương cơ giới tộc bất hủ t thực sự là nghe vua nói một buổi kinh ngạc liên tục ca một lần so một lần rung động chẳng thể trách huyết lang vương coi trọng như thế lâm mặc kia lâm mặc mạnh hơn cũng là một mình hắn lẽ nào bọn hắn người địa cầu đều mạnh như vậy chính n g ư ơ i nhìn k ì a này không rõ bài sao người kia chỉ chỉ không t r u n g hình chiếu những người địa cầu kia từng cái dữ dội vô cùng tại cùng cảnh giới trong tựa hồ cũng có nhất định ưu thế nói đùa bọn hắn làm sao biết lâm mặc này tấn thăng quang hoàn tăng lên tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong đó là chân chính đ ỉ n h phong là bọn hắn bình thường cái gọi là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong trong chân chính cảnh giới đỉnh cao rốt cuộc tại đ ỉ n h phong c ả n h trong là có một hạn mức cao nhất cùng hạ t cuối chỉ cần không đụng tới loại đó cực độ yêu nhiệt tồn tại bọn hắn đều là chân chính đình phong tại vũ trụ cấp đình phong thi đấu tiến vào gây cân lúc vượt chủ cấp thi đấu cũng chính thức bắt đầu không chung màn hình lần nữa nhiều một cái hình tượng bên trong chính là vực chủ cấp người dự thi ra trận so sánh với giới chủ cấp chiến đấu vực chủ cấp dường như bình tĩnh nhiều lắm mấy cái trong tấm hình tại gặp được đối thủ lúc bọn hắn cũng không có trước tiên khai chiến nhiều nhất chính là lẫn nhau lôi kéo đây là vạn người hôn chiến muốn kiên trì đến cuối cùng trổ hết tài năng muốn dự trữ đầy đủ chiến lược đến cuối cùng cho nên khi tiến vào giả lập chiến trường sau đó dường như tất cả mọi người là tận lực tranh chiến lấy tìm đồng bạn làm đầu nhưng nếu là có niềm tin tuyệt đối năng lực chiến thắng đối phương bọn hắn cũng sẽ nắm lấy cơ hội quả quyết ra tay tiểu này ra tay phần lớn dùng để tập kích Tại đối phương dưới sự khinh thường hay là không có bất kỳ cái gì phòng bị lúc tiến hành tập kích đặt tới một kích mất mạng nếu là chính diện đụng phải phần lớn đều là quanh co lôi kéo sẽ không toàn lực mà chiến có thể bên trong vẫn còn có chút người ngoại lệ t ỷ như một cái nhìn qua chẳng qua là cái nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người thiếu nữ lại t ỷ như một cái một chút nhìn liền muốn hôn một cái tiểu lọ l y lại t ỷ như một cái sách c ô n s á t thân thể to lớn thiếu niên không sai ba người này chính là t r ầ n giai tiêu nhã cùng lâm đại bảo vực chủ cấp đỉnh phong bọn hắn tự nhiên muốn tới tham gia thi đấu trên tấm hình lấy ba người này sáng trói nhất dường như gặp được đối thủ trực tiếp đều khai cán thực tế cái đó nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người thiếu nữ cùng tiểu l õ i l y vì ngoại hình đưa tới rất nhiều người tập kích có thể kết quả lại là làm cho tất cả mọi người mắt trở tròn trần d a i cái này động thủ hung hãn vô cùng ở đâu là nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người đơn giản chính là khủng long bạo c h a cái bắt lấy một cái liền l i ề u mạng đánh hay là bỏ vũ khí quyền quyền đến thịt một quyền kia quyền u ố n g d ư ớ i thấy vậy khán giả một hồi gây răng chương ba trăm linh bốn bàn ra ở đây câu k h n ngợi câu k h n thưởng chương ba trăm linh bốn bàn ra ở đây câu k h n ngợi câu k h n thưởng bị đánh những người kia cũng là từng cái tê khổ không thôi ai có thể nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người t r ầ n dai sẽ sinh m á n h như vậy bất luận là phòng ngự tốc độ hay là lực lượng đều là cùng g a i trong đỉnh tiêm tồn tại nhất là chém giết gần người đó là cho đến trước mắt không ai là nàng đối thủ v ề p h ầ n đánh lén mấy cái kia mới tê khổ bức có mấy lần âm thầm có người thừa dịp trần dai tại cùng những người khác đối chiến khẩn yếu con đầu đột nhiên nổi lên nếu là đổi thành những người khác nói không chừng này âm thầm tập kích người đều ngư ông đ ấ lợi nhưng hắm tuyệt đối không ngờ rằng trần dai tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người nơi ông không có trở thành ngược lại trở thành đường lang mà trần giai mới là con kia hoàng tước rất mạo hiểm một lần mắt thấy trần giai tránh cũng không thể tránh bị đã gặp mặt thành viên tổ ba người tập kích vây giết cùng trần giai giao chiến người kia trong nháy mắt đều tao đ ư ơ n g có thể trần giai đâu thí sự không có ngay trước ba người nghi ngờ nhìn sang lúc mới phát hiện trần giai thế mà có vô địch kim thân dạng này kỹ năng loại kỹ năng này đừng nói địa cầu hiếm thấy chính là tất cả vũ trụ đều hiếm thấy ai có thể nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ có như vậy kỹ năng biến thái vô địch vừa mở trần g a i càng là hơn hung mạnh vô cùng đừng nói chỉ có ba người cho dù là đến hai ba người cũng giống vậy chiều đánh người khác đánh nàng linh sát thương nàng đánh người khác cực nặng c h u y ể n vận này ai chịu nổi vài phút bị đánh bại rời khỏi thi đấu mãi đến khi ý thức rời khỏi không gian nào những người kia đều cảm thấy một hồi sảng khoái ngay cả trên đài thập đại phong vương bất hủ vậy chú ý tới trần giai cái này vô địch kim thân năng lực hai mắt đều bạo phát ra kinh người quan mang huyết lang vương càng là hơn mừng rỡ không thôi hắn cũng không có nghĩ đến lâm mặc tộc nhân trọng còn có dạng này thiên tài đồng thời nhìn thấy cái khác phong vương nhìn mình ước ao ghen tị dán vẻ huyết lang vương trong lòng đều một hồi thoải mái bên kia tiêu nhã cũng là m ư ờ i phần xuất sắc cương đại tinh thần nhiệm lực nhường nàng trong đối chiến t h u ậ n b u ồ m xôi u gió thường thường đối thủ còn không có bao nhiêu phản ứng đều một mệnh ô hô cùng ra i trong chỉ cần không bị cẩn thân tinh thần nhiệm lực ưu thế cực lớn trừ phi đối phương có khắc chế tinh thần nhiệm lực thủ đoạn nhưng khi dạng này người sau khi xuất hiện mọi người lần nữa mắt t r n tròn không có khoảng cách lôi kéo người kia trực tiếp cẩn thân để đ a o đều chém về phía tiêu nhã mắt thấy tiêu nhã đầy mặt sợ hãi liền bị bổ chúng một giây sau tiêu nhã lộ ra xảo quyệt nụ cười trong tay nhiều hơn một cái chiến ao lại cứng đôi cứng làm hai đao va nhau phát ra kim minh tiêu nhã cận chiến lại hoàn toàn không thua bởi đối phương cái này có thể đem tất cả mọi người thấy c h ó n g đều biết tinh thần n i ệ m lực tồn tại c ư ờ n g đại bình thường cận chiến là tuyệt đối nhược điểm mong muốn hai cái đều tốt hoặc là đạt được bản nguyên tri tâm hoặc là liền cần tốn hao thời gian dài đi song tu thế nhưng cận chiến cùng tinh thần lực song tu há là người bình thường có thể làm đến vậy cần thiên phú cực lớn ngay cả như vậy cũng vô pháp đem hai người đạt tới rung hợp lợi bất cập hại nói đơn giản chính là mặc dù thực lực sẽ có tăng trưởng có thể tốn công mà không có kết quả hao tốn so người khác nhiều mấy lần thời gian đi tu luyện gia tăng lực lượng lại là thấy được do đó không được đến bản nguyên tri tâm là sẽ không dễ dàng như thế song tu có thể hết lần này tới lần khác tiêu nhã đều cụ bị năng lực như vậy mặc kệ là tinh thần nhiệm lực hay là cận chiến đều rất mạnh điểm này vậy phải may mắn mà có lâm mặc kỳ thực lâm mặc cũng không biết tấn thăng quan hoàn sau khi tăng lên nếu như l ố i tượng nguyên bản đều là tinh thần n h i ệ m sư có thể đạt tới song tu đ ỉ n h phong hiệu quả cứ như vậy ngược lại là đem tiêu nhã nhược điểm cho trực tiếp xóa đi vì thế lam lúc còn nhường lâm đại bảo bọn hắn thật tốt hâm mộ một phen tiêu nhã một cách chiếm thượng phong sau đó đúng ly không thang người tại tinh n thần o đối p h ư nhiệm thở sư trước mặt số lượng vĩnh viễn không phải ưu thế nếu là bình thường tinh thần nhiệm sư bọn hắn còn có thể đánh một chút phối hợp chỉ cần ngăn trở công kích từ xa có đồng đội đột phá đến cận thân cái tiêu còn năng lực chém giết nàng cũng thấy tiêu nhã chiến chiến. đấu mới vừa rồi, cận vừa không đ ù phải siêu việt tiêu nhã tốt mấy cảnh giới tự nhiên có thể bị nàng toàn bộ cảm ứng ra tới trừ phi đối phương có cái gì ẩn nấp bảo vật hoặc là vó kỹ mới có thể tránh đi tiêu nhã niệm lực khóa c h ặ n rất nhanh những người này đều bước trước đó người kia theo gót bị tiêu nhã trực tiếp chém giết đáng tiếc là thế giới giả tưởng sát nhân và bảo ít cái đoạt bảo n i ề m v u i thú tiêu nhã lắc đầu trực tiếp rời khỏi nhưng n à y một màn nhường vinh quang đấu võ trưởng những tia khán giả lại là liên tục cười khổ nha đầu này còn muốn lấy đoạt bảo đâu không còn nghi ngờ gì nữa trước đó chuyện như vậy nàng làm không y ta bọn hắn nghĩ không sai tại tham gia thi đấu trước đó nàng cùng lâm đại bảo bọn hắn tự nhiên đi viễn cổ k h ô n g vực ở đâu sát nhân đoạt bảo chuyện tự nhiên làm không ít đương nhiên giết đều là yêu tộc cùng cơ giới tộc người cũng có một chút mắt không n g nhân tộc đưa tới cửa bọn hắn đương nhiên sẽ không đông tha khoan hay nói làm lúc thế nhưng vơ vét đến không ít đồ tốt bây giờ trên địa cầu long điện trong kho hàng thế nhưng nét trần đ ấ y thậm chí trúc viễn sơn vì thế đều nhiều tạo mấy cái thương khố thật sự là bây giờ bị lâm mặc đề t h ă n gia tới cường giả quá nhiều rồi đều đi không vực đảm bảo mà bọn hắn thực lực còn tại đó tại thứ bị thiệt hại cực nhỏ tình hố g d ư ớ i thu hoạch lại là cực lớn đạt được tài nguyên tuyệt đối lượng lớn bên kia lâm đại bảo k h i ê n côn sát h u ý sáo thảnh thơi tự tại mà dạo bước hướng về một cái phương hướng tiến lên cũng không biết là hắn vận khí tốt hay là người khác chướng mắt hắn trên đường đi lại một cái tìm phiền thoái người đều không có lẽ nào là g i a g i a quá đẹp trai lâm đại bảo không khỏi tự xứng lên vận khí này cũng quá tốt đi lâu như vậy một người không có gặp được sẽ không ta cứ như vậy một đường hôn đến vòng chung kết a như vậy sao được g i a g i a còn chưa bày ra phong thái đấy bọn hắn vực chủ cấp bước vào thế giới giả tưởng tương đối trễ tự nhiên nhìn thấy vinh quang đấu võ trường bên trên kia hình chiếu người bên ngoài thế nhưng đều có thể nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn loại thời điểm này không trang bức làm màu không hiện lộ hạ chính mình cường đại sao được có lỗi với hắn bàn ra mặt bài a thế là hắn bước nhanh hơn hướng về phía trước bắt đầu chạy hết tốc lực lên người bản ra ra ở đây đến một người đánh nhau chạy trốn ở giữa con hàng này lại cao r ộ n g hô uống cái này hô khoan hay nói thật có hiệu quả đột nhiên bốn phương tám hướng hiện ra sáu người đều dùng nhìn thẳng n ố c ánh mắt nhìn về phía lâm đại bảo t r ư ơ n g ba trăm linh năm như hống hống lâm đại bảo t r ư ơ n g ba trăm linh năm như hống hống lâm đại bảo cợt mờ nở đ ố n g chốc sáu cái nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sáu người lâm đại bảo có chút kinh ngạc thay thế sáu người kia vẻ mặt cười lạnh địa mai lên tiểu tử ở chỗ này cũng dám la to bại lộ hành tung ngươi sợ là ngại chết m u ộ n a nhìn liên cùng ngớ ngẩn một dạng cũng không biết v i ế t lang quân đoàn làm sao lại như vậy tuyệt như vậy người không có đầu óc đừng nói nữa người ta vui lòng tặng đầu người ngươi còn hắn sớm chút kết liêu hắn rời đi không sai nay kẻ ngốc vừa n ã y lớn tiếng như vậy sớm chút giết đội chỗ bằng không người sẽ càng ngày càng nhiều mấy người ngươi một lời ta một câu hoàn toàn không có đem lâm đại bảo để vào mắt như thế không sáng suốt cử động đối bọn họ mà nói này lâm đại bảo chính là kẻ ngốc kẻ ngốc năng lực lợi hại đi nơi nào thao dám nói ngươi bàn ra là ngớ ngẩn lâm đại bảo trước đây thấy có người xuất hiện kinh ngạc sau khi thật là vui vẻ người đến không phải liền là cho hắn biểu diễn cơ hội sao ai biết đám này tôn tử đột nhiên liền bắt đầu cở trách từ bản thân còn chửi mình ngớ ngẩn cho ngươi mặt m ũ i bàn ra trực tiếp không đành lòng một tiếng g ầ m t h é t phía dưới để đề côn đều hướng phía một người đập tới thôi đi cầm cái phá cây gậy giả trang cái gì lao sói vây bôi ta thảo người này vẻ mặt xem thường có thể chào phúng lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được không đúng lâm đại bảo cái này động tốc độ kinh người như thế béo mập to lớn thân thể lại có thể có dạng này tốc độ với lại một côn đó từ nện xuống còn chưa nện vào chỉ là cây gậy mang theo k í n h phong liền để hắn g ò má đau nhức toàn thân toát ra hàn ý nhưng lúc này hắn mong muốn lại tránh căn bản không kịp nói thế nào hắn cũng là vực chủ cấp đỉnh phong tồn tại ngay lập tức rút kiếm đều cản nhưng mà hắn còn đánh giá thấp lâm đại bảo lực lượng thổ hệ nguyên tố gia chú phía dưới một côn này lực lớn như núi cao làm giám giác côn cùng kiếm b a chạm tại thanh thúy kim minh phía dưới trường kiếm lên tiếng mẹ gãy không sai người này trường kiếm bị một gậy nện đức côn thế không giảm trực tiếp nện vào kia đầu người bên trên lập tức đầu của hắn bị nện vô dụng thân thể thẳng tắp mà ngã xuống một giây sau thi thể tiêu sái tại không gian nào chết chết rồi ta đi mạnh như vậy năm người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn đây hết thảy thật sự là một màn này phát sinh quá nhanh từ lâm đại bảo gầm thét ra tay đến bây giờ cũng liền một rưỡi thời gian hô hấp đồng bạn của mình lại bị dây k h ố n nạn cùng tiến lên mà nó l ầ m làm một trận hắn tiếp theo một cái trước mắt năm người phản ứng lại rút vũ khí ra trực tiếp vây rết đi lên bọn hắn ở đâu có thể nghĩ tới như thế một cái mập mạp chết bẩm đã vậy còn quá mạnh hôn đ à n này là giả heo ăn thịt hổ nhưng mà tiếp đó bọn hắn là thực sự kinh ngạc cái tên mập mạp này vung lấy cây gậy nhìn như một trận đập l o ạ n lại là cồn côn m u ố n mạng chỉ cần ngươi cầm binh khí cản h ổ khẩu vỡ tan không nói vũ khí cũng là trực tiếp bị n ệ n hủy căn bản n g ă n không được lĩnh vực từng cái mở ra thế nhưng một giây sau một côn đập tới lĩnh vực đều cho đập bể ta tích h cái nương a đây là quái vật gì rút lui thế thì còn đánh như thế nào lĩnh vực đều có thể xuất phá nói đùa cái gì tuy nói lĩnh vực của bọn hắn không thuộc về loại đó vô cùng cực hạc có thể cũng không phải bình thường a có thể đại biểu quân đoàn đến dự thi ít nhiều có chút không giống nhau năng lực ga chạy đi đâu lâm đại bảo làm sao có khả năng để bọn hắn chạy trốn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra một nháy mắt năm người trợt cảm thấy áp lực như núi cất bước gian nan là trọng lực lĩnh vực mấy người kêu lên tại dạng này lĩnh vực phía dưới bọn hắn hành động chậm chạp căn bản là không có cách đào thoát ngay cả kịp thời trốn tránh đều làm không được trơ mắt nhìn lâm đại bảo cây v ậ y hướng về gáy của bọn họ đèn xuống phốc phốc phốc phốc phốc năm người liên tiếp hai ba lần mà ngã xuống biến mất tại nguyên chỗ hắc, hắc trận đầu báo cáo thắng lợi dám nhục mạ b là cái này kết cục lâm đại bảo làm cái tự nhận là mười phần anh tuấn động tác khiêng lên côn sát tiếp tục đi đến phía trước bàn ra ở đây có người đánh nhau âm thanh to vang vọng bốn phía nhưng như thế hô to phía dưới lại không ai nhảy ra thật sự là người xung quanh kỳ thực sớm đã bị tiếng la của hắn hấp dẫn đến chỉ là đến muộn mắt thấy trước đó sáu người t h n g trạng bây giờ tự nhiên không ai sẽ tùy tiện lao ra như thế thật thành kẻ n h ốc người ta có trọng lực lĩnh vực để bọn hắn không thể trốn đi đâu được chanh cũng không thể tránh đánh như thế nào chọi cứng người ta một gậy xuống dưới đừng nói nện đứt vũ khí ngay cả lĩnh vực đều có thể xuyên phá được rồi hay là tránh đi mập mạp này đi nơi này phát sinh tất cả tự nhiên cũng bị thính phòng mọi người và hàng chục phong vương bất hủ nhìn ở trong mắt lại là huyết lang quân đoàn lần này huyết lang quân đoàn người thật là mạnh a đúng vậy à này nếu không có gì ngoài ý muốn vũ trụ cấp cùng vực trụ cấp quán quân sợ là đều muốn bị huyết lang quân đoàn thu vào trong túi thật là có điểm cái này tình thế ngươi nhìn xem cái tên mập mạp kia thật không nhìn ra mạnh như vậy bắt đầu hắn la to ta còn cảm thấy hắn có chút cháy gỗ không ngờ rằng là thật có thực lực à chẳng thể trách dám làm như thế trên khán đại nghị luận ở mỹ vô cùng náo nhiệt huyết lang vương năm nay không tệ a n à y vô thanh vô tức lại chiêu mộ được nhiều như vậy thiên tài ngưu a nhìn tới năm nay này thi đấu ngươi muốn chiếm hết danh tiếng rồi trên đ à i cao mấy đại phong vương không khỏi hướng về huyết lang vương cười nói ha ha lúc này mới bắt đầu không bao lâu mọi thứ đều còn quá sớm các ngươi cũng đừng chúc phúc ngược thành hoạn huyết lang vương cười ha ha mặc dù nói khiêm tốn chẳng qua trên mặt nụ cười kia che giấu không được hắn vui sướng lần này hắn nhưng là thật á p đối với bảo lâm đại bảo tiêu nhã trần giai đáng người biểu hiện xác thực ngoài dự liệu của hắn trước đây sở thiên hành bay về lúc nói nói thật hắn có phải không quá tin tưởng lâm m ặ c mạnh đó là có chiến tích có thể tìm ra một cái tộc đàn có như thế một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm đã thuộc về người t i ê n đâu có thể nào đến một nhóm đều là yêu nghiệt nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn thay đổi dường như người địa cầu này đều rất mạnh a không nói những thứ này vũ trụ cấp cùng lâm đại bảo ba người bọn họ hắn nhưng là nhìn thấy còn có thật nhiều m á n h liệt người địa cầu tỷ như nhậm cô chu trúc viễn sơn v õ thiên thần trịnh hòa bình đám người mỗi một cái đều là chiến vô bất thắng cùng nhau đi tới căn bản không có đối thủ trước đó lâm mặc có thể cho hắn gom góp nhiều người như vậy hắn đều cảm thấy rất tốt hắn đặt cửa kỳ thực chỉ tại trên người lâm mặc có thể mời xong lại biết được lâm mặc tại thượng cổ không vực lại đột phá đến giới chủ nhất giai làm lúc hắn còn có một chút thấp t h ỏ g vốn là chuẩn bị nhường lâm mặc tham gia vực chủ t ầ n g thứ thi đấu ai có thể nghĩ tới hắn đột phá đến giới chủ có thể theo chờ l ợ i lâm mặc xác thực cho hắn rất lớn kinh h ỉ vậy mà tại thi đấu trước đột phá đến giới chủ bắt giai dựa theo hắn đang đỉnh từ điện phong cùng chui vào thiên thủy hà năng lực hắn người giới chủ này bắt giai đối đầu người ta giới chủ linh phong tuyệt đối có lực đánh một trận thậm chí phần thắng không、nhỏ. tốt xấu có một chút sức lực không đến mức ba cái cảnh giới cũng không chiếm được thứ tự tốt thật sự là lần trước thứ bị thiệt hại nhường hắn tinh nhuệ mất hết đối với thi đấu không hề có một chút niềm tin nhưng bây giờ ngược lại tốt chẳng những người bổ đủ còn đưa mình lớn như vậy kinh hỉ Người địa cầu, ngư A, chương 306, kinh diễm người địa cầu. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, chương 306, kinh diễm người địa cầu. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng. Giải, tại vực chủ cấp đấu không gian nào bên trong, diễm diễm rãi, tại địa địa địa đấu A, ra cầu, cầu. Cầu cầu cầu. Cầu cầu vực chủ cấp Trầm so dường như phần lớn người đều biết tại chính mình cái này đường đua trong xuất hiện một nhóm cường han đối thủ mạnh lại như thế nào đây chính là hôn chiến hình thức tất nhiên mấy người này đều rất mạnh vậy trước tiên đem bọn hắn xử lý chúng ta những người khác sẽ chậm chậm so đấu ta đồng ý ta vậy đồng ý một nháy mắt mấy cái nguyên bản không phải cùng một quân đoàn đội ngũ trong nháy mắt đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức loại mô thức này hoàn toàn thể hiện thực chiến tất cả vũ trụ vạn tộc trong lúc đó chính là như thế địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có vĩnh viễn bằng hưu uy hiếp của ngươi lớn nhất vậy trước tiên xử lý người giữ vững tương đối cân bằng lại đến làm cái khác rất nhanh tiêu nhã trần giai lâm đại bảo trúc viễn sơn nhậm cô chu cùng võ thiên thần bọn người cảm thụ khác thường vòng vây bọn hắn người càng ngày càng nhiều bất quá những thứ này cũng không có để bọn hắn e ngại ngược lại là càng thêm phấn khởi tăng lên tới cảnh giới này về sau bọn hắn muốn chính là thực chiến ma luyện viễn cổ không vực hành trình còn xa xa không đạt được để bọn hắn toàn lực mà chiến ở đâu cho dù là vực chủ cấp đỉnh phong tồn tại cùng bọn hắn so ra vẫn là kém quá nhiều ngươi ở đó thực lực cao thấp không đều tại cùng cảnh giới cũng không phải đặc biệt bản tiêm tồn、tại. Có đó không nơi này, mỗi m ộ trong cái đều là cùng cảnh giới đều là bên t người nổi、bật. Cùng bọn hắn chiến đấu, bọn hắn năng bật. đấu, lúc ự lực c toàn lực mà làm, đ là là đó nàng từng bị hơn ba mươi người vòng vây nhưng đối với cái này nàng nghiêm nghị không sợ ngược lại vượt khó tiến lên thời điểm chiến đấu g i ữ r ộ i dị thường đánh cho những người kia sợ mất mật ai có thể nghĩ tới một cái như thế nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ năng lực buộc phát hung mánh như vậy chiến lược tăng thêm kia để người vô giải vô địch kim thân càng làm cho bọn hắn gọi thẳng im lặng bây giờ trần giai vô địch kim thân mỗi lần năng lực duy trì năm phút đồng hồ mà làm lệnh cũng đồng dạng cần năm phút đồng hồ đơn giản chính là t h ầ n kỹ hơn ba mươi người quả thực là bị trần giai một người đánh tới phá phòng mà trên khán đài tất cả mọi người thấy vậy nhiệt huyết sụp sôi hưng phấn không thôi phải biết trần giai chiến đấu đây chính là quyền quyền đ ế n thịt bên tiêu tiêu nhã đồng dạng biến thái đem tinh thần n i ệ m sư cường đại quỷ dị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đồng thời có thể dùng cường đại năng lực cận chiến n ư ờ n g vòng vây nàng những người kia gọi thẳng biến thái một cái tinh thần n i ệ m sư cận chiến còn mạnh như vậy đánh như thế nào lâm đại bảo chiến đấu càng là hơn làm cho người ta không nói được lời nào lực lớn như châu không nói tốc độ còn cực nhanh chính yếu nhất hắn cái đó lĩnh vực là thực sự để người nhức cả chứng trọng lực loại hình lĩnh vực cũng không hiếm thấy có thể lâm đại bảo cái này trọng lực lĩnh vực so tầm thường những kia trọng lực lĩnh vực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần chỉ cần bị khúc ở người cùng cảnh giới căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể mặc cho hắn chém giết đơn giản chính là gian lận theo thời gian trôi qua từng cái vực chủ cấp đỉnh phong tinh nhuệ trở về thế giới hiện thực nhìn nhau phía dưới đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ cùng không cam lòng những người địa cầu này thực sự là biến thái ta ngay cả cái kia mập mạp một gậy đều không có gánh vác ngươi cũng vậy bị cái kia mập mạp giết chết ta mẹ nó đều sắp bị lĩnh vực của hắn buồn nôn chết rồi vậy coi như cái gì cái đó gọi tiêu nhã mới là biến thái một cái tinh thần nhậm sư lại cận chiến còn mạnh như vậy còn có thiên lý sao được rồi các ngươi tối thiểu đều là bị dây ta thế nhưng trọn vẹn bị cái đó gọi trần giai tiểu cô nương tám mươi bảy quyền tươi sống bị đánh chết các ngươi hiểu rõ loại đó đau không huynh đệ ta hiểu ta bị tám mươi tám quyền so ngươi còn nhiều một quyền ta bây giờ thấy năm đấm cũng có âm ảnh Các vinh đệ, tại a mới l một Tại m mảnh kêu trên phía dưới những thứ này người bị đào thải lẫn nhau tố bi thảm tất cả trên k h á n đ à i sớm đã tiếng người huyên náo tiếng hô hoán rung trời ta dựa vào người địa cầu thế mà mạnh như vậy ta trước đó đều chưa nghe nói qua địa cầu hay là vừa nãy kiểm tra chúng ta nhân t ổ quan phương tinh cầu đăng ký danh sách mới biết được đây là một cái mới đăng ký mấy năm tinh cầu xa xôi nói cách khác mấy năm trước địa cầu chẳng qua là cái chưa khai hóa tinh cầu mà thôi thế mà lại có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài quả thực không thể tưởng tượng này không khoa học ta chưa khai hóa tinh cầu làm sao lại có nhiều như vậy còn giả lẽ nào trên địa cầu năng lực có cổ vũ tư chất bí mật không biết bất quá ta chuẩn bị đi thân thỉnh địa cầu ở tạm quyền ta mau mau đến xem trên địa cầu rốt cục có cái gì không sai ta cũng muốn đi thân thỉnh trên địa cầu nhất định có cái gì chúng ta không biết bí mật lao h u y n h ý nghĩ này coi như xong đi ngươi lẽ nào không thấy được địa cầu kia một cột trạng thái không mở ra cho người ngoài thân thỉnh không được Ta thật dựa vào, đ ú người là, n g địa cầu tại thời khắc này bị tất cả mọi người n h ớ kỹ vậy khiến cho tất cả mọi người tò mò đều muốn tiến hành ở tạm quyền đi địa cầu đợi một thời gian ngắn c ả m thụ hạ có hay không có cái gì đặc t h ủ có thể ai có thể nghĩ tới địa cầu phong bế mở ra quyền lẽ ra nối tiếp vũ trụ về sau mở ra tinh cầu ở tạm quyền mới có thể càng thêm phồn vinh có những tinh cầu khác người đến cũng có thể tăng tiến địa cầu ích lợi nhưng mà lâm mặc trước đó lại trực tiếp đóng lại cái này quyền h ạ vì khi đó địa cầu còn quá yêu đ t chịu không được những tinh cầu khác tường giả đến g à y vỏ lẽ nào mỗi lần xảy ra vấn đề đều phải dựa vào lãnh chúa quyền hạn tới cứu viện đây không phải lâm mặc muốn nhìn đến lúc này trên đài cao huyết lang vương đều đã cười n ở hoa có thể nói từng ấy năm tới nay như vậy cả ngày hôm nay nụ cười đều so hắn nửa đời người cười đến nhiều thật sự là lâm mặc trợ giúp những người dự thi này quá kinh diễm mặc kệ là vũ trụ cấp hay là vượt chủ cấp thi đấu đều là siêu q u ầ n bạc tụy vũ trụ cấp còn nhìn xem không nhiều ra đây có thể vượt chủ cấp thi đấu còn dám như thế cao điệu phải là thực sự có thực lực rất hiển nhiên lâm đại bảo những người này là thực sự có thực lực mà lúc này vũ trụ cấp tầng thứ thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc trước mười lại chín vị đều là người địa cầu duy nhất một vị không phải người địa cầu đó là bởi vì hắn có đặc thù ẩn thân năng lực một mực cầu đến cuối cùng lúc này giới chủ cấp thi đấu bắt đầu lâm mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại một máy mắt ý thức p h i ê u hốt giống như tại xuyên qua thời không một giây sau hắn mở mắt ra mình đã ở vào trong thế giới giả lập cảm thụ một chút tự thân dường như cùng hiện thực không có gì khác biệt thực sự là bội đao thay đổi trong thế giới giả lập trừ da thực lực hoàn toàn sao chép vũ khí lại là cùng một phẩm giai phối trí bất quá chuyện này đối với lâm mặc mà nói căn bản sao cũng được á phía phía. Nhưng, nhưng lúc ấy lâm mặc chỉ có giới chủ nhất giai cho dù đối phương có phải không hủ nhất giai lại trọng thương cũng không phải bình thường người có thể làm được hắn tất nhiên có vượt cấp chiến đấu thực lực mặc dù nói như vậy nhưng này là giới chủ cấp a càng lên cao vượt cấp đối chiến có thể càng thấp hắn bây giờ còn có thể vượt hai giai đối chiến sao vì phía trước hai vòng thi đấu làm cho tất cả mọi người đều đối với địa cầu người sản sinh hứng thú thật lớn càng là đối với lâm mặc cái này nhân vật truyền kỳ cực độ tò mò nhưng mà khi thấy lâm mặc ra sân về sau mọi người mới phát hiện lâm mặc lại chỉ có giới chủ cấp bắt giai cũng là tất cả giới chủ cấp thi đấu trong duy nhất một cái không phải giới chủ định phong tồn tại cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đã trở thành nhiệt nghị tất cả mọi người đang chờ mong lâm mặc trận chiến mở màn h ắ nếu rốt cục tại thể vượt cục còn có thể làm được hay không vượt cấp c đoạn giai đối i không hay này, làm h n Cũng đồng dạng có một ít năng lực vượt cấp đối chiến thiên tài. Lâm Mạc có thể hay không tại trong bọn họ chỗ hết tài năng.、Các、người thấy thế nào?、Lúc、này, kính vương trước tiên mở miệng. n có lực cấp Mạc có chỗ Các Lúc trước đối một Lâm mở ít vượt tài. thể tại hết tài thấy thế tử hay họ ế như lâm mặc là giới chủ linh phong kết hợp trước đó liên quan tới hắn truyền thuyết người giới chủ này cấp thi đấu vẫn đúng là nói không chừng muốn bị hắn độc lĩnh phong tao chẳng qua hắn bây giờ chỉ có giới chủ bắt dai kia liền không nói được rồi rốt cuộc cổ kỳ h o á thiếu thu sở mị nhi giang tự an cắt hổ thượng quan xảo mấy người cũng không phải đèn tạ dầu bọn hắn sáu người đều là có vượt cấp đối chiến thực lực với lại bọn hắn sáu cái đều là thật đã đánh bại thời kỳ toàn thịnh bất hủ nhất giai đông thanh vương vừa cười vừa nói nghe được này sáu cái tên trừ trục l ụ c vương thực thiết vương quý thủy vương cùng huyết lam vương cái k h á c phong vương không khỏi khỏe miệng lộ ra mỉm cười sáu người này chính là phân thuộc g i ớ i quyền bọn họ thiên tài cũng là lần này giới chủ cấp thi đấu suốt dẻo nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển trục l ụ p vương thực thiết vương quý thủy vương vốn là yêu tộc bị đồng tộc chèn ép giết hại về sau thiên tài tinh nhuệ từ thương vô số gia nhập nhân tộc thời gian cũng không dài tuy nói trải qua một chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cùng nhân tộc thiên tiêu so sánh với hay là kém một ít rốt cuộc yêu tộc cảnh giới trưởng thành chu kỳ thế nhưng so với nhân loại càng lâu mà huyết lang vương nguyên bản trong quân đoàn tự nhiên cũng có dạng này thiên tài có thể vì lần trước hành động đã hy sinh nếu không phải như thế hắn cũng không trở thành vì lần thi đấu này t r ắ n g t r ợ n nhận người những điều phong vương đối với mình dưới trướng này lục vị thiên tài hay là mười phần có lòng tin húng chi lâm mặc bị truyền đi lại thần hiện nay cũng chỉ có giới chủ bắt dai dù là hắn có vượt cấp đối chiến thực lực có thể chính mình g i ớ i trướng thiên tài giống nhau năng lực vượt cấp cấp bậc khác biệt cũng không tiểu đối đầu bình thường giới chủ đ i n h phong những thứ này phong vương tin tưởng lâm mặc nên có hắn chỗ hơn người cũng có sát xuất rất lớn năng lực chiến thắng đúng không trên nhà mình những thiên tài này vậy liền chưa hẳn huyết lang vương đối với cái này chỉ là cười cười đồng thời không nói thêm gì lâm mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không biết hắn chỉ biết chắc rất mạnh về phần lâm mặc chỉ có giới chủ bắt dai hắn không một chút nào lo lắng lâm mặc tại giới chủ nhất giai lúc có thể chém giết bất hủ nhất giai tuy nói đối phương là trọng thường vậy cũng không phải giới chủ nhất giai có thể làm đến với lại từ địa phong thiên thủy hà loại địa phương kia xuất nhập tự do ai có thể làm được lâm mặc thế nhưng đệ nhất nhân t i ê u sung điểm này cũng không thể coi lâm mặc là thành tầm thường giới chủ bắt giai đến xem kết lục vị thiên tài huyết lang vương tự nhiên vậy biết nhau không sai bọn hắn thực lực thật là mạnh vậy quả thật có thể chiến thắng bình thường toàn thịnh kỳ bất hủ nhất giai này nếu là đặt ở trước kia huyết lang vương cũng cảm thấy lâm mặc không có phần thắng chút nào nhưng bây giờ bất quá hắn không nghĩ giải thích đều thích xem những thứ này đồng nghiệp đến lúc đó bị ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ ngược lại là trương thiên linh vị này vũ trụ chúa t ể dường như lại là h i ế p mắt cười như không cười nhìn về phía huyết lang vương đem hắn thấy vậy chip đông bất luận nói thế nào lần thi đấu này người địa cầu cường đại quả thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt đúng vậy à không ngờ rằng một cái xa xôi chưa khai hòa tộc đ à n lại năng lực có nhiều như vậy thiên tài huyết lang vương lần này ngươi thế nhưng nhặt được bảo a lúc này mấy vị khác phong vương cũng là nói lần nữa giữa bọn hắn rất ít xuất hiện loại đó lẫn nhau ép buộc rốt cuộc đều là nhân tộc cao tầng là chiến hữu nói chuyện vẫn có chút phân tức nơi nào nơi nào v ậ n khí tốt mà thôi huyết lang vương khẽ cười nói nhìn em ngươi cái này ngàn năm đá lạnh mặt cười thành như vậy v ậ n khí như vậy cho ta đến một sấp được rồi mau nhìn giới chủ cảnh chiến đấu bắt đầu thiên d ự c vương lần đầu tiên mở miệng lại trêu ghẹo huyết lang vương một câu vừa n ã y thi đấu thiên d ự c vương toàn bộ hành trình đan g xem người địa cầu biểu hiện xuất sắc quả thật làm cho hắn lộ vẻ xúc động cái này khiến hắn càng chờ mong giới chủ cấp lâm mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào huyết lang vương tự nhiên hiểu rõ lần này giới chủ cấp thi, đấu, các quân đoàn dự thi đều là giới chủ đỉnh phong bộ h ạ dưới loại tình huống này h ắ trong dân tộc cũng chỉ có hai người l dung hợp bản nguyên h tri tâm hắn tự nhiên ngay đầu tiên đều cảm ứng được lâm mặc khác nhau trong dân tộc cũng chỉ có hai người dung hợp bản nguyên tri tâm có thể thấy được cái này bản nguyên tri tâm có nhiều khó được lúc này giới chủ cấp trong thế giới giả lập chiến đấu đã bắt đầu ta dựa vào thật dữ dội đi lên chính là thể nội thế giới đ ụ n g nhau không c h ử chút chuẩn bị ở sau đây là liệu mạng a không kiến thức đây chính là giới chủ cấp thể nội thế giới khôi phục trở lại còn không phải thế sao vũ trụ cấp cùng b ự c chủ cấp có thể so sánh đến cảnh giới này có thể nói lực lượng nguyên tuyển vô cùng vô tận nếu giống như bọn hắn như vậy chiến đấu được đánh bao nhiêu năm khẳng định chính là trực tiếp liều thế giới a thể nội thế giới ta vỡ mới có thể cuối cùng đánh bại hắn nguyên lai là như vậy chỉ đổ thừa ta cảnh giới quá thấp thêm kiến thức ta đi đây là cái gì thể nội thế giới lúc này hình tượng nhất t r u y ề n mọi người thấy một bức kỳ cảnh một vị giới chủ cấp hình chiếu ra thể nội thế giới lại giống như địa ngục khủng bố đến cực điểm mặc dù đồng thời không có xuất hiện cái gì quỷ hồn loại hình thứ gì đó lại cho người ta vô cùng âm m u khủng bố đó là tu l a vương dưới trướng cổ kỳ cái gì là cái này cổ kỳ chẳng thể trách chỉ là nhìn xem hình chiếu đều khiến người ta cảm thấy một hồi n g h ẹ tở thật thế đối thủ của hắn cảm thấy bị a y như thế nào vừa lên đến lại đụng phải hắn đối thủ như vậy trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao tất cả đều bị cổ kỳ kia vô cùng kinh khủng thể nội thế giới rung động tại r Trương ư thưởng. ơ Dơ n Bẩn.、Cầu、khen ngợi, khen Bẩn. khen g ngợi, Lao Lao Dơ Cầu cầu Cầu cầu khen thưởng. t cổ kỳ lĩnh vực trong đối phương căn bản không có sức h o à n thủ thậm chí ngay cả trong cơ thể của mình thế giới đều không thả ra được tất cả khán giả đều có thể nhìn ra người này l i ề u mạng đang dãy ruộng mong muốn phóng thích thể nội thế giới có thể mỗi một lần vừa thả ra ngoài thể nội thế giới đều trong nháy mắt sổ đổ căn bản là không có cách hoàn chỉnh h n g tụ mà cổ kỳ thì là chậm rãi đi về phía người kia ở chỗ nào người hoảng sợ trong ánh mắt một chỉ điểm ra phúc t h a n h â m rất nhỏ vang lên người kia hai mắt trong nháy mắt thất thần không có tiêu cự thẳng tắp hướng sau ngã xuống sau đó thi thể biến mất tại không gian nào cổ kỳ tháng đối với cái này cổ kỳ trên mặt không có nửa phần biến hóa dường như vừa nãy chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể v i ệ c nhỏ dạo chơi hướng về phía trước đi đến quá mạnh mẽ n à y chính là thiên tài chiến lược chẳng thể trách nói hắn đã từng đã đánh bại bất hủ cường giả trước kia chỉ là nghe nói còn cảm giác đến có phải hay không có chút k u ế đại nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau ta tin ta cũng tin thủ đoạn như thế đánh bại cùng giai cửng giả chẳng phải là như là trò đùa sợ chỉ có h o á c thiếu thu mấy vị kia mới có thể cùng cổ k ỳ nhất bác đoan chừng là nhìn tới trước mười bên trong trước sáu trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác còn lại bốn danh ngạch không biết sẽ rơi vào người đó trên đầu rơi vào người đó trên đầu cũng vô dụng cuối cùng trước ba sẽ chỉ ở bọn hắn trong sáu người sản xuất vậy cũng không nhất định huyết lang vương bên kia lâm mặc thế nhưng ở bên trong lâm mặc hắn chẳng qua giới chủ b á t dai cho dù hắn là thiên tài có thể cổ kỳ bọn hắn cũng không kém bao nhiêu phải biết cổ kỳ bọn hắn thế nhưng giới chủ định phòng kém hai giai còn nhiều cảnh giới đoạt cái trước mười danh n lạch ta ngược lại thật ra tin nghĩ trước ba khó rồi huynh đệ nói rất đúng ta vậy cho rằng như vậy thậm chí ta nghĩ hắn bước vào trước sáu đều rất không có khả năng trên khán đài nghị luận ở mỹ phần lớn người cũng không xem trọng lâm mặc dù là liên quan tới hắn t r u y ề n thuyết nhiều như vậy rốt cuộc cảnh giới kém lấy bối phận cùng là thiên tài cảnh giới khác biệt hay là rất mấu chốt bởi vậy mặc dù giới chủ cấp màn hình có vô số lâm mặc cái đó cửa sổ vẫn luôn bị người một mực đang chú ý mau nhìn cái đó lâm mặc đụng phải đối thủ hắn đang làm gì đối diện người kia đều thả ra lĩnh vực hắn như thế nào không hề làm gì hình ảnh bên trong lâm mặc cuối cùng đụng phải đối thủ thứ nhất đó là đông thanh vương giới trướng một tên giới chủ cường giả tối đỉnh vừa thấy mặt đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra lâm mặc vì tất cả giới chủ cấp thi đấu nhân viên bên trong đều hắn một cái chỉ có giới chủ bắt dai nhưng đối phương cũng không có bởi vì lâm mặc chỉ có giới chủ bắt dai mà khinh thường đối thủ vừa lên đến đều lấy ra thể nội thế giới toàn lực công lên đi trái lại lâm mặc đối với cái này lại là không tránh không né thậm chí đều không có, có động tác gì mắt nhìn công kích của đối phương gập đầu đột nhiên nhất đạo ánh sáng chói mắt sáng hiện lên chỉ là một s á t na trong c h ư ớ c mắt mà xuống một giây mọi người liền ngạc nhiên phát hiện đối diện người kia thế giới hỏng mất mà người kia vậy theo thế giới sụp đổ biến mất tại thế giới giả tưởng ta dựa vào tình huống thế nào không biết ta người kia chết rồi lâm mặc xuất thủ như thế nào xuất thủ ta đều không có trông thấy ta cũng vậy liền thấy một vệ ánh sáng đâm vào ta đóng hạ mắt thế là xong phạm la chú ý lâm mặc người tất cả đều tại thời khắc này sợ ngây người trên đ à i cao mấy vị kia phong vương bất h ủ lúc này cũng đều chính ngồi dậy hai mắt chằm chằm vào màn hình bên trong lâm mặc không t r ớ c mắt chỉ dựa vào một đao đều chém vỡ thể nội thế giới cứu cực đao pháp hắn vậy mà sẽ cứu cực đao pháp cái này nói được thông chẳng thể trách hắn năng lực chém giết bất hủ chỉ có cứu cực đao pháp mới có trạm diện thần hồn có thể hắn rốt cuộc chiếm được kỳ n ộ gì lại lĩnh nộ g cứu cực đao pháp với lại cảnh giới nhất định không thấp không sai lấy cảnh giới của hắn nếu như cứu cực đao pháp chỉ là nhập môn hoặc là t i ệ u thành còn không cách nào t r ạ m d i ệ n cao hắn một cảnh giới bất hủ thần hồn cho dù đối phương đã trọng thương hắn cũng làm không được nói cách khác hắn đối với cứu cực đao pháp lĩnh nộ tối thiểu đạt đến đại thành trở lên huyết lang vương ngươi thật đúng là nhặt được bảo chỉ bằng chiêu này hắn đã có cùng cổ kỳ bọn hắn sức đánh một trận ta nói ngươi cũng quá khiêm tốn đến rồi không nói một tiếng nguyên lai、like、ở chỗ này n ẹ n đại chiêu đâu lập tức những thứ này phong vương bất hủ nhìn về phía huyết lang vương ép b u ộ c lên ha ha ha nào có người nha vô địch sau đó hay là phải khiêm tốn một chút tốt ha ha ha, ha. huyết a h lang vương lúc này mới cất tiếng cười to được rồi lão tử không giả vờ ngã bại hạ trong khoảnh khắc cái khác phong vương bất hủ sôi nổi đối với huyết lang vương giơ lên ngón tay giữa thâm biểu thăm hỏi thậm chí tiên dực vương đều là như thế chẳng qua huyết lang vương đối với cái này nhìn như không thấy đố kỵ đi hâm mộ đi lâm mặc là của ta các ngươi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn với lại lúc này mới cái nào đến đâu nhìn ngươi kia dáng vẻ đ ắ c ý như thế nào hiện tại không giả vờ lão lang ngươi cũng đừng quá đ ắ c ý lâm mặc chiến lược như vậy cũng bất quá là có cùng cổ kỳ bọn hắn đánh một trận năng lực mong muốn chiến thắng có thể còn kém một chút đúng đấy đừng đến lúc đó vui quá hóa b u ồ n đi đi đi ta đối với chúng ta nhà lâm mặc thế nhưng lòng tin mười phần lại nói ta nhớ được lâm mặc là đến từ tinh hà hệ địa cầu a chỗ kia dường như cũng được coi như là về thuộc về ta q u ả n hạn đánh giám thiên d ư c vương ngươi cũng đừng tới làm vậy q u á y phân địa cầu là thuộc về ta q u ả n hạn không không không ngươi nhìn xem địa cầu còn có một phần ba là thuộc về ta phạm vi q u ả n hạn lúc này thiên d ư c vương nghiêm trang ấ n mở một bức giả lập địa đồ mọi người chen vào xem xét thật đúng là một cái đường phân cách vừa vặn đem địa cầu một phần ba họa tại thiên d ư c vương lánh địa trong thiên d ư c vương ngươi này là muốn làm gì ngày bình thường cũng không có thấy ngươi như vậy a lần này huyết lang vương không làm lao tiểu từ này không giảng cứu muốn đảo người tiêu ngày bình thường cũng không có dạng này thiên tài xuất hiện à tất nhiên địa cầu cũng có bộ phận tại trong quản hạt của ta đại biểu ta cũng được tranh thủ hạ lâm mặc thuộc về vấn đề nói ngươi ý đến ngươi mới một phần ba dựa theo tỷ lệ ta cũng vậy lại đầu địa cầu ta quyết định một phần ba làm sao vậy tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên t h ú n g chi còn có một phần ba đấy lại nói người ta lâm mặc còn không nói gì ngươi mỏ mẫm khởi kỉnh cái gì thiên d ư c lao tiểu tử đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là lạc thần ngươi có thể mù nói nhảm lâm mặc vào ta huyết lang quân đoàn là sự thực đã định đừng có nằm n ộ n g Ta như thế như nào nghe nói, lâm mặc cũng h tham thi thiên như không cười nhìn về phía huyết chú Nghe huyết kinh. ỉ là lần Lúc lang Lâm lời lang lập Lâm này à? này, đáp đấu đã đầu giúp ứng tức ngươi vương vương. Nóa! ngươi xong này, vương gia cười cười Tiểu tử ngươi đã sớm bắt sớm Mạc. Mạc dực c về ý là lần này hắn mới mang ra bọn hắn những thứ này phong vương làm sao có khả năng hiểu rõ nhiều như vậy không còn nghi ngờ gì nữa trước khi tới nơi này thiên d ự c vương khẳng định đều chú ý tới lâm mặc chết tiệt lao già này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo không ngờ rằng như thế âm lao dơ bẩn chương ba t l ĩ n h vực vs thể nội thế giới chương ba t lĩnh vực vs thể nội thế giới tại huyết lang vương cùng thiên d ự c vương nói d ố c thời khắc trên khán đài kêu lên liên tục trên đài cao những thứ này phong vương bất hủ ngay lập tức bị hấp dẫn nguyên lai、like、là màn hình bên trong lâm mặc lại gặp phải đối thủ mà lần này là đ ố n g chốc đối mặt mười người đ o à n đội nhà đây không phải gần đây danh tiếng vang xa lầm mặt sao giới chủ bát giai cũng tới tham gia thi đấu ngươi có phải hay không quá cấp bách một ít được rồi ngươi chính là ở đây dừng bước đi đụng tới chúng ta t í n h ngươi xui xẻo nhìn đây hết thảy trên đài cao phong vương đám bất hủ bọn họ sôi nổi nhìn về phía một bên tử kính vương tử kính vương mặt mò đỏ、ứng. ho khan một tiếng nói ra cái kia đám danh con đều là không chịu thua chủ ai còn không có phản nghịch lúc khu khu thật sự là lâm mặc lấy giới chủ bắt dai tham gia thi đấu là sẽ đưa tới một ít đố kỵ quân đoàn người nhiều như vậy ai còn không có mấy cái vật như vậy chẳng qua tại tất cả mọi người trước mặt như thế vẫn có chút cái mặt già này không n h ì n được bọn hắn tập h đại quân đoàn trong lúc đó trước đây vậy để sướng cạnh tranh hiếu chiến không có gì nhưng này lời nói nói quả thật có chút quá miệng ai chúng ta có thể không nói gì lão tử người suy nghĩ nhiều kết quả vạn linh vương chế nhạo nói khiến cho tử kính vương có chút tả hữu không phải trong lúc nhất thời chỉ có thể ho khan không biết nói cái gì trong thế giới giả lập lâm mặc quan sát một chút bốn phía m ư ờ i người trên mặt đồng thời không có quá nhiều biến hóa tiếp theo trong nháy mắt lâm mặc lại xuất thủ trước ta dựa vào một mình hắn cũng dám đồng thời đối chiến m ư ờ i người giới chủ bắt dai đối chiến m ư ờ i vị giới chủ đ i n h phong mạnh như vậy sao nghe con mới đ ể không sợ cọp nhìn tới lần này hắn muốn cắm ta nhìn xem c h ư a hẳn vừa nay hắn nhưng là thể nội thế giới đều không có r a một đao đều diện sát đối thủ liền đối phương thể nội thế giới đều chém vỡ lao ca vừa nay đó là một cái cũng có thể là đối phương kinh địch nhưng bây giờ là mười cái làm sao có khả năng còn có thể thắng đối với cái này bên ngoài sân trên k h á n đ à i lại là một hồi nhịn nghị mà trong thế giới giả lập lâm mặc đã tới một người trong đó trước người rút đ a u chém ngang động tác gọn gàng mà linh hoạt nước chảy mây trôi vừa đối mặt liền trực tiếp giải quyết người đầu tiên cái gì còn lại chín người kinh hãi dưới tình huống bình thường một đối với mười cùng cảnh giới đều không có cái gì phần thắng thúng chi lâm mặc còn chỉ có giới chủ b á t dai rút lui mới là đệ nhất ưu tuyển lâm mặc đi ngược lại con đường cũ còn chưa tính thế mà vừa đối mặt đều giải quyết một người cái này có thể khiến người khác bất ngờ ý tưởng cứng rắn cùng tiến lên không cần lưu thủ mấy người hét lớn một tiếng thể nội thế giới trong nháy mắt thả ra từ bốn phương tam hướng hướng về lâm mặc đồng thời công kích một nháy mắt lâm mặc bị nặng nề thế giới bao vây lâm vào trong đó chín người kia trên mặt vậy lộ ra mỉm cười pham la bị trùm vào trong cơ thể của mình thế giới bên trong đối phương liền sẽ bị áp chế chém g i ế t lên làm ít công to húng chi lúc này lâm mặc thế nhưng bị c ử u đại thế giới nặng nề bao vây hạn chế lớn hơn có thể cái nụ cười này còn chưa chịu đựng tất cả mọi người sắc mặt k ị biến lâm mặc vẫn như c ũ là một đao vung r a lập tức một cái màu xám cho lĩnh vực trong nháy mắt mở ra lại đồng thời đem bên trong sáu người bao vây ba người k h á c qua loa đứng được xa chút ít ngược lại là chạy ra tầng này lĩnh vực bao vây lĩnh vực đối với thể nội thế giới ngươi có phải hay không quá tự đại một người trong đó nghiệm mai có thể vừa mới nói xong dưới hắn đột nhiên che lấy cổ của mình hai mắt chừng lớn tại thời khắc này hắn lục cảm hoàn toàn biến mất thân thể cũng là tả hữu lắc lư cảm giác cân bằng hoàn toàn biến mất trường thương trong tay cũng là lung tung vung ấy né tránh lâm mặc lĩnh vực ba người kia chỉ thấy hắn há mồm như là tại nói gì đó nhưng căn bản nghe không được một kia cái khác bị bao k h ỏ a năm người cũng là như thế tình huống thế nào làm sao nhìn qua bọn hắn mắt không thể thấy miệng không thể nói đâu chỉ động tác của bọn hắn vậy vô cùng cổ quái đây là mất đi cảm giác cân bằng lục cảm phong cấm đột nhiên này ba người ý thức được cái gì lập tức kinh hãi lâm mặc lĩnh vực lại có năng lực như vậy không thể tưởng tượng nổi Bạch. đúng vào lúc này lâm mặc đao mang lại xuất hiện quan g t h i ể m phía dưới một người trực tiếp bị chém giết thể nội thế giới trong nháy mắt tan vỡ làm sao có khả năng người còn lại toàn đều kinh hãi Đa trên thế giới bao, một một, bao lệch quá lớn bên ngoài kia ba vị không có bị lâm mặc lĩnh vực bao khỏa còn dễ nói trực tiếp xoay người chạy có thể còn lại năm người kia lại tại lâm mặc lĩnh vực phạm vi bên trong đối vừa rồi phát sinh tất cả toàn vẹn không biết bọn hắn đang ở tại bị tước đoạt lục cảm trong bóng tối xoạt xoạt xoạt không có chút gì do dự lâm mặc giơ tay chém xuống trong nháy mắt thu hoạch được còn sót lại năm người trong khoảnh khắc mười đi bảy người ta dựa vào cái này lâm mặc quá điều đi thể nội thế giới đều không có hình chiếu ra đây chỉ dựa vào lấy tiên thủ cùng lĩnh vực đều chém giết bảy người muốn hay không khoa trương như vậy hắn này còn tính là giới chủ bắt dai tại sao ta cảm giác cho dù đối mặt bất hủ nhất dai hắn cũng có thể toàn thắng ta cũng cảm thấy trời ơi bắt đầu ta còn cảm thấy hắn chỉ có giới chủ bắt dai có trên h ể k đài cao những kia phong vương bất hủ càng là hơn h ê n lặng người trong nghề xem môn đạo đều vừa nay kia ngắn ngủi chiến đấu đã để bọn hắn nhìn ra rất nhiều thứ cái này lâm mặc rất mạnh mạnh đến mức đáng sợ đừng nói bất hủ nhất giai sợ là nhị giai cũng có thể đánh một trận hãn thần chi lực lại chính thức dung hợp lúc này vương tọa chi thượng trương thiên linh cũng là hai mắt sáng lên khỏe miệng ý cười c à n g đậm hắn cũng không có nghĩ đến lâm mặc dung hợp bản nguyên c h i tâm về sau tại cảnh giới như thế đều hoàn thành chính thức dung hợp ra ngoài ý định a ngay cả chính hắn cũng là tại bất hủ sau đó mới mở ra chính thức dung hợp với lại nhìn xem lâm mặc bay hơi tự nhiên dáng vẻ không còn nghi ngờ gì nữa trước mắt hắn đối với thần chi lực không chế độ thuần t h ụ so với lúc trước chính mình chính thức dung hợp sau mạnh không biết bao nhiêu lần kỳ tài nhìn tới lần này vượt ngoại chiến trường đến lúc đó có thể đi mời hắn cũng không biết trong cơ thể của hắn thế giới đã đến trình độ gì lúc này trương thiên linh đối với lâm mặc hứng thú càng lúc càng lớn cùng lúc đó lâm mặc nhìn thoáng qua ba người chạy trốn phương hướng nhất miệng lên một giây sau tại mọi người kinh nghi t r o n g hắn biến mất tại n g u y ê n chỗ hình tượng nhất chuyển kia chạy trốn ba người phía trước một bóng người xuất hiện chính là lâm mặc không không gian na z i xong rồi ba người kinh hãi tại trói mắt đ a u mang phía dưới lộ ra ánh mắt tuyệt vọng chương ba trăm m t ư ơ i ta hối hận c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm m t ư ơ i ta hối hận câu khen ngợi câu khen thưởng ta đi không gian na di hắn còn có không gian lực lượng nhìn hắn thủ đoạn này chẳng phải là bước vào bất hủ cảnh đã là ván đã đóng tuyển quang yêu m ớ i giới chủ bắt dai đã nắm giữ lực lượng không gian thiên tài a hắn đến cùng là thế nào tu luyện lĩnh vực so với người ta thể nội thế giới còn mạnh hơn vẫn có thể tước đoạt lục cảm đặc thù lĩnh vực chỉ là bằng vào đao pháp có thể chém vỡ giới chủ thể nội thế giới bây giờ còn có lực lượng không gian quả thực không phải người a thính sao cầu người đều mạnh như vậy không được ta muốn theo đuổi cái địa cầu nữ tử ta muốn bồi dưỡng ta ưu lương g e n phức bản thân ngươi một em ở năm sao trưởng thành cái này đức hạnh xác định ngươi có ưu lương g e n đ cùng xuống lúc đó vực chủ bên kia chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc không có bất kỳ cái gì bất ngờ vực chủ cấp một mươi h ạ n g đầu toàn bộ bị người địa cầu ông đồn không có cách thật sự là lâm đại bảo tiêu nhã trần giai lưu bộ đội vo thiên thần trúc viễn sơn nhậm cô tru trịnh hòa bình trịnh vĩnh hải trịnh vĩnh lâm đám người tìm không thấy đối thủ về phần trịnh gia tam huynh đệ đây là trịnh hòa minh cùng tiêu lão bọn hắn lễ nhượng mới khiến cho bọn hắn lộ mặt thật sự là cấp độ này bên trong trên địa cầu mạnh quá nhiều người võ minh tinh anh doanh k i a người ở bên trong cái nào không là trên địa cầu thiên tài thật muốn so ra trịnh hòa bình tam huynh đệ s á t thực phải kém một chút cũng không c á c h ta người ta là lâm mặc thúc thúc không được để cho điểm cái này mông ngựa nhưng phải quay xong trên địa cầu người cũng đều biết lâm mặc đối với trịnh hòa bình cái này thúc thúc gọi là một cái yếu thuận có thể nói hữu cầu tất ứng mà trịnh hòa bình người này thân mình cũng không tệ cũng không có ý vào lâm mặc phần này hiếu thuận đức hiếp bất luận kẻ nào ngược lại là càng thêm k i ế m tốn đối những người khác đều rất tốt do đó tất cả mọi người đối với hắn đặc biệt tôn kính lâm đại bảo mấy người cũng không cần nói lâm mặc trưởng thành kỳ tiểu đội thành viên bạn bè thân thiết đương nhiên bốn người bọn họ thân mình nhận lâm mặc giúp đỡ đều nhiều nhất tăng thêm bọn hắn bản thân tư chất lại người tiên thực lực tự nhiên là mạnh nhất một nhóm về phần nhậm cô chu cùng t r ú c v i ễ n sơn không mạnh năng lực ngồi lên lấy trước kia vị trí không thể nghi ngờ hiện tại bọn hắn cũng rất mạnh võ thiên thần tự nhiên cũng không yếu chỉ là so nhậm cô chu trúc viễn sơn cùng lâm đại bảo bọn hắn qua loa kém một bậc nhưng mà so với tinh anh doanh những huấn luyện viên kia cái gì muốn mạnh hơn không ít thấy thế huyết lang vương tự nhiên nụ cười càng đậm lần này vũ trụ cấp cùng vực chủ cấp trước ba trực tiếp thu vào trong túi ba trận thi đấu đã ôm đ ồ m hai trận trước ba đại hoạch toàn thắng a dù là giới chủ cấp thi đấu thất bại kỳ thực vậy không quan trọng nhưng mà có lâm mặc tại có thể sao nhất định lần này quân đoàn thi đấu bọn hắn huyết lang quân đoàn muốn nhất chi độ tú một bên kia chín vị phong vương bất hủ cũng là cười khổ lắc đầu lần này có thể cho huyết lang vương xuất tận danh tiếng Còn tốt, giới chủ cấp giới cấp đồng ộ này thi đấu, mấy người bọn trướng thiên tài không có gì ngoài ý muốn nhất định có thể phía trước chiếm được danh đều nhìn xem cuối cùng năng lực không thể tiến tài vào mấy mấy thi thể trước thể trước họ phía chiếm lệch. dưới cái kia cuối đấu, được Đều đ xem gì có có lực ý thời trong lòng bọn họ lúc này có chút xoắn suýt nhìn thấy lâm mặc thực lực về sau bọn hắn lại chờ mong chính mình dưới trướng thiên tài năng lực cùng đánh một trận xem xét rốt cục có bao nhiêu t r ê n lệch lại sợ quá sớm chạm mặt vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ xuất đều cùng trước mười vô duyên không sai hiện tại mấy vị này phong vương bất hủ lại đối với nguyên bản lòng tin mười phần mấy cái kia thiên tài sinh ra l ớ như bị thua suy nghĩ có thể thấy được lâm mặc chiến đấu mới vừa rồi quả thực để bọn hắn coi trọng theo mọi người chiến đấu tần suất càng ngày càng cao lòng của bọn hắn cũng bị n h ứ c lên chương về sau gặp được càng nhiều người vì tất cả mọi người tại hướng thế giới giả tưởng ở trung tâm r ồ i mà lâm mặc chiến đấu càng nhiều những thứ này phong vương bất hủ đều càng giật mình quá mạnh mẽ mạnh đến dường như tất cả đối thủ đ ụ n g phải lâm mặc chính làm hiểu sát một cái hai cái còn dễ nói một đường đến nay cơ bản đều là như thế một đao không giải quyết được đao thứ hai tất nhiên chém giết không ai có thể khiến cho hắn ra đao thứ ba quả thực mạnh ngoại hạng lao lang ta hối hận đột nhiên nghe được thiên d ự c vương những lời này huyết lang vương ngay lập tức lông mày trống lên đây là lao tiểu tử làm sao vậy thiên d ự c vương xác thực hối hận kỳ thực có lẽ là trước đó hắn đều chú ý từng tới lâm mặc nhưng mà hắn đồng thời không có đạt được thượng cổ không vực trực tiếp tư liệu hắn không biết lâm mặc đang đỉnh qua tử địa phong cũng không biết hắn năng lực tùy tiện bước vào thiên hà thủy giới đáy lông tóc không thương hắn chỉ biết là lâm mặc trước đó tại vạn độc lâm nhất nhân chạm rết cơ giới tộc cùng yêu tộc quân đoàn thành viên thật là nhường hắn cảm thấy kinh diễm chẳng qua cũng chỉ là vũ trụ cấp cùng sơ nhập vực chủ cấp tầng thứ thành tích như vậy dưới chương h do đó làm lúc hắn cũng chỉ là quan sát nhưng khi hắn biết được tiểu tử này ra thượng cổ không vực lúc lại đạt đến giới chủ nhất giai lại còn chém giết một vị cơ giới tộc trọng thương bất hủ lại phát hiện lâm mặc đã đáp ứng huyết lang vương mời cùng là nhân tộc phong vương bất hủ lại là nhiều năm chiến hữu hắn tự nhiên do dự cũng không có đi làm hành đao đoạn tái sự tình nhưng bây giờ hắn hối hận dạng này yêu nghiệt hắn nên xuất thủ lâm mặc quá mạnh mẽ hoặc thiếu thu có thể vậy không phải là đối thủ của hắn lúc này thiên d ư c vương không thể không thừa nhận chính mình dưới trướng vị kia thiên tiêu không như d ừ n mặc ngươi sẽ không cần nói như vậy còn chưa tới cuối cùng t h lúc h ế t vị thiên tài trong cổ kỳ lĩnh vực cùng thể nội thế giới xác thực đặc thù trong cơ thể của hắn thế giới là minh mục lĩnh vực cũng là đặc thù chết đi thuộc tính này hoàn toàn khác biệt với hắn lĩnh vực của hắn cùng thể nội thế giới lâm mặc đối đầu hắn thật khó mà nói về phần sở mỹ nhi nàng là vạn linh vương dưới trướng thiên tài cùng cảnh giới trong mạnh nhất tinh thần nhậm sư cũng là đi ảo thuật nhất đạo nàng chiến đấu thường thường chỉ là một ánh mắt có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình nếu như triển khai m ị hoặc lĩnh vực thậm chí thể nội thế giới liền xem như bất hủ c ứ n g giả đều sẽ bị hắn mê hoặc ở vào trong ảo cảnh trong thời gian ngắn không cách nào tự cảnh chế nếu như lâm mặc có phải không hủ kia bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng khó mà ma diện thần hồn đâu còn có thể cùng đối kháng nhưng hắn mới giới chủ bắt giay tại bọn họ nghĩ đến lâm mặc n ụ c thân cường độ tự nhiên không thể cùng bất hủ so sánh thân hồn tự nhiên cũng không có ngưng kết mà hắn lại là tu luyện đao pháp tất nhiên không là tinh thần n i ệ m sư làm sao đối kháng sở mỹ nhi ảo thuật thật sự là lâm mặc tại thượng cổ không được trong sử dụng tinh thần n i ệ m lực đ ổ sát cơ giới tộc cùng yêu t ộ c lúc tất cả đều diệt khẩu ngoại nhân chỉ biết là những người này bị lâm mặc giết giết thế nào nhưng không biết cho nên bỏ sót lâm mặc là tinh thần n i ệ m sư điểm ấy toàn trường cũng chỉ có trương thiên linh khỏe miệng vẫn như cũng n ậ m lấy một vòng ý cười chương ba trăm mười một huyết cảnh cán bộ chương ba trăm mười một huyết cảnh cán bộ đối với bản nguyên tri tâm dung hợp sau hiệu quả bao gồm thần chi lực vận dụng người ở chỗ này cũng chỉ có trương thiên linh quen thuộc nhất biết được ảo diệu bên trong trận đấu này cũng liền nhìn xem lâm mặc như thế nào chiến thắng cổ kỳ cùng sở mỹ nhi đối với trương thiên linh mà nói cho tới bây giờ tất cả giới chủ cấp thi đấu kỳ thực cũng liền cổ kỳ tính đặc thù cố gắng năng lực sinh ra điểm bậc nước về phần sở mỹ nhi năng lực dung hợp bản nguyên chi tâm sinh ra thần t r i lực đều đại biểu lâm mặc có n h ệ p lực sở mỹ nhi ảo thuật đối với lâm mặc có thể tác dụng đều không có lớn như vậy chẳng qua này sở mỹ nhi vậy là tinh thần n i ệ m sư trong người nổi bật cho dù đối đầu cùng là tinh thần n i ệ m sư đối thủ cũng có thể nắm bót cũng không phải hoàn toàn không có xem chút có đôi khi lo lắng cái gì đến cái gì mau nhìn đó là sở mỹ nhi lâm mặc cùng với nàng gặp mặt lần này có thể có trò hay để nhìn nay sở mỹ nhi thế nhưng được công nhận là nhân tộc bất hủ phía d ư ớ i mạnh nhất tinh thần n h i ệ m sư một tay h ảo thuật xuất thần n h ậ p hóa lâm mặc mặc dù chiến lược cường hãn có thể đối mặt tinh thần n h i ệ m sư sợ là phải ăn thiệt thòi đúng vậy a không biết này lâm mặc đối với tinh thần n h i ệ m sư năng lực phòng ngự làm sao hắn trẻ tuổi như vậy liền đã có mạnh như vậy năng lực c ậ chiến cũng không thể còn có thể tinh thông tinh thần n i ệ m đ ư c a cái kia còn có để cho người sống hay không làm mọi người thấy lâm mặc cùng sở mỹ nhi gặp mặt lập tức hưng phấn lên thật sự là lâm mặc một đường mà đến quá mức thông thuận căn bản không có đối thủ cũng chỉ có những kia phong vương bất hủ dưới trướng này lục vị thiên tiêu mới có thể áp chế lâm mặc thiên vệ một bên chiến đấu là có thể khiến người ta nhìn tư sướng nhưng nhìn lâu nào có thế lực ngang nhau tới kích thích người chính là lâm mặc sở mỹ nhi nhìn thấy lâm mặc n á y mắt rõ ràng cũng là s ư ơ n g sở không có nghĩ đến cái này bị người truyền đi vô cùng kỳ diệu lâm mặc lại bị chính mình trước đục phải chẳng qua đúng lúc này nàng đều mặt mang kiểu diễm g á n g tươi cười nhìn về phía lâm mặc lâm mặc lúc này vậy đang quan sát vị này sở mỹ nhi trước đó huyết lang vương thế nhưng trên đường giới thiệu với hắn qua này lục vị thiên thiêu trong đó đều có sở mỹ nhi một đầu như là thác nước mái tóc đen dài dịu dàng buông xuống tu cõng thẳng tới bên hông cả người dáng người linh lung tinh tế gần như hoà n mỹ ngũ quan v ậ y mười phần lập thể sóng mũi cao tinh s ả mũi một đôi linh động mắt to vụ sáng vụ sáng dường như có một cỗ đặc hữu mị lực để ngươi chỉ nhìn một chút liền sẽ có chủng hãm sâu trong đó cảm giác sở mỹ nhi lâm mặc cũng là đánh giá nàng mở miệng nói không ngờ rằng vậy mà sẽ chứt đụng phải ngươi sở mỹ nhi lấy tay che miệng khẽ cười một tiếng hiện lộ rõ vũ mị lâm mặc lông mày n h u lại khoe miệng có hơi kéo một cái cô nàng này ở đâu là ảo thuật này rõ ràng là m ị thuật ngươi này trao hỏi cách thức ngược lại là rất đặc biệt ta lâm mặc dạ bước hướng về sở mỹ nhi đi đến nhịp chân vững vàng lại chậm c h ạ m căn bản không có một tia bị mị hoặc dán vẻ không ngờ rằng ngươi đối với tinh thần lực phòng ngự cũng có một tay sở mỹ nhi trong mắt xẹt qua một tia kinh nghi sắc mặt lại là không thay đổi vẫn như cụ khẽ cười nói vừa nãy sử dụng tinh thần n i ệ m lực thi triển mỹ hoặc ảo thuật nàng nhưng cũng không có lưu thủ đây cũng là nàng đang thử thăm không còn nghi ngờ gì nữa dễ hiểu mỹ thuật đối với lâm mặc vô dụng cái này cũng năng lực nhìn ra lâm mặc đối với tinh thần niệm lực phòng ngự có nhất định h ò a hậu tiếp theo một cái trước mắt sở mỹ nhi thay đổi trước đó mỹ thái hai mắt xẹt qua một tia lại mang một máy mắt lâm mặc liền phát hiện mình cảnh tượng chung quanh m ộ t biến đó là một mảnh núi thây bốn phía đều là các loại dị thú mạnh mẽ chúng nó đang không ngừng thôn vệ lấy nhân loại trong đó lại có cha mẹ của hắn xuyên qua tới về sau vốn là cô nhi hắn đối với phụ mẫu hình dạng kỳ thực mười phần mờ nhạt ký ức chỗ sâu mới để lại như thế một khối nhỏ mà thôi lúc này nếu như này sở mỹ nhi biến thành người khác dù là đội thành trịnh hòa bình hay là lâm đại bảo bọt hắn nói không chừng lâm mặc còn sẽ có chút ít biến hóa có thể nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn lâm mặc cha mẹ của kiếp này đối với lâm mặc mà nói căn bản không cảm giác tăng thêm bản thân hắn đều có phòng bị thần chi lực trong người không ngừng phun trào thời khắc duy trì thanh tỉnh hắn không có vội vã phản k í c h đó là hắn ở đây quan sát sở mỹ nhi ảo thuật t ảo diệu sở mỹ nhi lúc này rung động trong lòng vô cùng nàng đã đem ảo thuật thôi phát đến cực hạn có thể lâm mặc tựa hồ đối với huyễn cảnh bên trong tất cả cũng không mà thay đổi có chuyện gì vậy lẽ nào huyễn cảnh đối với hắn vô hiệu cái này làm sao có khả năng cha mẹ của mình ở trước mắt muốn bị xé rách tiêu diệt lâm mặc làm sao có khả năng thờ ơ huyễn cảnh năng lực thôi phát mục tiêu tầng dưới chốt nhất thân tình tình yêu cùng với hữu tình các loại ba cái trong lúc đó sở mỹ nhi lại phát hiện lâm mặc tình yêu là trống g i n g lẽ nào hắn liền không có ngưỡ ngộ trong lòng người hưu tình ngược lại là có không ít đúng không so với giới sở mỹ nhi trực tiếp lựa chọn thân tình tình nghĩa huynh đệ nặng hơn nữa nào có phụ mẫu tình thâm có thể hết lần này tới lần khác nàng đều chọn sai tại nàng nghĩ đến dù là từ nhỏ đã trở thành cô nhi có thể giới tình huống bình thường sẽ chỉ càng thêm khát vọng thân tình ai có thể nghĩ tới lâm mặc bản thân liền là người x u y ê n v i ệ t còn nhỏ lúc phụ mẫu đều mất căn bản còn chưa kịp hưởng thụ được phụ mẫu yêu nói chẳng ra còn chưa tới cái đó phân thượng so sánh cùng nhau trịnh hòa bình ngược lại càng giống là phụ thân của mình nhưng chính là như thế trời xui đ ấ t khiến dẫn đến sở mỹ nhi lần này nguyễn cảnh chế tạo thất bại nguyên lai、like、là chơi như vậy lâm mặc đắm chìm trong trong ảo cảnh không ngừng cảm thụ ngược lại là đụng chạm đến ảo cảnh chế tạo thủ đoạn một giây sau hắn hai mắt khé động cường đại thần chi lực thôi phát mắt thường không thể nhận ra ba động trong nháy mắt bao phủ lại sở mỹ nhi nguyên bản t h ầ n s ắ c l ạ n h n h ạ t sở mỹ nhi tại trong khoảnh khắc mặt mày biến sắc sắc mặt một hồi t r ắ n g xanh cái c h á n đã diễn ra không ít mồ hôi nàng lúc này lại lâm vào lâm mặc trong ảo cảnh sở mỹ nhi lúc này giống như liên cuồng khản giọng gấm thét nàng c h ỗ trong ảo cảnh t r ú n g tộc tàn sát bừa bãi tất cả tinh cầu tại trùng chiều xung kích phía dưới trong nháy mắt bị d ì m ngập cương đại bất hủ cấp trùng xảo từng tòa đáp xuống tinh cầu chi thượng cho dù là bất hủ cương giả tại chúng nó trước m ặ t cũng là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự căn bản không có lực p h ả n kích mà s ở mị nhi trước mắt cha mẹ của mình đang bị hai đầu bất hủ cấp đao trùng chỗ bắt được sắc bén chân trước chính là đao trùng vũ khí mạnh mẽ nhất trong nháy mắt xuyên qua cha mẹ của nàng phân bụng tiên huyết từ lâu bị tiên huyết một dần phụ thân mẫu thân tỷ tỷ cứu ta cùng lúc đó sở mỹ nhi bên trái một cái ấu tiểu thân ảnh chính thê thảm mà bi thiết kia chính là tiểu mội của nàng phốc phốc một đầu giới chủ đ ỉ n h phong cảnh đao trùng trực tiếp xuyên qua nàng tiểu mội đầu lâu đao trùng k i a tam diệp trà miệng dường như vì huyết tinh mà hưng phấn mà không ngừng chấn động phát ra chói thai côn trùng t ê u vang không giờ khác này sở mỹ nhi hai mắt xích hỏng giống như đ i ê n cuồng chương 312, t h á n g c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương 312, t h á n g c ầ u khen ngợi câu khen thưởng trên khán đài lúc này tất cả mọi người đã nhìn xem trận tròn mắt vừa mới bắt đầu tất cả mọi người năng lực nhìn ra lâm mặc một nháy mắt thân thể cứng ngắc một chút tất cả mọi người đ o á n được h i ệ n nhiên là sở mỹ nhi h u y ế n cảnh phát động có thể để bọn hắn kỳ quái là lâm mặc biểu tình dường như không có xuất hiện cái gì quá đáng vặn vẹo cùng biến hóa đúng lúc này còn chưa bao lâu lâm mặc n ở nụ cười trái lại sở mỹ nhi tại lâm mặc cười đồng thời biểu tình kịch liệt biến hóa phản phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố lại sau đó sở mỹ nhi rốt cuộc duy trì không ở kia quyến rũ động lòng người dám vẽ không ngừng tóm lây tóc của mình xe rách bi thiết cùng đoạn cái này có thể đem tất cả mọi người nhìn xem bồi dối rốt cuộc ai mới là viễn cảnh cao thủ sở mỹ nhi hay là lâm mặc thấy thế nào đều là lâm mặc nhường sở mỹ nhi lâm vào huyết cảnh như vậy vấn đề đến rồi lâm mặc còn có thể sáng tạo huyết cảnh hắn là tinh thần nhậm sư ý nghĩ này vừa ra tất cả mọi người rung động trong lòng lâm mặc c ậ n chiến đao pháp lĩnh vực đã làm cho tất cả mọi người thắng phủ hiện tại ngay cả tinh thần công kích đều biết toàn năng nay mẹ nó còn thế nào chơi trên đời này có người hoàn mỹ như vậy sao nói lão lang ngươi không giảng cứu a lâm mặc lại còn là tinh thần nhậm sư cái này ta cũng không b i ế ta trên đài cao huyết lang vương lúc này cũng làm rộng không nghe nói a lâm mặc là tinh thần nhậm sư nhất làm cho hắn rung động là sở mỹ nhi là ai nàng có thể được công nhận giới chủ cảnh trong mạnh nhất tinh thần nhậm sư trước mắt đây hết thảy đều bị biểu hiện lâm mặc tại đây khối lĩnh vực mạnh hơn sở mỹ nhi này khoa học sao này hợp lý sao hàng chục phong vương bất hủ giờ khác này đều không bình tĩnh nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cực nóng vô cùng n à y lâm mặc đơn giản chính là một khối tôi bảo a nay nếu trưởng thành tuyệt đối là trí tôn cấp tồn tại đừng nói cái gì bước vào bất hủ thành cựu phong vương bất hủ là tất nhiên thậm chí bọn hắn có loại cảm giác lâm mặc tất nhiên năng lực bước vào thần cảnh thần cảnh a đây chính là so vũ trụ chúa tể còn cường đại hơn vô số lần cảnh giới bên ngoài sân cũng chỉ có trương thiên linh duy trì chấn định chẳng qua hắn lúc này trong mắt cũng là quan g mang lấp lóe lâm mặc biểu hiện cho hắn rất nhiều mừng rỡ hắn hiểu rõ lâm mặc khẳng định là có tinh thần nhiệm lực bằng không căn bản không thể chính thức kích hoạt bản nguyên tri tâm dung hợp thành cựu thần tri lực có thể có là một chuyện nghĩ hảo cảnh thủ đoạn là một n g o trương thiên linh năng lực nhìn ra được trước đó lâm mặc mặc dù tinh thần n i ệ m lực cường đại lại cũng không quen thuộc ảo cảnh chế tạo thậm chí có thể nói lâm mặc căn bản sẽ không đem tinh thần n i ệ m lực sáng tạo ra h u y ễ n cảnh đến tiến hành tinh thần công kích mà bây giờ vẹn vẹn là quan sát cảm thụ một phen sở mỹ nhi h u y ễ n cảnh hắn lại có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ loại suy lại đã sáng tạo ra cường đại hơn sở mỹ nhi h u y ễ n cảnh tiến hành phản kích cái này vô cùng đáng sợ như thế n g ộ tính quả thực n g u y tiên trương tiên linh tự nhiên không biết lâm mặc thế nhưng có hệ thống nam nhân thông qua hệ thống lâm mặc bản nguyên tri tâm chính thức dung hợp cần phải so trương tiên linh dung hợp mạnh vô số lần bao gồm lâm mặc sinh mệnh tiến hóa số lần cùng với khát tất cả đều còn mạnh hơn hắn trên mấy lần chỉ là cảnh giới thực lực tích lũy không bằng hắn m à t h ô i phàm là tích lũy đúng chỗ cùng giai phía dưới trương thiên linh đều xa xa không phải là lâm mặc đối thủ a ta muốn giết n g ư ơ i trong thế giới giả lập sở mỹ nhi h á m sâu trong ảo cảnh nhìn cha mẹ của mình bị trọng thương hấp hối chính mình duy nhất tiểu muội lại, lại bị xuyên qua đầu lâu nàng điên rồi trực tiếp tiến nhập điên dại trạng thái rút kiếm đều chém lung tung h u y ễ n cảnh trong nàng là rút kiếm x ô n g về đầu kia chém giết m ộ i m ộ i mình đ a o trùng căn bản không để ý đ a o trùng công kích hoàn toàn chính là liệu mạng tư thế nhất kiếm đâm về đau trùng đầu có thể màn hình tròng mọi người thấy chỉ là sở mỹ nhi rút kiếm đối với không khí loạn hô chém lung tung nguyên bản c h ỉ n h t ề mái tóc sớm đã lộn xộn tuyệt mỹ dung nhan cũng đã v n m è o đây mặt cứu hận trong đôi mắt hận ý đều có thể xuyên tấu qua màn hình mà ra mọi người hoàn toàn có thể cảm động lây lúc này sở mỹ nhi rốt cục có nhiều phẫn nộ ẩm không có dấu hiệu nào sở mỹ nhi hướng về sau ngã văng ra ngoài khoe miệng lộ ra tiên huyết đây là nàng tại h u y ế n cảnh trong chém giết đầu kia giới chủ định phong đào trùng về sau lại g i t hướng về phía một đầu bất hủ cảnh đào trùng nhưng mà nàng còn không phải thế sao kia bất hủ đào trùng đối thủ một kích phía dưới bị đánh bay lục phủ ngũ t ạ n g chấn động không thôi một ngụm n ị c h h u y ế t trực tiếp p h u n ra nhìn thấy một màn này trên đài cao vạn linh vương căng thẳng muôn phần h u y ế n cảnh xác thực rất c ư ờ n g đại có đó không dạng này trong thế giới giả lập nếu như xa vào tại trong ảo cảnh đến lúc đó bị thương rất có thể sẽ kéo dài đến hiện thực bản thể mà không còn nghi ngờ gì nữa lúc này sở mỹ nhi bị hại nặng nghề vạn linh vương tự nhiên căng thẳng sở mỹ nhi thế nhưng một cái cực tốt người kế tục nếu tại thi đấu trong nhận được tinh thần thương tích vậy sau này tu luyện coi như khó khăn rất nhiều ạ may mà chính là một giây sau lâm mặc dường như cũng nghĩ đến điểm này trực tiếp rút đau một chạm sở mỹ nhi biến mất tại trong thế giới giả lập giờ khắc này bên ngoài sân trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh như thế kết quả có thể nói mọi người ở đây là lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới qua ai có thể nghĩ tới mạnh nhất tinh thần n i ệ m sư vậy mà sẽ thua ở tinh thần công kích phía dưới còn là một vị giới chủ bắt dài tinh thần n i ệ m sư càng không có nghĩ tới sở mỹ nhi lại vô duyên b ư ớ c vào giới chủ cấp thi đấu trước mười nếu đổi lại trước kia đừng nói là trước mười trước ba đều là ổn nói câu bây giờ trong những người này năng lực khiến người khác kiếm kỵ nguyên bản chỉ có cổ kỳ cùng sở mỹ nhi hai người này mới là trong mọi người khó dây d ư a nhất tồn tại nhưng bây giờ sở mỹ nhi trước giờ bại trận hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người ngược lại là vạn linh vương nhìn thấy lâm mặc gây nên thở phào nhẹ nhõm nếu chấm thêm điểm kích giết thế giới giả tưởng sở mỹ nhi có khả năng sở mỹ nhi thật sự liền bị hủy đối với cái này vạn linh vương nhìn về phía lâm mặc ánh mắt nhiều một tia cảm kích cùng vui mừng tiểu từ này không tệ đồng thời hắn vậy vô cùng trịnh trọng tán dương một câu cái khác phong vương bất hủ đối với cái này cũng là cười lấy vật đầu Thập đông ạ i q u thanh i đấu, là cạnh t n vương có chút giật mình nói đúng vậy a chúng ta cũng không có nghĩ đến tiểu tử này thực sự là tiền đồ vô lượng a những người khác cũng là như thế nói đồng thời bọn hắn càng là hơn lơ đãng dùng dư quang nhìn lướt qua trương tiên linh lúc này trương tiên linh cũng là thỏa mãn gật đầu trên mặt càng là hơn có cực lớn vui mừng huyết lang vương thấy thế là lâm mặc cao hứng đồng thời trong lòng cũng là một cái lộp buộc rất hiển nhiên lâm mặc nhường trương tiên linh sản sinh hứng thú thật lớn kể từ đó chính mình cái này miếu cố gắng đều lưu không được lâm mặc trải qua trận này lâm mặc tất nhiên sẽ bị tất cả phong vương bất hủ nhìn chúng đào người là khẳng định đây cũng là quân đoàn trong lúc đó cạnh tranh một loại cách thức có thể hay không lưu lại người cũng là muốn nhìn xem thủ đoạn của ngươi cùng m ị lực chương ba trăm mười ba an mòn chương ba trăm mười ba an mòn muốn nói đối phó cái khác c h í n vị phong vương đào chân tưởng huyết lang vương ngược lại sẽ không e ngại đều là phong vương ai còn có thể so sánh ai kém bao nhiêu có thể đối mặt trương tiên linh không đùa người ta thế nhưng vũ trụ chúa tể hay là vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cảnh tồn tại bước vào trong truyền thuyết kia thần cảnh chẳng qua cách xa một bước chính mình một cái phong vương bất hủ lấy cái gì so không nói thực lực đều luận tư ơ nguyên n g cùng t à i phú huyết lang vương sợ là ngay cả trương tiên linh một cái số lẹ đều không đủ nói đùa vũ trụ chúa tể a ai có thể so với hắn giàu có hắn như thật muốn nghĩ chính hắn tất nhiên là chính mình người khác cũng có thể là hắn nhìn tới lần thi đấu này sau đó trương thiên linh tất nhiên sẽ đối với lâm mặc ném ra ngoài cành ô liu huyết lang vương trong lòng thầm thở dài một câu chẳng qua cũng vì lâm mặc vui vẻ có thể bị vũ trụ chúa tể nhìn chúng tương đương với lâm mặc đều có bước vào phương kia thế giới quyền h ạ có thể đi vào chỗ nào tu hành mới có thể thu được bay vọt v ề chất trương thiên linh kiểu này đẳng cấp cường giả mới thật sự là cường hãn người dẫn đường sau đó thi đấu mặc kệ kết quả làm sao chỉ là trước mắt hắn biểu hiện lâm mặc bước vào phong vương bất hủ là chuyện vắn đã đóng thuyền không sợ mỹ nhi bừng tỉnh ngồi dậy hô hấp nặng n ề cái chán đổ mồ hôi lâm ly lúc này áo trên người v bốn như như dần dần、so、phía n n những kia lần lượt bị đào thải ra tới nhân viên nhìn thấy sở mỹ nhi lại cũng bị đào thải không khỏi mắt trợ tròn khi biết chân tướng về sau từng cái gây ra như phóng sở mỹ nhi lại vô duyên trước n g ư ờ i trong thế giới giả lập lâm mặc đánh bại sở mỹ nhi sau đó cũng không có đi vội vã ngược lại là tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu cảng nộ vừa nãy đạt được lĩnh nộ g cùng là tinh thần nhậm sư đi lộ cũng không phải hoàn toàn giống nhau có ngự vật có tinh thần công kích còn có một số cái khác diệu dụng chỉ là tinh thần công kích đều có mấy loại huyễn cảnh chính là thứ nhất vừa nãy lĩnh nộ g phía dưới lâm mặc trong đầu linh quan g khé động có một chút ý nghĩ huyễn cảnh phải chăng có thể dung nhập trong cơ thể của mình thế giới bên trong nếu như có thể thực hiện vậy sau này trong cơ thể của mình thế giới không phải có thể thiên biến văn hóa thế là hắn bắt đầu áp dụng theo đại lượng tinh thần lực tràn vào lâm mặc thể nội thế giới đã xảy ra một ít biến hóa có niệm lực làm dẫn theo ý niệm của mình biến hóa thể nội thế giới cái bấy bộ quả thật có thể đưa đến một ít biến hóa bất quá bây giờ lâm mặc thể nội thế giới quá mức khổng lồ huyễn cảnh căn bản là không có cách trải rộng toàn bộ thế giới nhìn tới hiện tại còn không cách nào hoàn toàn bao trùm sau một thời gian ngắn lâm mặc mở hai mắt ra bất kể như thế nào lần này cũng coi như có tiến bộ cứ thế mãi chỉ cần mình thần chi lực không ngừng tăng lên cuối cùng cũng có một ngày trong cơ thể của mình thế giới có thể hoàn toàn theo ý niệm năng lực thiên biến văn hóa cùng lúc đó lâm mặc cảm giác rời giới chủ k i ự u dai dường như không xa trên đường đi trên địa cầu những kia bị chính mình tăng lên hơn người thông qua chiến đấu tu luyện cảm ngộ và hành vi cho mình không ngừng cung cấp lấy phản hồi t i ề u này vĩnh viễn không d á n đoạn trả về nhường hắn dù là không hề làm gì kinh nghiệm của mình cũng đang không ngừng tích lũy đề thăng mười phần nhanh chóng lâm mặc cũng không có vội vã tại chỗ đột phá rốt cuộc đây cũng không phải là trong thời gian ngắn đều lập tức có thể đột phá mà chiến đấu ngược lại năng lực thúc đẩy hắn càng nhanh đột phá sau đó trên đường lâm mặc ngược lại là không tiếp tục đụng phải ngoài ra năm vị thiên tài đối đầu những người khác lâm mặc tự nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay trong n g á y mắt n i ề u sát mỗi một cái bị lâm mặc đào thải tuyệt thủ trở về hiện thực sau đó đều là kinh hại không thôi vậy chỉ có chính mình đối mặt qua lâm mặc mới biết được hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đó là bọn họ căn bản là không có cách nhìn thẳng đối thủ hoàn toàn không phải một cấp bậc bởi vậy bọn hắn cuối cùng tin tưởng những tia đ ồ đãi tiếp tục tranh tài tiến hành lúc này lâm đại bảo đám người đã kết thúc vực chủ cấp thi đấu h ạ n h ấ t nhậm cô chu về phần lâm đại bảo kỳ thực đối đầu tiêu nhã cũng không nói là hoàn toàn bị thua nhưng hôm nay quan hệ của hai người không nói rõ được cũng không tả rõ được lâm đại bảo hiển nhiên là lưu thủ dù sao trước mười đều bị bọn hắn ông đồn a i trước ba hắn ngược lại là sao cũng được kết thúc thi đấu về sau mọi người về tới ghế ngồi quan sát bên trên nhìn lên giới chủ cấp thi đấu đối với lâm mặc biểu hiện bọn hắn không thể không biết kinh ngạc thật sự là cùng nhau đi tới bọn hắn sớm đã chết lặng lâm mặc yêu nghiệt bọn hắn những người này cảm xúc s â u nhất À, người này lĩnh vực cùng thể nội thế giới quả thực khác loại à, cách màn hình đều cảm thấy ra đầu run lên nhậm cô chu nhữ mày nhìn một cái hình tượng nói hình ảnh bên trong chính là cổ kỳ chiến đấu hắn lúc này đối mặt m ư ơ i sáu người vây công không sợ chút nào ngược lại là đối diện m ư ơ i sáu người thân sắc nghiêm túc như lâm đại địch không có nhiều lời hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng vừa lên đến mười sáu người liền mở ra thế giới màn hình từ bốn phương tám hướng hướng về cổ kỳ công tới đối với cái này cổ kỳ thần sắc không thay đổi đồng thời mở ra trong cơ thể của mình thế giới một cái đen như mực thế giới giang lâm để người dùng mình sau đó thế giới màu đen đã tuân ra trói mắt màu đỏ tươi đẹp vô cùng nhưng lại để người nhìn thấy mà giật mình đó là tiên huyết màu sắc bị cuốn vào thế giới bên trong mọi người lập tức ngửi thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi khiến người ta buồn ôn nhanh chóng kết thúc chiến đấu t bọn, bọn hắn lần lượt dùng trong cơ thể của mình thế giới đi ngăn cách cổ kỳ thế giới chấn áp cùng bão phủ nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp cổ kỳ thế giới mạnh thế giới của hắn giống như có được cường đại ăn mòn lực không ngừng ăn mòn những người này thế giới đồng thời tựa hồ tại đồng hóa này làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi Dĩ vãng cổ kỳ trong h thế giới nhưng không có lượng, thế giới hắn ể kiểu nội này ăn mòn lượng, năng lực lại tăng lên. giới giới lại t có lực của lực đó ba vị thể nội thế giới yếu kém người lúc này phát ra kêu đau thể nội thế giới bị ăn mòn tự thân tự nhiên sẽ nhận phạt vệ cực kỳ thống khổ may mắn đây là tại trong thế giới giả lập nếu là ở trong hiện thực như thế sợ là sẽ phải càng thêm tê tâm liệt phế đau đớn các ngươi đều chút năng lực ấy lúc này cổ kỳ mở miệng dường như không có tính nhẫn lại trên mặt càng là hơn lộ ra một tia khinh thường cùng, cùng lúc đó hắn thể nội thế giới ăn mòn lực trong nháy mắt tăng gọn hướng về mọi người ép đi câu h ư ơ n g ai t khen ngợi câu khen thưởng chương ba trăm mười bốn ai thua ai t h ắ n g câu khen ngợi câu khen thưởng a n m ọ n lực vậy mà như thế khủng bố ta gánh không được chịu đựng hắn chỉ có một người ta không tin chúng ta một sáu người cùng nhau còn gánh không được mười sáu người cắn răng kiên trì ra sức chống cự lại cổ kỳ thể nội thế giới a n mòn cổ kỳ mạnh hơn cũng b ấ t quá cùng bọn hắn là cùng một cảnh giới đều là giới chủ đ i n h phong năng lực tới nơi này cái nào không phải cùng cảnh giới cho người nổi bật luận đơn đà đ ộ đấu bọn hắn thừa nhận chính mình so cổ kỳ kém có thể một sáu người đồng thời đối kháng bọn hắn vẫn đúng là không tin vào ma quỷ hao tổn đều có thể mài chết hắn nhưng mà tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ hảo sự thực thường thường là tàn khốc cổ kỳ kia kỳ lạ thể nội thế giới hết lần này tới lần khác để bọn hắn cũng không cách nào chống lại theo thời gian trôi qua bọn hắn chẳng những không có năng lực tiêu hao hết cổ kỳ lực lượng ngược lại là cảm thấy cổ kỳ càng ngày càng mạnh thể nội thế giới ăn m ò n lực cũng là càng lúc càng lớn cái này làm sao có khả năng này lên kia xuống đại suất mười sáu nhân ý liệu hắn ăn mọi lực có chuyển hóa hấp thu công hiệu hắn ở đây dùng lực lượng của chúng ta tới đối phó chúng ta đến giờ k h ắ c này bọn hắn tự nhiên là đã nhìn ra rút lui mắt thấy vô vọng mọi người bắt đầu sinh phá ý đánh không lại liền chạy giữ lại thực lực đến phía sau lại nói hôn cũng muốn tận lực hôn đến cuối cùng nếu như vào lúc này liền bị đào thải vậy liền vô duyên trước người đi được sao cổ kỳ cười lạnh một tiếng cối u cùng động nhanh như sao băng hai tay dao mũi nhọn dao thoa trong nháy mắt mang đi một người phân tán đi thấy thế một người hô to lập tức còn sót lại m ộ ư ơ i năm người hướng về phương hướng khác nhau chạy đi nhưng mà mới phóng ra nửa bước trước mắt lập tức tối sầm lại chẳng biết lúc nào bọn hắn đều bị màu đen lĩnh vực vây quanh thế giới ở bên trong lĩnh vực bên ngoài bọn hắn thật không nghĩ đến cổ kỳ đã sớm đem lĩnh vực trải rộng tại thể nội thế giới hình chiếu bên ngoài bọn hắn cái này đào trực tiếp phát động lẩn tàng lĩnh vực bị cuốn vào trong đó lập tức ấm phong mãnh liệt địa ngục lại xuất hiện bọn hắn thoáng như rơi xuống vô gian địa ngục nét mặt vô cùng hoảng sợ không theo từng tiếng hoảng sợ tiếng hô bọn hắn bị cổ kỳ từng cái thu hoạch hầu như không còn trong đó để người khiếp sợ là cổ kỳ lĩnh vực cùng thể nội thế giới bên trong các vụ lại có thể khiến cho tinh thần n i ệ m sư công kích mất đi hiệu、lực. cái này khiến mười sáu nhân chung hai vị tinh thần nhậm sư hoàn toàn mất đi ưu thế không bao lâu tất cả bình tĩnh lại thể nội thế giới hình chiếu biến mất lĩnh vực vậy từ từ tiêu tán tại chỗ chỉ để lại cổ kỳ một người ánh mắt tấm lãnh đối với vừa n ã y tất cả dường như căn bản không thể kích động lên hắn bất kỳ tâm tình gì ta dựa vào cái này cổ kỳ quá mạnh mẽ cùng kia lâm mặc không kém cạnh a xác thực hắn lĩnh vực này cùng thể nội thế giới đều hết sức đặc thù rất mạnh không biết lâm mặc cùng hắn so cái nào mạnh hơn ta ngược lại thật ra chờ mong cực kỳ a ta cảm giác cổ kỳ sẽ càng mạnh hơn một chút tại lĩnh vực của hắn cùng thế giới hình chiếu phía dưới tinh thần n i ệ m sư công kích đều sẽ mất đi hiệu lực vậy cũng đại biểu cho lâm mặc những kia v i ế n cảnh thủ đoạn đối với cổ kỳ vô hiệu nhắc tới cận chiến công kích cổ kỳ vừa nãy ra tay các ngươi cũng nhìn thấy tốc độ lực lượng đều không kém lâm mặc nói có đạo lý không có thủ đoạn của tinh thần n i ệ m sư cận chiến mà nói hai người tám lạng nửa cân chẳng qua cổ kỳ lĩnh vực dường như càng kỳ lạ một ít lâm mặc nếu lâm vào trong đó sợ rằng sẽ rơi xuống hạ phong ta nhìn không thấy được lâm mặc đến bây giờ thể nội thế giới còn chưa hình chiếu qua chỉ là lĩnh vực các ng dường như năng lực tước đoạt đối phương l ự c cảm cũng là cực kỳ năng lực đặc t h ủ hai người bọn họ nếu đối đầu vẫn đúng là khó mà nói ngay tại lúc đó trên đài cao những kêu phong vương bất hủ cũng đều nghị luận thu la vương người lộ đệ này cổ kỳ là coi như không tệ a không sai nay đặc biệt lĩnh vực quả thật làm cho to bằng đầu người đứa nhỏ này xác thực nội tính rất tốt tại kiểu h ũ g i ả n khổ tu trăm năm đều nộ ra được này kiểu h ũ lĩnh vực lâm vào trong đó giống như rơi vào kiểu hữu âm mục tất cả năng lực đều sẽ bị áp chế thực tế nhằm vào tinh thần n i ệ m sư áp chế lớn nhất tại lĩnh vực của hắn trong tinh thần n i ệ m sư cũng phải quỳ với lại bây giờ hắn đã đem những thứ này hòa vào thể nội thế giới trong nhường hắn vậy có lĩnh vực đặc tính chủ yếu nhất cựu ưu lĩnh vực trong năng lực phong cấm lực lượng không gian nghe lấy cái khác phong vương tán dương tu la vương khó được nợ nụ cười nói đến cái này hãy đổ cũng là trong nháy mắt mở ra máy hát một điểm không như trước đó như thế t r ầ m mặc ít nói nhìn ra được tu la vương đối với hắn cái này đệ tử có nhiều cương triều cùng t i ê u nạo cái gì phong cấm lực lượng không gian nghe nói như thế mọi người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc năng lực phong cấm lực lượng không gian kia lâm mặc đối với thượng cổ kỳ lời nói trừ ra tinh thần niệm lực thủ đoạn vô hiệu lực lượng không gian không phải cũng vô hiệu kể từ đó lâm mặc mấy đại y ê u thế lập tức vô dụng nhìn mọi người kinh ngạc tu la vương rất là hưởng thụ tiện thể tu la vương còn nhìn thoáng qua vương tọa chi thượng trương thiên linh là mầm mông tốt đối với cái này trương thiên linh tự nhiên lĩnh hội không t i ế c nói một câu cái này khiến tu la vương nụ cười trên mặt càng đậm có thể được đến vũ trụ chúa tể trương thiên linh tán thưởng tự nhiên cũng trở tại cổ kỳ, kỳ quả thật không tệ đông đảo thiên kêu trong nếu là trừ đi lâm mặc này cổ kỳ đúng là hắn duy nhất nhìn chúng một vị m u ố nói n duy nhất không đủ chính là này cổ kỳ từ đầu tới cuối biểu tình ấm l ã n h hẳn là một cái không tốt lắm câu thông cô tình người đại nhân ngài nói này cổ kỳ nếu đối đầu lâm mặc kết quả sẽ như thế nào lúc này vạn linh vương cười cười mở miệng nhà hắn sở mỹ nhi đã thua trước mười đã cơ bản cùng hắn vô duyên đối với cái này hắn ngược lại là cũng coi như tâm bình tĩnh thắng thua chính là chuyện thường binh g i a nha chẳng qua hắn ngược lại là đối với lâm mặc càng hiếu kỳ hơn cũng nghĩ nghe một chút trương thiên linh cách nhìn lời này vừa ra cái khác phong vương bất hủ cũng đều nhìn về phía trương thiên linh nhìn bọn hắn mười người một chút sau đó trương thiên linh vừa cười vừa nói lâm mặc sẽ thắng cái gì đại nhân ngài nhìn như vậy tốt lâm mặc nghe nói như thế trừ ra huyết lang vương cái khác phong vương bất hủ đều có chút n g o à i ý mớn lấy trước mắt chiến đấu đến xem lâm mặc thật là mạnh nếu như lâm mặc cùng cổ kỳ cùng dai bọn hắn ngược lại cũng cảm thấy lâm mặc sẽ có càng lớn phần thắng nhưng bây giờ cảnh giới có khác biệt đồng thời cổ kỳ tính đặc thù cũng sẽ để cho lâm mặc trước đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tinh thần nghiệm sư thủ đoạn mất đi hiệu lực ngay tiếp theo lực lượng không gian vậy trực tiếp vô hiệu kể từ đó bọn hắn cũng không có cảm thấy lâm mặc còn có cái gì ưu thế chỉ dựa vào cận chiến lực lượng cứu cực đao pháp là châu bò có thể cổ kỳ cận chiến cũng không kém cũng không tăng thêm bao nhiêu phần thắng có thể ngay cả như vậy trương thiên linh hay là vô cùng xác định mà nói ra lâm mặc sẽ thắng cái này ý vị sâu xa huyết lang vương lúc này trong lòng sớm đã trong bụng n ở hoa hắn đối với lâm mặc lòng tin tự nhiên là đủ nhất nhưng mới rồi tại nghe song tu la vương sau đó quả thực cũng thay lâm mặc lo lắng mấy cái trong m ấ y mắt nhưng mà hiện tại trương thiên linh đều nói như vậy huyết lang vương lại lòng tin mười phần lên trương thiên linh là ai vũ trụ chúa tể đỉnh phong cường giả ánh mắt của h ắ n khi nào sai lầm l ớ m mặc ổn chương ba trăm m ư ơ i năm đột phá giới chủ kiểu d a i chương ba trăm m ư ơ i năm đột phá giới chủ kiểu d a i tiếp tục tranh tài trên khán đài mọi người thấy vậy nói chuyện say x ư a trừ ra l ớ m mặc cổ kỳ và những kia công nhận t i ê n tiêu bên ngoài những giới khác chủ đ ỉ n h phong người dự thi cũng là biết tròn biết méo rất nhiều chiến đấu đều mang cho khán giả cảnh đẹp ý vui giác quan tất cả đấu võ trường bốn phía gieo hò trận trận mà giới chủ cấp thi đấu chỗ thời gian hao phí muốn so vũ trụ cấp cùng vực chủ cấp càng thêm trầm ồn kéo dài cấp bậc càng cao càng khó đánh chết đạo lý tất cả mọi người hiểu đến cấp độ này không riêng gì công kích lực lượng cùng thủ đoạn càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh còn nhiều hơn vừa ra tay chỉ cần không phải đối phương giấu r ố t đều có thể rất nhanh xác định chính mình có thể hay không địch năng lực địch tự nhiên một phen kịch chiến nếu không thể địch ở chính giữa tiền kỳ tất cả mọi người sẽ né tránh dù là thực lực đối phương cường đại hơn mình rất nhiều chỉ cần không phải đụng phải lâm mặc cổ kỳ mấy cái kia biến thái bình thường đều có thể đ à o thoát rơi nhiều nhất trả giá một chút t i ề u này hỗ chiến có đôi khi năng lực cầu năng lực đảo cũng là có thể đi vào trước mười thứ tự cho dù trong hiện thực chiến đấu cũng là như thế sẽ đảo mệnh cũng là một loại năng lực trên chiến trường c o n sống mới là trọng yếu nhất lâm mặc bên này tại hắn lần nữa chém giết một vị đối thủ sau đó hắn cảm giác được chính mình đạt đến đột phá cảnh giới điểm thế là hắn trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xếp bằng bắt đầu đột phá vẫn như cũng là như vậy nước chạy thành sông không có bất kỳ cái gì ngăn cản lâm mặc vô cùng thuận lợi đột phá ký chủ lâm mặc đảng cấp giới chủ cấp kiểu giai thần c h i l ự c hệ chiến đấu số 64, cung cấp bất hủ cấp tứ giai ý cảnh tự đạo thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng lôi hệ không gian sinh tử thời gian năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn độc bất sâm lôi điện miễn dịch huyết cảnh tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn c h ủ cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh cứu cấp võ kỹ sinh tử quyết đao quyết viên mãn cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn cảnh quan g hoàn trả v ề bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động sáu cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng hạng nhất giới chủ cấp vũ giai bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả giới chủ cấp vũ giai vũ khí vách không đao tinh cấp lang vân n i ệ m lực vũ khí tinh cấp mậu hiểm đao chủ cấp sau khi rời khỏi đây đi cái k h á c mấy cái không đ ư ợ c đi dạo ma đẳng cũng nên thăng thăng cấp nhìn bảng lâm mặc thầm nghĩ đến trước đó thời gian hắn chủ yếu tại tự thân tu luyện không có đem tinh lực phóng trên ma đẳng chỉ là để nó ở một bên tự do thôn vệ tài nguyên mà theo chính mình để thăng càng nhiều người ngược lại là tự thân cảnh giới tăng lên càng nhanh ma đẳng tấn thăng tốc độ bị chính mình vùng ra thật xa ma đẳng tác dụng đối với lâm mặc mà nói hay là rất lớn hắn hay là chuẩn bị tiếp tục đề thăng cũng nghĩ nhìn một chút ma đẳng tiến hóa sau cái này vô thượng hạn rốt c ụ c có thể tới na tứ lại không vực hắn còn có ba cái chưa đi đến lúc đó ma đẳng tự nhiên năng lực trắng trận đề thăng một cái lâm mặc thế nhưng nghe nói chỗ nào có rất nhiều hy hữu bảo vật đầy đủ ma đẳng thôn vệ giới chủ cựu dai quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít cảm thụ một phen sau khi tấn cấp lực lượng đề thăng lâm mặc trong lòng có chô đánh giá bây giờ chính mình thăng phúc dường như cũng không có yếu bớt hay là duy trì năm t ă n g phúc này với hắn mà nói là chuyện tốt nếu như dựa theo lệ cũ đến bất hủ năng lực vượt cấp nhị giai đối chiến liền đã vô cùng yêu nhiệt g có thể thấy được ưu thế của mình hay là to lớn nhưng mà gặp qua trương tiên linh sau đó lâm mặc tâm thái hay là có chút ít biến hóa trương tiên linh cũng là dung hợp qua bản nguyên tri tâm nói cách khác trương tiên linh dạng này cảnh giới tất nhiên chính thức kích hoạt lên bản nguyên tri tâm dung hợp đồng dạng có thần c h i lực vậy nói rõ trương tiên linh cũng là có chiến l ự c hệ số 0.3 vĩnh cựu tam phúc hán giống nhau có thể đảm bảo càng tam giai đối chiến vấn đề là trương tiên linh có phải chỉ có thể càng tam giai đối chiến hay là nói hã năng lực vượt cấp tầng thứ càng nhiều tiếp theo mình tới hắn độ cao này về sau có phải hay không tăng phúc có thể cùng hắn đều ngang hàng đây hay là nói chính mình mạnh hơn hắn những thứ này hắn không biết không có bất kỳ cái gì so sánh có thể nói chỉ có chính mình đạt đến vũ trụ chúa tể định phong về sau mới có thể chân chính hiểu rõ đây hết thảy bất quá lạc quan chính là hắn có hệ thống còn có tấn thăng quang hoàn cùng trả về bạo kích quang hoàn giá trị tương lai tất nhiên sẽ mạnh hơn trương tiên h linh chỉ là tại đạt tới này trước đó hắn cần càng thêm nỗ lực lâm m ặ c không biết là tại hắn gặp qua trương tiên linh sau đó thay đổi một cách vô tri vô rắc giới ý nghĩ của hắn thật sự thay đổi rất nhiều cảm giác nguy cơ cũng nhiều hơn một ít thần chi lực không phải hắn đặc hữu bước kế tiếp dung hợp lần này phần thưởng tinh phách sau đó nên đi hoàn thiện trong cơ thể của mình thế giới lâm mặc trong lòng lại thêm một cái kế hoạch thể nội thế giới dung hợp nguyên tố lực lượng càng nhiều thế giới liền biết càng hoàn thiện càng vững chắc đây mới là đi về phía mạnh hơn cơ sở lâm mặc đây là đột phá giới chủ cựu giai vậy hắn không phải càng khó chơi hơn cái này hắn cùng cổ kỳ trên lệnh cảnh giới coi như rút nhỏ không y ta nhìn như vậy đến lâm mặc phần thắng cũng không nhỏ rồi trên khán đài nhìn thấy lâm mặc tấn thăng hình tượng về sau lập tức khiến trò sao động trên đài cao những kia phong vương bất hủ cũng là sôi nổi nhìn về phía tu la vương lúc này tu la vương cũng là cười khổ lắc đầu n h ư n g lâm mặc không có tấn cấp hãn kỳ thực đối với cổ kỳ hay là có một k i a tự tin nhưng bây giờ thật khó mà nói trong thế giới giả lập lâm mặc phía trước xuất hiện một chi hai mươi người tiểu đội nhưng mà làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là những người này ở đây nhìn thấy lâm mặc một m h á y mắt trực tiếp nhanh lùi lại rời xa thậm chí lâm mặc thấy cảnh này cũng là sừng sốt một chút ta dựa vào cái này chạm mặt còn chưa đánh liền chạy tình huống thế nào khẳng định là trong bọn họ có người từng tại chỗ tối thấy qua lâm mặc chiến đấu tự biết không địch lại mới biết như thế đi hẳn là như vậy đội ta vậy chạy trước tạm gông lại nói đến cuối cùng mọi người loạn chiến thôi năng lực cầu một lúc là một lúc mau nhìn bọn hắn hình như lại quay về ta đi nhiều người như vậy trong thế giới giả lập kia đi mà quay lại cũng không chỉ trước đó hai mươi người lúc này vây quanh lâm mặc lại đạt đến tám mươi lăm người mà từ trang phục trên nhìn xem những người này còn không phải một cái quân đoàn lại phân thuộc tứ đại quân đoàn trên đài cao mấy vị kia phong vương cũng là x ư sở không khỏi nợ nụ cười đây là sự thực bị đánh sợ hoặc nói là nhìn xem sợ tụ tập nhiều như vậy nhân tài dám ra đây đối phó lâm mặc bọn hắn nhưng thật ra vô cùng để mắt lâm mặc cũng không có khinh địch bất quá những thứ này phong vương bất hủ vẫn lắc đầu không thôi đừng nhìn có tám mươi lăm người dường như vẫn đúng là chưa đủ lâm mặc nhét cái răng a này hai t i ể u tử lại cũng tại bên trong đột nhiên vạn linh vương khai ổ lên một tiếng mọi người lần nữa nhìn về phía màn hình mới phát hiện này tám mươi lăm nhân trung đi ra hai người chính là lần này lục đại thiên tiêu trung n h ị người giang tử an cùng các hồ chương ba trăm mười sáu quần công cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương ba trăm mười sáu quần câu cầu khen ngợi cầu khen thưởng này hai tiểu tử lại liên thủ trên đ à i cao phong vương đang bất hủ bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng tiết lục vị thiên tiêu ngày bình thường đều là ai đều không phục người đó trừ phi đối kháng nơi khác bằng không đều là lẫn nhau tranh cái chủ làm sao có khả năng liên thủ thực tế tại tranh tài như vậy trong càng thêm không thể nào mà bây giờ giang tử an cùng cắt hổ lại cùng không xuất hiện hay là đứng ở một bên cái này để người kinh ngạc thực chất giang tử an cùng cắt hổ cũng không muốn liên thủ a thế nhưng bọn hắn trong quân đoàn đến tham gia trận đấu vài vị thành viên đã từng xa xa thấy qua lâm mặc chiến đấu xem xét phía dưới lập tức cảm giác lão đại của mình hẳn không phải là đối thủ bọn hắn lúc đó chính mình xa xa nhìn một hồi liền chạy dạng này yêu nghiệt bọn hắn làm sao chính mình xông đi lên tặng đầu người sau đó bọn hắn đụng phải lão đại của mình giang tử an cùng c á c hổ sôi nổi đem lâm mặc chiến đấu tình hình báo cho hai người bọn họ một cái nói hai người bọn họ còn cảm thấy sao cũng được, được chứ mấy cái đều nói như vậy lâm mặc khiến cho bọn hắn coi trọng làm người đến sau viên nói đến lâm mặc chém giết sở mị nhi sau khi chiến đấu hai người lập tức kinh hãi sở mỹ nhi thế nhưng cùng bọn hắn thuộc về cùng một trận chiến đấu tầng thứ người đối mặt sở mỹ nhi hai người bọn họ là không có chiến thắng nắm chắc dù là may mắn có thể thắng tất nhiên cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tinh thần nhậm sư hay là tinh thông ảo cảnh tinh thần nhậm sư còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy nhưng mà sở mỹ nhi lại bị lâm mặc thoải mái chế phục hay là đồng dạng dùng huyết cảnh cái này có thể đem giang tử an cùng cắt hổ hai người sợ ngây người lâm mặc lại còn vẫn là cái tinh thần nhậm sư song tu yêu nghiệt không nói lâm mặc cận chiến cùng lĩnh vực năng lực cường hãn chỉ là dùng h u y ễ n cảnh đánh bại sở mỹ nhi có thể thuyết minh lâm mặc h u y ễ n cảnh so sở mỹ nhi còn mạnh hơn yêu nghiệt như thế giang tử an cùng c á t hổ tự nhiên không thể nào một mình đ ứ n g lối hai người bọn họ mặc dù mạnh nhưng mà muốn thắng dễ dàng có thể so với sở mỹ nhi dạng này tinh thần nhiệm sư nhất định phải cùng nhau hợp tác thế là tại hai người bọn hắn gặp phải lúc lại đồng dạng nghĩ tới hợp tác hai người ăn nhịp với nhau quyết định hợp tác trước diệt trừ lâm mặc lại nói tinh thần nhiệm sư mặc kệ ở đâu đều là để người nhức đầu tồn tại đối với hai bọn hắn mà nói lâm mặc uy hiếp so cổ kỳ lớn hơn có thể một đường đánh tới, từ đánh đường đầu đ lúc này g giang h Lâm tử an cười ha tìm được hạ c khoát hạ tay nói sợ mỹ nhi thế nhưng đoạt được trước ba đứng đầu tuyển thủ thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đệ nhất đệ nhị sẽ chỉ ở cổ kỳ cùng sở mỹ nhi trong lúc đó sinh ra bây giờ lâm mặc đánh bại sở mỹ nhi đối bọn họ mà nói tự nhiên cũng coi là chuyện tốt thứ tự nói thêm thăng một tên phần thưởng k i a thế nhưng tăng gấp b ộ i vậy mọi người đây là lâm mặc cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía giang t ử an cùng các h ổ không vội lấy độc thủ ngược lại là cười nhẹ hỏi ngươi năng lực đánh bại sở mỹ nhi chứng minh ngươi so với nàng còn mạnh hơn như đơn đả độc đấu chúng ta khẳng định không ai là đối thủ của ngươi mà người giới chủ này cấp thi đấu vậy chuẩn bị kết thúc vì bàn thưởng chỉ có thể lấy nhiều thăng ít có lỗi với ngươi giang tử an vẫn như c ũ là cười ha h a ngoài miệng nói xong thật xin lỗi trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì ấ y nấy ồ thì ra là thế lâm mặc cười cười nhìn chung quanh những người này gật đầu một cái lâm mặc ngươi rất mạnh bất quá chúng ta hai người liên thủ lại thêm những h u y n h đệ này ngươi không có phần thắng bằng không ngươi nhận vua khỏi bị r a thịt nối khổ đến lúc đó chúng ta liên thủ cùng lúc làm sạch cổ kỳ bọn hắn cuối cùng trước ba chúng ta hẳn t ụ tì đột nhiên giang tử an mở miệng lần nữa lời này vừa ra lâm mặc sững sờ kinh ngạc nhìn về phía giang tử an mà bên ngoài bên sân, trên h h phòng hồi tĩnh. hai nhìn, nhìn màn hình, í n cũng yên người màn cả là một mọi mở mắt Tất to t o n nhất thời đều cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. g lúc lầm cảm có thời thấy hay t đều r đài cao đông thanh vương cười mắng lên tiểu tử này giang tử an là của hắn dưới trướng thiên kiêu ngày bình thường đều không có đứng đắn không ngờ rằng tiểu tử này tại thi đấu trong lúc đó lại động dạng này đ ấ u vóc c ò n v ầ n tù tì còn thể thống gì cái khác phong vương bất hủ cũng là lắc đầu nợ nụ cười chỉ sợ cũng đ ề u cái này tên dợ hơi mới biết làm ra như thế hành vi đông thanh vương nhà các ngươi bảo bối này xác thực đầu vóc linh h o ạ ta từ kính vương ngươi cũng đừng d ê u cata tiểu tử này chính là thích căn đòn cũng không thể nói như vậy thật đến trên chiến trường đầu góc linh quang mới có thể sống đến cuối cùng tiểu tử này cũng không tệ lắm xích viêm vương nhà các ngươi cắt hổ cũng không có trong truyền thuyết như vậy lỗ mắc nha hay là rất thông minh không phải sao mãi đến khi đơn đả độc đấu không có phần thắng vậy cùng giang tử an cùng nhau liên thủ cái giám hắn vậy khẳng định là bị giang tử an lắc lư nếu không hắn có thể tưởng tượng đến một bước này xích viêm vương thân mình cũng là đi thẳng về thẳng tính tình cho nên xích viên quân đoàn tìm những người kia cũng đều là cuồng chiến sĩ làm chủ đối bọ mà nói làm liền xong rồi cái nào nhiều chuyện như vậy đánh thắng được đều đánh đánh không lại cũng muốn đánh người chết chim chỉ lên trời tiếp sau lại là một cái hào hán do đó n à y s í c h viêm quân đoàn vậy là có tiếng hung h á n không sợ chết cuồng bạo vô cùng chẳng qua khuyết điểm duy nhất chính là không quá ưa thích động não bây giờ cắt hổ lại cùng giang tử an liên thủ không còn nghi ngờ gì nữa hắn vậy cảm giác được lâm mặc tướng hãn về phần liên thủ cái ý tưởng này hắn ngược lại là ban đầu thật không nghĩ qua đúng là đụng phải giang tử an về sau bị hắn dừng lại thuyết phục cuối cùng ăn nhịp với nhau vẫn đúng là cho xích viêm vương đ à đúng lâm mặc nhưng không biết bên ngoài những người này nghĩ như thế nào hắn ngược lại là ngoài ý muốn một chút sau nợ nụ cười ta thiếu khuyết chiến đấu ma luyện một câu nhường giang tử an nụ cười ngưng kết sắc mặt cũng là trầm xuống hoàn toàn cùng trước đó loại đó gió xuân ấm áp cảm giác hoàn toàn t ư n g phản lâm mặc nói như thế đã biểu lộ từ chối nói thêm gì đi nữa cũng là nói nhiều vô ích không suy nghĩ thêm một chút giang tử an cuối cùng lại hỏi một câu đổi lấy là lâm mặc mỉm cười lắc đầu hô giờ khắc này giang tử a n sâu hít một hơi thật sâu hai mắt đột nhiên bén lọt lên hộ tử giết lời nói lạnh như băng từ hắn trong kẽ giang gạt ra v một một hai người i o n này t h khéo động cái khắc tám mươi ba vị giới chủ định phong sôi nổi ra tay vô số thế giới hình chiếu không cần tiền tựa như cũng sôi nổi hiện hiện nhanh chóng đưa nhiên ra hướng về lâm mặc công tới chương ba trăm một m ư ờ i bảy một vs tám mươi năm chương ba trăm mười bảy một vs tám mươi lăm ta đi nhiều như vậy thế giới hình chiếu đặt ra bất hủ đều muốn ra ta không hổ đều là các quân đoàn nhân tài kiệt xuất ngươi nhìn xem trong cơ thể của bọn hắn thế giới cả đám đều vô cùng to lớn dị thường vững chắc lâm mặc lần này xong rồi a nên đáp ứng kia giang tử an yêu cầu liên thủ tốt bao nhiêu đúng vậy a bọn hắn ba nếu liên thủ trước ba ổn a mau nhìn lâm mặc đây là muốn sử dụng huyết cảnh màn hình trong lâm mặc s ắ c thực thi triển huyết cảnh một máy mắt liền thấy mọi người ánh mắt trở nên trống g i n g thế g i ớ i hình chiếu vậy lắp bắt đầu chuyển động hừ cắt hổ hư lạnh một tiếng thể những ộ i t ế giới v à o thét. u người kia tại bị bong bóng bao khỏa trong nháy mắt hai mắt khôi phục thanh minh hoàng hốt muốn đem phá toái thế giới lần nữa vững chắc cùng thế giới khác chủ nghiệp lần nữa hướng về lâm mặc đập tới、Ồ. lâm mặc hơi bất ngờ quét cắt hổ cùng giang tử an một chút ngược lại là không ngờ rằng hai người liên thủ trong khoảnh khắc có thể đánh phá huyễn cảnh thế giới chẳng qua hắn cũng không có nửa phần bối rối hai mắt càng là hơn lộ ra một tia cực nóng một giây sau lâm mặc thể nội thế giới hiện hiện ta dựa vào là cái này lâm mặc thể nội thế giới như thế đ ạ i lại trong nháy mắt bao trùm tám mươi năm trong cơ thể con người thế giới trùng điệp m ó này thể nội thế giới là gian lận a tám mươi năm người trùng điệp sau thế giới lại đập lên một điểm gợn sóng đều không có thế giới này dàn khung nhiều lắm kiên cố không thể tưởng tượng nổi lâm mặc này thể nội thế giới tại sao ta cảm giác đều có thể hiện thực hình chiếu đúng vậy a ta cũng cảm thấy này chỗ nào hay là thể nội thế giới đơn giản chính là thế giới chân thật a chẳng thể trách mạnh như vậy cường đại như thế thế giới căn cơ chiến l ự c có thể nghĩ không sai chẳng thể trách hắn vẹn vẹn một đao có thể chạm phá thế giới của người khác này không vẹn vẹn là cứu cực đao pháp nguyên nhân hoàn toàn đến từ hắn dạy đặc lực lượng nguyên tuyển a thêm kiến thức dạng này thể nội thế giới cùng cảnh tuyệt đối vô địch giờ khắc này trên khán đài mọi người sôi nổi kinh hô lên lâm mặc vậy là lần đầu tiên hiện ra trong cơ thể của mình thế giới một đối với tám mươi năm chẳng những không có lộ ra nửa phần xu hướng suy tàn ngược lại là có ưu thế tuyệt đối tại lâm mặc thể nội thế giới trước mặt những người này điệp ra lên thế giới đều không thể so bì giang tử an cùng các h ổ cũng tại lâm mặc thể nội thế giới mở ra trong nháy mắt sợ ngây người mạnh như vậy đừng nói bọn hắn liên thủ cho dù kêu lên hoắc thiếu thu cùng thượng quan xảo nhi có thể hay không đối kháng cũng khó nói à. sao có thể nói bọn hắn cũng là nhân tài kiệt xuất mặc dù cảm nhận được lâm mặc cường đại cũng đã tên đã trên dây không phát không được hai bên thể nội thế giới đã đụng vào nhau mong muốn rút lui đã muộn chỉ có đánh cược một lần mọi người cùng nhau giết lấy điểm phá diện ta không tin thế giới của hắn năng lực có nhiều kiên cố trong lời nói giang tử an chỉ huy mọi người tụ tập toàn bộ lực lượng hướng về lâm mặc thể nội thế giới một cái điểm đồng thời công kích bọn hắn có tám mươi lăm cá nhân thế giới trùng điểm phía dưới đối với một cái điểm công kích lực lượng tự nhiên thành bao nhiêu lần tăng trưởng cùng cánh trong thể nội thế giới lại người tiên cũng có cái hạn mức cao nhất giang tử an không tin lâm mặc thể nội thế giới năng lực kiên cố đến chọi cứng ở bọn hắn công kích như vậy lâm mặc thể nội thế giới lại không có xuất hiện một k i a tổn thương ngược lại là giang tử an mọi người bị phản chấn mà lùi lại mấy bước làm sao có khả năng lại đụng giang tử an mắt trợ tròn trên mặt cũng không tiếp tục hiện trước đó bình tĩnh vê anh rầm rầm rầm bọn hắn không tin tả tập trung lực lượng lần nữa phát động mấy lần công kích có thể kết quả vẫn như cũ không những không thể cho lâm mặc thể nội thế giới tạo thành bất kỳ tổn thương gì thậm chí bọn hắn thế giới của mình lại xuất hiện vết rách trời ơi nay thể nội thế giới trình độ chắc chắn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng a một mức chú ý bên này chiến đấu khán giả lần nữa kêu lên trên đ à i cao phong vương đang bất hủ bọn họ cũng là từng cái trong lòng kinh lâm mặc chẳng qua mới giới chủ cựu giai có thể trong cơ thể của hắn thế giới trình độ chắc chắn thậm chí so với bọn hắn những thứ này bất hủ còn mạnh hơn quá yêu nghiệt đi này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a huyết lang vương lúc này cũng là kích động không thể tự khống chế lâm mặc mang đến cho hắn kinh hỷ quá nhiều rồi vừa nãy lâm mặc bị giang tử an bọn hắn vây giết nói thật hắn là lo lắng giang tử an cùng các h ổ đều là lần này giới chủ cấp bên trong công nhận mạnh nhất tiên kiều một trong hai người liên thủ nay đã ngụy tiên h ú như g c i bên cạnh còn có tài Mỗi một cái vậy lâm mặc đối mặt lên tất nhiên sẽ không rất dễ dàng dù là hắn đối với lâm mặc lại có tự tin có thể s o n g quyền nan địch tứ thủ đạo lý tất cả mọi người hiểu nhưng bây giờ lâm mặc lần nữa phá vỡ sự lo lắng của hắn cùng dự phán lâm mặc quá mạnh mẽ mạnh đến huyết lang vương cũng không biết nói cái gì tám mươi lăm vị thiên kiêu trùng điệp thể nội thế giới tập trung công kích thậm chí ngay cả dung chuyển lâm mặc thể nội thế giới đều làm không được hắn nên nói cái gì trương tiên linh lúc này trong mắt cũng là quang mang lấp lóe trên mặt lộ già vô cùng kinh hỷ trong cơ thể của hắn thế giới lại đạt đến tình trạng như vậy thiên tài a giờ khắc này trương tiên linh cũng bị chân chính xúc động có dạng này nền tảng chỉ cần hậu kỳ nhiều dung nhập một ít nguyên tố lực lượng thật tốt mãi một phen tương lai tất nhiên có thể trở thành vĩ đại tồn tại cùng lúc đó lâm mặc công kích bắt đầu trước đó bất động đó là hắn cũng nghĩ nhìn xem nhìn xem trong cơ thể của mình thế giới hôm nay là có hay không năng lực gánh vác bọn hắn công kích sự thực cho thấy hoàn toàn có thể phòng ngự đủ rồi là lúc xem xét công kích thủ đoạn một nháy mắt tám mươi lăm người kinh hô lên bọn hắn tại trong trước mắt lại bị chia cắt ra đây lâm mặc thể nội thế giới giống như vạn hoa đồng chia cắt kính trực tiếp đem mọi người trùng điệp thế giới cắt chém cách rời tám mươi lăm người bị trực tiếp chia làm tám mươi lăm cái không gian đây là lực lượng không gian bọn hắn bị bốn phía trong suốt một tầng lực lượng bao vây căn bản là không có cách đột phá ra ngoài hơi một cảm giác bọn hắn liền biết đây là lực lượng không gian thủ đoạn lồng giam không gian bọn hắn bị từng cái chia cắt cầm giữ hắn lại đem lực lượng không gian dung nhập thế giới cái này làm sao có khả năng loại thủ đoạn này đều là tại bất hủ cảnh mới có thể chạm đến hắn chẳng qua là giới chủ cấp mà thôi muốn nói dung nhập nguyên tố khác lực lượng giang tử an đám người cũng không kinh ngạc như thế có thể lực lượng không gian vốn là muốn đột phá bất hủ lúc mới biết lĩnh n g ộ bọn hắn vậy cũng là bởi vì một bước này mới dừng lại tại giới chủ linh phong có thể lâm mặt đâu chẳng những lĩnh n g ộ lực lượng không gian lại còn năng lực dung nhập vào thể nội thế giới muốn làm đến bước này lực lượng không gian cảm nộ nhiều lắm sâu mới có thể làm đến chương ba trăm mười tám lâm mặt thể nội thế giới câu khen ngợi câu khen thưởng chương ba trăm mười tám lâm mặt thể nội thế giới câu khen ngợi câu khen thưởng liền xem như trên đài cao những kia phong vương bất hủ cũng chỉ là khó khăn lắm làm được thể nội thế giới dung nhập một chút lực lượng không gian nghĩ như thế những kia phong vương bất hủ càng là hơn khiếp sợ không thôi lâm mặc tại giới chủ k i ự u giai đã làm được bọn hắn làm không được chuyện chẳng thể trách trương tiên linh vừa n ã y chắc chắn mà nói lâm mặc sẽ thắng nếu như chỉ xem lực lượng không gian không chế trình độ lâm mặc xác thực còn mạnh hơn cổ kỳ quá nhiều rồi bất quá thu la vương trước đó cũng đã nói cổ kỳ lĩnh vực cùng thể nội thế giới đ ặ tính không riêng đối với tinh thần lực có khắc chế càng là hơn năng lực cấm chế lực lượng không gian thật muốn đối mặt vẫn đúng là khó mà nói v u n g đi trong đầu suy nghĩ mọi người lần nữa nhìn về phía màn hình lúc này lâm mặc tại trong cơ thể của mình thế giới hình chiếu trong chậm rãi đi về phía mọi người khi hắn đi đến rất đến gần người k i a lúc chỉ là nhẹ dơ lên ngón tay có hơi một điểm bị lồng giam không gian giam cầm người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lao hóa trên người nguyên bản coi như bóng loáng làng ra, trong khoảnh khắc dậy rồi n ế p vốn tóc cũng tại trong nháy mắt hoa dâm tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt trực tiếp tóc trắng sơ hiện lộ rõ r à n mua đang s ợ hay cùng bất tăn trong người kia không có khí tức biến mất tại thế giới giả tưởng ta dựa、vào. đây là thủ đoạn gì đây là sinh tử lực lượng trời ơi lâm mặc lại còn có năng lực như vậy t h ể nội thế giới sở dĩ không thể cùng thế giới hiện thực sánh ngang hoàn toàn là vì t h ể nội thế giới không cách nào thai ngén sinh mệnh không có sinh tử à lần này tất cả mọi người sợ ngây người t h ể nội thế giới mong muốn dung nhập nguyên tố khác lực lượng kỳ thực đều có không nhỏ xác suất chỉ là năng lực dung hợp bao nhiêu chủng phụ thuộc vào mọi người tư chất cùng năng lực duy chỉ có không gian thời gian cùng sinh tử không thể cùng lúc dùng nhập thế giới do đó tại biết trong tin tức vẫn chưa có người nào có thể chân chính làm đến bước này cho dù là thần cảnh trí cường giả đến cấp bậc kia bọn hắn có thể làm đến hiển hóa thể nội thế giới biến thành hiện thực vũ trụ có thể ngay cả như vậy bọn hắn hiển hóa thế giới cũng vô pháp đạt tới hoà n mỹ cũng là bởi vì không ai làm được tại hiển hóa thế giới bên trong đồng thời du nhập g n những thứ này do đó bọn hắn hiện thực vũ trụ nhưng thật ra là không hoà n mỹ nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì lâm mặc thể nội thế giới lại đã đồng thời du nhập g n không gian cùng sinh tử nguyên tố đây chẳng phải là nói chỉ cần thế giới của hắn năng lực du nhập thời gian nguyên tố về sau đạt tới thần cảnh lời nói phàm là hiển hóa thế giới chuyển thành hiện thực vũ trụ lúc năng lực đạt tới hoàn mỹ thái độ lui một vạn bước nói cho dù khó khăn nhất thời gian nguyên tố không cách nào du nhập g n bằng vào không gian cùng sinh tử nguyên tố hắn tương lai hiển hóa thế giới đều sẽ không thua bất kỳ người nào tuyệt đối áp đảo trong mọi người giờ khác này toàn trường kinh ngạc nhìn về phía lâm mặc ánh mắt hoàn toàn khác nhau lâm mặc hắn mới thật sự là yêu nghiệt dù là hắn hôm nay cảnh giới thấp thậm chí có khả năng không địch lại cổ kỳ có đó không tương lai hắn tất nhiên là cổ kỳ cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại thậm chí trên đài cao những kia phong vương bất hủ bao gồm trương thiên linh vị này vũ trụ chúa tệ cũng chỉ có thể tại tương lai đối với hắn ng ta dựa vào lao lang ngươi đây là gặp vận may a ta làm sao lại không có ngươi vận khí như vậy thiên d ự c vương ta nghĩ ngươi nên cùng huyết lang vương đoạt một chút lâm mặc nói thế nào lâm mặc chỗ ngân h à hệ có một phần ba phạm vi tại ngươi dưới cửa mấy vị khắc phong vương bất hủ lúc này hâm mộ đồng thời không chê chuyện lớn bắt đầu khiêu khích thiên d ự c vương xuất thủ như thế to con tiện nghi bị huyết lang vương chiếm nói thật thật là có điểm khó chịu các ngươi cũng đừng châm ngòi thiên d ự c h u n h có thể sẽ không làm như thế hành vi ta tin tưởng cách làm người của hắn hắn nhưng là lạc thần đại nhân đệ tử ngay xong lời này huyết lang vương ngay lập tức mở miệu n g ư ơ i ý đến đừng cho ta lời tân b ú ố c lâm mặc dạng này yêu nghiệt ta liền xem như xuất thủ sư phụ ta sẽ chỉ khen ta thiên d ự c vương nhìn huyết lang vương lúc này xảo quyệt dáng vẻ không khỏi cởi mắng lên chẳng qua dựa theo tính cách của hắn mặc dù hắn cũng rất muốn đem lâm mặc thu nhập dưới trướng có thể xác thực làm không được với lại hắn vậy đã hiểu chính mình ngôi miếu này quá nhỏ có thể lưu không được lâm mặc đồng dạng huyết lang vương vậy lưu không được lâm mặc lâm mặc cần càng lớn sân khấu nghĩ đến đây thiên d ư c vương không khỏi nhìn về phía trương tiên linh quả nhiên trương tiên linh lúc này căn bản không nghe thấy bọn hắn những người này lời nói chằm chằm vào màn hình bên trong lâm mặc nháy mắt một cái không nháy mắt cặp mắt kia lưu chuyển quan mang thiên d ư c vương tự nhiên năng lực nhìn ra trương thiên linh đối với lâm mặc thưởng thức lão lang nhìn tới lần tranh tài này về sau lâm mặc chỉ cần đột phá bất hủ liền biết đi vào trong đó rồi thiên d ư c vương thở dài một tiếng về sau trầm dãi nói đồng thời ánh mắt càng là hơn liếc liếc trương thiên linh vị trí huyết lang vương đầu tiên là s ư n g sở sau đó theo thiên d ư c vương ra hiệu nhìn thoáng qua lập tức giật mình c ư i khổ bỏ lên trên huyết lang vương mặt hắn cũng là người biết chuyện lâm mặc xác thực quá yêu nghiệt bất hủ phía dưới chính mình còn có thể dính được nhờ có thể chỉ cần hắn đột phá đến bất hủ chính mình ngôi miếu này vẫn đúng là lưu không được hắn với lại hắn cũng không thể bởi vì chính mình ham muốn cá nhân chậm trễ lâm mặc phát triển lâm mặc năng lực đi đến cao hơn sân khấu cũng là hắn hỉ mà vui mừng nói thế nào lâm mặc cũng là từ hắn bợ dị tinh vực đi ra ngoài đẹp nhất tử nếu có một ngày lâm mặc bước vào thần cảnh hắn huyết lang vương trên mặt tự nhiên cũng là có ánh sáng bợ dị tinh vực đến bây giờ còn không có xuất hiện qua thần cảnh cường giả thậm chí ngay cả vũ trụ chúa tể cũng không có xuất hiện qua vũ trụ chúa tể huyết lang vương chính hắn còn có thể thống nhất có thể thần cảnh cường giả hắn không có một phần chắc chắn nhưng mà hắn hiện tại hiểu rõ lâm mặc có này như vậy đủ rồi tại mọi người lúc nghĩ những thứ này lâm mặc sớm đã tại thể nội thế giới hình chiếu phía dưới sử dụng sinh tử lực lượng chém giết hơn mười người nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc vậy là lần đầu tiên tại thể nội thế giới hình chiếu trong sử dụng những lực lượng này chém giết đối thủ cảm giác mười phần kỳ diệu với lại mỗi lần lực lượng thi t r i ể n phía dưới cũng có thể làm cho hắn có nhiều hơn một tầng càng độ theo chém giết người càng ngày càng nhiều hắn cảm nộ vậy càng sâu thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới trong cơ thể của hắn trong thế giới sinh tử lực lượng cùng lực lượng không gian độ dung hợp càng thêm hoà mỹ bởi vậy lâm mặc thi triển lên hai loại lực lượng càng thêm thuần thục tự nhiên càng là hơn dọc theo càng nhiều thủ đoạn cái này khiến lâm mặc thu hoạch rất nhiều quả nhiên chiến đấu mới có thể tốt nhất trưởng thành lâm mặc cười dạo chơi đi khắp phía dưới thoải mái thu gặt lấy chúng tính mạng con người mà trái lại những thứ này bị giam cầm thiên tiêu nhóm lúc này từng cái hiệu xịu ba vô cùng giống như dê lợi làm thịt mặc kệ bọn hắn dây rủa như thế nào đều không thể xông ra tầng này giam cầm không gian tại sao có thể như vậy giang tử an hai mắt vô thần ngồi liệt trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng hắn cũng là thiên tiêu c h i tử chưa từng nhận qua đả kích như vậy trong sáu người dù là hắn biết rõ cổ kỳ sở mỹ nhi cùng hoắc thiếu thu thực lực muốn so ba người khắc mạnh giang tử an đều không có tuyệt vọng như vậy qua bởi vì hắn hiểu rõ đối mặt bọn hắn hắn hay là có cơ hội có thể thắng nhưng hôm nay đối mặt lâm mặc hắn cuối cùng nếm được cái gì gọi tuyệt vọng lâm mặc căn bản không phải bọn hắn năng lực với tới đối thủ những người khác lúc này cũng không khá hơn chút nào nhìn đ ồ n g bạn từng cái bị chém giết chính mình vùng vây hồi lâu hoàn toàn vô hiệu dứt khoát cũng đều ngồi liệt trên mặt đất chờ đợi lấy bị chém giết thời khắc nhìn cái tuổi này so với bọn hắn đều tiểu không biết bao nhiêu lâm mặc trong lòng của bọn hắn đủ m ù i vị lẫn lộn tuổi tác so với chính mình nhỏ cảnh giới vẫn còn so sánh chính mình thấp lại có bọn hắn khó có thể tưởng tượng thực lực quả thực là cái yêu quái nói thế nào chúng ta cũng coi là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất bây giờ lại chỉ có thể c h ơ mắt chờ lấy bị giết tư vị này a y có thể nghĩ tới này lâm mặc như thế bên thái sớm biết chúng ta cái kia đem h o á t i ế u thu thượng quan xảo nhi cùng cổ kỳ đều gọi tới đại ca gọi tới ta đoán chừng vậy vô sự vô bổ ngươi không thấy được sao lâm mặc này thể nội thế giới trong đã dung hợp không gian cùng sinh tử nguyên tố a lại đến cái thời gian nguyên tố trong cơ thể của hắn thế giới đều đặt vững hoàn mỹ nền tảng thành tựu nhiều lắm như tiên hô bọn hắn tới cũng là đưa đồ ăn nói là nói như vậy nhưng hắn rốt cuộc còn chưa dung hợp thời gian nguyên tố cổ kỳ kia đặc thù thuộc tính nói không chừng vẫn đúng là năng lực đấu một trận đúng à nói là chỉ kém một cái thời gian nguyên tố hoàn mỹ nền tảng có thể thời gian nguyên tố không phải tốt như vậy nắm giữ toàn vũ trụ đã biết trong đám người có mấy cái dung hợp cho dù những kia thần cảnh đại lão bọn hắn đều không thể hoàn mỹ dung hợp này tam đại nguyên tố dù sao sớm muộn gì bị chém g i ế t bọn hắn vậy từ bỏ chống cự nhàn hàn huyên này thấy vậy bên ngoài sân mọi người một hồi không hiểu buồn cười như thế trắng cảnh vẫn là bọn hắn lần đầu tiên đụng phải không còn nghi ngờ gì nữa lâm mặc quá mạnh để bọn hắn căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng c h ứ b ỏ bị chém g i ế t vẫn là bị chém g i ế t dù sao chết sớm sớm ra đây không cần ở tại thế giới giả tưởng chịu tội theo lâm mặc từng bước một đi đến bọn hắn từng cái bị thù gặt chém rết đang thức tỉnh trong phòng ngược lại là xuất hiện rất buồn cười một màn a ngươi cũng bị rết đúng vậy a cuối cùng bị giết chết muộn không bằng chết sớm ngược được hoảng không sai tư vị thật không phải là người chịu nơi này bị lâm mặc chém giết người từng cái từ giả lập dụng cụ kết nối trên tình lại ngược lại trở thành giải thoát giết lấy giết lâm mặc d ừ n g b ước vậy mà liền như thế huyền không ngồi xuống cái này có thể đem cuối cùng mấy người kia nhìn xem tức giận vốn là sắp xếp như thế sau ngươi ngược lại là giết ta như thế nào còn dừng lại gấp chết cá nhân a chờ đợi ở đây bất tử chính là t r ù n g d i à y vò bọn họ cũng đều biết thế giới giả tưởng thi đấu thế nhưng đối ngoại tại trực tiếp đấy nhiều người nhìn như vậy đâu còn có quân đoàn chính m ì n h vương thậm chí vĩ đại vũ trụ chúa tể trương thiên linh trương đại nhân cũng tại quan sát đây quả thực là bọn hắn nhân sinh chỗ bẩn thật không nên tới khiêu chiến lâm mặc ta thả rằng đi khiêu chiến c ổ kỳ ngay cả cao lớn t h u kệ c á c hổ lúc này cũng là lẩm bẩm nói thật sự là có chút bẽ mặt tại lồng giam không gian giam cầm phía dưới hắn dây r ù a hoàn toàn vô dụng chỉ có thể đợi chịu chặn quá hoan hồng thái vô có thể lúc này lâm mặc có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào theo chém giết hắn đối với sinh tự ý cảnh lại có càng sâu một cấp bậc lĩnh ngộ gen sắt đương nhiên sẵn còn nóng tiểu này đốn nộ có thể trước đây tại thể nội thế giới nguyên tố dung hợp chồng sinh tử nguyên tố chính là sao đó chi so sánh không gian nguyên tố dung hợp kém không ít vậy may mắn lâm mặc lần này đụng phải giang t ử an cùng các hồ bọn hắn liên thủ mới khiến cho hắn có cơ hội đối với thể nội thế giới sinh tử nguyên tố dung hợp có tăng lên thêm một bước thời gian từng giây từng phút trôi qua tuy nói thực chất cũng chưa qua đi bao lâu có thể giang t ử an đám người lại là một ngày bằng một năm nửa giờ sau lâm mặc mừng rỡ mở to mắt lần này càng lộ lại còn phát động vạn lần bạo kích n h ư n g lâm mặc nguyên tố dung hợp đại, đại vợt tiến lên một bước Bây giờ nhưng ế u tại t ể nội thế giới bên trong vận dụng sinh tử nguyên tố thủ đoạn, cần giới phải thế tử tố thủ t r so ớ c c đó ư ờ hãn quá nhiều. Nhất là sinh. Thì ra là sinh, chẳng qua là cổ vũ một ít khôi phục hiệu chữa khôi phục. Nhưng Cùng quá qua quả. loại với một ít trị, là là là ra cổ vũ bây giờ hắn đã mơ hồ mò tới do sinh trí tử khởi tử hoàn sinh tuần hoàn mặc dù chỉ là cái hình thức ban đầu còn không cách nào hoàn toàn thông t h u ậ n lưu chuyển dạng này hệ thống có thể đã rất đáng còn rồi rốt cuộc hắn hiện tại mới chỉ là giới chủ cựu giai m ạ thôi thầy cái phong vương bất hủ thậm chí tôn giả vũ trụ chúa tể đều chưa chắc có thể làm đến như vậy chủ yếu nhất lâm mặc có loại cảm giác làm sinh tử ý cảnh lại hoàn thiện xuống dưới một sáng thể nội thế giới hiện hóa thành hiện thực hắn có thể thu được chân chính khởi tử hồi sinh hiệu quả khởi tử hồi sinh a có năng lực như vậy hắn chẳng khác nào có bất tử tộc đàn ai hy sinh chỉ cần tại chính mình hiện hóa trong thế giới tiến hành phục sinh là đủ như thế còn sẽ có đối thủ chơi tiêu hao chiến đều có thể mải chết tất cả đối thủ đương nhiên hắn cũng biết muốn đi đến một bước này còn xa chẳng qua có cái này hy vọng lâm mặc đương nhiên sẽ không dừng tay chỉ cần mình vững bước trưởng thành ngày này tin tưởng sẽ không quá xa có chỗ lĩnh lộ sau khi tăng lên lâm mặc tâm tình thật tốt lâm mặc ca ta gọi ngươi ca ngươi có thể hay không trước đ ừ n g cười nhanh lên chém giết chúng ta lúc này cắt hổ vẻ mặt đau khổ hô lên đợi hồi lâu lâm mặc cuối cùng mở hai mắt ra kết quả ngồi ở chỗ kia không biết làm gì bây giờ lại còn không hiểu nợ đủ cười cắt hổ thật sự là biệt khuất khó chịu ngạch thật có lỗi a thất thần lâm mặc s ứ n g sở lập tức vừa cười vừa nói cắt hổ cùng giang tử an đám người không khỏi lật ra cái đại b ạ c nhãn mẹ nó sát nhân còn thất thần đây là đang hiện lộ rõ ràng sự bất lực của bọn hắn sao khốn nạn tiểu tử này nhìn dáng dấp không tệ như thế nào như thế gây tởm sớm muộn gì có cơ hội làm hắn dừng lại nghĩ đến đây bọn hắn lại riêng phần mình lắc đầu được rồi làm không qua hiện tại cũng làm không qua về sau càng đường đề cập không đùa chịu đựng tại bọn họ ai đ o á n ánh mắt phía dưới lâm mặc cuối cùng xuất thủ lần nữa dùng sinh tử nguyên tố thủ đoạn kết liêu hàng nhóm trước khi chết những người này càng là hơn trong lòng chửi rủa một phen chết thì chết nha còn để bọn hắn thể hội một cái trong nháy mắt cảm giác giàn mua k i a tuổi già sức yếu dáng vẻ ngay cả chính bọn họ đều không đành lòng nhìn thẳng thực tế như các hồ bắp thịt như vậy nam la hóa về sau tia nguyên bản cường tráng cơ thể cùng chặt chẽ làn ra trong nháy mắt cục xuống nhìn càng thêm là đặc biệt khó xử đơn giản chính là chết đều không cho người chết cái sống yên ổn lâm mặc nhưng không biết bọn hắn ý nghĩ vậy sẽ không đi quản bọn hắn ý nghĩ làm xong đây hết thảy hắn vung tay lên triệt hồi thể nội thế giới hình chiếu chắp tay sau lưng k h ẽ hát tâm tình thật tốt bước lên phía trước rời đi cuộc chiến đấu này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người cũng không có nghĩ đến cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc nhanh như vậy thậm chí ngay cả kịch liệt trình độ cũng không bằng chính là nhìn qua thanh thế thật lớn mở màn lại là thanh thủy loại kết thúc công việc lâm mặc thắng được quá dễ dàng không hổ là ta mặc ca a bên ngoài sân lâm đại bảo cũng là cười ha hả hít h à lên mà theo thi đấu tiến hành đến hồi cuối cuối cùng thiên tiêu nhóm vậy cuối cùng gặp mặt chương ba trăm hai mươi cuối cùng quyết đấu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương ba trăm hai mươi cuối cùng quyết đấu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng cuối cùng chính thức gặp mặt nhìn từ trong rừng đi ra lâm mặc cổ kỳ ánh mắt lộ ra một cô ánh mắt khác thưởng mà một bên hoặc thiếu thu cùng thượng quan x à o nhi hai người nửa nằm ử a n trên mặt đất thô trọng mà thở hồn hển không còn nghi ngờ gì nữa hai người bị thương không nhẹ lâm mặc xứng sờ quét cổ kỳ một chút hơi nghi hoặc một chút hai người bọn họ dường như cũng liền tại thi đấu bắt đầu trước mới gặp một lần mà thôi chẳng qua hắn không có suy nghĩ nhiều nhìn bốn phía một chút ngay lập tức đã đoán được nơi đây trước đó tình hình chiến đấu từ chiến đấu dấu vết đến xem hoắc thiếu thu liên thủ với thượng quan s ả o nhi mà kết quả lại là bị thua trái lại cổ kỳ trừ ra trên cánh tay có một ít không phải rất rõ ràng vết thương cũng không cái khác khó chịu từ đó có thể thấy cổ kỳ rất mạnh trước khi đến huyết lang vương đã từng nói tại đây lục vị thiên kêu i trong có thể cùng cổ kỳ cùng sở mị nhi thực lực cùng so sánh chỉ có hoắc thiếu thu hắn là thiên d ự c vương môn sinh đắc ý mặc dù không có cổ kỳ kia đặc biệt lĩnh vực cùng thế giới trí lực cũng không có sở mỹ nhi kia ngạo nhân huyết cảnh lại là trong mọi người thực lực tổng hợp mạnh nhất nhất là tốc độ của hắn tuyệt đối là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế nhưng bây giờ cùng thượng quan xảo nhi liên thủ thoát thiếu thu v ậ y bại lại nhìn đi lên cũng không có cho cổ kỳ đem lại bao nhiêu sát thương điều này nói rõ huyết lang vương thuật còn đánh giá thấp cổ kỳ hoặc nói cổ kỳ trong khoảng thời gian này có ngạo nhân để thăng hiện tại đều ta và ngươi đến chiến nhìn thấy lâm mặc không nói gì cổ kỳ một cách lạ kỳ mở miệng lần nữa luôn luôn kiệm lời hắn lần đầu tiên hai lần chủ động mở miệng cái này khiến bên ngoài sân trên đài cao tu la vương đều cảm thấy có chút kỳ lạ kỳ thực cổ kỳ có lẽ là trước đó lại đụng phải lâm mặc nhưng khi hắn nhìn thấy lâm mặc nhất đao chạm phá đối thủ thể nội thế giới thời khắc đó hắn thay đổi chủ ý nguyên bản hắn là chuẩn bị xuất thủ có thể nhìn thấy màn này về sau hắn hứng thú vì lâm mặc xuất đao trong n y mắt tỏa ra khí tức khủng bố nhường hắn chiến ý giạt rào mặc dù đạo kia khí tức lóe lên một cái rồi biến mất lại làm cho cổ kỳ nhạy bén bắt được quân đoàn tu la mỗi một vị đều là trải nghiệm tàn khốc chém giết mà còn sống sót bọn hắn không riêng hiếu chiến càng sợ không đối thủ vô địch là t h mịch đối bọn họ mà nói chỉ có không ngừng chiến đấu cùng mạnh hơn chính mình người chiến đấu mới có thể để cho bọn hắn đột phá từ nhìn thấy lâm mặc xuất đao nháy mắt cổ kỳ đều khóa chặt lâm mặc này mới là có thể làm cho mình có dục vọng chiến đấu mục tiêu nhiều lần hắn đều không nhịn được muốn trước giờ ra tay trên thực tế cổ kỳ cũng nhiều lần tìm qua thế nhưng xa xa tích khi hắn nhìn thấy lâm mặc lúc mỗi một lần lâm mặc chém giết đều bị hắn càng thêm kính hỉ lâm mặc so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn cái này khiến hắn vô cùng kích động trong mắt chiến y tức thì bị hắn cưỡng ép áp chế tốt nhất muốn lưu đến cuối cùng t hưởng thụ thế là cổ kỳ lần lượt mà khắc chế kiềm chế kiềm chế đến bây giờ cuối cùng chiến trường cuộc chiến đấu này hắn mong đợi quá lâu ông lần này lâm mặc vẫn như c ũ còn chưa mở miệng có thể cổ kỳ đã chở không nổi dẫn đầu động chỉ thấy không gian nổi lên một hồi gọn sóng một cái đen nhánh nhâm trầm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra một ngụn nuốt sống lâm mặc theo chiến đấu mở màn ngoài sân khán giả cùng những kia phong vương đám bất hủ bọn họ cựu ũ n g đ hữu t sức c ai ai h lĩnh, lĩnh, lĩnh, lĩnh vực trong hình. i khắp nhất nơi đều là màu đen sương mù dày tinh thần của mình niệm lực dường như không cách nào xuyên tấu những thứ này không riêng như thế niệm lực thi triển cũng nhận cực lớn trói buộc ngoài ra hắn phát hiện ở chỗ này lực lượng không gian cũng vô pháp vận dụng trực tiếp bị giam cầm cái này khiến lâm mặc cảm thấy bất ngờ mà những kia hát vụ tại bên người phiêu hốt trong nháy mắt ngay cả lâm mặc đều sẽ nổi lên một hồi lạnh leo thấu xương cảm giác loại cảm giác này không giống với băng hàn thế giới là đến từ kiểu ưu luyện ngục câm hàn hát vụ thoáng như lệ quỷ hốt h á c h xuyên toa trong lúc đó mang theo từng tiếng rít lên người nghe sợ vỡ mật vẻ mặt hốt hoảng nếu không phải lâm mặc thần chi lực cường hãn niệm lực mặc dù không cách nào bên ngoài vận dụng tự nhiên nhưng nếu là bảo vệ mình não vực không nhận xâm nhập vẫn là có thể làm được nếu là biến thành người khác sợ là sớm đã tinh thần sẽ xuất hiện ngắn ngủi rối loạn t r ố n g không có thể lâm mặc lại là nhiều hứng thú càng là hơn cảm giác được những thứ này trong hát vụ lại cùng chính mình sinh tử nguyên tố bên trong tử khí có chút tương tự do đó lâm mặc cũng không có trực tiếp ra tay xô tan ngược lại là mặc cho những thứ này hát vụ đem chính mình vây quanh mà hắn thì là thỏa thích tại càng thụ nhưng mà nhìn xem trong mắt người ngoài giống như lâm mặc đã bị hát vụ k h ô n g chế không n ú c đ í c h xong rồi đối với thượng cổ kỳ này kinh khủng lĩnh vực lâm mặc cũng không được đáng tiếc hay là cổ kỳ càng mạnh một ít đúng vậy à cổ kỳ đây chỉ là thả ra lĩnh vực trong cơ thể của hắn thế giới còn chưa bắn ra đến lâm mặc lại không được nhìn tới chúng ta hay là đánh giá quá cao lâm mặc nhìn trên này rất nhiều người bắt đầu t h i ế t h ậ n vậy dần dần đối với lâm mặc không có ý nghĩ cũng chưa chắc vừa nãy này cổ kỳ đột nhiên ra tay có thể lâm mặc nhất thời không sẵn sàng mắc lửa nếu như một lần nữa hiệu chết vào tay ai vẫn đúng là khó mà nói ngươi vẫn đúng là ngây thơ tuy nói đây chỉ là thi đấu thế nhưng không cần thiết trước t r o hỏi lại động thủ nếu tại chân thực trong chiến đấu lẽ nào ngươi còn trông cậy vào đối thủ trước kể ngươi nghe một tiếng lại động thủ a nay chỉ có thể nói rõ này lâm mặc kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ đúng vậy à với lại lâm mặc nếu đủ mạnh cho dù mất đi tiến thủ cũng không trở thành đ ố n g chốc liền nói hất không ngờ rằng lúc này mới mở màn chiến đấu m u ố n kết thúc mặc dù có một số người hay là đứng ở lâm mặc bên này có thể vẫn luôn hiện nay tình hình chiến đấu tại đại đa số người nhìn tới lâm mặc là thất bại bởi vậy nhìn trên đài phát ra nhiều hơn nữa tiếp hận t h à n h trên đài cao đông đảo phong vương bất hủ ngược lại là tất cả đều im lặng con mắt không nháy mắt chằm chằm vào màn hình bọn hắn cũng không tin tưởng lâm mặc sẽ như thế thái vừa đối mặt đề bại có thể sao đây là một đao năng lực chém vỡ đối thủ thể nội thế giới lâm mặc là bằng vào lĩnh vực có thể đối kháng thể nội thế giới lâm mặc là chỉ dựa vào chính mình một trong cơ thể con người thế giới chấn s á t tám mươi lăm vị thiên kiêu lâm mặc không thể nào lâm mặc đây là đang làm gì đây chẳng lẽ là tại cảm n g ộ tiểu từ này vậy mà tại người khác trong lĩnh vực cảm n g ộ người khác nguyên tố lực lượng hắn cũng quá lớn mật đây là trong chiến đấu a thực sự là kẻ t à i cao gan cũng lớn cổ kỳ đây là đang làm gì lại không có thừa cơ độc thủ hoàn toàn không như phong cách của hắn a cuối cùng hay là có vài vị phong vương bất hủ mở miệng nói đối với hành vi của bọn hắn rất là mê hoặc ha ha hai tiểu t ử này thú vị lúc này trương thiên linh mở miệng nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy ý cười chương ba trăm hai mươi mốt học trộm c ẳ n g nộ g âm dương chương ba trăm hai mươi mốt học trộm c ẳ n g nộ g âm dương một cái dám nộ g một cái dám trò. thú vị thật là có ý nghĩa a ha ha ha trương thiên linh lần đầu tiên phá lên cười đưa tới mọi người ghé mắt mà xuống một giây mọi người vậy hiểu rõ ra khiếp sợ nhìn về phía màn hình bên trong lầm mặc cùng cổ kỳ quả nhiên hai người chính như trương thiên linh lời nói hai người này thực sự là t u y ệ ta thiên tài tự tin a c ũ n g không đủ sức lực a i dám giống như bọn họ một cái dám d ư ớ i tình huống như vậy cảm lộ thuyết minh hắn đối với công kích của đối thủ căn bản không quan tâm có tuyệt đối tự tin mà đổi thành một cái thấy thế lại là căn bản không thêm ngăn cản mặc cho đối thủ đi cảm lộ lĩnh vực của mình đủ để thấy hắn nạo g khí lĩnh vực của mình không phải người khác tùy ý có thể cảm lộ hắn có dạng này sức lực nhưng mà cũng không lâu lắm cổ kỳ sắc mặt đều thay đổi nguyên bản tự tin t i ê u ngạo tại thời khắc này vẫn n h hắn nhìn thấy cái gì lâm mặc lại mô phỏng ra chính mình trong lĩnh vực hấp vụ cái này làm sao có khả năng không riêng gì hắn trên đài cao phong vương bất hủ cùng trương tiên h linh cũng đều đã nhìn ra cũng chỉ có bọn hắn dạng này cảnh giới mới có thể tại chỉ có màn hình quan sát đánh giá tình h n giới nhìn ra những thứ này trên khán đài những người kia còn không nhìn ra manh mối gì chỉ là hoài nghi vì sao cổ kỳ sắc mặt thay đổi ngươi s á c thực vô cùng yêu nghiệt chẳng qua hôm nay tới đây thôi giờ k h ắ c này cổ kỳ đứng không yên nếu như lại để cho lâm mặc cảm nộ xuống d ư ớ i lĩnh vực của hắn sợ là tại trước mặt lâm mặc không hề bí mật xen lẫn kinh ngạc cùng khó có thể tin cổ kỳ ngang nhiên ra tay trong lĩnh vực hắc vụ vậy không còn như trước đó như vậy tùy ý phiêu hốt mà là có tính nhắm vào bắt đầu đối với lâm mặc tiến hành công kích nhưng hôm nay lâm mặc đối với mấy cái này hắc vụ đã có hiểu biết thật là kỳ lạ nhưng khẳng định phải so với chính mình sinh tử nguyên tố trong tử vong chân chính ý cảnh kém hơn không ít đương nhiên lâm mặc cũng chỉ làm ò tới một ít da lông cũng không thể nhanh như vậy chuyển hóa thế là tại lĩnh vực đột biến cổ kỳ xuất thủ đồng thời hắn b ậ y đậu nhất đạo so cựu u lĩnh vực càng thêm hắc á màn sáng trong nháy mắt bao phụ lại cổ kỳ trong khoảnh khắc cổ kỳ giật ì n h lục cảm hoàn toàn biến mất này lĩnh vực quả nhiên đặc biệt đây là âm dương nguyên tố mosana lâm mặc kinh ngạc quan sát cổ kỳ thể nội thế giới cựu luyện mục vốn là cực âm trí địa cho nên cổ kỳ vừa nãy mở ra trong lĩnh vực gâm hàn vô cùng loại đó thấu xương cảm thụ còn không phải thế sao tầm thường rét lệnh có thể sánh được mà cổ kỳ thể nội thế giới trong lâm mặc cảm nhận được một loại cực hạn cực nóng qua loa tìm tòi l i ề n biết này cổ kỳ tất nhiên dung nhập cực âm cực dương hai loại cơ chế nguyên tố âm dương nguyên tố cực kỳ đặc thù không tại cố hữu những kia nguyên tố trong nhưng lại cực kỳ đặc thù dung hợp sau đó thể nội thế giới sẽ đạt tới một trạng thái đặc biệt hình thành đặc hữu cơ cấu sinh sôi không ngừng đồng thời có thể tổ hợp thành các loại đặc biệt cơ chế chẳng thể trách năng lực ngăn cách tinh thần công kích cùng lực lượng không gian kiểu này cực kỳ hy hữu nguyên tố lâm mặc lập tức có chủng mong muốn tiếp tục cảm nỗ xúc động nhưng mà lần này cổ kỳ cũng sẽ không cho hắn cơ hội chỉ thấy hắn đ ề đao t h u ấ n t hiểm tốc độ cực nhanh trong chớp mắt mũi đao đã chạm đến l â m mặc trước ngực đối với cái này lâm mặc cũng không có khinh thường âm dương dung hợp lực lượng không thể coi thường đủ để vượt cấp đối chiến chẳng thể trách trước đó h o ắ c thiếu thu liên thủ với thượng quan xảo nhi phía dưới đều không thể thương tới cổ kỳ bao nhiêu một chiêu không có kết quả cổ kỳ vung đao chạy nữa tốc độ lần nữa để thăng lâm mặc mặc dù lúc này lực lượng không gian bị cấm nhưng hắn thân mình tốc độ đều đầy đủ nhanh đối với công kích như vậy hắn cũng là để đao một một âu cản hắn không có vội vã ra sát chiêu càng là hơn p â n ra một p h ầ n tâm tư đi cảm lộ này đương nhiên đây hết thể ngoại nhân nhưng không cách nào cảm giác ngay cả cổ kỳ cũng không có nghĩ đến lâm mặc tại ngăn cản công kích mình đồng thời lại còn năng lực cảm nộ trong cơ thể của mình thế giới nếu hiểu rõ nhất định sẽ phát cuồng Đăng đăng đăng đăng. Đao đao đã đao để đoán thanh thúy tiếng vang.、Hai、người thân ảnh lớp lẻ, chợt cao thấp, nhanh như sao băng. Màn hình ngoại người đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể bằng vào hai va chạm tiếng vang để phán đoán bọn hắn khoảng va ra Hai cao sao của hai hai va vào vị chạm, kích chỉ có chạm chỗ phát thúy thấp, thấy thể mọi trí lớp trật trật rõ lẻ, ở. người ta thế nhưng giới chủ đỉnh phong cấp độ đối chiến thậm chí có thể nói là bất hủ tầng thứ đối chiến ngươi một cái vũ trụ cấp còn muốn thấy rõ À, nói thật giống như ngươi xem t h a n h một dạng ngươi không phải cũng là cái vũ trụ cấp tôi h đi ta vũ trụ bắt dai ngươi chẳng qua ngũ dai có thể giống nhau được rồi ta mẹ nó vực chủ bắt dai đều thấy không rõ ngươi cái vũ trụ bắt dai năng lực thấy rõ chém gió vậy xem xét địa phương nhìn trên n à y tranh luận không ngừng phi thường náo nhiệt ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái nhị bức dẫn tới vô số người g h é mắt nhưng những thứ này không ảnh hưởng toàn cục phần lớn người vẫn như cũ cố gắng mắt trợn tròn đang ngó chừng màn hình tìm kiếm lâm mặc cùng cổ kỳ thân ảnh phanh phanh phanh phanh kịch đấu thanh trận trận vẫn luôn không thấy bóng dáng có thể mặc dù như vậy tất cả mọi người vẫn là một bộ không h i ể u dáng vẻ hưng phấn chằm chằm vào màn hình con mắt đều không nháy mắt một chút vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện riêng phần mình tách ra lâm mặc vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt trái lại cổ kỳ khuôn mặt càng thêm vật mẹo hắn muốn đ i rồi một hồi này chiến đấu dù là lâm mặc chỉ là tại phòng thủ dù là cổ k nhưng mà cổ kỳ ý nghĩ là lâm mặc t r ư ớ c thủ sau công chỉ là vì t h a m dò chính mình chiến đấu con đường để sau đó phản kích nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng con hàng này như thế chiến đấu là đang len lén, lén cảm n ộ trong cơ thể của mình thế giới ngay tại vừa n ã y hắn lại cảm giác được trên người lâm mặc xuất hiện cực âm cùng cực dương nguyên tố thuộc tính chính mình vốn là nắm giữ hai loại nguyên tố hiếm tự nhiên đối nó mười phần mất cảm hắn kinh ngạc nay mẹ nó rốt cục là cái gì yêu quái chính mình mặc dù còn chưa dùng toàn lực thế nhưng dùng tám thành lực ca. cao như vậy cường độ chiến đấu giới tiểu tử này còn có thể phân ra tinh lực đi cảm lộ trong cơ thể của mình thế giới với lại cực dương cực dương là dễ dàng như vậy cảm nộ ra tới sao chính mình lúc trước chỉ là cảm nộ những thứ này coi như hao tốn hơn mười năm a lâm mặc lúc này mới bao lâu mười phút đồng hồ có sao hắn làm sao biết tại lâm mặc cảm nộ không bao lâu hệ thống nhắc nhở sáng lên hắn thu được mười vạn lần cảm nộ trả về một nháy mắt đều cảm nộ đến c ự c â m cực dương nguyên tố lực lượng về sau chỉ cần thêm chút ma luyện là được đạt tới cổ kỳ lúc này trình độ thậm chí cao hơn lâm mặc ta xem thường ngươi đã ngươi nghĩ cảm nộ thể nội thế giới của ta vậy ta thỏa mãn ngươi theo cổ kỳ t i ế n giống t r o ngoài cơ của thể t hắn h ra lâm mặc lại phát hiện cổ kỳ thể nội thế giới do phương biến chọn tạo thành hát bạch nửa này nửa kia góc trời dáng vẻ bắt quái ông dương lâm mặc khiếp sợ không thôi hắn ngược lại là không ngờ rằng cổ kỳ thể nội thế giới còn có thể chuyển hóa thành như vậy nay cùng hắn nghe nói qua thể nội thế giới bố cục ngược lại là hoàn toàn khác biệt không riêng gì hắn bên ngoài sân mọi người lúc này cũng là trận mắt há h ố c m ồm thậm chí trên đ à i cao những kêu phong vương bất hủ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ tu la vương không ngờ rằng đệ tử ngươi thể nội thế giới lại năng lực như thế chuyển hóa thú vị cổ kỳ quả nhiên là cái yêu n g h i ệ t đi lộ cùng những người khác không giống nhau cơ câm cực dương cơ cấu thể nội thế giới hoàn toàn siêu thoát tầm thường thế giới cơ cấu cố gắng hắn năng lực đi ra một cái người khác không đi qua đường tới lâm mặc lại bị này chuyển biến thể nội thế giới áp chế lần này ai thắng ai thua vẫn đúng là khó mà nói trong thế giới giả lập lâm mặc cảm nhận được cực lớn chèn ép lực lượng tại cực âm cực dương chuyển hóa dưới hắn lại cảm nhận được thân thể tại nháy mắt không khỏi chính mình khống chế ồ lại cũng có thể để cho ta chết cảm giác cân bằng đồng thời của ta rất đa nguyên làm lực lượng đều bị áp chế cầm giữ lâm mặc cảm thụ lấy thân thể biến hóa hắn hôm nay lực lượng cũng bị áp chế lực lượng không gian cùng tinh thần n i ệ m lực càng là hơn trực tiếp bị triệt để giam cầm bắt quái âm dương có được phong c ấ m thủ đoạn đồng thời những kia hát vụ lại hồn thể hóa quả thực nhường lâm mặc g i ậ mình vô số hát vụ lúc này giống như lệ quỷ gào thét lên tự mình hướng về và tới tại âm dương chuyển đổi lực lượng ra chỉ dưới lúc này lệ quỷ có thể không dùng kinh thường lâm mặc lần này ngươi lại muốn ứ n g đối ra sao cổ kỳ khỏe miệng lần nữa giơ lên nụ cười bây giờ âm dương chuyển đổi thế giới hắn có lòng tin tuyệt đối năng lực đánh bại lâm mặc hắn không tin tại rất nhiều áp chế tình hồ g i ớ i lâm mặc còn có thể bất bại nhưng mà khi hắn nhìn thấy lâm mặc biểu tình về sau cổ kỳ vừa mới lên dương khỏe miệng lần nữa s é t bằng lông mày càng là hơn nhữ chặt lâm mặc quá bình tĩnh hắn lại một điểm hốt hoảng dáng vẻ đều không có ngươi rốt cục còn có cái gì át chủ bài cổ kỳ lúc này trong lòng cũng là suy đoán lên trước đó hắn nhưng làm ấy lần quan sát qua lâm mặc chiến đấu tinh thần nhậm lực lục cảm lĩnh vực lực lượng không gian cho dù là sinh tử lực lượng tại hắn âm dương chuyển đổi thế giới đều sẽ bị khắc chế thậm chí lâm mặc thân mình chiến l ự c cũng sẽ bị âm dương chi nhãn làm hao mòn áp chế thân mình lâm mặc cảnh giới cũng không bằng chính mình chiến l ự c áp chế xuống đông đảo thủ đoạn lại mất đi hiệu lực hắn còn có thể làm cái gì đối mặt hóa thân lệ quỷ những thứ này hát vụ tại âm dương già chỉ phía dưới hoàn toàn có thể biến thành kỳ lạ nhất túy vật căn bản không phải lâm mặc có thể ngăn cản Một giây sau, lâm bên ngoài sân trên đ à i cao phong vương bất hủ cũng là đồng thời cảm nhận được một hồi không h i ể u hai hùng kiếp vía vê anh gian giác cùng lúc đó tại cổ kỳ hoàn toàn hắc bạch trong thế giới một vòng trói mắt tử kim sắc lôi điện ẩm vang rơi xuống trực tiếp chúng đích rời lâm mặc gần đây một đầu lệ quỷ theo lôi điện rơi đập cái này lệ quỷ trong nháy mắt hóa thành hư không liên đối lấy phụ cận mấy cái lệ quỷ cùng nhau tan thành mây khói không có lưu lại một điểm dấu vết này chỉ là bắt đầu trên bầu trời lôi vân dày đặc c u ồ n bạo lạc lôi theo nhau mà tới không khác biệt mà đối với bốn phía lệ quỷ điên cuồng công kích vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp nguyên bản hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ vẹn vẹn chỉ còn lại lác đắc không có mấy đáng thương mấy cái lôi hệ hắn còn có lôi hệ giờ k h ắ c này tất cả mọi người trận tròn mắt n à y lâm mặc rốt cục có bao nhiêu thủ đoạn tinh thần nhậm i lực cứu cực đ a u pháp lực lượng không gian sinh tử lực lượng lục cảm t ấ c đ o ạ n thậm chí lúc trước hắn còn cảm nộ cổ kỳ cực â m cực dương lực lượng bây giờ mọi người mới phát hiện lâm mặc còn có lôi hệ lực lượng hắn chẳng qua giới chủ cựu dai mà thôi làm sao có khả năng có nhiều như vậy biến thái thủ đoạn đồng thời hắn có tùy tiện một loại thủ đoạn đều là những người khác theo không kịp quá khoa trương ta thích cái nương n à y lâm mặc ở đâu là tinh cầu xa xôi thổ dân n à y mẹ nó thần c h i tử đều không có như thế điều a nhiều như vậy thủ đoạn tùy tiện lấy ra một cái đều tiện sát người bên ngoài bây giờ lại tập trung ở trên người một người không được ta thấy vậy tốt đỏ mắt sao có thể có như thế yêu nghiệt tồn tại lao thiên bất công a thật mẹ nó tuyệt a vốn cho rằng lâm mặc đã không có ứng phó thủ đoạn lại sử dụng lôi kích đúng vậy a thật là khéo lôi hệ thế nhưng năng lực chấn áp thế giới tất cả tạ túy với lại này lôi hay là t ử kim sắc không còn nghi ngờ gì nữa đẳng cấp cực cao có dạng này là lôi lệ quỷ hát vụ những thứ này tại lâm mặc trước mặt không hề có tác dụng à. còn không phải thế sao cho dù thật đi cựu lũ t r i địa nơi đó âm hồn thấy vậy lâm mặc cũng muốn chạy à. lần này tất cả thính phòng nổ thật sự là lâm mặc lần lượt mang cho bọn hắn vô cùng rung động cùng k i n h hỉ làm sao có khả năng âm dương bị chuyển cổ kỳ lúc này cũng là quá sợ hãi lâm mặc hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn chẳng qua hắn cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng khống chế phía dưới thể nội thế giới âm dương nhãn bắt đầu xoay tròn tạo thành hai cái to lớn vòng xoáy hai cố cường đại hắc bạch khí lưu trong nháy mắt phi thiên đánh út về phía không trung lôi vân muốn đem nó đánh tan huy hoàng thiên uy thử lôi d i ệ u thế vô số t ử kim sắc lôi điện trong nháy mắt thay đổi đầu thường đối với hắc bạch hai cố khí lưu điên c u ồ n g đập tới dầm dầm dầm nhận vô số lôi điện công kích hắc bạch khí lưu rõ ràng nhận lấy lực cản tốc độ biến chậm lại có thể cho dù như vậy hai cố khí lưu hay là từ từ đi lên tiếp tục hướng về lôi vân công tới lâm mặc cũng là khe di một tiếng hắn có thể cảm nhận được những kia lôi điện chi lực vậy mà tại bị này hai cố khí lưu điên cùng hấp thụ hóa giải bài xuất Này ông Dương nghịch chuyển, còn có tác dụng như có tác vì ậ y l sao cổ kỳ không nghĩ ra từ trước đến giờ hắn đều có vô cùng tự tin hắn có ngạo nhân tuyệt đỉnh thiên phú và tư chất lại ăn so người khác hơn nhiều lần khổ hắn nên đứng ở cùng thế hệ kim tự tháp đ ỉ n h hưởng thụ lấy những người khác nước nhìn hâm mộ và tôn kính trước kia vậy xác thực như thế cùng thế hệ trong không người năng lực đưa ra tà hữu liền xem như h o á t thiếu thu sở mỹ nhi bọn hắn đều không được nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện lâm mặc lại phá vỡ hắn phần tự tin này đối mặt lâm mặc hiện tại cổ kỳ đã không có niềm tin tuyệt đối thậm chí tại một đoạn thời khắc trong đầu hắn lại xuất hiện chính mình có thể biết thua cái này hoang đường suy nghĩ không đầu tiên là ta cuối cùng cổ kỳ cắn răng một cái hướng về lâm mặc s u n g phong liều chết tới mà lâm mặc cũng tại lúc này nhìn về phía cổ kỳ chậm rãi mở miệng cái kia kết thúc vừa dứt lời chỉ thấy lâm mặc tay phải k h a nâng trong chốc lát một cỗ thuần kim sắc quang mang bao phủ lại cổ kỳ tất cả thể nội thế giới chương 323, đây là ăn cướp trắng trợn chương 323, đây là ăn cướp trắng trợn trong chốc lát tầm mắt tất cả tất cả đều lâm vào đ ứ n g im chỉ có lâm mặc tiện tay ra bước từng bước một đi về phía cổ kỳ đây là cái gì động a cho ta động a cổ kỳ trơ mắt nhìn lâm mặc tới gần có thể chính mình lại là một tia không cách nào động đậy trong lòng không khỏi đấy hô lên kinh sợ không hiểu bên ngoài sân trên khán đài mọi người sôi nổi yên lặng tất cả tràng tử yên tĩnh một mình tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút trên đài cao tất cả phong vương bất hủ cũng là thông suốt đứng lên khiếp sợ c h ầ m c h ầ m vào màn hình một câu đều nói không nên lời cho dù là vương toại chi thượng vẫn luôn bình tĩnh vô cùng trương tiên linh tại thời khắc này cũng là đột nhiên ngồi thẳng người hai mắt c á c h ra lưỡng đạo lệ mang lực lượng thời gian hắn lại còn có lực lượng thời gian nhẹ như mỗi kêu âm thanh từ trong cổ phát ra nhưng lại bị trên đài cao tất cả phong vương bất hủ nghe lọt vào trong tay vậy xác nhận bọn hắn vừa nay suy nghĩ cợt mờ lâm mặc rốt cục l ạ yêu nghiệt phước nào hắn lại còn có thời gian lực lượng quá quá biến thái này còn là người sao huyết lang vương ngươi giấu đủ chặt chẽ à, lâm m ặ t có không gian sinh tử cùng lực lượng thời gian ngươi lại giấu giếm một nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía huyết lang vương phải biết đồng thời có này ba loại lực lượng người tuyệt đối sẽ được nhân tộc cao tầng trước giờ dẫn vào thần vực thần vực chính là bất hủ chi thượng cường giả chỗ hoạt động khu vực chỗ nào mới là vũ trụ chân chính vùng đất bản nguyên có càng cường đại hơn tài nguyên phong phú cùng kỳ ngộ tôn giả cảnh ở đâu bất quá chỉ là chân chạy tồn tại cũng coi là thần vực thủ môn viên Chỉ lúc này lực â m m chất, lượng à c hắn cũng thể là ở trong trận đấu mới biết được lâm mặc có lúc này lực lượng hắn là căn bản không phanh lại a nếu hiểu rõ hắn còn không đã sờ máu lên lúc này huyết lang vương trong lòng cũng là bất ổn lòng tràn đầy kinh ngạc hắn đã đánh giá rất cao lâm mặc có thần ể ai có t h thần cảnh thấp thần cảnh, đây chính là cao nữa là tồn tại trời ơi ta lại có thể may mắn đoán trước tương lai thần cảnh chiến đấu trận đấu này quá đáng giá tương lai thần cảnh đại lão châu bò a trong chàng tiếng hoan hô nổi lên m ộ n phía mọi người căn bản áp chế không nổi kích động trong lòng thần cảnh cường giả xưng hô thế này bọn hắn quen thuộc thế nhưng người nơi này căn bản không có cơ hội tận mắt nhìn thấy thần cảnh cường giả vĩ đại dáng người nhưng bây giờ một cái sống sờ sờ tương lai thần cảnh cường giả đang chiến đấu mắt thấy trận đấu này đầy đủ bọn hắn nửa đời sau hít h à chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại vinh quang trong thế giới giả lập cổ kỳ khoe mắt hắn rốt cuộc hiểu rõ mình cùng lâm mặc có bao nhiều tranh lệch chẳng thể trách hắn một mực bình tĩnh như thế nguyên lai hắn là thực sự có đầy đủ át chủ bài lực lượng thời gian, đứng im thời gian chỉ là một loại trong đó thủ đoạn nhưng mà khó khăn lắm chỉ là cái này trùng thủ đoạn liền đã có thể khiến cho tuyệt đại đa số người ăn quả đắng nuốt hận mà đi lâm mặc đi tới cổ kỳ trước mặt hơi cười một chút c h ậ m r ã i mở miệng ngươi rất mạnh trong cơ thể của ngươi thế giới vô cùng đặc biệt lời này nếu xuất từ miệng của người khác cố gắng cổ kỳ còn sẽ có điểm vui vẻ có thể ra từ lâm mặc miệng như thế nào nghe đều cảm thấy là một loại t r â m trọng nhường hắn hổ thẹn không thôi chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc ấy cổ kỳ ngược lại là cảm thấy mình phần thắng rất lớn mà bây giờ được rồi tắm rồi ngủ đi căn bản không cùng đẳng cấp tồn、tại. lâm mặc động tác kế tiếp nhường cổ kỳ khóc không ra nước mắt n g ư ơ i chờ khoảng ta sẽ ta đối với ngươi thế giới này cảm thấy rất hứng thú nghiên cứu một chút không sao hết ta ừng ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng nói xong những lời này lâm mặc cười cười trực tiếp q u a n người hướng về kia hai cái âm dương nhãn bay đi vứt xuống vẻ mặt muốn khóc cổ kỳ thân mẹ nó ngươi không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng ta có thể mở miệng được sao ngươi đây là ăn cướp trắng trận a cổ kỳ hủy khuất mà muốn khóc mình bị lâm mặc lực lượng thời gian phong cấm trừ ra đầu vóc còn có thể động cái khắc căn bản không làm được làm sao nói ngay cả trong mắt muốn động đậy một chút cũng khó khăn a nghiên cứu trong cơ thể của mình thế giới không thể a thay cái người khác cổ kỳ thậm chí có thể mở rộng để người đi nghiên cứu cảm nộ năng lực cảm nộ ra đến một kia hắn đều có thể cùng người kết họ có thể đổi thành d ư ơ n g mặc hắn không muốn rất không muốn trước đó l i n h vực ảo r ư ợ u cho lâm mặc này nhanh gọn cảm nộ đến nay mới khiến hắn tăng tốc chiến đấu trực tiếp đưa lên thể nội thế giới mong muốn r ơ i lên cầm xuống lâm mặc lâm mặc cảm nộ năng lực biến thái hắn đã thật sâu trải nghiệm qua hiện tại còn dám nhường hắn tiếp tục cảm nộ trong cơ thể của mình thế giới vậy mình chẳng phải là tương đương tại lâm mặc trước mặt bị lột sạch xanh xanh còn có gì bí mật có thể nói thế nhưng hắn bất đắc gì a không động đậy năng động miệng không thể nói hắn năng lực làm sao chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm mặc phủi mông một cái đi tìm tòi nghiên cứu trong cơ thể của mình thế giới h u y ề n bí bên ngoài sân trên đài cao tu la vương tự nhiên vậy nhìn ra những thứ này không khỏi cái mặt già này cứng đờ thể nội thế giới h u y ề n bí là mỗi cái giới chủ c h â n chính việc riêng tư đương nhiên sẽ không tùy tiện gặp người ai biết vui lòng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ cho người khác huyết lang vương lâm mặc làm như thế có hơi quá a cái này ngươi nói với ta những thứ này cũng vô dụng t h ô i người ta tại thế giới giả tưởng với lại đây là thi đấu chúng ta vậy can thiệp không được à huyết lang vương hai tay mở ra tỏ vẻ chính mình cũng không có cách ngươi được rồi tu la vương ngươi này quái huyết lang vương cũng vô dụng thi đấu chính là thực chiến này nếu là thật đi vũ trụ chiến trường địch nhân muốn như vậy hắn cũng chỉ có thể thụ lấy coi như trước giờ chuẩn bị mày đông thanh vương ngươi đây chính là đứng nói chuyện không đau heo a ngươi tu la vương không cần như thế lâm mặc mặc dù yêu nghiệt cũng không trở thành cứ như vậy xem xét có thể cảm lộ đến cổ kỳ thể nội thế giới hào diệu lui một vạn bước nói thật càng n ộ cũng bất quá là dạy hoa trên g ấ m đối với cổ kỳ mà nói cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại mà đúng nhân tộc mà nói dạng này thiên tài càng c ư ờ n g đại chúng ta nhân tộc sẽ chỉ càng thịnh vượng lúc này thiên d ư c vương ngăn lại tu la vương nhẹ mở miệng cười tu la vương quét mắt nhìn hắn một cái im miệng không nói lao tiểu t ử này quả nhiên cùng huyết lang vương trước đó mắng đồng dạng nhìn ra vẻ đạo mạo nói chuyện chính là âm nghe vào toàn bộ là đại đạo lý lại là dùng đến những thứ này tới áp chế tu la vương nhường hắn không tiện phát tác lao âm ức bất quá ai bảo thiên d ư c vương hậu trường là lạc thân đâu chịu được. Chương theo u Cầu ậ n tay trái. k h n ngợi, cầu khen thưởng. Chương 324, cảm ngộ âm dương, thuận tay trái. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng. trái. cầu cảm Cầu cầu h e tay t âm lâm mặc động tác mọi người thấy cực kỳ thần kỳ một màn tại lâm mặc khống chế phía dưới c ổ kỳ thể nội thế giới tất cả đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ phối hợp mà nghe theo lấy lâm mặc chỉ huy nay chính là thời gian lực lượng sao khủng bố như vậy ngay cả đ ư ờ n g trong cơ thể con người thế giới đều có thể nghe theo sự thao không của hắn nay về sau a y còn dám thả ra thể nội thế giới đi cùng lâm mặc chiến đấu a nay chiến đấu một cái lực lượng thời gian vứt ra không riêng mặc người chém giết ngay cả tất cả thế giới huyền bí đều là nhìn một cái không sót gì à không phải mặc dù nhìn vô cùng thần kỳ thế nhưng chỉ dựa vào như vậy thật sự có thể cảm nộ g đến thế giới của người khác huyền bí sao cái này vẫn đúng là khó mà nói trên lý luận là rất không có khả năng n g ư ơ i nghĩ à đến giới chủ tầm thứ thành cựu thể nội thế giới về sau dung nhập bàn tay mình cầm nguyên tố lực lượng thế nhưng có loại ngàn vạn loại có thể cùng một nguyên tố dung nhập về sau căn cứ mọi người cảm nộ hình thành hiệu quả hoàn toàn không giống có thể nói là thiên nhân thiên diện nói chẳng ra giả thiết ngươi là có là thủy c h i lực để ngươi ở người khác đồng dạng dung hợp thủy c h i lực trong thể nội thế giới cảm nộ đều không nhất định năng lực cảm nộ ra đối phương dung nhập huyền bí húng chi là cổ kỳ kiểu này cực kỳ đặc thù nguyên tố nhưng mà vừa nay chúng ta cũng nhìn thấy tựa hồ tại cổ kỳ trong lĩnh vực lâm mặc ngay tại trong thời gian rất ngắn cảm nộ đến cổ kỳ kiểu cựu hữu lĩnh vực áo nghĩa xác thực như thế này nếu cổ kỳ thể nội thế giới hắn đều có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm nộ đến cái gì quả thực có thể làm người nhìn lời này của ngươi nói được thoại nói h u nhưng cũng có lý a lâm mặc đại thủ huy động liên tục thông ừ n n g m ả t mảnh hắc bạch l cực cực qua hệ thống gia trì lâm mặc cảm nộ lực lượng lần nữa bộc phát trong nháy mắt lĩnh nộ được này hai cố lực lượng kỳ lạ đối với cái này lâm mặc khỏe miệng lập tức dâng lên thu hoạch lần này cũng không nhỏ một hồi thi đấu nhường hắn quá mức thu được gạo cảnh thủ đoạn thân mình những kia nguyên tố lực lượng cũng đã nhận được bước tiến dài ngoài ra còn cảm nộ ra c ự câm cùng cực dương lực lượng hậu kỳ nếu dung nhập vào trong cơ thể của mình thế giới nghĩ đến nhất định sẽ làm cho thế giới của mình cường hãn hơn vững chắc hắn là vui vẻ có thể một bên cổ kỳ khóc không ra nước mắt tại lâm mặc cảm nộ trong nháy mắt làm cho này cái thể nội thế giới chủ nhân cổ kỳ tự nhiên cũng là cảm ứng được thật mẹ nó cho tiểu từ này cảm nộ đến cái này có thể cho ai nói rõ lý lẽ đi à. trước đây chính cổ kỳ cũng là phí hết sức chín châu hai hồ Tại kiểu、U、giảng ưu cùng đột nhiên nghe n tử c h i ế được cổ kỳ lời nói lâm mặc cũng là xương sở sau một khắc giật mình lực lượng thời gian chính mình rốt cuộc khống chế còn không phải đặc biệt quen thuộc vừa nãy vào xem lấy càng nộ lúc này mới phát hiện thời gian dài k h ô n g chế lực lượng thời gian chính mình tiêu hao cũng là cực lớn tăng thêm cảnh giới ở chỗ này mong muốn hoàn m ị k h ô n g chế lực lượng thời gian còn có đợi để cao nhìn cổ kỳ ai đoán ánh mắt lâm mặc lúng túng cười một tiếng được vậy liền kết thúc chiến đấu đi dứt lời lâm mặc rút đao đều chạm nhưng mà đao vừa chém ra cổ kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh hãi hô to chờ nhất tự lối ra đao mang đã tới cổ kỳ phía sau lời còn chưa nói hết liền bị trực tiếp chém giết lâm mặc cầm đao hơi nghi hoặc một chút nhìn cổ kỳ biến mất địa phương hắn vừa nãy muốn nói cái gì đúng lúc này cổ kỳ thể nội thế giới vậy tiêu tán theo lúc này l ư ỡ n g đạo kinh đến bóng người xuất hiện tại ánh mắt của lâm mặc trong đó là h o á c thiếu thu cùng thượng quan xảo nhi ba người lúc này mắt lớn chừng mắt nhỏ lâm vào y ê n tĩnh bên ngoài sân cổ kỳ vừa tỉnh lại lập tức trong lòng mắng to cợt mờ n ở lần này cho h o á c thiếu thu cùng thượng quan xảo nhi nhặt được tiện nghi trước đó cổ kỳ vừa làm h o á c thiếu thu bị thương nặng cùng thượng quan xảo nhi lâm mặc đều xuất hiện mong muốn cùng lâm mặc chiến đấu cực nóng nhường cổ kỳ trong thời gian ngắn quên đi hai người này đợi đến cuối cùng chính mình muốn chết trong n á y mắt hắn đột nhiên mới nhớ ra chuyện này có thể lâm mặc đau quá nhanh lời còn chưa nói hết liền bị hắn rát lần này tốt chính mình ngược lại là cùng trước ba vô duyên mà h o ắ c thiếu thu cùng thượng quan xảo nhi lại là trời đất xui khiến tiến n h ậ p trước ba một màn này không riêng gì lâm mặc cổ kỳ h o ắ c thiếu thu cùng thượng quan xảo nhi mắt trợ tròn ngay cả trên đài cao mọi người cũng là ngớp mắt như thế kết cục hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự kiến như thế nào trở thành như vậy tu la vương trợn mắt nhìn màn hình chất phác mà nói xong mà một bên thiên dực vương cùng tử kính vương lại là cười nợ hoa đây là nhặt nhạnh chỗ ta ha, ha, ha tu la vương không cần như thế cổ kỳ thực lực mọi người đều thấy được hắn tuyệt đối lần này có thể xếp thứ hai nhà chúng ta h o ắ c thiếu thu k i ê n là vận khí tốt nhặt được một đệ nhị mà thôi thiên d ự c vương cười lên ha h a càng là hơn đi qua vua vua tu la vương b ả vai nhìn như trần an thôi đi l a o dơ bẩn ngươi đắc ý mà quá sớm a còn đệ nhị xem xét chỗ nào tu la vương vốn là tức giận đang muốn nói móc trên hai câu nhưng đột nhiên nhìn thấy màn hình bên trong hình tượng hắn cười càng là hơn chỉ hướng màn hình bên trong hình tượng thiên d ự c vương cười lấy quay đầu nhìn lại đột nhiên nụ cười của hắn cứng gắc hình ảnh bên trong lâm mặc đi tới không nói hai lời Căn chờ bản không h o một giây sau thượng quan xảo nhi cũng bị trực tiếp chém giết đối với cái này tướng mạo không tệ nữ tử lâm mặc lại vậy không có nửa điểm thương hướng tiếp ngọc nói rét đều rét ngay cả câu nói đều không có nói với người ta sau một khắc thi đấu kết thúc màn hình biến mất mọi người cũng đều trở về hiện thực Hoặc thiếu thu lúc này đều là mộng, hai người bị thương, đều tại người đều đều lúc là này mộng, bị không sai bao i ệ t trí, lắm vị trí, vì s trước hết giết chính cũng mình. Thượng quan Nhi quan Sảo lâu à nàng là thành mà có chút chẳng chính có chút Chính được mình không hiểu thứ hai, mình thứ hai. Không trở tên tên điểm đã bởi mộng, mộng. qua ra sao bao lấy l vì mọi người đi ra về tới sân đấu võ giới chủ cấp những người dự thi kia sôi nổi hướng về lầm mặc ném ánh mắt đến thời khắc này còn có rất nhiều người đối với hắn có cực lớn âm ảnh trước đó trong chiến đấu đối mặt hắn cảm giác bất lực để bọn hắn thật sâu cảm nhận được sợ hai cùng kính sợ mà trên đài cao thiên d ự c vương có chút nhịn không được dẫn đầu hỏi tới hắn n g h i hoặc lâm mặc vừa n ã y cuối cùng thời gian ngươi vì sao trước chém giết h o ắ c thiếu thu a vì vị trí của hắn tương đối thuận tay a thuận tay h o ắ c thiếu thu vừa nãy vị trí không phải tại lâm mặc bên tay trái sao lẽ ra không phải nên chém giết bên tay phải thượng quan xảo nhi thuận tay hơn sao lẽ nào nghĩ đến đây thiên d ự c vương lập tức nhìn về phía lâm mặc c ợ mờ nở ngươi là thuận tay trái lúc này hắn mới ý thức được lâm mặc cuối cùng cầm đao chính là tay trái chương ba trăm hai mươi lăm trí tôn cát chương ba trăm hai mươi lăm trí tôn cát mã ngọc minh lần nữa đi lên phía trước đều lần thi đấu này đệ nhất luôn phát biểu một trận cảm nghĩ cùng khích lệ rất nhanh tuyên bố tiến nhập vòng thứ hai ngay tại vòng thứ hai bắt đầu thời khắc trương thiên linh đứng lên giới chủ cấp hạng nhất lâm mặc vô cùng đơn giản t á m chữ không hề cao bao nhiêu lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm nhận được trở nên kích động những người dự thi khác nhất là giới chủ cấp những thứ này từng cái mắt nhìn trương thiên linh lại nhìn một chút lâm mặc bất đắc dĩ gật đầu c ư ờ i khổ không sai lâm mặc hoàn toàn không cần lại so với sau、so. dạng này y nghiệt đâu còn dùng so ai đánh thắng được từng cảnh tượng lúc trước chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cổ kỳ dạng n à y yêu nghiệt đều hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm mặc cắt hổ cùng giang tử an hiệp tám mươi ba đồng vị giới chủ định phong v â y giết đều là thảm bại bây giờ vòng thứ hai một đối một phía dưới còn có thể có phần thắng mọi người kỳ thực trong lòng cũng có chung nhận thức nhưng này lời nói từ trương thiên linh trong miệng nói ra hay là rất có rung động vũ trụ chúa tể tán thành đó là vinh quang bao gồm cổ kỳ ở bên trong thiên t i ê u tất cả đều hâm mộ nhìn về phía lâm mặc cùng lâm mặc sinh ở cùng một thời đại là vinh quang cũng là bi a y đối với trương thiên linh quyết định lâm mặc cũng là xương sở lập tức cười cười thản nhiên tiếp nhận hắn cũng không để bụng tái chiến đấu sân bay còn có thể ma luyện hạ vừa mới cảm nộ âm dương lực lượng lần này thu hoạch là thực sự lớn nay âm dương lực lượng lại còn bao hàm thủy cùng l ư ợ nguyên n g tố cảm nộ này quy công cho cổ kỳ trước đây lĩnh nỗ lúc là thông qua cực dương chi hỏa cùng cực âm chi thủy dẫn đến âm dương ý cảnh trong đã bao hàm thủy cùng l ư ợ nguyên n g tố cảm nộ bất quá lâm mặc vậy cảm giác ra cổ kỳ cái này âm dương bắt quái thiếu hụt hệ thống là cảm nộ bạo kích trả về n h ư n g hắn nhìn thấy so cổ kỳ càng nhiều đối với cổ kỳ thể nội thế giới bên trong âm dương bắt quái hắn hiện tại tuy nói khống chế cùng dung nhập phía trên còn kém không ít. căn ó thể q u bản không phải hoàn chỉnh ngũ hành cho nên biến hóa ra âm dương bắc quái là tàn khuyết cũng là bởi vì d ư ớ i cơ duyên xào hợp cổ kỳ thu được cực âm chi thủy cùng cực dương chi h ỏ a c ả m n ộ hai đại nguyên tố đạt đến cực h ạ n d ị biến mà thành tựu bây giờ âm dương bây giờ như vậy đối phó những người khác tự nhiên là đầy đủ nhưng nếu là đụng phải chân chính l ĩ n h nộ hoàn chỉnh âm dương bắt quái diễn biến đối thủ vậy liền không đáng chú ý nếu biết có thiếu hụt lâm mặc đương nhiên sẽ không ngồi yên không quản truy cầu h o à n mỹ v õ đạo mới có thể càng cực h ạ n ta phải đem kim mục thổ nguyên tố lực lượng nắm giữ lâm mặc trong lòng có so đo viễn cổ không vực thái cổ không vực cùng nguyên thủy không vực đã trở thành hắn tiếp xuống chỗ cần đến ở đâu trừ r a có thể thu được một ít kỳ vật cùng tính phách càng có tỷ lệ l ĩ n h nộ nhiều hơn nữa nguyên tố lực lượng lâm mặc trong lúc suy tư giọng trương thiên linh chuyển đến lâm mặc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trương thiên linh chính đối với chính mình vẫy tay tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt lâm mặc đi lên đ à i cao đứng ở trương thiên linh trước người tiếp xúc gần gũi vũ trụ chúa tể dạng này lại n ă n g tự nhiên bị tất cả mọi người hâm mộ lâm mặc cái này cho ngươi đột phá bất hủ sau đó có thể tới tìm ta trương thiên linh mỉm cười mở miệng đưa qua một tấm tử thẻ màu vàng chính diện nhị long tương đối ở giữa có khắc trí tôn hai chữ mặt sau lại là hàng chục nhân ảnh đồ nhìn thấy tấm thẻ này những người khác tất cả đều cực kỳ chấn động có thể trên đài cao những k i a phong vương bất hủ lại là lộ ra đương nhiên mụ cười trí tôn cắt đây chính là thông hướng thần vực thông hành ta à, không phải tuyệt đỉnh thiên tài không thể có mấy trăm năm sau đây là lại một lần xuất hiện đạt được tấm thẻ này người thật tốt ra lâm mặc xác thực đáng giá tấm thẻ này có tấm thẻ này đại biểu cho lâm mặc có bước vào thần cảnh tiềm lực cái đó trí tôn tạp là cái gì thần vực lại là ở đâu nhìn thấy trí tôn tạp mặt sau những người kia giống như sau đó cũng đều là chúng ta n h â n tộc cường đại nhất mười tôn chân thần cấp cường giả là n h â n tộc thực lực đ ỉ n h phong cũng là tất cả vũ trụ thực lực đ ỉ n h phong mà thần vực chính là bất hủ chi thượng những cường giả kia sinh hoạt tu luyện mạo hiểm nơi ở đâu có nhiều hơn nữa bí cảnh cùng hiểm đ ị a hoàn toàn không phải chúng ta biết rõ tứ đại không vực và bí cảnh có thể so sánh bên trong nguy hiểm nặng nề tôn giả phía dưới cảnh giới thậm chí khoảng t r ư ừ n g bên trong hành tẩu đều có khả năng v ấ lạc nhưng mà đồng đạm bên trong nương theo lấy cơ duyên cực lớn cùng bảo vật ngoài ra thần vực phạm vi bên trong tu luyện làm ít công to nơi đó trong không khí có trong truyền t u y ế t thần chi lực t đến h thể thể nay cũng b chỉ có hai người tại không có dung hợp bản nguyên c h i tâm tình hôn dưới đem tự thân nguyên lực chuyển hóa thành thần c h i lực mà hai người bọn họ chính là chúng ta dân tộc yêu tộc mạnh nhất trụ cột nguyên lai、like、là như vậy vậy nếu như có thể được đến bản nguyên tri tâm chẳng phải là đều có tỷ lệ rất lớn bước vào t h ầ n cảnh không sai có thể nói là nói như thế muốn có được một viên bản nguyên tri tâm nói dễ hơn làm phần lớn người đều biết bản nguyên tri tâm tại nguyên thủy bí cảnh bên trong là có tỷ lệ lấy được nhưng này tỷ lệ thấp đáng thương một cái hàng tinh bản thân hủy diệt phải đợi bao lâu có bao nhiêu người chờ được cho dù chờ đến vậy không có nghĩa là nhất định phải đến đầu tiên bản thân hủy diệt hàng tinh không phải mỗi một khỏa đều có thể sinh ra bản nguyên tri tâm tiếp theo ngươi đ ạ được cũng phải có mệnh dung hợp như thế trí bảo nhiều người như vậy chằm chằm vào đâu vô cùng phòng tay trước kia tinh tộc hình như liền đạt được qua cuối cùng còn không phải bị diệt tộc nay còn may mắn nguyên thủy không vực có đặc biệt cấm chế bất hủ chi thượng người không cách nào bước vào bằng không cái kia còn đến phiên chúng ta vào trong tìm cơ duyên tìm vận may tùy tiện đến một tôn giả vũ trụ chúa tể đều bao trọn vẹn chớ nói chi là mạnh hơn thần cảnh cường giả a thần cảnh cường giả lợi hại như vậy đều không thể bước vào nguyên thủy không vực đúng trong vũ trụ rất nhiều hiện tượng đều không thể giải thích dường như tứ đại không vực những quy tắc này không phải n g u y ê mạnh có thể bước vào có tuyệt đối cấm chế nếu như cưỡ ép tham gia sẽ gặp phải cực lớn phản vệ thực lực càng mạnh phản vệ càng lớn lớn đến thần cảnh cường giảm một sáng bị phản vệ vậy rất khó khôi phục trực tiếp bản nguyên bị hao tổn dạng n à y đại giới bọn hắn có phải không nguyện cũng không dám cũng liền tôn giả cảnh cố gắng sẽ mạo hiểm một chút điều kiện tiên quyết là thật xuất hiện bản nguyên tri tâm hoặc là bên trong có bọn hắn tất phải giết người tôn giả cảnh đúng bọn hắn bị phản vệ đại giới tương đối nhỏ bé tại cực lớn lợi ích trước mặt vẫn sẽ có người bí quá hóa liều vì một tâm trí tô tạp đưa tới mọi người dưới đài nghị luận mà lơ mặc lại là tại hiểu rõ tấm này trí tô tạp tồn tại về sau vui vẻ chấp nhận. c với lại từ chuyện này hắn cũng biết tại phong vương bất hủ chi thượng còn có nhiều như vậy cảnh giới tôn giả cảnh vũ trụ chúa tể cảnh thần cảnh bây giờ hắn muốn đột phá bất hủ lại nhanh chóng đột phá đến phong vương bất hủ tranh thủ sớm ngày trực tiếp bước vào vũ trụ chúa tể đến lúc đó Hắn là có thể thật lắng là có tốt đại nhân ta chuẩn bị đi một chút viễn cổ không vực thái cổ không vực cùng nguyên thủy không vực nhiều cảm ngộ một ít nguyên tố lực lượng hoàn thiện m ộ t chút trong cơ thể thế cơ của mình thế giới Ừ, ý nghĩ là đúng thể nội thế giới năng lực dung nhập nguyên tố lực lượng càng nhiều căn cơ liền biết càng mạnh thực tế ngươi bây giờ sinh tử thời gian cùng không gian này mấu chốt nhất tam đại nền tảng đều nắm giữ chỉ cần độ dung hợp đề cao lại thêm rất nhiều nguyên tố lực lượng tương lai ngươi nhất định sẽ làm cho cái vũ trụ này rung động chẳng qua này tam đại không vực bên trong ngươi liền đi thái cổ cùng nguyên thủy là đủ viễn cổ không vực đối với ngươi bây giờ đồng thời không có quá nhiều tác dụng ngoài ra nguyên thủy không vực tốt nhất tại chức bất hủ bước vào chỗ nào tựa hồ đối với giới chủ bên ngoài cảnh giới người tương đối bãi xích ồ đây là vì gì nghe được trương tiên linh lời nói lâm mặc nghi ngờ nhìn về phía hắn vì rất có thể là một vị nào đó tôn giả cảnh sẽ rách không gian xuất thủ trên nguyên tắc tứ đại không vực bất hủ đỉnh phong chi thượng người không cách nào tiến vào ngay cả thần cảnh đều không được đẳng cấp càng cao xông vào tứ đại không vực gặp phải phản vệ lại càng lớn càng đáng sợ muốn ta cảnh giới này cùng thần cảnh cơn giả căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này phản vệ liên đại nhân cũng không chịu nổi ừ m ta cũng không chịu nổi dù là xuất hiện bản nguyên tri tâm cũng không đang có thể vĩnh cựu tổn thương bản nguyên làm đại giá đi c ấ p đoạt có thể tôn giả cảnh không giống nhau bọn hắn vốn là vô vọng đột phá thần cảnh trừ phi đụng phải cơ duyên tử lớn do đó bọn hắn sẽ mạo hiểm tại thần vực bọn hắn lực lượng chưa đủ s ô n g s á o những kia cao nguy bí cảnh có đó không tứ đại không vực trong sức chiến đấu của bọn họ coi như là vô địch với lại cảnh giới này phản vệ cực thấp bản nguyên bị thương s á t suất rất nhỏ cho nên bọn hắn sẽ c ự c cực thắng bọn hắn liền biết đạt được cơ duyên nói không chừng có thể đột phá đến vũ trụ chúa tể thậm chí bước vào thần cảnh rốt cuộc nguyên thủy không vực trong hay là có một ít kỳ bảo nguyên lai là như vậy ta biết rồi đa tạ đại nhân nhắc nhở lâm mặc gật đầu một cái có một người dẫn đường xác t h ự thuận tiện rất nhiều biết rất nhiều trước kia không biết chuyện trên khán đài nhìn thấy một màn này trừ ra hâm mộ chỉ còn hâm mộ năng lực cùng vũ trụ chúa tể đại nhân trò chuyện nhiều như vậy bị coi trọng kiểu này vinh quang cảm tự nhiên không cần nhiều lời những kiệu phong vương bất hủ nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cũng khác biệt trương tiên h linh ngày bình thường thoại cũng không nhiều thậm chí có thể nói c ự c ít năng lực đống chốc nhường hắn chủ động nói nhiều lời như vậy nhắc tới điểm lâm mặc có thể thấy được hắn đối nó coi trọng trình độ một bên huyết lang vương trong lòng có t i ế c hận càng có kích động tiếp hận là chỉ sợ chính mình lưu không được pho lớn này phật kích động là lâm mặc thế nhưng từ hắn nơi này đi ra tương lai thần cảnh c ư ờ n là khu vực này vương tự nhiên cùng có vinh yên lúc này đến tiếp sau thi đấu bắt đầu mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía giới chủ cấp cuối cùng chiến đấu thứ tự mà lâm mặc thì là bị trương thiên linh mời ngồi ở một bên nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện thậm chí tại hai người bọn hắn chung quanh tạo thành một tầng con cháo hoàn toàn ngăn cách người khác lắng nghe hôm nay trương đại nhân như thế nào cảm giác đặc biệt hưng phấn nói nhiều lời như vậy không nói còn mở ra cách đâm bình lâm bình t h ư ớ n g lâm mặc quá yêu nghiệt bị trương đại nhân coi trọng vậy rất bình thường ngươi nói hai người bọn họ đang nói cái gì còn muốn tránh đi chúng ta này ai mà biết được nếu không n g ư ơ i đi hỏi một chút ta mới không được bắt quái này lão vậy ngươi còn hỏi trương thiên linh sở dĩ muốn mở ra cách t â m bình chướng bởi vì hắn hiện tại nói tới là về bản nguyên tri tâm cùng thần c h i lực chuyện tự nhiên không nghĩ khiến người khác hiểu rõ bản nguyên tri tâm dung hợp sau đó dù là thu được thần c h i lực bên ngoài người không biết chuyện không cách nào cảm giác ra tới trừ phi đối phương đạt đến vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cảnh hoặc thần cảnh trở lên chỉ có dạng n à y cơn giả mới biết đối với thần c h i lực có đặc thù cảm ứng cái khác chỉ cần không có dung hợp qua bản nguyên tri tâm lại tại vũ trụ chúa tể định phong cảnh phía dưới căn bản là không có cách cảm giác thần tri lực Lâm Mạc, ta k h ô nhìn g ngờ rằng ngươi t ầ n đến chi lực đã đạt t r h hoàn độ này, ngươi là hoàn toàn trương o à n chuyển Nhìn hóa. Ừm. t tiên linh lâm mặc gật đầu đáp thứ này lâm mặc hiểu rõ đối phương nhất định có thể cảm ứng được với lại trương tiên linh đều đưa cho hắn trí tôi kẹt hoàn toàn không cần thiết giấu d i ế m nữa thật là một cái thiên tài ngươi mới giới chủ k i ể u d a i là có thể đem lực lượng toàn thân chuyển hóa thành thần c h i lực ta lúc đầu mãi cho tới bất hủ sau đó mới bắt đầu chuyển hóa trương tiên linh không khỏi sợ hai than một câu vốn cho là hắn mình đã đủ thiên tài không ngờ rằng lâm mặc so với hắn trước đây còn mạnh hơn đ ú n g là dài hắn g sau ta r ư c một một làn sóng càng、so、một làn sóng mạch Thần cho ừ, là hắn, ta cũng vậy dưới cơ duyên xảo hợp ở địa cầu đạt được truyền thừa của hắn cùng bản nguyên tri tâm này chính là của ngươi cơ duyên với lại ngươi bản thân tư chất vậy vô cùng yêu nghiệt ta là không ngờ rằng ngươi này nộ g tính cao như thế lại năng lực trong thời gian ngắn như vậy cảm nộ đến cổ kỳ nguyên tố lực lượng cũng không có nghĩ đến ngươi năng lực nhanh như vậy đều n ắ m trong tay sinh tử thời gian cùng lực lượng không gian chẳng qua đối với những thứ này ta cũng có một chút khác nhau giải thích hy vọng đến lúc đó năng lực đối với ngươi hoàn thiện thể nội thế giới hiện thực hóa có một ít giúp đỡ vậy thì cảm ơn trương đại nhân n g h e xong lời này lâm mặc có chút mừng rỡ tuy nói chính mình có hệ thống cũng có thể phát động vạn lần cảm nộ trả về có thể nghe đến mấy cái này cường giả cảm nộ tuyệt đối là chuyện tốt sẽ chỉ làm chính mình cảm n ộ càng sâu phong phú hơn đối với hắn chính mình mà nói là tuyệt đối chỗ tốt thế là hai người bắt đầu cấp độ sâu cho chuyện chương ba trăm hai mươi bảy nhà nhà đều biết chương ba trăm hai mươi bảy nhà nhà đều biết rất nhanh thi đấu toàn bộ kết thúc ba đại cảnh giới ba hạng đầu lần cũng đều tranh đấu ra đây vũ trụ cấp năm vị trí đầu toàn bộ do người địa cầu ông đồn v ư ợ t chủ cấp năm vị trí đầu vậy không có bất kỳ cái gì bất ngờ hạng nhất nhậm cô tru tên thứ hai chúc viễn sơn hạng ba tiêu nhã hạng tư trần giai hạng năm lâm đại bảo võ thiên thần tiêu lão lưu bội bội cũng không thể bước vào năm vị trí đầu về phần giới chủ cấp lâm mặc tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thứ hai tên c ổ kỳ hạng ba h á c thiếu thu hạng tư sở mỹ nhi hạng năm giang tự ăn những thứ này thi đấu nhường toàn trường lần nữa lâm vào công nhiệt mỗi một tràng đều đánh thanh thế to lớn kinh tâm động phách nhất là vũ trụ cấp cùng vực chủ cấp thi đấu nhường người ở chỗ này đều nhớ kỹ người liệu cầu duy nhất t i y ệ t ố i chính là bọn hắn không cách nào lại thưởng thức được lâm mặc chiến đấu sau đó tại mã ngọc minh chủ trì phía dưới bắt đầu trao giải vũ trụ cấp phần thưởng đều là lấy vũ khí công pháp và tài nguyên tu luyện làm chủ v ư ợ trước đây cờ hẹn cho lâm mặc thẻ ngân hàng trong toàn bộ tinh tộc tài phú chẳng qua đều năm vạn ước lạc thật tệ. tệ quả thực nhường lâm mặc vậy mười phần cảm khái tại cả nhân tộc mà nói tinh tộc cũng không phải cái gì đại tộc nhóm đối với trước kia hắn cùng địa cầu mà nói Tinh lúc này phong vương đang bất hủ bọn họ tất cả đều bưu lại đối với lâm mặc chúc mừng lên yêu nghiệt như thế bọn hắn tự nhiên cũng muốn hôn cái quần mặt về phần mời chào hiện tại bọn hắn cũng không dám nghĩ rồi trương thiên linh đều cho hắn trí tốt kẹt ngay cả bọn hắn những thứ này phong vương đều chưa từng có lâm mặc thành t i ể u tương lai không cần phải nói tất nhiên là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại còn mời chào không có lớn như vậy mặt bất quá bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nhậm cô tru trúc viễn sơn tiêu nhã lâm đại bảo bọn người trên thân lâm mặc yêu nghiệt bọn hắn hiểu rõ có thể những người địa cầu này tư chất cũng là khinh thường của chúng tuy nói so với thượng cổ kỳ mấy người có thể phải kém hơn một chút cũng tuyệt đối muốn vượt qua tất cả những người khác nếu như có thể khiến cho bọn hắn bước vào chính mình quân đoàn tuyệt đối là một sự g ú p đỡ lớn mà muốn kéo lũng bọn hắn tất nhiên cần phải trước trải qua lâm mặc đồng ý nếu đ ổ i trước kia bọn hắn những thứ này phong vương bất hủ mở miệng đối với những người khác tự nhiên là một loại vinh quang có thể đối mặt hiện tại lâm mặc bọn hắn đã đem hắn cho rằng cùng tầng thứ cường giả nghiêm ngặt mà nói là đem lâm mặc coi như so với chính mình còn muốn tồn tại cường đại do đó bọn hắn mới biết trước muốn trưng cầu lâm mặc đồng ý lâm mặc ta muốn mời ngươi tộc quần những thiên tài này gia nhập ta quân đoàn thiên dực không biết ý của ngươi là tại cái khác phong vương bất hủ còn đang ở quay tới quay lui làm đến lúc thiên dực vương trước tiên mở miệng nói thẳng ồ thiên dực vương là muốn bọn hắn gia nhập ngươi quân đoàn không sai ngươi bây giờ cần đem tinh lực đặt ở tu luyện tấn thăng trí thượng sớm ngày bước vào thần cảnh trong lúc đó tất nhiên không có thời gian thành lập chính mình quân đoàn với lại cũng không có thiết yếu chờ sau này ngươi bước vào thần cảnh trực tiếp là có thể tại thần vực thành lập chính ngươi thần quốc nhưng đến một bước kia rốt cuộc còn cần không ít thời gian trong khoảng thời gian này để ngươi tộc đàn bước vào quân đoàn ma luyện mới là lựa chọn tốt nhất rốt cuộc có quân đoàn chúng ta làm hậu thuẫn ở bên ngoài lịch luyện lên cũng có một chút cơ sở bảo hộ đương nhiên chúng ta quân đoàn thiên d ự cũng cần địa cầu các ngươi cố lực lượng này do đó ngươi cũng được yên tâm bọn hắn tại ta chỗ này nhất định sẽ đạt được so hắn quân đoàn hắn lợi ích lớn hơn nữa cùng cơ hội thiên d ự c vương toàn bộ hành trình vừa cười vừa nói tư thế phóng v y rất thấp một bên các vị phong vương bất hủ lại là trong lòng thờ mắng cái này lao dơ bẩn một chút cũng không diễn vô s ỉ thiên d ự c lao nhi lời này của ngươi nói được quá vẹn toàn đi cái gì gọi so với chúng ta lợi ích lớn hơn nữa cùng cơ hội lớp mặc chỉ cần ngươi người đến ta xích v i ê m quân đoàn ta bảo đảm mỗi lần bí cảnh thăm dò đ ư ợ c do người địa cầu các ngươi trước tuyển với lại để cho lớn nhất tiền lương cùng tài nguyên lúc này xích viên vương thổi dâu trận mắt nói l â mặc m ta quân đoàn đông thanh vệ tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn bất luận kẻ nào kém vẫn là để người đến của các ngươi ta chỗ này à. lâm mặc ta chỗ này ngươi cũng đã chín cái gọi là làm quen không làm sinh vẫn là để lâm đại bảo bọn hắn đều đến chỗ của ta à. mọi người hiểu rõ hay là cùng một tinh vực đồng hương dù sao cũng so cùng bọn hắn những người xa lạ này mạnh yên tâm bọn hắn cho ta đều cho bọn hắn không cho được ta cũng cho thiên d ự c vương tử kính vương vạn linh vương đông thanh vương tu la vương xích viên vương trục lập vương thực t h i t vương quý thủy vương từng cái mở miệng tranh đoạt không nớt Huyết cuối tại lang vương lại là vương cùng mở miệng, mở đông á n tình sương đồng hương. Nóa, huyết lang vương, ngươi h huyết ra rồi tay một cảm dậy bài, k muốn vô sỉ như vô vậy, sỉ l ú chốc này n đ á tình cảm bài. Ừ, đ trước đây tranh đoạt bên trong cái khác phong vương bất hủ tất cả đều đông chốc trừng mắt về phía huyết lang vương nguyên lai ra hỏa này mới là nhất không cần mặt m ũ i nhìn bọn hắn cãi lộn lâm mặc lắc đầu cười khẽ một đám phong vương bất hủ có thể nói là thần b ự c phía dưới thực lực đ ỉ n h cấp trần nhà lại vì bọn hắn cãi lộn thành như vậy hoàn toàn không có cao nhân bộ dáng thấy vậy mọi người dưới đài tâm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vậy đối với lâm mặc cùng người địa cầu càng là hơn thái độ hoàn toàn thay đổi thi đấu trước đó người địa cầu là cái gì bọn hắn dường như không có nhiều người biết sau cuộc tranh tài người địa cầu tại cả nhân tộc có thể nói là nhà nhà đều biết đã trở thành lộng lẫy ngôi sao thậm chí rất nhiều người đều đang kêu lấy đề xuất lâm mặc mở ra quyền hạn nhường những tộc quần khác cũng có thể đi địa cầu du lãm cùng mậu dịch đối với cái này lâm mặc tự nhiên không phản đối mở ra cùng những tộc quần khác kết giao cùng mậu dịch sẽ chỉ làm địa cầu kinh tế tài nguyên thậm chí tu luyện kiến thức cấp tốc dâng lên bất quá hắn không chuẩn bị tại hiện tại đều mơn phòng nhất định phải chờ hắn tấn thăng đến bất hủ sau đó đến lúc đó dù là chính mình không tại có đại lượng giới chủ định phong c h ấ n thủ địa cầu mới có thể càng ổn thỏa rốt cuộc thần vực bên ngoài bất hủ chính là chiến lược trần nhà giới chủ định phong tự nhiên cũng là đỉnh cấp tồn tại bất hủ cũng không dám khắp nơi làm b ậ y với lại lâm mặc bây giờ danh khí đừng nói là bất hủ chính là những thứ này phong vương bất hủ đều muốn phỏng đoán có dám hay không đáp tội một cái chỉ cần không v ấ lạc tất nhiên năng lực bước vào thần cảnh siêu cấp yêu nghiện ai dám không lý do đi đ á tội đây không phải là thọ tinh ăn t h ạ c tín chán sống sao cuối cùng theo ban thưởng toàn bộ phóng phát sau đó lần này quân đoàn thi đấu vậy hàm màn đến tận đây lâm mặc đại danh cùng người địa cầu cái này tộc đàn cuối cùng để nhân tộc bên này nhà nhà đều biết chương ba trăm hai mươi tám tất cả đều vui vẻ cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương ba trăm hai mươi tám tất cả đều vui vẻ cầu khen ngợi cầu khen thưởng lâm mặc những thứ này đều cho ngươi trên đường trở về nhậm cô chu đi tới đem lần tranh tài này đạt được phần thưởng toàn bộ một mạch đưa cho lâm mặc đối bọn họ mà nói chỉ cần lâm mặc cất cánh bọn hắn đều có thể đi theo ăn canh bảo vật cái gì cũng không trọng yếu lâm mặc mạnh mới là thật mạnh địa cầu tự nhiên không thể thiếu đi theo mạnh mẽ lên lâm mặc cũng không có k h á c h khí trực tiếp cầm tới đối với chữ vật vòng tay quét mắt lên những thứ này là thần tệ vũ khí trang bị cùng một ít tài nguyên chính các ngươi giữ lại hậu kỳ phát triển cũng cần tiền đối với lâm mặc mà nói hoàn toàn không thiếu cơ hẹn trước đó tiền vẫn chưa xài hết tăng thêm lần này ban thưởng đầy đủ dùng lại nhiều cũng chỉ là số lượng chữ đương nhiên này cũng may mà hắn có thời huyết lang vương cho địa cầu thậm chí tất cả ngân hà hệ phân phối trang bị thủ hộ phản kích hệ thống căn bản là không có rừng hoa mặc một phân tiền chính lâm mặc tại thượng cổ không vực bên trong đ o ạ t được bộ phận chính mình lưu dụng bộ phận để lại cho địa cầu còn có một số vô dụng cũng đều bán đổi thành cái khác tài nguyên do đó hắn căn bản không thiếu tiền lần này đ o ạ t được lâm mặc cũng chia hiện ra một bộ phận tài nguyên lưu cho địa cầu phát triển vũ trụ cấp vực trụ cấp giới trụ cấp hắn có thể tự mình để t h ă n g có thể vũ trụ cấp phía dưới hắn tạm thời cũng không cách nào để thăng địa cầu tân sinh lực lượng hay là cần khổng lồ tài nguyên đến trưởng thành bằng không tương lai cũng sẽ hình thành thực lực đứt gãy tuy nói đối với thế cục trước mắt không có ảnh hưởng gì có thể đem đến đâu lâm mặc có hệ thống tương lai tự nhiên sẽ càng chạy càng xa đến thần vực sau đó ai mà biết được sau đó sẽ như thế nào hắn nhất định phải bảo đảm quê hương của mình năng lực khỏe mạnh trưởng thành tiếp đối với hắn chính mình mà nói công pháp v õ k ỹ không lo tiền tài với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn tùy tiện đi cái bí cảnh hoặc là không vực tin tưởng tự nhiên có thể được đến thu hoạch không nhỏ về phần vũ khí trang bị lần trước lấy được vạn lôi m â u thạch đầy đủ hắn rèn đúc ra bản thân cần thiết cứu cực vũ khí phôi thai tăng thêm lần này đoạt được tinh phách tất nhiên có thể thu được t ự c phẩm cứu cực vũ khí nói đến tinh phách lâm mặc nhìn một chút nhậm cô chu lần này lấy được tinh phách vượt chủ cấp đưa cho tinh phách cũng là hiếm thấy long tộc tinh phách phẩm chất cực cao đúng là bảo vật hiếm có nhưng cùng chính mình lần này giới chủ cấp đạt o được hai cái tinh phách so sánh hay là kém không ít lần này lâm mặc đạt được hai cái tinh phách đều là đỉnh cấp trong đó một viên cũng là đặc biệt thưa thất thanh long tộc tinh phách hắn năng lực cảm ứng được ngày mai long tộc tinh phách có thể so sánh vượt chủ cấp viên kia mạnh mẽ hơn không ít dung nhập nhậm cô chu viên kia chỉ có thể bảo đảm vũ khí năng lực ổn định đạt tới cứu cực phẩm chất nhưng nếu là dung nhập chính mình lấy được n à y mai tuyệt đối có thể khiến cho vũ khí đạt tới cứu cực định phong tầm thứ thậm chí có thể biết bi đây chính là so cứu cực cường đại hơn phẩm chất này mai giữ lại chính ngươi dùng đi thế là lâm mặc trực tiếp đem nhậm cô chu cho này mai long tộc tinh phách trả trở về hắn có hai cái đỉnh cấp như vậy đủ rồi tuy nói ngoài ra một viên không phải long tộc nhưng cũng là hy hữu s í c h viêm ma hổ tinh phách tổng thể mà nói so nhậm cô chu này mai phải cường đại hơn một viên dung nhập cận thân vũ khí một viên dung nhập niệm lực vũ khí hoàn toàn đầy đủ dùng nhiều cũng không có cái gì dùng trừ phi có thể tìm tới cao hơn phẩm chất tinh phách thay thế tăng thêm vũ khí phẩm chất lần này địa cầu thu hoạch là to lớn trên đường đi bọn hắn cười cười nói nói trực tiếp quay trở về lam tinh đồng thời thông qua truyền thống trận về tới địa cầu lâm mặc chuẩn bị sử dụng hết lần này tấn thăng quan g hoàn danh n lạch về sau nhóm vũ khí dung hợp hết tinh phách đều xuất phát đi thái cổ không vực cùng nguyên thủy không vực hắn nhất định phải thừa dịp còn chưa đột phá đến bất hủ đi trước nguyên thủy không vực đi một chuyến thu hoạch kỳ vật đồng thời nắm chặt nhiều cảm nộ một ít nguyên tố lực lượng nhường trong cơ thể của mình thế giới càng thêm hoàn mỹ bên kia huyết lang vương cao hứng bừng bừng mà về tới bờ d ị tinh vực huyết lang tinh ha ha đ ạ đại điện bên trong huyết lang vương cởiến cởi không ngừng chuyển ra lần này hắ huyết lang quân đoàn thật lớn tăng thể diện tam đại tầng thứ thi đấu hạng nhất đều là bọn hắn lại vũ trụ cấp cùng vực chủ cấp năm người đứng đầu ngạch tất cả đều bị bọn hắn ôm đ ồ m không có gì ngoài lâm mặc bọn hắn những thứ này đạt được thứ tự người đạt được không ít mà lại chân quý phần thưởng bên ngoài huyết lang vương tự nhiên thu hoạch vậy m ộ ư ơ i phần phong phú có thể nói trong vòng trăm năm nhân tộc đối với huyết lang quân đoàn bông ra chính sách cùng vật tư cung ứng sẽ là thập đại trong quân đoàn nhiều nhất kể từ đó hồi trước đại chiến thứ bị thiệt hại huyết lang quân đoàn đều sẽ nhanh chóng vắn hồi thậm chí phản siêu lúc trước nâng cao một bước với lại tại cuối cùng mọi người mời lâm mặc dưới cờ người địa cầu gia nhập liên minh quân đoàn tranh đoạt chiến t r o n g tình cảm bài vẫn là rất hữu dụng từ lâm mặc đối với địa cầu để bụng trình độ đến xem huyết lang vương đều biết mình khẳng định đi theo lâm mặc có thịt ăn sự thực cũng là như thế lâm mặc vậy đồng ý thập đại phong vương bất hủ đề nghị mặc dù nói mình có thể để thăng người địa cầu thực lực có thể thực chiến hay là cần chính bọn họ đi ma luyện h ắ n có thể không có công phu từng cái đi chăm sóc cũng không nguyện ý làm cái này bảo mẫu do đó gia nhập quân đoàn có những thứ này phong vương bất hủ đến giút lấy rèn luyện sức chiến đấu của bọn họ là tốt nhất có lâm mặc phần này mặt mũi tại tăng thêm người địa cầu tư chất trước đây cũng không yếu những kia phong vương đương nhiên sẽ không thờ ơ người địa cầu có những thứ này phong vương chiếu cố người địa cầu tự nhiên là sẽ hưởng thụ nhiều hơn nữa k ỳ nộ cùng vật tư mượn nhờ sự giao thiệp của bọn hắn tài nguyên đến chế tạo chính mình địa cầu sao lại không làm lâm mặc tự nhiên sẽ không tự tuyệt cuối cùng lâm mặc đáp ứng bọn hắn tất cả mọi người đề xuất đem trên địa cầu võ giả từng nhóm gia nhập các đại quân đoàn đương nhiên huyết lang vương bên này gia nhập tự nhiên càng nhiều hơn một chút nói thế nào địa cầu cũng là bợ dịt trong tinh vực một phật tử xác thực có thể nói là đồng hương cái khác phong vương thấy thế tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói nói thế nào bọn hắn cũng được chia không ít người địa cầu nhập minh tự nhiên vui vẻ nói đùa lâm mặc thế nhưng tương lai thần cảnh cường giả có thể cùng hắn sớm làm kéo tốt quan hệ tự nhiên là chuyện tốt có người địa cầu gia nhập cái tầng quan hệ này về sau lâm mặc đối bọn họ còn có thể kém do đó khi lấy được lâm mặc quyết định về sau tự nhiên là từng cái cảm động đến rơi nước mắt xưng ơ minh gọi đệ không phải sao cứ như vậy một lúc thập đại phong vương bất hủ tất cả đều trở thành lâm mặc huynh đệ một cái không rơi xuống thậm chí kêu ba vị yêu tục phong vương bất hủ khi lấy được lâm mặc đồng dạng đối đại lúc kém chút kích động khóc. tại yêu tộc bên trong chưa bao giờ bị thích còn bị không ngừng chèn ép giết hại bọn hắn tuy nói đến nhân tộc về sau cũng không có bị nhân tộc thợ ơ có thể nói cho cùng vẫn là dị tộc tóm h lại không có bản tộc người hôn nguyên bản bọn hắn cũng không có trông cậy vào lâm mặc sẽ đáp ứng bọn hắn m ờ i ai có thể nghĩ tới lâm mặc lại đối xử như nhau đồng thời đối với ba người bọn hắn còn mười phần k h á c h khí cái này có thể để bọn hắn thụ sùng n ư ợ c kinh nhất là thực thiết vương vũ bộ ngực bảo đảm nhất định tận năng lực lớn nhất bảo đảm gia nhập bọn hắn quân đoàn người địa cầu an uy phải chết cũng là bọn hắn thực thiết tộc chiến sĩ chết ở địa cầu người phía trước đối với lâm mặc mà nói những thứ này trực sàng yêu tộc lâm mặc ngược lại là càng thêm yên tâm yêu tộc có một chút so với nhân tộc tốt hơn nhiều tuy nói cũng sẽ có một ít tâm địa gian xảo nhưng mà nói là làm nói đến nhất định sẽ làm được